Về sau bởi vì các loại nguyên nhân, không có thể đạt tới thiên bảng cường giả cấp bậc này, nhưng coi như là không sai cao thủ. Trong lúc nói chuyện với nhau, Diệp Vinh ngược lại biết được Đông Hải Tài thần đối với cái này Cựu Tọa Tiên Sơn cùng với Nguyệt Nhi Đạo, Tử Vân cung vân vân. Đông Hải bên trên Động Thiên Phúc Địa đều cũng có sâu đậm hiểu rõ, đầu nhập vào tương đối lớn tinh lực đi nghiên cứu. Cái kia Tử Vân cung là bị Nga Mi chấm đi, bọn trước kia lần thứ nhất khai phủ thời điểm hướng về chính đạo môn phái kiệt xuất đệ tử cởi mở bên ngoài, chính là một mượn xin miễn khách lạ, mà ngay cả Nga Mi chân truyền người chơi cũng không phải có thể tùy ý ra vào. Đông Hải Tài Thần hiểu rõ sâu hơn, cũng là không có buồn sự theo Nga Mi trong tay đoạt thực ăn, phá tan Tử Vân cùng cấm chế. Cự tọa Tiên Sơn thì là tại Tiên Sơn chính thức mở ra trước, hắn chú ý cũng đã tại cạnh trên rồi, chỉ có điều một mực không có, có cơ duyên được tiến vào bằng chứng. Cái này đại nửa năm qua, cố gắng không ngừng, nhanh chậm chầm chậm không tha, mới được là giá cao theo một ga chức nghiệp thương trong tay người mua đến Đại Minh Tiên Sơn tiến vào bằng chứng, thành sơn sư. Chỉ có điều sơn sư mới lên làm không có vài ngày, ưu đến phiên cái này Tây Vương mẫu ban xuống nhiệm vụ. Có lẽ hay là từ trước tới nay độ khó lớn nhất cái chủng loại kia bốn. Hoa, wow. ông chủ vận khí của ngươi không phải là ở bên trong chắc thời điểm dùng hết đi à nha, thật đúng là đụ vác. Triều Đông Hải Tài Thần đã nói đến xem, ngoại trừ ngay từ đầu thuận thuận lợi lợi dựa theo cỡ lọ set bệ tạ thời điểm an bài tốt lộ tuyến được đạo thư, tán tiên di thuế bên ngoài, phía sau phát triển có thể nói là không thuận lợi tới cực điểm. Tất cả thu hoạch đều là hắn trả giá so tầm thường người chơi mấy lần mấy chục lần cố gắng mới đổi lấy, cũng khó trách hắn giống như lần này cao khởi điểm, tiến bộ lại là như thế này chậm. Đại Minh Tiên Sơn sơn sử chỗ tốt không có thể hưởng thụ đến, muốn đến phiên bị khai trừ phong hiểm, còn góp đi vào thật lớn một số hoàng kim, mà ngay cả thủ tịch đại nhân đều cảm thấy nhà này cũng số phận có đủ không thuận. Sớm tìm tới chính mình trèo giao tình, nghĩ đến cũng đúng vì để cho chống cự yêu thần thời điểm nhiều mấy phần lo lắng, Dâu Di cũng là thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả, là căn bản không tính quá mạnh đại chân. Diệp Vinh trong lòng cũng là hơi động một chút, về Nguyệt Nhi đảo tình huống Đông Hải tài thần không có nói tỉ mỉ, nhưng đã chín đại tiên sơn, tử vân cùng hắn đều là rót vào nhiều như vậy tinh lực. Cái kia không chút thua kém Nguyệt Nhi đảo ngay núi Bảo Khấu nghĩ đến hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nói không chừng đối phương trên tay, thực có cái gì về ngay núi Bảo Khố che giấu tin tức, chính mình đối với Nguyệt Nhi đảo niệm muốn còn muốn rơi vào trên người hắn. Nói chuyện phiếm trong lúc đó, đã là càng ngày càng tới gần yêu thần hàng lâm thời gian, nhưng ngoại trừ Đông Hải Tài thần bên ngoài, mà khác vài tên sơn sự chính giữa cũng không có một người nào, không, có một cái nào chủ động dựa đưa ra trò chuyện. Mao, ta nhất kiếm thủ tịch ủy danh chẳng lẽ là còn chưa đủ, cái này cùng trước kia dự đoán có chút chỗ mã nha. Diệp Vinh trong lòng khó chịu. Còn còn tưởng rằng những này sơn sư nhìn thấy có thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả cùng tồn tại trong trận, nhất định sẽ tại nhiệm vụ bắt đầu trước tới bái phỏng một hai, không nghĩ tới là sâu sắc tính sai. Sắp trời nhanh chóng bất tỉnh tối xuống, mây đen che trời, sấm sét vang rộ, rầm rầm rung động. Trong không khí hảo khí cũng là trở nên tương đương nặng nề, Đông Hải Tại Thần cũng là tự giác cất miệng, Khẩn Trương nhìn phía đỉnh đầu, nhìn xem cái này tấm âm u khủng bố phía trên trời, ai cũng không hiểu được sẽ có như thế nào yêu thần xuất hiện. Một đạo sét đánh sẽ qua, vô cùng thiên hỏa phun mà đi, lưu chạy đến trong nước lại không dội tắt mà là đang trên mặt biển hình thành một cái biển lửa. Một một mình có trăm trượng, hình dạng như hạc chim khổng lồ be da, hai cánh mỗi lần đập huy sái gian, đều có lửa cháy diễm thiên hỏa tóe lên, giống như một đoàn nhật trướng mắt mặt trời, gọi người không mở ra được hai mắt. Hình thể khổng lồ tinh quái thủ tịch đại nhân hôm nay là thấy nhiều hơn, có như là sinh cùng núi nhỏ giống nhau hoặc thân hình kéo dài hơn 10 trượng cũng là có, này đầu chim khổng lồ cũng không tính cỡ nào kinh người, qua rồi trong cấp tinh quái có tương đương một bộ phận đều là cái này hình thể. Nhưng này nhấc đầu điệu bất động Vừa thấy phía dưới tiểu hữu có một loại không hiểu cảm giác nguy cơ tại Diệp Vinh trong lòng bay lên, có một loại cùng lúc trước hắn quay mắt về phía không chi kỳ thời điểm tương tự chính là cảm giác. Hệ thống nhắc nhở, yêu thần tất phương hình chiếu phân thân xuất hiện, đem tiến công cựu tòa tiên sơn 3 cánh giờ, thủ hộ tiên sơn không bị công phá tức tính toán thành công, đánh chết tất phương hình chiếu phân thân ban thượng gấp bội, bị công phá một tòa tiên sơn tức vì nhiệm vụ thất bại. Tất phương, triệu chim lửa vậy. Thượng cổ yêu thần. Nay đầu yêu thần vừa hiện thân, chính là dùng sức một cái hai cánh, đem hừng hực thiên hỏa hướng về gần đây một tòa tiên sơn treo đi. Nơi đó là doanh châu Tiên Sơn, không hiểu được nhiên tận liên đầu có thể hay không nhiều kiên trì chỉ chút lát. Cựu tòa Tiên Sơn trong lúc đó, nếu là đặt ở Hải Đồ Thượng bất quá gang tấc khoảng cách, nhưng thực tế đường xá đều ở ngàn dặm đã ngoài. Diệp Vinh nhìn thấy tất phương đầu tiên mục tiêu công kích là cái kia doanh châu Tiên Sơn, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi như vậy nhiên tận liên đầu coi như là muốn không xuất lực cũng không được rồi, không có khả năng không đếm sữa đến. Sợ là sợ sơn xử chính giữa những người khác tự cho là thông minh, núp ở một bên giữ lại thực lực, không chịu toàn lực ra tay, vậy nhiệm vụ này độ khó chính là hội trở nên rất cao. Hạn tế ra Big Trầm Châu, đáp thượng Đông Hải tại thần chính là hướng phía Doanh Châu Tiên Sơn tiến đến. Doanh Châu Tiên Sơn cấm chế, là ngàn vạn cỏ cây liên kết thành một tủn cánh rừng bao la bạc ngàn, xa xa nhìn lại chính là một tròn vo ba cỏ. Ta đi. Cái này mục hệ cấm chế tại thiên hỏa trước mặt thụ nhất khắc chế, cái kia yêu thần tất phương không phải tùy tiện chọn mục tiêu công kích, mà là có huyền cơ trong đó. Yêu thần tất phương hình chiếu phân thân không chỉ có là thực lực cường đại, mà có được không tầm tưởng linh trí, đây không thể nghi ngờ là tuyết thượng gia sương, càng thêm khó có thể đối phó. Tiên Sơn cấm chế nếu như là có thể ngăn hạ yêu thần Tất Phương ba canh giờ của Ngôynh Loạn Tạc, Tây Vương Mẫu cũng cũng không cần ban xuống như vậy một cái nhiệm vụ đến, đến rồi, hiển nhiên cấm chế trèo chống thời gian có hạn, Trúng Sơn sự chức trách chính là tận khả năng nhiều bang giúp Tiên Sơn cấm chế chia sẻ yêu thần Tất Phương công kích. Diệp Vinh thân thủ một điểm, thử đem lưỡng đạo kiếm quang huynh ra, chỉ có tự mình thực tế qua rồi cái này yêu thần Tất Phương đích thủ đoạn, mới có thể làm ra tinh chuẩn phán đoán đến. Kiếm quang lưu diễm bắn ra, hỏa tinh bay loạn, vẻ này nóng rực ý coi như là thập giai phi kiếm đều không pháp ngăn cách, rõ ràng truyền đưa tới, còn không có đụng phải sát thực công kích. Khi huyết giá trị chính là bá bá bắt đầu giãy lên, lên rồi, Yêu thần Tất Phương có chút quay đầu, thập phần nhân tính hóa toát ra một tia hèn mọn vẻ khinh thường, một cây mười trượng Long Vũ rơi xuống, hóa thành một đạo xích mang lên đón, cùng hắn lưỡng đạo kiếm quang chiến hàm nhanh. Hắn con mẹ nó hai b. Cái này dẹp lông xúc sinh rõ ràng khinh thường ta, lão tử nhìn ngươi có bao nhiêu lông có thể bực. Thủ tịch đại nhân bị một đầu tinh quái cho rất kinh bị, không quan tâm nó là thượng cổ yêu thần còn là lai lịch thế nào, chợt cảm thấy lòng tự trọng nhận lấy thật lớn bị thương. Hung hăng cản quái cái gì? Không chính là một hình chiếu phân thân mật. Chờ ngươi lông rơi sạch xem ta như thế nào thu thập ngươi. Yêu thần Tất Phương chủ phải chú ý lực có lẽ hay là tập trung vào đánh doanh châu tiên sơn cấm chế thượng, thủ tịch đại nhân đang hắn trong mắt bất quá một con sâu cái kiến mà. Đông Hải Tài thần cũng là ra tay, một bà ánh vàng rực rỡ đồng tiền vung ra, sánh như lưu tinh, cùng sở hữu 72 miếng nhiều, đầu đuôi hợp thành một chuỗi, răng rắc quanh cứ, Yêu thần Tất Phương đồng dạng là thân thể run lên, dùng một cây lông vũ hóa ra xích mang lên ở. Bích Trầm Châu tốc độ nhanh, Diệp Vinh bọn họ là sớm nhất đổi tới hiện trường, lúc này còn lại vài tên sơn sứ cũng là dần dần đã đến. Thấy như vậy một màn hỗn, thoáng sừng sốt, cũng đều là lần lượt ra tay, cái này lại để cho Diệp Vinh trong nội tâm một khối tảng đá lớn rơi xuống, cuối cùng không có quá ngu xuẩn. Cái này chủ yếu cũng là bởi vì nhiệm vụ chính giữa Minh Sắc vạch chỉ cần một tòa tiên sơn bị phá, tức tính toán là tất cả sơn sự thất bại, có thể nói là nhất tổn câu tổn trạng thái, nếu cá nhân phụ trách đều tự tiên sơn, không có liên quan trách nhiệm, lúc này sợ là có thể có một nửa người ra tay đều xem như tốt. Cho dù bọn hắn biết rõ, đợi yêu thần tất sắp doanh châu tiên sơn cấm chế cũng phá, đích thị là trở về tìm tiếp theo tòa tiên sơn phiền toái. Chỉ dựa vào một người lực lượng tuyệt bức là chống cự không ngừng, nhưng luôn hội sinh ra một kia may mắn tâm lý đến. Nghĩ đến chính mình nếu vận khí tốt, có thể sống qua 3 canh giờ, chịu qua lần này Tây Vương ngỗ nhiệm vụ cũng có khả năng. Trước kia hệ thống nhắc nhở đánh nát mọi người này kia may mắn tâm lý, ngược lại vô hình lại để cho tất cả sơn sư tạm thời đứng ở cùng một chỗ. Trải qua đổi mới, hôm nay cựu tọa Tiên Sơn sơn sư đều tại, có thể ngồi trên vị trí này cũng không giống nhóm đầu tiên thời điểm, có mấy cái thuần túy là đụng phải cơ duyên đàn độn, ư mê thành sơn sư. Mà ngay cả Diệp Vinh bản thân mới được đồng lai tiên sơn tiến vào lệnh bài thời điểm, lúc đó chẳng phải không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm hắn cụ thể tác dụng. Đợi càng về sau tiên sơn thanh danh tản ra, cái này trở thành sơn sự bậc thang thì ra là cao trên dưới 100 lần, không có điểm vượt qua thử thách bọn sự thật đúng là không được. Ngoại trừ thủ tịch đại nhân cùng nhân tận yên đầu hai cái bên ngoài, còn lại bảy tên sơn sử bên trong thiên bảng cường giả cũng có mấy cái, chỉ có điều thứ tự không có bọn hắn cao như vậy, tương đối rựi vào hậu. Cho dù bất nhập thiên bảng, cũng là cùng Đông Hải tài thần tương tự, góc đều biết cao thủ người chơi. Chương 790 Coi coi người có thể nhổ ra bao nhiêu lông, thật là lợi hại lông chim. Mặc dù là yêu thần Tất Phương gần kề phân ra một cây lông vũ đến ứng đối với hành vi của mình trong nội tâm u ám, nhưng Diệp Vinh thân pháp cũng không chậm xuống một điểm, đột nhiên chính là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đạo kia Xích mang trầm trọng nghiên thực, lực có thiên quân, thực sự không mất linh động, cũng bị một gã cao thủ thao túng trong tay giống nhau như lúc. Thủ tịch đại nhân đấu kiếm kinh nghiệm phong phú, phát giác được trên phi kiếm bên cạnh truyền tới lực đạo không đúng, chính là lập tức biến ảo kiếm lộ, chuyển hướng giận rát, đem vẻ này sức lực hóa giải. Xem mặt khác vại tên sân sư Bị đạo này Long Vũ biến thành xích mang đánh cho trợ tay không kịp, thiệt nhiều là chạy trối chết, thập phần chất vấn. Xích mang đi nói thì trăm trượng dài ngắn, nhưng trầm thực độ rộng, đủ để thấp đủ cho năm ba ngụm phi kiếm gia tăng, quét ngang bắt đầu đứng dậy uy thế mười phần. Nếu là coi thường bên trên ẩn chứa lực lượng, bị đánh cho kiếm quang tán loạn, đỡ trái hở phải cũng là bình thường, xích mang biến hướng linh động bên trên đúng vậy so phi kiếm còn muốn càng tốt hơn, chiếm hạ phong chính là từng bước ép sát, giống như một gã có ngàn sân kinh nghiệm chiến đấu người chơi, không biết cho đối thủ một tia cơ hội. Kiếm quang điểm nhẹ, quen thuộc đạo này xích mang hướng đi về sau, chính là lưỡi đạo kiếm quang kẹp lấy nhất quyển, mảnh liệt bạch quang hiện lên, chính là hai đoạn lông vũ phiêu nhiên rơi xuống, từ đó chắc được. Rốt cuộc là một kiện vật chết, thuyền tam bản phủ thoáng qua một cái, bị thủ tịch đại nhân dò xét được gạo rượu bên trong, tự nhiên là chống đỡ không nổi, nhất kiếm chém thành hai nửa. Yêu thần tất phương vẫn là phảng phất không thấy, chỉ là thân thể nhó một cái, lại có ba căn bản lông vũ bay ra, dùng tam tải trận hình hướng phía hắn phong tới. "Nóa, ta đạo muốn nhìn, ngươi cái này dẹp mao xúc sinh có thể nổ ra bao nhiêu lông xuống, đợi cho trên người lông toàn bộ hết." Còn có thể như vậy thành thời thành thời đối với Tiên Sơn cấm chế công kích. Diệp Vinh lần nữa thả lưỡng lươi phi kiếm đi ra, bởi như vậy chính là bốn khẩu thập giai phi kiếm đồng thời đầu nhập vào chiến đấu. Ai kêu cái này chỉ chim to trên người lông vũ thôi tốt, chiếu phía trước hiệu suất thực đã tới rồi nổ sạch thời điểm, nói không chừng doanh châu Tiên Sơn cũng đã là bị công phá. Hai tay như điện, bốn đạo sáng chói kiếm quang đan vào thành võng một một loại khi này cũng là chẳng quan tâm dạ bộ như cao nhân, các loại tay bí quyết cũng là phối hợp thêm thần niệm thao tác, làm cho bốn lưỡi phi kiếm phát huy ra hiệu suất có thể rất cao một phần một một dùng thiên đô kiếm là chủ lực còn lại ba lưỡi phi kiếm ở bên phụ tá. Nan rằm lôi quang, vạn khởi sóng điện, cái này tân sinh ba đạo xích mang ở trước mặt hắn duy trì không đến 10 tức, chính là cùng chúng tiền bối đồng dạng kết cục, bị chém thành lưỡng đoạn. Cái này yêu thần tất phương hình chiếu phân thân tuy nhiên có đủ không tầm thường linh trí, nhưng tại đối mặt loại tình hình này, thời điểm dĩ nhiên đã là ngoan cố tiến công tiên sơn cấm chế, chỉ là đem càng ngày càng nhiều lông vũ bay ra. Hiện nhiên tại phán đoán của nó chính giữa, thủ tịch đại nhân uy hiếp còn là xa xa không kịp tiên sơn cấm chế, mới được là sẽ như thế làm việc. Điều này cũng đúng một cái hiện tượng tốt. Yêu thần Tất Phương thật muốn thay đổi đầu đến cùng chính mình dốc sức liều mạng, Diệp Vinh cũng không còn nắm chắc có thể ở hắn trong tay còn sống sót. 10 căn lông vũ, 20 căn lông vũ, 50 bạn lông vũ. Chút bất tri bất giác, Yêu thần Tất Phương trên người lông vũ giống như thật sự thừa thất chút ít, nhắm chúng này đầu chim to hét giận dữ một tiếng, lần đầu quay đầu tới. Hít sâu một cái, Yêu thần Tất Phương ngược bụng rõ ràng hướng trong co rụt lại lại là phun ra, lại có một cây dài vài thước ngắn lông vũ, ánh lửa lưu chuyển, bóng ánh sáng ngủ, tịch bắn mà đến. Diệp Vinh hiểu được gốc cây Long Vũ cùng chi trước bị chính mình bị phá hủy cái kia chút ít quả thực là cách biệt một trời. Theo bên trên phát ra lạnh thấu xương khí thế, nộ tung khí tức, Phảng Phất Cửu thật sự là một đầu tất phương hướng phía chính mình bỏ tới. Tất phương thần linh. Dữu Tử Phong mặt trà mắt đẹp sáng ngời, thân thể tựu như tơ liễu bay bổng hướng về nhoáng một cái, đồng thời quát một tiếng trương tay vung ra mấy chục đoàn lôi hỏa hàng loạt vây số dưới. Đến hiện nay giai đoạn, có thể một hơi thôi phát mấy chục đoàn lôi hỏa đã muốn không coi là cỡ nào kinh người thủ đoạn, cũng không phải trò chơi sơ kỳ chỉ có thể một đoàn một đoàn thôi phát lôi hỏa thời điểm. Thần lôi vòng phát động cái kia một vòng đều là hơn mấy trăm ngàn lôi hỏa. Bất quá Dữu Tử Phong mật trà cái này tay hàng loạt lôi hỏa, một phóng suất chính là liên tiếp trước nay chưa có cực lớn trấn minh, gọi trong chảng mọi người đều là lại càng hoảng sợ, trước mặt xích mang cũng là bị nàng ngạnh xanh xanh anh thành mảnh nhỏ. Rất hiển nhiên, nàng lúc trước là che giấu thực lực, cũng không có đem bả bản lĩnh chân chính lấy ra một một. Đương nhìn thủ tịch đại nhân đang bên kia phá hủy Long Vũ hội hang say, nhìn như không tốn sức chút nào bộ dạng, nhưng mặt khắc sơn xử cho tới bây giờ căn bản là ngay cả trước một đạo đều không có thể giải quyết, ngoại trừ phàm muốn ngã là chặt đứt hai cây. Cái này cố nhiên là có Long Vũ Sích Mang uy lực không tầm thường nguyên nhân, cũng chưa hẳn không phải những này sơn sư không có đem hết toàn lực. Bằng không thì mấy cái có đủ thiên bảng thực lực sơn sư, sớm đó là có thể đem trước mặt Sích Mang giải quyết, không thể nào là kéo cho tới bây giờ. Dữu Tử Phong mặt trà đột ngột cử động, gọi còn lại vài tên sơn sư đều là chấn động, xem nàng giải quyết Sích Mang về sau hướng về bóng ánh ánh lựa Long Vũ bay đi, đều là kinh ngạc không hiểu. Nàng hiển nhiên là không thể nào đột nhiên liền nghĩ đến muốn toàn lực tương trợ Nhiên Tận Yên đầu rồi, như vậy dốc sức liều mạng, mà là gốc cây Long Vũ có cái gì không muốn người biết bí. Những này sơn sư mỗi người đều là người tinh, phản ứng cũng không chậm, đều là hung hăng tế ra tản nhẫn thủ đoạn, lúc này chính là trước người Sích Mang áp chế đến Hạ Phong. Còn có một thân hình ngang tàng đại hán, lại là vung ra một tòa thành phong pháp bảo, đem Sích Mang hung hăng trấn tại phía dưới, cũng không đem giải quyết tiểu là đồng dạng vẫn ra. Làm như vậy chỗ tốt, chính là trên đầu phiền bái không có triệt để giải quyết, yêu thần tất phương tiểu chắc là không biết phân ra Mối Long Vũ Hóa thành Sích Mang đến công kích. Đương nhiên, cũng không phải từng sơn sư đều có thể chọn dùng thủ đoạn như thế, trấn đè ép đạo này Sích Mang cũng là đắc nếu không tụt thực lực. Còn muốn phân ra một kiện pháp bảo đi chuyên môn làm chuyện này. Phạm Dục vốn là đúng là ngự sử bắt tay vào làm trung cổ pháp trọng kiếm, đối phó lên trước mặt Xích Mang, bởi vì phía trước hủy mấy cây Long Vũ Ngư Nhân, lúc này trước người cũng là đồng thời có năm đạo Xích Mang. Hắn chỗ sử kiếm đường, đơn giản đến cực điểm, tới tới lui lui chính là bộ ngang thẳng khảm như vậy mấy chiêu, cùng vừa mới đi vào tự do thao tác lưu cái chủng loại kia. Người chơi không cái gì khác nhau, chính thức hiệu quả còn không bằng trực tiếp dùng hệ thống kiếm chiêu nỉ. Chỉ là đem cái này đơn giản kiếm chiêu cẩn thận cân nhắc, nhưng lại ẩn chứa huyền ảo chí lý cũng không phải lung tung ngự sử, chính là của hắn bộ này kiếm chiêu đặc điểm như thế, phối hợp cái này lượi phi kiếm, hắn nghiên cứu ra đến thích hợp nhất kiếm chiêu. Chứng kiến Dụ Tử Phong mặt trà hướng đi, Phạm Dục trong nội tâm vừa động, chính là nghĩ tới trước kia ước định, lập tức là minh bạch gốc cây mới ra Long Vũ thật lớn khả năng tiểu là chân chính xuất từ thượng cổ yêu thần trên người, mà không phải một cái hình chiếu phân thân đơn giản hình thành. Đã ma chân kiếm. Phạm Dục khẽ quát một tiếng, ngay cả có phóng lên trời kiếm quang mà dậy, bà quét qua, đem năm đạo xích mang bẻ gãy nghiền nát giống nhau quét ra. Lúc này Tất cả người chú ý lực đều là bị mới ra Long Vũ hấp dẫn đi qua, đối với cái này bên cạnh dị tượng đảo là không có quá nhiều phát giác, nếu không ở đây nhiều cao thủ như vậy tất nhiên là có người có thể phát hiện, Phạm Dục trên người bao quanh mờ mịt vân hải, nhưng lại cùng Côn Luân luyện khí bí quyết tu luyện đến cực kỳ cao tầng cảnh giới chỗ sinh ra tình hình cực kỳ tương tự một một. Cái này cao thâm cảnh giới, đúng vậy chỉ tối thiểu 50 tầng về sau mới có thể biểu lộ ra một chút. Y cứ theo Phạm Dục trên người mờ mịt vân hải số lượng, sợ là cả Côn Luân chính giữa đều là không có mấy người người chơi có thể đem Côn Luân luyện khí bí quyết tu luyện đến tình trạng như thế. Đông Hải Tài Thần ngược lại vừa vặn ngẩng đầu chú ý tới một màn này, chỉ bất quá hắn căn bản không có hướng phía Côn Lôn Luyện Khí Bí Quyết Phương hướng hướng muốn, mà là cho rằng đây là một môn cùng Côn Lôn Luyện Khí Bí Quyết sinh ra dị tượng có chút tương tự chính là Đa Pháp. Vì ngạn bên trong tất cả gia tâm pháp đều chỉ ngạn vạn, xuất hiện bộ phận nói hiểu tình huống cũng là chẳng có gì lạ. Dữu Tử Phong mật trà nhìn thấy đều biết người hướng phía cùng một cái phương hướng đánh tới, trong nội tâm quấn lên, những người này tuy nhiên nhận thức không xuất ra tất phương thực linh đến, nhưng nắm bắt tới tay trùng xem xét đều là biết rõ, cho dù không rõ ràng lắm hắn tác dụng. Nhưng xem ta như thế gần trường cũng có thể bao nhiêu đoán ra một ít giá trị đến, muốn muốn giao dịch tới đều là không dễ. Nàng rất là minh bạch, này đầu yêu thần Tất Phương hình chiếu phân thân trên người, Tất Phương thực linh tối đa cũng tiểu là một cây, thậm chí là có thể nói này đầu chim to một nửa tinh hoa đều là trong đó. Cái gọi là hình chiếu phân thân, cũng không quá đáng là yêu thần Tất vừa mới tích máu huyết, một cây thực linh biến thành, không, có khả năng nhiều hơn nữa. Dữu Tử Phong mật trà thông qua đặc thù cách, biết được Tất Phương thực linh tồn tại, lại càng nắm giữ như gì lợi dụng phương pháp của nó, có thể nói là tình thế bắt buộc. Chỉ cần có Tất Phương thực linh nàng trong kế hoạch kiện pháp bảo kia có thể tấn thăng đến không thể tưởng tượng tình trạng, có thật lớn cơ sẽ đạt tới thập giai pháp bảo cực hạn. Nghĩ tới đây, Dữu Tử Phong mật trà thân hình lại là vừa nhanh một phần, trong tay một đoàn mã hỏa kim quang chính là hướng về bóng ánh ánh lựa lông vũ trụ tới. Meo meo. Đám người kia đều là đem ta cho rằng người trong suốt không thành, gốc cây lông vũ là ai gọi ra đương nhiên chính là do người đó đối phó mới đúng. Diệp Vinh xem xét Dữu Tử Phong mật trà như thế khẩn trương thái độ, tiểu minh bạch gốc cây đặc biệt lông vũ có không tầm thường chỗ, vị mỹ nữ kia đúng vậy Hải Khiếu trưởng sinh các các chủ một trong có thể làm cho nàng thất sắc sao lại, há có thể là phản vật. Không gặp cái kia yêu thần Tất Phương, tại thả ra gốc cây Long Vũ về sau cả thân thể đều là hư nhược rồi rất nhiều, trên người quanh quẩn thiên hỏa đều là ám đạm một ít. Nay trùng trùng dấu hiệu, đều là xác minh một điểm, gốc cây bóng ánh ánh lửa Long Vũ là bà bối. Ta không phát uy, thực đương làm ta làm mị vất bị chuột cắn không thành. Bực này hành vi, chẳng khác nào là ở trần trụi quái quái, thủ tịch đại nhân thật sự là thúc thúc nhưng nhẫn, thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Bốn đạo kiếm quang đông dương tăng gọn, đều là thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, vẫn sáng đến mắt, từ nam chí bắc hơn 10 dặm. Những này đoạt quái nhân ở bên trong, còn không có một người nào, không có một cái nào người chơi trong tay là có thập giai phi kiếm, cái này muốn so kiếm quang triều dài tự nhiên là hạng giữa bầy gà, Đỗ Trạng Nguyên. Dữu Tử Phong mật trà cái kia đoàn mã hỏa kim quang tán thành vô số nhỏ vụn sao kim, cũng là bị thủ tịch đại nhân kiếm mạc một đường, đều cách tại bên ngoài, đinh điểm đều là không có thể lọt đi vào. Thật là lợi hại, rất tốt thuộc loại châu bò. Không hổ là thượng cổ yêu thần, không thể coi thường. Diệp Vinh đem gốc cây vòng ánh ánh lựa lông vũ quyển, vòng nhập nhà mình trong kiếm quang về sau, đạo mắt chính là phất rác có ngàn vạn căn bản hỏa vũ kịch bản tới, còn đều là thật thể ngay một đạo hư ảnh đều không. Bực này đồ sộ cảnh tượng, thật sự là cùng vô thượng cấp cấm pháp cũng không kém là bao nhiêu. Thủ tịch đại nhân tại thời khắc này, mới phát hiện phạm vào một cái thiên đại sai lầm, chẳng khác gì là đem nhà mình đưa lên họng súng, chờ cuồng phong sộ vũ loại công kích tiền đến. Chương 791, Thất Vương thần linh. Lại thuộc loại châu bò còn không phải là căn bản lông chim ta tu luyện rồi. Cái này ngàn vạn hỏa vũ như thế, xa xa có thể cảm ứng một hai Mỗi một đạo đều là có thể có hỏa hệ sơ cấp cấm pháp tiêu chuẩn, cái này mệt mỏi cộng lại chính là tương đương đáng sợ. Bốn đạo kiếm quang bỗng dưng co rút lại, quấn quần quanh thân, chăm chú hộ tại bên ngoài cơ thể, ngược lại đem cái kia Tinh Lôi kiếm trận toàn lực phát động, vung tay chính là đón Hỏa Vũ tiêu xạ tới phương hướng bố chi rơi xuống hai tòa kiếm trận. Tinh Lôi kiếm trận bộc phát ra đến cùng Hỏa Vũ tấn công, dĩ nhiên là bong bong không ngừng bên hai, kiên hơn kim thạch. Non nửa Hỏa Vũ bị Tinh Lôi kiếm trận đánh bay bắn ra, nhưng càng nhiều là còn tiếp tục giữ vững vốn có lộ tuyến, tiếp bắn mà đến. Hắn vốn là không có đem cái này chưa tu luyện tới ở chỗ sâu trong tinh lôi kiếm trận cho rằng đòn sát thủ, đem cả toàn bộ hy vọng ký thác vào bên trên. Bốn đạo hộ thể kiếm quang thay đổi liên tục lật qua lật lại, kia hỏa vũ rơi xuống trên người nhẹ nhàng mô dẫn, chính là bị lệch hướng chính xác đường thẳng. Sẽ cùng một đạo tiêu chuẩn nhất dây chuyền sản xuất, nhìn như hời hợt động tác chính là đem ngàn vạn hỏa vũ từng cái hóa giải, không xuất ra một điểm sai lầm. Nhưng Diệp Vinh trong nội tâm, nhưng lại tiếng lòng nâng lên cao nhất, tùy thời cũng có thể băng đoạn, mỗi một kiếm rất nhỏ biến hóa đều là trải qua chính mình nghĩ sâu tính kỹ đem các loại đến tiếp sau khả năng cân nhắc tại trong đó. Ví dụ như bắn bay mở đi ra Hỏa Vũ, sẽ hay không cùng phía sau Hỏa Vũ đụng đụng vào nhau, do đó khiến cho đến tiếp sau Hỏa Vũ lộ tuyến biến hóa, cho ứng đối lăng không tăng thêm độ khó. Giống như thủ tịch đại nhân như vậy người chơi, ghét nhất đúng là có khả năng sẽ xuất hiện chuyện xấu, khiến cho nhà mình tinh diệu tính toán thành uổng phí công vu. Một đường mạnh mẽ đâm tới bằng vào bốn khẩu thập giai phi kiếm hộ thể cường hãn biểu hiện, Diệp Vinh giết đến căn nóng ánh ánh lửa lông vũ bản thể trước mặt, gia Diệp Thiên Thiên thủ hóa thành một chỉ nộ liên pháp trường, một bà chính là đem lông vũ nhéo vào trong đó. Tất Phương Thật Linh, tiên rơi quỷ vật, theo thượng cổ yêu thần Tất Phương bản thể rơi xuống đi lên một cây Thật Linh, chân quý dị tượng. Nhưng hành động tài liệu luyện khí, tại cái gì dưới tình huống thêm nhập đều có thể tạo được thập giai tài liệu luyện khí hiệu quả, nạp thiếu chính là hỏa hệ tài liệu luyện khí thời điểm, chỉ có thể tạo được thập giai tài liệu luyện khí cơ bản hiệu quả, bên ngoài còn có thể khiến cho luyện thành pháp bảo lập tức bổ sung lượng đến năm hạng hỏa hệ thuộc tính. Tế luyện về sau, mà khi cách làm pháp bảo thúc dục điều kiện có đủ hỏa hệ thần thú huyết thống hoặc bát giai đã ngoài hỏa hệ yêu tộc huyết mạch. Nhưng hiến tế Thật Linh bộ phận linh khí, triệu hoán đến một đầu Tất Phương hình chiếu tác chiến sử dụng số lần 10. Nhưng dung nhập một kiện pháp bảo chỉnh giữa, khiến cho thăng giai, cửu giai phía dưới hết thảy tăng lên lẫn giai, cửu giai tăng lên nữa, giai, thập giai tăng lên nửa giai thuộc tính. Hoa a, gốc cây lông chim dĩ nhiên là có nhiều như vậy tác dụng, ta nên là sương hắn vì bảy hạng toàn năng lông chim tiểu thủ. Đem tất phương thực linh lấy được trong tay bên trên thuộc tính giới thiệu nhìn một cái không sót gì, lúc này chính là hiểu được hắn đại khái công dụng. Thủ tịch đại nhân lúc này tuy nói là nhất thời không thể tưởng được, nhà mình cái đó cái địa phương là nhu cầu cấp bách gốc cây lông chim, nhưng này chủng thứ tốt luôn che ít cũng không biết thượng cổ yêu thần tất phương hình chiếu phân thân, còn có thể thả ra mấy cây như vậy toàn năng lông chim đến. Diệp Vinh nhìn xem thượng cổ yêu thần tất phương ánh mắt, hay cùng nhìn qua một chỉ mẩu mỡ thịt vịt nướng không sai biệt lắm hắn trên người mỗi căn bản lông vũ tại thủ tịch đại nhân trong mắt đều là thành một đống trầm trọng hoàng kim. Nếu có thể nhiều gom góp mấy cây tất phương thực linh, đem chi chế tạo ra một kiện pháp bảo đến không hiểu được này tướng là như thế nào kinh thế pháp bảo. Diệp Vinh tưởng tượng thấy như vậy pháp bảo, quả thực là muốn nước miếng chảy ròng, đơn là một cây tất phương thực linh có thể chế tạo ra đồng dạng thập giai pháp bảo đến nếu là có cái 10 căn bản tạm căn bản, thuộc tính này còn không trực tiếp đột phá phía chân trời, tăng vọt đến chém thần hồn lâu cái kia cấp bậc đi lên. Ôn áp ý nghĩ như vậy, thượng cổ yêu thần Tất Phương hình chiếu phân thân trong mắt hắn đều là không có đáng sợ như vậy rồi, tùy thời chuẩn bị đi lên cắn một khối thịt béo xuống. Dịu tử phong mặt trà trong mắt toát ra một tia không biết giải quyết thế nào, Tất Phương Thức Linh đột nhiên biến mất tại không trung, làm cho nàng cho rằng còn là sẽ ra điều gì. Tất Phương Thức Linh thúc phát ra tới, có đủ như thế nào uy năng, nàng là lại tin tưởng bất quá. Nếu như không phải trong tay có đúng lúc là có thể khắc chế thủ đoạn, nàng căn bản là không có có lòng tin có thể đem năm bắt. Nhưng chỉ có như vậy thời gian một cái nháy mắt, Tất Phương Thức Linh tựu biến mất không thấy gì nữa, mà không trung chỉ có nhất kiếm khô vinh một cái, mất tích phương nào chính là rất rõ ràng. Đối với đều là sơn sư nhất kiếm khô vinh, Dữu Tử Phong mật trà đã là đưa hắn đánh giá vô cùng cao, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp. Chẳng lẽ nhất kiếm khô vinh cũng hiểu được Tất Phương Thức Linh là hội có khả năng xuất hiện, cho nên sớm nhằm vào đã làm xong dự bị thủ đoạn. Đối với mình cho ra giải thích, Dữu Tử Phong mật trà trong nội tâm đều là không tin. Nào có trùng hợp như vậy sự tình, về Tất Phương Thức Linh tin tức nàng thì ra là vừa vận đỉnh đầu kiện pháp bảo kia có hệ, mới được là hiểu rõ so thường nhân nhiều một ít. Nhưng nàng tình nguyện là xuất phát từ nguyên nhân này, nếu không nghe lời, nhất kiếm khô vinh thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Mất đi Tất Phương Thức Linh hình chiếu phân thân, tuy nhiên nhìn xem khí thế một chút yếu ớt rất nhiều, vừa bên ngoài quyền lựa mạnh mẽ một chướng, thay đổi đầu đến đem mục tiêu nhắm ngay một đám sơn sĩ. Một cây một cây lông chim bị hủy, tăng thêm ngay là tối trọng yếu nhất Tất Phương Thức Linh đều là rơi vào rồi trong tay đối phương. Khi nó đem những này người chơi uy hiếp đẳng cấp không ngừng nhắc đến thằng rốt cục vượt qua Tiên Sơn cấm chế. Hoa. Một đạo hỏa ảnh cuốn quá, chính là nghe được hét thảm một tiếng, một cái thủ tịch đại nhân cũng không nhận biết thằng rôi sẹo cứ như vậy thành treo tại thượng cổ yêu thần tất phương thủ hạ chính là người thứ nhất vật hy sinh. Cái này thượng cổ yêu thần tất phương tốc độ, rõ ràng cho thấy so với trước còn muốn nhân, qua trong lúc đó, chỉ có một đạo mơ hồ hỏa ảnh, người chơi ánh mắt đều là truy trì không đổi, nơi nào đến đắc vai chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, chính là lại có hai gã sơn sư bị đốt thành một đoạn hỏa cầu lương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết ngã rơi xuống nước biển chính giữa. "Nóa, không lâu đoạt ngươi một cây lông chim nhà, dùng đắc tức giận như vậy, cũng không phải giết cha đoạt vợ chi thủ." Diệp Vinh hú lên quát dị, "Cái này Tây Vương Mẫu nhiệm vụ đích thật là cần chín tên sơn sử đồng tâm hiệp lực, cùng cửa ải khó, cần phải hắn bỏ ra cái mạng của mình giúp đỡ nhiên tận điên đầu doanh châu tiên sơn đi kéo dài thời gian, còn không, có loại này cao thượng tình cô. Toàn lực ra tay giúp đỡ chia sẻ hỏa lực, theo chủ lực phát ra nhân vật thành cường lực khiến thịt, đồng dạng là kéo dài thời gian nhưng là có thêm bản chất phân chia." Hắn chẳng khác nào là thủ tịch đại nhân đầu tư cổ phiếu sao thành cổ đông, đem mình cho lọt hố đi vào điều. Hắn dám mạo tin, thật muốn chứng minh khiêng tốt nhất cổ yêu thần tất phương thời điểm, mà khác mấy cái sơn xử thật là vui với làm một lần quang khách, hảo hảo thưởng thức một fan tiên bảng top 10 siêu cấp cường giả phong thái. Dù sao phủ lên một cái sơn xử, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ thất bại, mà nghĩ đến nhất kiếm thủ tịch tại nguy cơ trước mắt bạo phát đi ra thực lực, cũng đủ để kéo dài tới cũng đủ nhiều thời giờ. Thủ tịch đại nhân tồn tại, tại chín tên sơn xử chính giữa là một cái rất tồn tại đạt tụ. Những người còn lại đều là đối với hắn mà lại kính mà lại sợ. Coi như là vào thiên bảng những người kia, tại thật lớn như thế tứ tự tranh lợi hạng, cũng chắc là không biết đem chính mình đặt ở một cái ngang hàng trên vị trí. Có như vậy một gã siêu cấp cường giả tại, cho dù Tiên Sơn thật có thể mang đến thật lớn chỗ tốt hoặc là Tây Vương Mẫu ban thượng hạ ban thượng, sợ là hầu hết đều chạy vào nhất kiếm khô vinh trong túi, đối với bọn họ mà nói người nào đó tổn tại nhưng cũng có thể là một chuyện tốt. Các loại phức tạp tâm lý lẫn vào cùng một chỗ, khiến cho Diệp Vinh thành chín tên sơn sư trung nhất bị cô lập một người. Song kiếm hợp lại, Liều Mạng mãnh liệt chạy Xem ra chính mình đoạt cái kia căn bản Tất Phương Thức Linh đối với này đầu thượng cổ yêu thần mà nói cực kỳ trọng yếu, chăm chú truy tại thủ tịch đại nhân sau lưng, một lát không ổn. Lượn hai cái vòng tròn luân quần, trong lúc này có vài trở lại đều là thiếu chút nữa, theo lên cổ yêu thần Tất Phương cho đội theo rồi, cũng may hắn xem thời cơ biến tướng kịp lúc, lại làm mượn doanh châu tiên sơn cấm chế nệ tránh, mới được là hiểm lại càng hiểm giữ vững một khoảng cách. Cái này một truy vừa chạy, chính là một phút đồng hồ thời gian, thấy vô vọng đuổi theo mới được là Bung Thacho, lại là hướng phía mặt khác sơn xứ đánh tới. Nhiệm vụ này yêu cầu ba canh giờ. Đối với mỗi một danh sơn sử mà nói đều là khó khăn nhất lúc thời khắc, coi như là trốn ở doanh châu tiên sơn trong niên tần điên đầu cũng là giống nhau một. Hắn thân ở tiên trong núi khống tiên sơn cấm chế, khiến cho cấm chế có thể phát huy hiệu suất cao hơn một chút, so bản thân của hắn có thể phát ra nội tác dụng càng lớn. Chỉ là như vậy tình huống tuyệt đối không dễ chịu, tiên sơn cấm chế mỗi lần va chạm hắn đều là cảm độc lay, chẳng khác gì là thiết thân nhận thức một bà thượng cổ yêu thần tất phương uy năng. Chân này truy đuổi trong chiến đấu, lại là một gã sơn sử bị treo, Đông Hải tại thần ngược lại vẫn còn tồn tại, gọi Diệp Vinh cũng rất là giận mình. Đông Hải Tài Thần có hai lần đều là bị thượng cổ yêu thần tấc ngay ngăn chính anh ở bên trong, hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, trên người nhưng lại có một miếng đấu đại đồng tiền bay ra, lăng không nộ thành càng tính ra mà nhỏ, mà bản thân của hắn thì là bình yên vô sự. Bực này chết thay thủ đoạn, có thể so sánh tông môn lý hộ thân chết thay phù cường lực nhiều hơn, không hiểu được là đặc thủ pháp bảo có lẽ hay là tu luyện đạo thư thần thông gì, tại bảo vệ tính mạng hiệu quả bên trên coi như là không tầm thường. Bất quá mỗi trở lại đấu đại đồng tiền liền nát, Đông Hải Tài Thần đều là một hồi sắc mặt rối rắm. Trên mặt trắng bệ cùng nát một ngụm cựu giai phi kiếm một có cái gì khác nhau? 3. Một đạo vạn trượng kim long lôi đỉnh từ phía trên đánh xuống, thô như thùng nước, thẳng tức thượng cổ yêu thần Tất Phương. Tiện tỷ, ngươi rõ ràng âm thầm đánh lén bổn thần. Thượng cổ yêu thần Tất Phương đột nhiên là mở miệng gầm lên, tiếng gầm cuồn cuộn, trong không khí đều là liên tục nổ tung một chuỗi sấm rền. Bọn ngươi yêu tộc bọn đạo trích, lần này tiến công đã là thất bại, côn bằng lão nhân đều bị gãy một cánh, ngươi còn dám tại hạ giới làm ác. Một cái ôn nhu ôn ngươi thanh âm từ cao không trung truyền đến, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm làm cho người ta nghe không dám sinh ra cái gì khinh nhờn ý niệm trong đầu đến. A, chẳng lẽ là Tây Vương Mẫu? Diệp Vinh trong nội tâm vừa động, vừa ý cổ yêu thần Tất Phương tuy nhiên khẩu khí hùng hoàng nhưng lại song nguyệt lập lòe, hắn lúc này chính là liên tưởng đến nhà mình chưa bao giờ lộ diện lớn nhất hậu trưởng Tây Vương Mẫu đại nhân. Chỉ là, dưới mắt cách 3 canh giờ nhiệm vụ kỳ hạn còn không có đến, cái này Tây Vương Mẫu đại người làm sao sớm đi ra đoạt kính điệu, nhiệm vụ này ban thượng không biết giảm giá khấu trừ bỏ đi. Thượng cổ yêu thần Tất Phương hai cánh chấn động, toàn thân thiên hỏa cái bọc, kích bắn bay ra. Lại làm một đạo kim long lôi đình ánh hạ lại là theo sát một đạo, liên tục quanh quích, chợt nghe đắc một tiếng rên rỉ, này đầu mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng chim to cứ như vậy hóa thành tro tàn. Chương 792, tiên giới ban thượng. Bọn người vệ sơn có công, giảm mãi khám 60 năm, thân chức tăng lên nhất giai. Cái kia ôn nhã trung có chứa vô cùng uy nghiêm nữ sinh cũng không có rời đi, tại ra tay đem thượng cổ yêu thần Tất Phương manh thành sắm xịn, lấy đi một giọt hạt gạo lớn nhỏ máu huyết về sau, chính là bắt đầu tuyên bố mọi người coi trọng nhất chờ mong thượng phạt. Theo cái thanh âm này rơi xuống, nam đạo yếu ớt tơ nện nhưng lại như thế nào cũng sẽ không gọi người bỏ qua quá khứ đích môn tuyến tự vòm trời xa suốt hạ, bay vào phía dưới năm tên sơn sư thể nội. Hệ thống nhắc nhở, luân công tam giai, thần lực giá trị gấp bội, hiện nay thần lực trị giá là 400400. -400. Diệp Vinh trên người một đạo dị quang hiện lên, chính là chấm dứt, cũng không có mặt khác bất luận cái gì biến hóa. Hắn bảo cái công phu gấu mèo, không phải nói chỉ cần chống lại thượng cổ yêu thần, sẽ ban thưởng hạ tiên tuật sao, tiên thuật ở đâu đấy, ở đâu lý? Thủ tịch đại nhân cho dù trong nội tâm cho dù không thỏa mãn, cũng không còn lá gan mở miệng cùng Tây Vương Mẫu đại nhân nói ra, chỉ có thể nát tại trong bụng bên cạnh. Nhưng hắn vài tên sơn sư cũng là mặt có đắng chát, nghĩ đến cái này ban thượng cũng là không có pháp đưa bọn chúng thỏa mãn. Tinh tế nghĩ đến, cái này ban thượng Diệp Vinh coi như là buôn bán lời tiền nghi, thân lực của hắn giá trị trước đây chính là muốn so những người khác đến hơn, cái này gấp bội ban thượng thì ra là đến càng thêm rõ ràng. Cái này thân lực giá trị tại một có thích hợp tiên thuật dưới tình huống, đích thật là có vẻ có chút gân gà, sẽ cùng không có một ngụm cam tuyển lại là vì không có tỉnh tắc tung nước rồi biến mất pháp dụng để uống đến nước giếng, đôi mắt trông mong nhìn qua. Bất quá thủ tịch đại nhân vẫn có một kiện tiên gia thân vật, Tây Vương mẫu tự tay luyện chế Tây Chân Thanh Thanh thần phù. Đúng là muốn dùng thần lực giá trị thúc dục hơn nữa cần sa xỉ chỉ số mới được. Thần lực giá trị thật có thể càng ngày càng nhiều, do đó sinh ra lượng biến đến có thể tự nhiên sử dụng cái kia kiện tiên gia thần vật tình trạng, cũng là không sai. Tiên gia thần vật, đồng nhất loại pháp bảo căn bản không phải một cái khái niệm thượng tồn tại, tượng cây chân thanh thanh thần phù thượng ngay là vài giai đều không có tiêu ra, cũng không cụ thể chỉ số thu tính, văn tự giới thiệu ngược lại thuộc loại châu bò tới cực điểm. Chỉ là hắn thí nghiệm qua, khoan thúc dục động có thể gọi thủ tịch đại nhân thần lực giá trị cả kiện, căn bản không có cách nào khác phát huy ra đến thực chất tác dụng. Xem chừng không có cái hơn 1000 thần lực giá trị, Đường Nghị đem Tây Chân Thanh Thánh thần phù uy năng bày ra một hai. Đồng thời, Diệp Vinh cũng là phát giác chỉ có năm đạo ngân tuyến rơi xuống tình cảnh, trong nội tâm lập tức hiểu ra tới, xem ra lúc trước treo tại thượng cổ yêu thần tất phương trong tay mấy cái không may sơ sự, cho dù sẽ không được tăng tần trước, cũng là không có pháp hưởng thụ đến Tây Vương Mộ Ban thượng ở dưới phần thượng. Cái kia thân hình ngang tàng đại hán, là phương Tây dã ma nhã các đạt đệ tử, cũng là có thể miễn cưỡng xếp vào thiên bảng chính giữa, thực lực so sánh với Dữu Tử Phong mật trà không kém là bao nhiêu. Chỉ là vận khí thật sự kém một ít. Thừa cổ yêu thần Tất Phương tại dồn sức thủ tịch đại nhân một trận không thành về sau, chính là đem mục tiêu nhắm vào đến trên đầu của hắn, mặc dù bảo vệ tính mạng thủ đoạn đều xuất hiện cũng là động ở Tây Vương Mẫu ra tay trước kia. Thì kém như vậy hơn 10 thời gian, vị này không may ma đạo đệ tử chính là mất đi lần thứ nhất khó được tân chức cơ hội. Sau này tái xuất hiện như vậy cơ hội, không biết rất đúng quá nhiều lâu sự tình từ nay về sau, hơn nữa lần sau khảo nghiệm là độ khó rất cao, không có thể tại lần này ở bên trong lấy được đề cao hắn có thật lớn khả năng sẽ bị nó cao. Cho dù miễn cưỡng lưu lại, cũng là hội bởi vì này lần ban thưởng cùng những thứ khác sơn sư khoảng cách kéo đến càng lúc càng lớn. Núi Bồng Lai sự nhất kiếm khô vinh biểu hiện lớn lao, ban thưởng tiểu hạ nghệ y một đầu, khắc chọn ban thưởng một kiện. Dữu Tử Phong mặt trà bọn người cùng với mới tự doanh châu tiên sơn trung gia tới nhân tận diễn đầu, đều là dùng âm mộ và ghen ghét ánh mắt nhìn qua thủ tịch đại nhân, lại là không có một người nào, không có một cái nào có can đảm đưa ra dị nghị một một. Thứ nhất là không thấy một thân chỉ nghe hắn thanh âm tây vương mỗ uy áp quá nặng, nào dám phản bác xem như lần đầu chính thức chạm mặt nhà mình linh vị lời nói. Thứ hai, nhất kiếm khô vinh biểu hiện đích thật là quá mức xung gia không có người có thể cạnh tranh thoảng một tí, cho dù muốn tranh luận cũng là tìm không thấy lý do. Không đề cập tới những người này trong nội tâm khác nhau cách nghĩ, Diệp Vinh giờ phút này trước mắt là xuất hiện một cái chuyển động bên trong đích bàn quay, phân năm cách, theo thứ tự là có một dạng bảo vật bảy đặt ở bên trên, cùng đợi lựa chọn của hắn. A, Thiên Lộc chuyển sinh đan, thập nhị phẩm thần đan, phục trị nhưng trọng luyện hết mạnh, sửa đổi chủng tộc lần thứ nhất, yêu tộc người chơi biến thành nhân tộc người chơi, chỉ lưu lại căn bản nhất thiên phú thần thông hấp nhất, còn lại toàn bộ hủy bỏ, nhưng sau này những bái nhập tu hành môn phái, tu luyện đạo pháp, ngự sử phi kiếm. Nhân tộc người chơi biến thành yêu tộc người chơi, chỉ có thể giữ lại nhất bộ đạo pháp, còn lại toàn bộ hủy bỏ, tùy cơ hội đạt được tất giai đã ngoài yêu tộc. Huyết mạch một loại: B, Tiểu khiếu Lưu Ly Trản, Tiên phủ kỳ trân, lão quân trong lò rèn, ngũ vương ngũ đế trợ lực, thân trang lục diệu ngũ tinh. Bất luận cái gì kém rượu đổ vào trong đó, 3 ngày thời gian tức có thể trở thành tiên gia mỹ nững, Lưu Ly chén nhỏ nhiều nhất nhưng dung nạp 10 vạn 8000 cân tựu thủy. Có ngũ vương ngũ đế thần lực, lục diệu ngũ tinh trận pháp gia trì, tiểu khiếu Lưu Ly Trản có đủ vĩnh viễn không hư hao thuộc tính. C, ngũ linh khai sơn thuật tiên quyền ghi lại mậu thần cấp tiên thuật một đạo, sử dụng về sau có thể tu tập, lực nhưng phán núi, mãnh liệt không thể ngăn cản. Dế, mỹ nhân trì mộ kiếm, thập giai tiên binh, bổ sung cỏ cây thưa thất kiếm khí, mỗi lần công kích có xác suất khiến cho đã bị mục tiêu công kích khí huyết giá trị hạn mức cao nhất giảm xuống 10%, cùng một mục tiêu nhiều nhất chất trồng 3 lượng, kiếm này nhưng tại anh hùng bạch đầu kiếm song kiếm hắc bích. E, tử vi huyền ô y, thập nhị phẩm, nhưng nhiếp vỏn trời tử vi lực lượng của ngôi sao, tự động ngự thân, phòng ngự giá trị 30.000, bổ sung tử vi đấu sổ, huyền ô giá Yêu cầu sử dụng đẳng cấp 132 cấp. Từ vi đấu thủ, đẩy diễn loại thần thông, mỗi ngày nhưng thúc dục lần thứ nhất, tại một canh giờ trong tập trung một gã mục tiêu tung tích tại phạm vi ngàn mét trong vòng. Huyền ô giá, nhưng triệu ra chín chỉ bà chân huyền ô, tiến hành tự bạo công kích, lực sát thương 3000, 3800, lớn nhất phạm vi công kích 100 dặm, mỗi ngày nhưng thúc dục ba lượt. Năm hạng ban thượng, tất cả đều là đỉnh cấp bảo vật, thủ tịch đại nhân từ đầu tới đuôi nhìn rất muốn là toàn bộ dẫn theo trở về. Muốn từ nơi này năm người chính giữa chọn lựa ra đồng dạng đến, đích thật là rất khó khăn sự tình cũng tốt lựa chọn, thật sự là hạnh phúc phiền não. Thiên Lộc chuyển sinh đan tuy nói là thập nhị phẩm thần đan, vẫn có đổi chủng tộc loại này nghịch thiên hiệu quả, bất quá ta nhân tộc làm hảo hà mà, nhưng không có muốn đi cảm thụ một fan làm yêu quái tư vị. Hơn nữa, chỉ có thể giữ lại nhất bộ đạo pháp, ta lưỡng bộ cựu giai đạo pháp nên như thế nào tuyển đấy. Cái này thập nhị phẩm thần đan, tự định giá không có bao lâu đã bị Diệp Vinh bài trừ bên ngoài, tuy nói cái này công hiệu hoàn toàn chính xác đi tiên. Tương đương là có thể lại để cho người chơi tại nhân yêu hai tộc trong lúc đó, tự do chuyển đổi thân phận. Còn có thể có đủ so tầm thường bốn tộc người chơi càng tốt hơn lúc đầu ưu thế, không hổ là thập nhị phẩm thần đan. Chỉ là cái này thần đan, thích hợp hơn những kia tại tiến vào trò chơi một thời gian ngắn, phát hiện trọn sai chủng tộc hoặc là phát triển không thuận, tự phụ tịch đại nhân loại này đã là đứng ở cả người tộc người chơi cao nhất phong siêu cấp cường giả, thật muốn sử dụng tiên lục chuyển sinh đan tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Bản thân của hắn đối với trở thành một gã yêu tộc cũng là không có bao nhiêu hứng thú, bằng không thì lúc trước sáng tạo nhân vật thời điểm chính là sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Cái kia tiểu cữu khiếu lưu ly trận, chẳng khác nào là một siêu cấp lọ pháp bảo. Còn có thể liên tục không ngừng chuyển hóa rượu ngon rượu ngon, chỉ là Diệp Vinh có một cất rượu sư chức nghiệp tại trên thân thể, cũng không có nghĩa là hắn chính là một tử quỷ. Ngoại trừ cái kia cực đoan yêu rượu loại người, giống nhau người chơi đều là sẽ buông tha cho cái này cựu khiếu lưu ly trận, hoàn toàn chính xác đối với bản thân chiến lực tăng mạnh thập phần có hạn. C, D, E3 hạng, thật chính là cũng là có thể rõ ràng đối với người chơi bản thân thực lực có trợ giúp bảo vận, cuối cùng nhất lựa chọn chính là rơi trong đó. Diệp Vinh cũng không dám đang chọn chọn bên trên dùng đi quá nhiều thời gian, ai biết Tây Vương Mẫu sẽ hay không vì vậy mà tức giận nhắm chúng nhà mình tiên giới đại lao khó chịu. Đợi cho hắn làm ra lựa chọn hậu, ngay cả có một đầu ngê quần áo nương theo lấy chỗ tuyển bảo vật cùng nhau rơi rơi xuống, di động trước người. Người đợi không được tư nhã, trưởng quản tốt tiên sơn đều có tiên gia ban thưởng. Tây Vương mỗ thanh âm càng ngày càng xa, dần dần biến mất tại thương khung trong lúc đó, xem ra là trở lại tiên giới đi điều. Mọi người không bằng đi ta doanh châu thượng làm trong chốc lát, nghỉ ngơi điều chỉnh một phen. Nhân tận yên đầu hướng mọi người phát ra mời. Không người đưa ra dị nghị, có thể ở đây được ban thưởng cái này nằm cái sân sử. Có thể nói chính là cùng mấy người khác phân ra một đầu cái hào rộng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn năm người này chính là có thể ở sơn sử thần chức thượng đảm nhiệm giai lúc gian, lẫn nhau trong lúc đó bảo trì nhất định vãng lai quan hệ, còn là phi thường có tất yếu. Dù sao ngoại trừ tại Tiên Sơn bên ngoài, tại phương diện khác cũng không phải là không có hợp tác khả năng, nhiều giao hảo vài tên cao thủ luôn đúng vậy. Diệp Vinh là có thể khá, hắn chủ yếu là có chút tò mò Phạm Dục lai lịch một một. Lúc trước đầu lần gặp mặt thời điểm, Phạm Dục thực lực rõ ràng là tương đương bình thường kết lần này tới lần khác gọi hắn chống đỡ cho tới bây giờ không có bị tước đoạt thân phận trước, tại chiến đấu mới vừa rồi trùng cũng là biểu hiện ra ngoài tương đương cường hạn thực lực. Nếu nói là đây đều là chính giữa cách xa nhau trong khoảng thời gian này tiến bộ, cái kia phạm dụng tốc độ tiến bộ cũng thật sự là rất nhanh. Càng lớn khả năng, hay là hắn trước kia cũng đã không hề tụ thực lực, chỉ là ẩn giấu đi, không có gọi những người khác biết rõ mà thôi. Dữu Tử Phong mặt trà sóng mắt lưu chuyện, chủ động đến gần rồi một bước, nhất kiếm thủ tịch phía sau không biết là được Tây Vương mẫu cái gì ban thượng, đúng vậy tiên giới pháp bảo Nàng mục đích chủ yếu vẫn còn không tại Tây Vương Mộ Ban tưởng tượng, hay là đang suy nghĩ sử dụng phương pháp gì đem tất phương thực linh thay đổi tới. Cái này kỳ vật đối với nàng mà nói, là rất quan trọng yếu, giai đoạn trước đầu nhập đã là làm tương đối lớn. Nếu như không có thể đắc thủ tất phương thực linh lời mà nói, chẳng khác gì là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, tổn thất không thể đo. Diệp Vinh nhàn nhạt nói ra, bất quá một đầu đạo bảo mà thôi, vật tầm thường. Thủ tịch đại nhân đến rồi cuối cùng, chọn chúng có lẽ hay là cái kia Tử Vi Huyền Hắc Ý Điệp, buông thai cho mà khắc hai kiện đồng dạng lại để cho hắn có chút tâm động tuyển hạ. Ăn thêm vốn có ban thưởng cái kia cựu hàng nghề y y, chẳng khác gì là thoảng một tí được hai cái đảm bảo, còn đều là thập nhị phẩm đỉnh cấp phục sức loại trang bị. Làm ra lựa chọn như vậy, cũng là trong lòng hắn suy tính nhiều trở lại, xem nhận là sự chọn lựa tốt nhất mới là như thế tự động. Diu Tử Phong mật trà trong lòng là không tin tưởng lắm cái này trả lời, ngoài miệng cũng không còn nhiều lời, chỉ nói nhất kiếm khâu vinh không chịu chi tiết bẩm báo mà thôi. Đem chủ đề kéo đến địa phương khác, nghĩ đến nên tìm như thế nào đột phá khẩu, đồng nhất kiếm thủ tịch nhắc tới có quan hệ tất phương thực linh sự tính đến. Chương 793 Thứ tốt ta chỉ bán cho nhà mình huynh đệ. Cái này đầu Cửu Hà Nghê Y cũng là thập nhị phẩm đả bảo, có lẽ hay là minh sắc hạn định chỉ có nữ tính mới có thể ăn mặc. Ta muốn đi cáo cái trò chơi này nhà thiết kế giới tính kỳ thị, chẳng lẽ tinh khiết đàn ông không thể chơi đùa biến trang, xuyên eo xuyên bèo nữ chăng sao? Cửu Hà Nghê Y có khoa chương 18 hạng kèm theo thuộc tính, làm hại Diệp Vinh đầu tiên mắt còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt nhìn lầm rồi nhỉ. Tuy nhiên trong đó gần nữa, đều cũng có quan ngoại xem mỹ mạo phương diện phụ trợ thuộc tính, cùng chiến đấu không quan hệ, nhưng là rất là cái người. Mỗi ngày đều là có thể theo chính mình tâm ý thay đổi, thay thế chín chủng vảy tiểu dạng, tổng cộng là có hơn 600 chủng, hơn nữa theo mỗi lần hệ thống đổi mớ mấy cái chữ này còn có thể gia tăng. Vĩnh viễn không nặng phục vảy tiểu dạng, chỉ là cái này mảnh lưới, cũng đủ để lại để cho thích đẹp nữ nhân đi cùng. Đối với một gã nữ tính người chơi mà nói, Cửu Hà nghe ý như vậy thuộc tính, sợ La So tinh khiết chiến đấu thuộc tính lực hấp dẫn còn muốn đến càng rất nhiều. Tại tìm được Cửu Hà nghe ý chút tiền, hắn chính là nghĩ kỹ đừng đi, vừa vặn cho chân dài ngữ tỷ. Thập nhị phẩm phục sức loại trang bị, tới một mức độ nào đó mà nói cũng không chỉ thập giai pháp bảo rồi, nếu bản về hiện nay quý hiếm trình độ, thậm chí còn muốn qua một một mượn thủ tịch đại nhân tới nói, và hôm nay trước kia, trên người hắn thập giai phi kiếm, thập giai pháp bảo khâu yết, nhưng thập nhị phẩm phục sức loại trang bị nhưng lại là không. Hắn cuối cùng là một truyền tử vi huyền ô y, cũng là có hơn phân nửa nguyên nhân lúc này. Tuy nhiên không biết cái kia mộng thần cấp tiên thuật tính toán là cái gì cấp bậc, nhưng mặc dù uy lực lớn hơn nữa, đối với ta tới nói thì ra là dại hoa trên gấm mà thôi, không đầu nhập tuyệt bút thời gian đi tu luyện, nghĩ đến cũng đúng không, có khả năng chân chính có bao nhiêu tạo hóa? Diệp Vinh trong lòng thượng sếp hàng hậu đạo thư, cấm pháp, chương trình trong một ngày đều là an bài vào nhiều cái nguyệt về sau đi điều, nói đó có khe hở ăn cắn một cái đồ bỏ ngủ đinh phá sơn thuật. Nếu là lựa chọn cũng không ra tăng tu tập, lại là thành một cơn gà, hay cùng trên người hắn cái kia mấy bộ chính tông cấp cấm pháp giống nhau, đảm đường không nổi đại tác dụng. Chính thức cao bằng tay đấu pháp thời điểm, đều là mấy thứ quen dùng thủ đoạn, mặc khắc thần thông cơ bản đều là không có phát huy không gian. Đối với thủ tịch đại nhân tới nói, huyền diệu cấp cấm pháp phía dưới trừ phi là tu luyện đến 40 năm 50 tầng như vậy cảnh giới, Nếu không tại hắn cái này cấp độ trong lúc giao thủ, là đã muốn không có nổi chút tác dụng nào. Còn có cái kia mỹ nhân chỉ mộ kiếm, trong tay ta thượng phi kiếm đã đầy đủ, cái này khẩu tiên binh tại thuộc tính thượng chưa chắc là có thể thắng được ta đã có bốn đầu. Nói sau, cái kia có thể phối hợp đầy đủ anh hùng bạch đầu kiếm là tại nơi nào cũng không biết, tác dụng chính là nhỏ hơn. Nhiều phiên tương đối, có lẽ hay là nhìn xem nhất không ngờ Tử Vi Huyền Oiye, đối với tác dụng của hắn lớn nhất. Thủ tịch đại trên thân người phục sức loại trang bị, mạnh nhất thì ra là thập phẩm mà thôi, chưa bao giờ tìm được qua rất cao phẩm trang bị. Thuần nữa Tử Vi Huyền OY chiếm chính là áo trang bị bên, dù giáp cổ giống bảo, thì là tính toán bên ngoài bảo trang bị kinh lý, hai người cũng không xung đột, là có thể đồng thời trang bị tại trên người. Tử Vi Huyền OY chỉ là luận phòng ngự năng lực, chính là muốn so với bình thường cựu giai pháp bảo còn mạnh hơn rất nhiều, huống chi phục sức loại trang bị phòng ngự giá trị cùng pháp bảo lại là có chỗ bất đồng, không cần người chơi thúc dục chính là hội tự nhiên chống cự thương tổn. Còn có cái kia lưỡng hạng kèm theo thần thông, lại có thể thôi diễn người chơi tung tích mất tích, lại có thể tiến hành siêu viễn cự ly ba chân huyền ô tự bạo công kích, có thể xem như công năng cường đại. Người phía trước đúng lúc là có thể đền bù thủ tịch đại nhân tại đẩy diễn loại thần thông bên trên chỗ thiếu hộ chưa đầy 11 chỉ là nhất độ ngẫu môn đỗ quý, xa xa không đủ dùng, huống chi có lẽ hay là công năng chỉ một càng lớn trình độ thượng phát ra nổi cảnh bày ra tác dụng càng nhiều đẩy diễn loại thần thông 11 đối với bình thường người chơi mà nói không còn gì nữa, có thể thông qua đoàn đội phối hợp để đền bù, nhưng đối với một gã siêu cấp cường giả mà nói chính là một rõ rệt lỗ. Thùng. Chỉ bất quá đối với loại tình hình này, hắn cũng là hữu tâm vô lực, đẩy diễn loại đạo thư lại không giống mặt khác đạo thư tùy ý có thể tìm ra, cố ý chú ý tốt một thời gian ngắn. Trên thị diện lưu thông đều là đối nhau môn độn quý còn muốn đến kém cỏi cái chủng loại kia, cơ bản đều là tiền đồng tính toán tài tình lớn như vậy lộ hàng. Ngay cả là tiền đồng tính toán tài tình, hầu hết người chơi tu tập có lẽ hay là không chọn vậy bạn, nhất bộ nguyên vẹn không xuất mẹ tiền đồng tính toán tài tình, đã muốn nghiêm nghiêm là đẩy diễn loại thần thông bên trong đích hàng cao đẳng. Đúng là này trùng trùng khách quan nhân tố, lại để cho thủ tịch đại nhân đối với tử vi đấu sổ tương đương coi trọng, có cái này thần thông, sau này muốn đuổi giết cái nào kiều ra, vậy thì thật là lên trời xuống đất đều khỏi phải nghĩ đến tránh được chính mình ra tay áp độc. So ra mà nói Huyễn Ô Sát tuy nhiên sát thương kinh người, tầm bắn từ xa, nhưng tại Diệp Vinh cảm nhận chính giữa tầm quan trọng hay là muốn sắp xếp đến tử vi đấu sổ phía dưới. Bất quá một vòng chính là chín trì Tam Tốc Huyễn Ô thật muốn một hơi ba vòng đều xuất hiện nhắm ngay một mục tiêu lớn anh, đó cũng là đủ dò người. Diệp Vinh tự sấn, thay đổi chính hắn đụng phải như vậy thế công, muốn cứng rắn ngăn cản đều là rất khó, nhất thoả đáng ứng đối phương pháp có lẽ hay là ỷ vào ưu thế tốc độ triệt toái phía sau, rời khỏi cái kia trong phạm vi công kích nói sau. Trừ phi ngươi là có cái kia vô thượng phòng ngự chí bảo, tự tin có thể chống cự được thay nhau xông lên Tam Tốc Huyễn Ô tự bạo công kích. Nhưng thủ tịch đại nhân đánh giá, như thế thương tổn giống nhau thập giai phòng ngự pháp bảo đều là không có cách nào khác hoàn toàn thừa nhận. Ngoại trừ Diệp Vinh bên ngoài, lúc này Tây Vương mẫu nhiệm vụ, mà các mấy cái sơn sự thu hoạch cũng không tính quá nhiều, về phần sớm treo đi mấy cái lại càng không thu hoạch được gì còn trắng mất một bậc. Bất quá lần này khảo nghiệm thoáng qua một cái, trong thời gian ngắn nên vậy cũng sẽ không lại đến gian nan nhiệm vụ, tối thiểu núi này sử đội hình có thể ổn định lại. Đã muốn dừng lại hồi lâu cộng đồng khai phát tiên sơn, đánh chết những kia nuôi dưỡng dị thú hành động, lại là có thể một lần nữa mở ra. Nhân tận yên đầu đối với việc này Biểu hiện ra hứng thú thật lớn, Diệp Vinh cảm thấy là vì đầu một hồi đối phó chăm mục cự kỉnh chính là bạo cơ quan bản vẽ ra tới duyên cớ, lại để cho hắn đối với cái này chút ít môi dưỡng manh thú rất có trờ mong. Lại nói tiếp, thủ tịch đại nhân mới đi ra không bao lâu nga mi thái rượu đầu tiền, thực là một cái thích hợp nhìn tận yên đầu nơi tốt, bên trong nhiều như vậy cơ quan bản vẽ, bộ kiện cách điều chế, đối với một gã cơ quan sư mà nói, quả thực là lượng thân chế tạo cảnh trong mơ chi điệm. Bất quá quan hệ của hai người còn chưa khỏe đến có thể gọi thủ tịch đại nhân chủ động cung cấp tin tức này hoặc là nghĩ biện pháp giúp đỡ nhiên tận điên đầu dẫn vào thái diệu động thiên ở bên trong, cũng không phải nhà mình hưng đệ. Hùng Chi vừa rồi đối phó thượng cổ yêu thần tất phương thời điểm, nhiên tận điên đầu một mực dấu ở doanh châu tiên sơn chung không hiện ra, lại để cho trong lòng của hắn cũng là hơi có khó chịu một một. Người phía trước còn sao nói là điều khiển tiên sơn cấm chế, không được phân tâm, nhưng phía sau bởi vì Diệp Vinh mấy lần biểu hán biểu hiện, đem thượng cổ yêu thần tất phương chú ý đều hấp dẫn tới, lúc kia ngươi còn không hiện thân hỗ trợ, tuy nói là có thể dùng lấy đại cục làm trọng, Bảo đảm tiên sơn an toàn đệ nhất lý do đến Kuala, nhưng khó bảo toàn mặt khác mấy cái sơn sự trong nội tâm không có vướng mắc. Người sáng suốt đều là có thể nhìn ra, khi đó rời đi đã muốn đã muốn không cái gì quan trọng hơn, nhiên tận yên đầu cách làm như vậy khó tránh khỏi là có sống chết mặc bay ý tứ hàm xúc. Ở đây năm người, ngoại trừ Đông Hải Tài thần bên ngoài, còn lại 4 người đều là nổi tiếng thiên bảng mỗi người đều là sự tình vonda, muốn ước định một cái tất cả mọi người có rảnh rỗi thời gian còn thật không dễ dàng. Diệp Vinh trong nội tâm ngược lại nghĩ đến, bằng hắn hiện nay bổ sự Cái kia tiên sơn trùng quanh nuôi dưỡng dị thú có tương đương một bộ phận, một người đó là có thể đủ giải quyết, đạo không cần bỏ thêm những người khác tiến đến, phân mộng chính mình tiền lợi. Bất quá giống nheo dị thú hắn cũng không có nhiều hứng thú đối phó, cái kia vài đầu mạnh nhất, có thể có mấy cái giúp đỡ gia nhập, mới được là càng thêm bổn thỏa. Mà thôi thủ tịch đại nhân thiên bảng top 10 siêu cấp cường giả thân phận, mặc kệ hắn dẫn ra không đề cập tới ra, cuối cùng thu hoạch chung hắn nhất định là muốn chiếm lớn nhất đầu, không, có người sẽ cùng hắn đến đoạn, cũng không, có tư cách này Nhất kiếm thủ tịch cái kia bổng lai like trên tiên sơn có quả tiên tiêu bô sản xuất, có thể bán đi mấy khối cho ta." Phạm Dục Miên đi thân thể, lên tiếng hỏi. Dữu Tử Phong mặt trà lúc này cùng Nhiên Tấn Yên đầu đàm cao hứng, tượng hắn loại này cơ quan đại sư, là bất luận cái gì một nhà bang phái đều muốn gắng sức lôi kéo, huống chi có lẽ hay là không, có minh xác đưa về một phương thế lực. Cũng chính là xuất phát từ điểm ấy, ở bên vài tên sơn sư đều là đối với Nhiên Tấn Yên đầu thái độ có chút lẫnh đạm thời điểm, Dữu Tử Phong mặt trà có lẽ hay là thập phần nhiệt tình, chủ động nâng lên mấy cái chủ đề. Diệp Vinh suy nghĩ một chút, mới lên tiếng Ta trên tay thành thục Tiêu Bô cũng là không có mấy khối, ngay bản thân dùng đều cũng có chút ít chưa đầy. Cho dù muốn ngược lại, cũng chỉ hội chuyển cho nhà mình trong liên minh huynh đệ, ngươi muốn thì nguyện ý vào thành Đế Minh, ta đạo là có thể miễn phí đưa ngươi mấy khối. Mỗi tòa trên tiên sơn bên cạnh đều cũng có một loại đặc biệt sản xuất do sơn sử chi phối, xem như sơn sử chỉ vẹn vẹn có vài hạ phúc lợi một trong. Đồng lai trên tiên sơn bên cạnh, có đúng là tên là Tiêu Bô loại này quả tiên, trước kia thời điểm có lẽ hay là chưa thành thục trạng thái. Lúc này thành thục về sau chỉ cần dùng một khối có thể lập tức khôi phục 100% khí huyết giá trị cùng chân khí giá trị. Như thế nghịch thiên hiệu quả, là cái gì tiếp tế loại đan dược đều không cách nào so sánh được, thời khắc mấu chốt là có thể cứu người một gã khẩn yếu đạo cụ. Thủ tịch đại nhân khí huyết chân khí lượng giá trị, là đã sớm đột phá đến năm vị tính gia, coi như là tử kim đan cũng không phải một quả hai quả có thể khôi phục đi lên, cùng người đấu pháp thời điểm, một tia sơ hở đều có thể khiến cho tình thế nguy chuyện. Đương nhiên dùng thực lực của hắn, có thể cùng hắn đánh thành trạng thái giằng co. Khâu tổn đến chân khí cạn kiệt người chơi bị ngạn chính giữa cũng đã không nhiều gắm là được. Tiêu Bồ tác dụng, đó là có thể lại để cho một gã cao thủ tại sắp chết biên giới lập tức hồi phục đến viên mãn trạng thái toàn thịnh, cho đối thủ một cái sâu sắc kinh hỉ. Diệp Vinh tìm lần đồng lai tiên sơn, tới tay cũng chỉ có 6 khối thành thục tiêu Bồ, tiếp theo phê thu hoạch đều không biết là chuyện khi nào tình nghỉ. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vệ tánh mạng đạo cụ, ở đâu là có thể đơn giản qua tay bắn ra, ai biết cái này phẩm dục sau này có thể hay không cùng thanh đế minh hoặc chính mình thành địch nhân, cái kia dưới mắt giao dịch chẳng phải là thành tư địch hành vi. Bất quá Phạm Dục cái này toàn thân có thần bí dương mù dạy đặc bao phủ người chơi, hẳn là đến nay không có gia nhập bất luận cái gì một nhà bang phái, nếu như hắn thì nguyện ý gia nhập Thanh Đế Minh, cái kia mấy khối tiêu bộ tiểu là việc rất nhỏ. Có thể điểm ấy quà tiên, bang nhà mình bang phái kéo về một gã thiên bảng cường giả, vậy thì thật là kiếm lớn đặc lợi nguyện sự tình. Phạm Dục hơi sững sờ, quay mắt về phía Nhất kiếm khô Vinh mời chào, hắn lại cười nhạt một tiếng chi rồi nói ra, Nhất kiếm thủ tịch thật sự là giỏi tính toán. Bất quá ta kết xuống cựu gia đúng vậy không ít, thực muốn gia nhập là các ngươi Thanh Đế Minh, đến lúc đó hối hận chỉ sợ sẽ là ngươi. Cái kia lại không cần lo lắng. Ta nhất kiếm khô vinh ngược lại không có ở sợ phiền toái, trên tay cừu da cũng là trải rộng bị ngạt, cũng không thấy ai có thể làm gì được ta." Diệp Vinh đùa cười nói đến, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm nhận được trong giọng nói vẻ này nhai ngạn tự tin. Chương 794: Thử vi đấu sổ tầm đối thủ. Đối với Phan Dục, người này tuy rằng là nhóm đầu tiên sơn sử một trong, cùng tự mình đồng thời trở thành tiên sơn sân sự, nhưng Diệp Vinh trước đối với hắn ấn tượng cũng không thâm. Dương Sơ kia mấy người ở giữa, chống chân tử, bay trên trời thần lưu đều là so với hắn rất có tổn tại cảm. Khả sử thực phàm là dục vẫn có sơn xử cái này thần trước, cho đến vừa biểu hiện ra ngoài nhất lưu hảo thủ thực lực. Thủ tịch đại nhân vội vàng uống phó thượng cổ yêu thần tất phương cùng truy mãnh đả, nhưng cũng không gây trở ngại hắn mắt quan tứ phương, đối với ngay lúc đó xung quanh tình hình chiến đấu làm quan sát. Gần là kinh hồng khó nhịn, tiêu đủ để cho hắn đối phàm dục đích thực mao thực thực lực hạ lại bình, thanh đế minh trong, ngoại trừ chính hắn ngoại, cũng cựu chân dài ngữ tỷ có thể còn hơn, gió khinh vân đạm cùng ngọc xương tuyết đều là phải không? Thậm chí ngay cả chân dài ngữ tỷ, nếu bản về thao tác lao thành cùng một kiếm thuật tinh diệu trên, đều cũng có sợ không phàm dục. Cái mấy trò rất nhỏ trò thao tác biến hóa, vừa lúc là rơi vào rồi thủ tịch đại nhân mi mắt, gọi hắn biết trước mặt người này thao tác tại hắn gặp qua mọi người trong đều là có thể bại đến trước mao. Bất quá thật muốn đánh đứng lên, chân dài ngự tỷ chính có thể chiếm tuyệt đối thượng phong, trang bị trên ưu thế quá. Trên tay hai khẩu thập giai phi kiếm, đó là thiên bảng trước 10 cường giả mới miễn cưỡng có thể có phước trí, nếu không có Diệp Vinh trợ giúp, chỉ là chân dài ngự tỷ nghiêm anh ta đệ tử thân phận, còn không đủ để khiến nàng chính mình như vậy trang bị. Thì là thay đổi Diệp Vinh tự mình ra trận, nếu con cho hắn hai khẩu thập kém phi kiếm, Ngay cả một kiếm thuật nữa là tinh diệu vô song, đối thủ nếu như cầm tử thanh song kiếm vánh đến, cũng chỉ có kiếm hủy nhân vong này một cái hạ chẳng. Cao siêu thao tác đích thật là có thể lấy yếu thắng mạnh, khả cũng là có cái cực hạn tại, sẽ cùng bảy xích đại hãn cầm theo một côn cũng không có cách nào khác đả qua tay chỉ xuống tự động suy nhược thanh niên. Đương nhiên phàm dục trong tay kia khẩu phong cách cổ xưa phi kiếm, hiển nhiên cũng là bất phàm, đồng thời luôn có một loại không thể đem vị có thể đều phát huy đi ra cảm giác. Nếu như không có lưu tệ, hẳn là là có phong cấm tại trên một có thể gợi ra mới có thể dẫn đến như vậy, nói cách khác còn có sen vào tiến bộ khả năng. Như vậy cao thủ, Diệp Vinh cũng một trông cậy vào sen vào có thể sử dụng mấy khối tiêu bộ tiểu mượn hơi đi vào, này cũng chắc hẳn lời nói dịu dàng cự tuyệt. Phạm Dục trầm mặc xuống phía dưới, không có kế tục nói, muốn gia nhập một nhà bang phái là vi phạm bản nguyện, thế nào đều không muốn. Năm người sơ bộ thương định, mỗi tuần cuối cùng một ngày đêm, tận khả năng tề tụ với Hải Ngoại Tiên Sơn, cộng đồng hành động, thật sớm ngày đem vài tòa tiên sơn bảo tàng đảo móc đi ra. Nhất kiếm đạo hữu để cho là đi nơi nào? Đối tiểu đệ đưa ra Nguyệt Nhi đảo một du khả có hứng thú. Theo doanh châu tiên sơn đi ra, Đông Hải Tại Thần tại Diệp Vinh phía sau truy vấn xen vào. "Ta đây trên người còn có một trọng yếu nhiệm vụ, chờ nâng cấp, hoàn thành lúc nữa nói chuyện này." Thủ tịch đại nhân nhưng thật ra một có nghĩ đến, tự mình trước còn đang trong lòng nghĩ về Nguyệt Nhi đạo chuyện tình Đông Hải Tại Thần có thể lý giải nhiều ít, không nghĩ tới hắn tiểu tử tự mình chủ động thổ lộ cái sạch sẽ. Nghĩ đến, Đông Hải Tại Thần cũng là biết bằng hắn thực lực của chính mình, muốn đúng trà Nguyệt Nhi đạo Liên Sơn bạo khố loại này siêu cấp phó bản xoa quá xa, nhất kiếm khô vinh cái này trước mặt siêu cấp cường giả, hiển nhiên chắc hẳn tốt nhất giúp đỡ thì là đầu to phần lớn bị đối phương lấy đi, cũng tổng sống khá giả đem tình báo lạn ở trong tay, chờ cái khác bang phái ngoạn ra tiến nhập Nguyệt Nhi Đạo, cuối tự mình nhất vô sở hoạch. Diệp Vinh tự định giá một trận, đang nghe lấy Đông Hải Tài Thần Sở nắm giữ mao tình báo lúc, trong lòng mừng như điên nhất thời tiêu lui xuống. Đông Hải Tài Thần trong tay là có hơn Trương Tán Đồ, đối với như thế nào bài trừ Nguyệt Nhi Đạo địa hỏa liệt diễm cấm chế cũng có không ít chuẩn bị, nhưng này cái quặp sự tình khẩn yếu trình độ dù sao chính không có cách nào khác cùng tụ tịch đại nhân đỉnh đầu trên tông môn nhiệm vụ so sánh với. Kia thế nhưng tự mình lần đầu hành động tông môn nhiệm vụ quản lý người thì là bất luận quan hệ đến yêu tộc, cũng là không cho thất bại. Đem nhà mình bồng lai tiên sơn trên thành thuộc tiêu đâu ngắt lấy không có lúc, Diệp Vinh Chắc Hàn Ngự kiếm hướng Hắc Già Sơn phương hướng chạy đi, còn lại Thanh Thành ngoạn gia đã sớm là đã đến hấn giờ, chúng quanh sưu tầm yêu tộc ngoạn gia tung tích. Bởi vì là lo lắng nhà mình tiểu đệ cùng yêu tộc cường giả xảy ra xung đột, nay một đường cũng là không dám dừng lại, tốc độ cao nhất phi hành. Hắc Già Sơn đã là đến nhân tộc địa bản sát biên giới, nửa đi phía trước chắc hẳn yêu tộc Bắc Cực Bang Nguyên, chỉ là trung gian có lệch trời cách xa nhau, lệch trận gió. Bất luận cái gì nỗ lực xuyên qua này, giới hạn ngoại nhân gia đều là chỉ có thân người chết vong này một cái hạ trạng, cùng thực lực không quan hệ, hệ thống đại thần không cũng có mở ra nhân yêu hai tộc địa bàn gian thưởng quy thông đạo, dùng hết biện pháp cũng là không qua được. Trước thỉnh thoảng xuất hiện tại nhân tộc địa bàn trên này cái linh tinh yêu tộc ngoại nhân gia, sẽ là đầu thai thời gian số phận không tốt, vừa lúc sinh ra tại nhân tộc địa bàn sát biên giới giải đất, loại tình huống này cũng là chiếm được bọn họ trước mắt yêu tộc ngoại nhân gia tuyệt đại đa số. Thân là yêu tộc ngoại nhân gia, nhưng tại nhân tộc địa bàn trong lớn, này lớn đứng lên tự nhiên là chứa nhiều giang khổ cũng là dẫn đến này phe yêu tộc ngoạn gia thực lực đều thông thường, còn có một chút, còn lại là đi qua đặc thù thủ đoạn, theo yêu tộc địa bàn cũng chắc hẳn Bắc Cực Bang Nguyên truyền thống mà đến. Loại này thủ đoạn, thường thường là muốn cầu cực cao, tình không cụ bị khả phục chế tính, hơn nữa truyền thống địa điểm cũng là tùy cơ không lường được. Lúc này xuất hiện tại Hắc Già Sơn vùng yêu tộc ngoạn gia, số lượng ít nói là ở trăm tên đã ngoài, sẽ là yêu tộc bên kia nghiên cứu đi ra cái gì hai tộc trong lúc đó đại quy mô truyền thống biện pháp, sẽ chắc hẳn phát hiện một cái thông đạo. Diệp Vinh chính đầu một về tới này Hắc Già Sơn, Phụ cận tối nổi danh nở cỡ Trác Hàn Lột Nam đưa ra giải quyết chung, chỉ bất quá vị này tựa hồ môn hạ tựa hồ là ngay cả một cái ngoạn gia đệ tử chưa từng nhận lấy, thường ngày trong cũng rất ít theo ngoạn gia giao tiếp, ở ngươi chơi ở giữa tồn tại cảm thực sự không tính cao. Đến hai đầu bờ rộn lúc, phát một phong phi kiếm truyền thư cấp Ngọc Sương Tuyết, thủ tịch đại nhân cũng không có lập tức Trác Hàn đi gặp Trạm Trán ý tứ. Thừa dịp cơ hội này, nhìn có thể không cùng mấy người yêu tộc cường giả chạm mặt, kiến thức một fan yêu tộc thần thông, trong nháy mắt đem tự mình kia mặt lạc yêu phiên để thằng cái mới giai, cũng là trọng yếu một cái nhiệm vụ mà tông môn nhiệm vụ tìm kiếm hai tộc thông đạo tung tích Hạ Lạc, hơn tự mình một cái uýt tự mình một cái, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Thủ tịch đại nhân có thể lên đến chủ yếu tác dụng, cũng chắc hẳn tại gặp gỡ khó chơi đối thủ thời gian, có thể nhất thời đứng đem chi giải quyết. Tại nhỏ nhưng đầy đủ chi tiết trên, một người lực lượng chắc hẳn rất nhỏ. Một mảnh băng vụ cuộn, vợ, sơn cốc ở giữa một đầu to lớn tiềm từ ghé vào trên mặt đất, trên người là có trăm đạo xương hóa đơn tạm văn. Hàn Phách băng cấp, 115 cấp, quý hiếm cấp. Chính mình kỹ năng Hàn Phách băng vụ, băng phách thần quang, nhưng băng thần lôi Hắc Giả Sơn 12 bộ trong bài danh đại bẩy, xuất hiện cơ suất cực thấp, có phần trăm chi ngũ sát suất phát sinh dị biến. Diệp Vinh vọng khí thuật liếc mắt vọng qua đi, bởi vì kém không ít đẳng cấp, này đầu tinh quái càng nhiều tin tức đều là bị biểu hiện đi ra. Khiến ta đây đến xem, này Hắc Giả trong núi tinh quái cùng bên ngoài có vô khác nhau. 100 hơn cấp quý hiếm cấp tinh quái, tại hôm nay Diệp Vinh trong mắt đã là không quan trọng gì vai, đơn giản có thể đối phó. Nếu như điều không phải này, đầu Thiểm Thư nhìn có vài phần thần thông, hắn cũng không tất lại đỉnh lưu lại, muốn cùng nó đối nghịch. Chương thủ vô Hai khẩu phi kiếm chắc hẳn bay đi ra ngoài, trên dưới hợp lại kích, chắc hẳn đem Hàn Phách Băng cấp quyền tại trong đó. Có ý định quan sát này đầu Hàn Phách Băng cấp thần thông, tự nhiên là không có toàn lực xuất thủ, mặc cho này đầu to lớn tiềm từ đem bản lĩnh hạng nhất hạng nhất sử đi ra. Vô luận là Hàn Phách Băng vụ chính băng phách thần quang, đều không có gì ngạc nhiên địa phương, bị kiếm quang một rảo chắc hẳn phá hư sạch sẽ, khiến Diệp Vinh rất nhanh chắc hẳn không có hứng thú. Này đầu to lớn tiềm từ nhìn ngoài tương không tệ, ai biết thật đã khởi đến cũng là thủy hóa một đầu. Bất quá đẳng cấp cựu bên ngoài trên như thế một điểm, muốn đối nó có quá mức yêu cầu cũng lạ không tự tế. Hoa. Một quả trong suất nội đan bị bỗng dưng phun ra, bốn phía không khí trong nháy mắt giảm xuống mạnh lớn, thậm chí là có tuyết hoa rơi phiêu khởi. Có thể trong vòng đan lực ảnh hưởng đến hiện tượng thiên văn biến hóa, đến tận đây thủ tịch đại nhân mới rốt cuộc đối Hàn Phách băng cấp khẽ gật đầu, dác nếu không có lãng phí nhà mình thời gian. Sĩ trưởng xúc lực, kim quang giản rỡ, già diệp thiên tiên thủ trong cực mạnh nhất chiêu là bị thôi phát ra, chiêu này chuẩn bị thời gian quá dài, xưa nay sử dụng đứng lên hơn hữu hạn chế, cũng chắc hẳn tại đối phó loại này nhược trên tự mình rất nhiều tình quái trước mặt, tài năng yên tâm lớn mật sử dụng. Kim sắc cự trưởng trực tiếp là đem này khối nội đan một bả chụp được, văng vào sơn cốc dưới đáy mạo, khiến kia đầu Hàn phách băng cấp tiêu thảm thiết một tiếng rồi ngã xuống. Rất nhiều thần thông đích thực chính công hiệu, đều là muốn tại lên tới viên mãn cảnh giới lúc, tài năng chậm rãi thể hiện đi ra. Cũng không phải là là lên tới đỉnh cấp chẳng khác nào uy lực đã không có để thang dư địa, các loại hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đi ra chi nhánh thần thông, nói không chừng là có thể so với nguyên bản kỹ năng cũ bị cả mạnh lực sát thương. Không chỉ là có thể kế tục thăng cấp, còn có có loại loại phụ gia đặc hiệu khiến đồng dạng một môn thần thông tại bất đồng ngạn gia trong tay có thể hoán phát ra khác nhau hình dạng đến. Tựa như này giả Diệp Thiên Thiên thủ, Diệp Vinh là dựa vào sen vào Ngũ Đại Minh Vương kiếm quyết tu luyện biến tướng tương kỳ tầng sổ để thăng đi tới, cũng là xuất hiện mấy hạng chi nhánh thần thông, cũng là đại biểu bất đồng đường. Nếu như hắn còn có tại đây môn bắt pháp thuật chiến tinh nghiên xuống phía dưới tìm cách, đó chính là có thể từ đó tuyển ra một con đường đến, kế tục làm sâu sắc. Hàn Phách băng cấp một chút rơi xuống tam khẩu một bộ băng hệ phi kiếm, nhìn chắc hành động lạnh quý lạnh tấu xương, vọng chi thăng hàn, Diệp Vinh tại giám định qua đi chắc hẳn tiện tay ném vào càn khôn túi trong. Như thế xem ra, hắc giả trên núi tinh quái cũng không có gì đặc biệt, ta đây chính nắm chặt làm chính sự trước. Diệp Vinh có can đảm thành thôi thành thôi, cũng là bởi vì vi trong lòng đối với cái này tông môn nhiệm vụ là định liệu trước, 10 phần nắm chặt tài năng ở hạn định thời gian trong hoàn thành. Muốn tìm tòi nghiên cứu nhân yêu hai tộc thông đạo, đơn giản nhất biện pháp chắc hẳn tìm tới một cái xuất hiện ở đây địa có phần lượng yêu tộc cường giả, coi đây là đầu mối, định có thể nhất cử thành công. Đối với người bên ngoài mà nói, làm được điểm ấy cũng không dễ dàng, căn cứ hiện hữu tình báo xuất hiện tại hắc giả sơn phủ cận yêu tộc ngoạn gia hiển nhiên không có người yếu. Thậm chí đối vài ngày trước Diệp Vinh mà nói đồng dạng không đơn giản, nhưng hiện tại chắc hẳn bất đồng. Hắn tại Hải Ngoại Tiên Sơn mới vừa được khen thưởng, trong tay có thể có thôi diễn loại đạo pháp trong đỉnh cấp thần thông tại Tử Vi đấu sổ. Đi qua Tử Vi đấu sổ tới tìm tìm một gã yêu tộc cường giả, tiến tới xác nhận hai tộc thông đạo, đây là thủ tịch đại nhân dự định. Có thể hay không thành công, sẽ nhìn bị khoác lác rất là như xoa Tử Vi đấu sổ, có hay không thật có dạng thuật vậy bản lĩnh. Chương 795, ngụy trang bản hệ thống tiêm tiêu. Một đoàn huyền ảo to và nhiều chúng non, nương theo sen vào theo bốn không trung điểu mà đến Tử Vi tinh lực. Từ vi đấu sổ đã rồi phát động. Diệp Vinh thêm nhập tên là Tinh Dạ vô thương, yêu thần điện phó điện chủ, trừ liệt thiên ở ngoài tại nhân tộc ở giữa danh tiếng tối vang lên yêu tộc mà ra. Đối với nhân tộc ngoạn gia mà nói, yêu tộc vẫn là có thêm một tầng thần bí cái khăn che mặt ba phủ, không rõ không rõ, ngay cả lấy bạn cũng lâu đích tình báo năng lực chế tạo đi ra thiên bảng, đều là biết chi rất ít. Điểm ấy chỉ cần nhìn bầu trời bảng bên trên rất ít không có mấy yêu tộc tương giả, là có thể khu đích một hai. Yêu tộc ngoạn gia tổng số tuy rằng bất quá nhân tộc ngoạn gia 11, khả dĩ không đến mức tại thiên bảng trên chỉ có như vậy 3 năm hạng đơn vị trí. Hiển nhiên là ở không có trực tiếp đối lập dưới tình huống, ngay cả bạn cũng lâu cũng không có thể đối yêu tộc cường giả thực lực làm ra một cái chuẩn bị đánh ra đến. Ngoại trừ liệt tiên làm yêu tộc đệ nhất nhân thực lực bất khả lay động, không ai sẽ đi xem vào, cái khác yêu tộc cường giả thực lực nhân tộc ngoạn ra đều là hơn có ngờ vực vô căn cứ. Ai đều chưa từng có chính diện giao phong chiến tích, nếu không có liệt tiên bên ngoài bên trên biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức mạnh mẽ, đã từng tại bất mãn trong cấp thời gian tiểu truyền lưu đi ra quá đan nhân ẩu đã gần 150 cấp hàn ly clip, coi như là hắn cũng như nhau sẽ bị nghi vấn. Thẳng đến Hưu thần bí yêu tộc ngoạn gia trắng trận tàn sát nhân tộc ngoạn gia một chuyện phát sinh lúc, loại này nghi vấn thanh mới là biến mất rất nhiều. Một cái chẳng biết tính danh lai lịch yêu tộc ngoạn gia, là có thể tại nhân tộc địa bàn trên nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ, khảo đắc nhân tâm hoảng sợ, chứa nhiều vị cao thủ thế nhưng người ta không được, cuối cùng hay là hắn tự mình rút đi. Yêu tộc cương giả, 10 chi 89 đều tụ với yêu thần điện trong, như thủ tịch đại nhân từng trạm qua Diệt độ Hưng Liên, Thông Thiên đại thánh, đều là xuất từ yêu thần điện. Như Diệt độ Hưng Liên, thiên bảng bài danh bất quá 20 tả hữu. Nhưng lấy hắn ánh mắt xem ra là có thể khó khăn lắm nhập trước 10 tiêu chuẩn. Bạn cũng lâu tình báo công tác làm cho dù tốt, nhưng chỉ muốn ngoạn gia cố tình ẩn dấu, cũng không có cách nào khác làm được toàn trí toàn năng. Đường Sơ Diệp Vinh thiên bảng bại danh, cũng không phải so với sen vào hắn đích thực mạo thực, thực, thực lực thấp rất nhiều, chắc hẳn bởi vì không có thật chiến tích. Nhân tộc ngoạn gia còn như vậy, huống yêu tộc mà ra. Tinh dạ vô thương cùng Diệt độ Hồng Liên đều là yêu thần điện phó điện chủ, nghĩ đến thực lực phải làm là kém phảng phất, được cho là cái đối thủ. Diệp Vinh lấy từ vi đấu sổ tra Tinh dạ vô thương, mà điều không phải những người khác, cũng chắc hẳn hưng chỗ tới mà chống Đa Phương địa vị cũng đích xác có rất đại khả năng gặp phải tại yêu tộc ngoại gia tiền trạm đội ngũ trong, nếu như đây là một lần có dự mưu khóa giới hành vi chuyện. Từ vi tinh lực tại không trung hóa thành vô số tinh tuyến, hướng về bốn phương tám hướng kịch mạo bắn đi, mật như mạng nhện. Quay góc, vừa hóa thành một đạo tinh quang chỉ dẫn hướng một cái phương hướng. "Ra." Cách này bất quá chậm rặm, cái này tinh dạ vô thương thật đúng là chắc hẳn tại hắc giả trong núi, ta đây lạc yêu phiên chất dinh dưỡng tới. Thủ tịch đại nhân nhãn tỉnh sáng lên, hắn trước còn đang lo lắng tinh dạ vô thương không ở hắc giả trong núi có lẽ căn bản không ở nhân tộc địa bàn trên. Lãng phí cái này tự vi đấu số cơ hội, đã có thể đắc đợi được ngày thứ 2 tài năng lần thứ 2 thôi động. Lạc Diêu Phiên đến lúc này phẩm giai, cũng chỉ có là dựa vào đánh chết yêu tộc ngoạn gia tài năng không ngừng tấn trước, đặc biệt như tinh dạ vô thương loại này huyết mạch cường đại. Theo trong hư không tinh tuyến, đối với ven đường tình quái cũng nhìn như không thấy, trực tiếp tìm tinh dạ vô thương đi. Thôi diễn loại thần thông bên trong mạo, có thể đem một gã ngoạn gia tung tích tập trung đến như vậy chính xác phạm vi, cũng không nhiều giống chính có thể duy trì liên tục dài đến một giờ, như tiểu diễn thần thủ, cũng bất quá là có thể hợp với 3 lần báo ra mục tiêu phương vị. "Ngươi muốn đi vào làm lạnh thời gian?" Thanh Thành đệ tử: "Nghe nói Nga Mi mới là nhân tộc đệ nhất tu hành môn phái, cũng được, mượn các ngươi mấy cái đến tôi luyện một chút kiếm của ta thuận." Tĩnh Dạ vô thương hai tay vừa nhấc, thì có lưỡng đạo kiếm long nương theo sen vào gió rất có tiếng bay ra, xấp xỉ long ầm. Cũng là tính các ngươi mấy cái vận may, ta Cửu Thiên thập sát huyết làm vinh dự pháp trước lục sát đã tu luyện hoàn thành, nửa sau này biên tu luyện cũng hay dùng không được người thưởng tộc ngoạn gia hồn phách, không phải đã có thể điều không phải quải điệu nhất cấp đơn giản như vậy. Bất quá phía sau một câu, chắc hẳn chậm rãi phóng kinh chỉ có chính hắn tài năng nghe được thanh âm, thì là hắn là yêu thần điện phó điện chủ, thật muốn đem lần trước len lén lén lẻn vào nhân tộc địa bàn sợ làm này sự tình lộ ra ngoài đi ra, thành nhân tộc loạn gia công địch, cũng là không chịu nổi, sau này thật đến chỗ đều là đối với đầu địch nhân rồi. Yêu tộc loạn gia không thể nào giống người tộc loạn gia vậy, đi qua bái nhập sư môn đến tu tập đạo pháp, lại thêm còn nhiều mã rượi vào trong huyết mạch sinh ra thiên phú thần thông. Chỉ có số rất ít nhất bộ phận, tài năng tu tập đến thêm vào yêu tộc thần thông, tính dạng vô thương cựu thiên thập sát huyết làm vinh dự pháp đúng vậy một trong số đó. Tu luyện điều kiện dị thường hà khắc không nói, tiền đề còn phải có ứng với Long huyết mạch, vì thế hắn còn mạo hiểm cực đại phiêu lưu tiệm nhập nhân tộc địa bàn, tàn sát mấy nghìn người nhân tộc ngoạn gia. Hồn phách máu huyết trở thành Cựu Thiên thập sát huyết làm vĩnh dự pháp lớn kinh nghiệm, sở nỗ lực cũng không chỉ là điệu trên nhất cấp đơn giản như vậy, phỏng nguyên chết tổn hại thậm chí ngay cả khí huyết chân khí hai giá trị hạn mức cao nhất phần lớn vĩnh cửu giảm xuống. Như vậy tử vong nhân phạt, cũng là trêu chọc đắc người người oán trách, rốt tới muốn mọi người tộc cường giả đều phải liên hợp lại đem tên kia thần bí yêu tộc ngoạn gia đánh chết rên cớ. Sau lại cùng lúc là tinh dạ vô thương cửu thiên thập sát huyết làm vinh dự pháp tu luyện chút thành tựu, về phương diện khác cũng là yêu thần điện trong cùng tự mình sai đường người nọ chuyên môn chạy tới nhân tộc tầng hắn trở lại, thẳng thắn bất hòa đối phương gặp mặt, trực tiếp rời đi. Không phải lấy hắn tính tình, đạo thật là có khả năng làm ra kế tục nấn ná, tìm cơ hội đồng nghiệp tộc cường giả giao thủ hành vi đến. Hồng chân tóc bạc giận tím mặt, sĩ si thủ một mặt bảo kính trong đúng là một đạo hóa thi thần quang quanh ra, vậy gọi ngươi kiến thức hạ thanh thành đệ tử lợi hại. Hắn này mặt tích quang bảo kính, cũng chính cũng tà, là một gã cửa bên tán tiên sở lưu, bên trên mang vào lưỡng đạo thần quang. Trời hạn gặp mưa thần quang cứu người, Hóa thi thần quang sắp nhân, là trên tay nhất kiện đặc ý tiện tay pháp bảo. Nghe ra đối phương là yêu tộc ngoạn gia thân ma phân, Hồng Trần tóc bạc cũng không khách khí, Hóa thi thần quang một quyển sẽ đem nhân vây ở trong đó. Nhìn đối diện tên kia khí chất âm nhu yêu tộc ngoạn gia ngự sử kiếm đường, hắn buồn cười cười to, yêu tộc người chắc hẳn không có kiến thức, cư nhiên dùng chính hệ thống kiếm chiêu, ngươi chính lao lao thật thật hóa ra nguyên hình dùng dùng bản thân thiên phú thần thông đi. Tinh dạ vô thương trong tay hai đạo kiếm quang long quyển, có nề nếp quý củ, nhất chính thống bất quá hệ thống kiếm chiêu, may may cũng không từng lệnh khỏi quý đạo. Có kinh nghiệm cao thủ ứng phó dùng hệ thống kiếm chiêu ngọn da, một cái đối mặt là có thể khám phá bước tiếp theo kiếm đường đi hướng tìm được kẻ hở sở tại, do đó đạt được thắng lợi. Nay cũng là vì sao càng ngày càng nhiều ngọn da muốn chuyển tự mạo do thao tác hữu, hệ thống kiếm chiêu thật sự là quá dễ bị người nhằm vào, cũng ngay cùng là thái điểu trong lúc đó còn có thể dụng dùng. Nhìn hung trần tóc bạc khinh miệt nhã thần, tinh dạ vô thương lộ ra một tia quỷ mị tiêu ý. Yêu tộc ngọn da tương đối mà nói đích thật là không tiện một kiếm thuật, khả hắn làm yêu thần điện phó điện chủ, yêu tộc trong xác định vững chắc trước ngũ cường giả. Vừa thế nào khả năng chỉ là ngự sử xen vào phổ thông hệ thống kiếm chiêu đây. Hai đạo kiếm quang khúc chết một chuyện, Như Linh Dương phải sững, gián hóa thi thần quang mà qua, đem hồng trần tóc bạc khảm thành hai đoạn. Hồng trần tóc bạc chí tử đều là không nghĩ rõ ràng, rõ ràng chắc hẳn cái ngự sử hệ thống kiếm chiêu thái điểu, tự mình trong tầm mắt thế nào lại đột nhiên mất đi phi kiếm lộ tuyến, sau đó chắc hẳn trước ngực đau xót, trước mắt tối sầm. Hai bên trái phải hờ họ ưu đạo tiểu sinh cùng còn lại mấy cái thanh thành đệ tử đều là quá sợ hãi, bọn họ đều là một có thể thấy rõ hồng trần tóc bạc là thế nào quái là đạo đối phương dùng cái gì nham hiểm pháp bảo ám toán hơn nữa hồng trần tóc bạc tự mình đại ý mới có thể như vậy. Đối diện trao đổi một ánh mắt, chắc hẳn vừa người phát trên, bọn họ tự nhiên là sẽ không có nữa khinh thường tâm lý, thì là thực sự là ám toán thủ đoạn, kia cũng là nhất kiện cũ bị cực đại lực sát thương pháp bảo. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo, hảo âm hiểm kiếm chiêu, bất quá ta đây thích. Diệp Vinh theo tử vi đấu sổ chỉ dẫn, đi tới núi này trước thời gian, vừa lúc đêm này một màn thu nhập trong mắt. Kia tử vi tinh lực ngưng tụ thành chói mắt một điểm, tuy rằng không chỉ hướng cụ thể vị trí, Nhưng cái số trong vòng vừa nhìn là có thể phán đoán đi ra, người nào là Tinh Dạ Vô Thương. Ngoài cuộc tỉnh táo trong của Cú Mê, huống lấy thủ tịch đại nhân ánh mắt, tự nhiên là có thể nhận ra Tinh Dạ Vô Thương một kiếm thuật tạo diệu đến. Rõ ràng chắc hẳn lấy hệ thống kiếm chiêu Vi Ngụy Trăng Mạo, dù rất đúng trên tay đương tự cho là đúng phát hiện cái hở, nữa là đột nhiên chuyển biến, hoán làm xong toàn bộ khắc chế của ngươi nhất chiêu kiếm đường đi ra. Hơn nữa Tinh Dạ Vô Thương rõ ràng là ở trong đó hạ rất lớn công phu, vận chuyển biến hóa trong lúc đó tương đương thuần thục, người cho là hắn tiếp theo chiêu chính hệ thống kiếm chiêu thời gian hắn lại đột nhiên thay đổi. Tưởng lại sự hoàn chiêu này, giờ vừa bỗng dưng chuyển thành nhất thức linh động tự mạo do kiếm chiêu. Như vậy như thường chuyển hóa, thật đúng là khiến ngoạn gia đau đầu, chỉ có thể là đem này hệ thống kiếm chiêu cho rằng tự mạo do thao tác lưu đến đứng đối, không dám có một tia đại uy chiếm tiện nghi tìm cách ở trong đó, tự cho là có thể thăm dò đối phương kiếm đường biến hóa ý niệm trong đầu. Một ngày mọc lên, chắc hẳn lại ăn giảm nhiều. Hơn nữa tính dạ vô thương bản thân thao tác chắc hẳn không kém, thật mạo thực thực lực vượt vượt lên trước này thanh thành đệ tử nhiều lắm, chớp mắt công phu chắc hẳn đem mấy người áp chế tại hạ phòng, hờ họ ưu đạo tiểu sinh bọn họ hiện tượng nguy hiểm tần sinh. Nếu không chân tướng hắn nói, muốn tôi luyện một kiếm thuật, không phải đã sớm là có thể kết quả mấy người tính mệnh. Gì? Còn có một thanh thành đệ tử, vậy ngươi cùng cho ta cùng nhau đi vào bãi. Tinh dạ vô thương khẽ mắt vừa nhảy, phát hiện cây số ở ngoài Diệp Linh, kiếm quang dống dưng một chướng, chắc hẳn muốn đưa hắn vào nhập. Đồng nghiệp tộc Ngoạn gia đối yêu tộc lý giải không tinh như nhau, yêu tộc Ngoạn gia đối với nhân tộc bên này lý giải cũng không hơn, ngày xưa theo tự mình căn bản không có tiếp xúc Ngoạn gia, đi thâm nhập lý giải lại có dụng ý gì? Coi như là lần này cần tới nhân tộc địa bản, Tình trạng vô thương tại phương diện này, tình báo hạ công phu cũng là rất ít. Nay cũng là tính cách biết, nếu là thay đổi diệt độ Hằng Liên, định là lại đem những này giai đoạn trước công làm chuẩn bị thỏa đáng chu toàn, sẽ không cùng hắn như vậy. Tình trạng vô thương vốn là một đem thanh thanh đệ tử để ở trong lòng, lúc này hợp với đụng với mấy cái đều là không gì hơn cái này cảm giác, là sắc minh hắn ý nghĩ trong lòng. Lại phát hiện một cái, cũng một lưu ý, chắc hẳn nghĩ khiến tự mình phi kiếm áp lực lớn chút nữa, nói không chừng còn có thể làm ra điểm một kiếm thuật trên đột phá đến. Chương 796, chương 796 yếu tộc cường giả phương thức chiến đấu. Mèo mèo. Đây là đem ta đây trở thành nhuyễn cây hương điểu, nay ánh mắt có thể sánh bằng diệt độ hồng liên xoa hơn. Bức này chỉ tốt ở bên ngoài, tháng vì đánh bất ngờ ngụy trang hãy hệ thống kiếm chiêu, tại Diệp Vinh xem ra cũng chắc hẳn phấn heo ăn con cọp một loại khác hình thức mà thôi, khi dễ khi dễ thông thường cao thủ còn đi, đối với hắn sự xuất đến sẽ không đủ nhịn. Quả ngươi có hay không biến chiêu, tiểu lấy ta là việc chính, không vi ngoại vật sở động, lo liệu bản tâm, dò xét phá mê tư, làm theo là có thể phá giải này bộ nhìn khó chơi ngụy trang hãy hệ thống kiếm chiêu. Nói lẩm bẩm. So với phấn heo ăn con cọp chiêu này, Ta đây có thể sánh bằng người tạo chẳng biết nhiều ít." Thủ tịch đại nhân nghệ suy nghĩ, si vung tay lên, thì có cuồng lôi điện ba dâm trảo, đem hướng phía tự mình anh đến kiếm quang long quyển đánh tan. Tinh dạ vô thương khinh di một tiếng, hắn một đem điều này đột nhiên xuất hiện thanh thành đệ tử đặt ở trong mắt, trên thân kiếm lực đạo cũng bất quá ngũ thành mà thôi, nhưng cứ như vậy bị đơn giản phá vỡ, cũng hắn không nghi tới. Tâm thần hơi rung động, nguyên bản lưu truyện không tôi kiếm quang trong lúc đó chắc hẳn xuất hiện một tia chệ xác, hướng đạo tiểu sinh nắm cơ hội trước mặt xông lên, trên người nhấp thời bảo quang tận trời, dĩ nhiên là bị tầm được một tia khe hở, sang đi ra vất quá 33 vài tiếng, trên người vài món pháp bảo đều bạo liệt, đều là vì chống đỡ này thương tổn mà bị hủy. Nhưng cái khác mấy cái thanh thành đệ tử sẽ không có này vật khí, phản ứng chậm vô, bị phản ứng tới được tinh dạ vô thương trở tay phất một cái, kiếm quang tìm ngang, ngay cả nhân mang pháp bảo đều chém thành hai nửa, từ không thể chết lại. Hướng đạo tiểu sinh con mắt chiếu sáng, vội va kêu lên, nhất kiếm thủ tịch, cứu ta. Vừa nếu là tận lực gần tàng rồi thân thủ, làm bộ phổ thông cao thủ cho nữa tinh dạ vô thương đến trên một kích ngoan đáp nói, có rất đại khả năng chắc hẳn tại đây danh yêu tộc cường giả một phản ứng qua đây trước đã đem hắn dây Diệp Vinh Vung tha loại này cử động, chủ động bại lộ thân pháp phần, đương nhiên không phải vì cái gì kỵ sĩ tinh thần, không muốn cùng người liên thủ cao ngạo tâm tính, mà là thì là hắn đánh chết tinh dạ vô thương, tự mình thiên bảng bài danh cũng sẽ không có bất luận cái gì đi tới. Tinh dạ vô thương thiên bảng bài danh tại thủ tịch đại nhân phía sau khâu ít, chuyến ra đi hắn cư nhiên chính cùng người khác liên thủ mới đánh bại tinh dạ vô thương, này khả không tính là một lần ra phân chiến tích. Nếu như chỉ có một người, kia vô luận là đánh lén chính ám sát, cái gì thủ đoạn đều thành, chỉ cần thắng chắc hẳn bản lĩnh của ngươi. Khả đối mặt một cái thiên bảng bài danh không bằng đối thủ của ngươi, tại dùng loại này thủ đoạn đồng thời còn có những người khác lực lượng hỗ trợ, cái này có chút quá phận. Thì là hướng đạo tiểu sinh tác dụng có thể quên bất kể, khả người bên ngoài sẽ không cho là như vậy, tại bạn cũng lâu xem ra thắng lợi như vậy cũng chứng minh không được cái gì, hắn nhất kiếm thủ tịch bất bại danh tiếng phần lớn đã bị ảnh hưởng. Tại bạn cũng lâu có thể tra được cường giả chiến sự ở giữa, như nhất kiếm khô vinh như vậy còn chưa từng có bại với tay cường giả, đã là càng ngày càng ít, nhất là tại nơi ta cao đoan chiến sự trong. Coi như là thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả, cũng có mấy người đều là tao ngộ quá bại tích, chiến sử cũng không hoàn mỹ. Tinh Dạ Vô Thương đem đưa tay một trảo, đem hai khẩu phi kiếm thu hồi, nhất kiếm thủ tịch. Ngươi là Thanh Thành nhất kiếm cô vinh. Đúng vậy. Yêu thần điện phó điện chủ Tinh Dạ Vô Thương. Xem ra ta đây đại danh tại yêu tộc trong cũng là có điểm danh khí mà, Diệp Vinh Lực có tự đắc thầm nghĩ. Ác Long Tinh Dạ Vô Thương. Chật vật cốt thủ tịch đại nhân phía sau hát ma hỏi U Đạo tiểu sinh, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không hiểu. Thì là Tinh Dạ Vô Thương tại nhân tộc địa bàn trên phạm chuyện tình một bị lộ ra ngoài đi ra, hắn ác danh cũng là quảng vi truyền lưu. Ngay cả nhân tộc ngoại gia đều cũng có nghe thấy. Tại Bắc Cực Bang Nguyên, có thể nói là tùy ý xuất thủ, hoàn toàn một có đạo lý khả giảng, quả ngươi là không là người một nhà. Ngươi như thế, xuất thủ không nói nguyên do, bất luận lợi ích, toàn bộ bằng cá nhân yêu thích, nhất không dễ tiếp xúc. Yêu thần điện nội bộ đều là đối với vị này Phó điện chủ kính nhi viễn tri, bởi vì người mang long tộc huyết mạch quan hệ, ác long tên cũng là dần dần truyền bá ra. Tinh Dạ vô thương cao giọng nói rằng, ta nghe Hồng Liên nói ngươi thực lực không tầm thường, không nghĩ tới tới ở đây một vài ngày là có thể đụng với đối thủ như vậy. Có thể chết tại ta trên tay nghĩ đến ngươi cũng có thể nhắm mắt. Con bản đó, nguyên lai là theo diệt độ hồng liên trong miệng truyền ra đi, ta đây còn tưởng rằng tự mình danh tiếng thực sự là lan xa hải ngoài đây. Diệp Vinh không còn nói nhiều, cái này tinh dạ vô thương thảo nào là người duyên không tốt, này cổ lão mạo tử thiên hạ đệ nhất, giết ngươi là để mắt của ngươi khẩu khí, mặc cho thủy nghe xong đều là lại khó chịu. Đêm tối vô song quang kiếm không cần, hắn vốn là không quen sử dụng kiếm, cũng chắc hẳn nhìn mấy bộ nhân tộc cao thủ clip, mới là sinh ra một tia hứng thú đến, đéo gọi sen vào tôi luyện hạ tự mình một kiếm thuật. Vẫn chịu long tộc huyết mạch mà sinh một đường chết xuất tấn trước, thu được các loại thiên phú thần thông, tại đầu thai yêu tộc trời sinh ưu thế bên trên thật sự là quá. Cực mạnh hạng nhất huyết mạch thần thông song phương lực lượng tương đương thời gian, hắn nhất định là có thể thu được tính áp đảo thắng lợi, hai người thôi động pháp bảo tương đồng, cuối cùng thắng được nhất định là hắn tinh dạ vô thương, hai người pháp thuật uy lực bằng nhau, có thể phát huy lớn hơn nữa sát thương hay là hắn tinh dạ vô thương. Nói cách khác, nếu như cùng tổng hợp lại thực lực tương đương nhân giao thủ, lý luận bắt đầu nói tinh dạ vô thương là tất thắng, nhưng lại là hoàn thắng. Đương nhiên, ở đây biên là không lo lắng đi vào thao tác các loại. Đưa tay một trảo thì có thiên cái toàn nhận bay ra, cắt kim loại tất cả, ngay cả không khí tựa hồ đều bị mở ra. Đồng thời điều không phải như thế một ba, phía sau quần quần không dứt toàn nhận đối kịp, mà thanh vẻ, hàn khí bức người. Thiên lô, minh hà hòa qua ra, đem lại vô cùng toàn nhận ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn, thiên lý lôi quang, vạn quảnh sóng điện, hai bên thế tiến công đều là rất mạnh như điện, uy mãnh như sấm, ngay lập tức trong lúc đó chắc hẳn giao kích mấy trăm lần. Hệ thống nêu lên, bách thực toàn hiệt nhận ăn mòn hiệu quả phát động, ăn mòn hiệu quả vô hiệu, thiên lô kiếm tổn hại độ linh. Hệ thống nêu lên Bạch Thự toàn hiệt nhận ăn mòn hiệu quả phát động, ăn mòn hiệu quả vô hiệu, Minh Hà kiếm tổn hại độ linh. Nguyên lai like cửa này thần thông chính cất dấu ăn mòn hiệu quả, chuyên môn nhằm vào phi kiếm, một cái không cẩn thận, ngươi xem rồi là đem thế tiến công ngăn trở, kỳ thực trong tay phi kiếm đã là chúng tiêu, tổn hại vũ khí còn thế nào đồng nghiệp chiến đấu. Cũng may thiên độ, Minh Hà song kiếm cũng không phải là phẩm, điểm ấy ăn mòn hiệu quả cũng không dùng chủ động hóa giải, tức là mất đi hiệu lực. Diệp Vinh cười lạnh một tiếng, cửa này thần thông đích thật là bất phàm, nhưng muốn bằng này đối phó tự mình, kia chỉ có thể nói tính dạ vô thương thực sự là quá coi thường người. Bấm tay bắn ra, vừa lưỡng đạo kinh diễm kiếm quang bay ra, Bạch Linh Trảm tiên kiếm, Đại Nhật tiên lâu kiếm, đều là thập giai phi kiếm, đem hàng vạn hàng nghìn toàn nhận trong sát ra khỏi một cái thông đạo. Nay Bạch thực toàn hiệt nhận tuy rằng là 13 đón 13, hoàn hoàn tương cấu, liên miên khung, rực, gọi người khó có thể tiếp chiêu, hắn cũng một chuẩn bị một hơi thở chắc hẳn tương kỳ toàn bộ tiêu diệt. Quay về với chính nghĩa nhà mình thập giai phi kiếm quá nhiều, thẳng thắn chắc hẳn phân ra hai khẩu đến, nhìn ngứa như thế nào ứng đối. Tinh dạ vô thương trong mắt kia sáng kỳ dị chớp động, trong miệng một tiếng réo rắt long ngâm, dĩ nhiên song trưởng đã yêu hóa thành hai con long cánh tay, long giáp phi thân, huyết nục mạnh trướng, cư nhiên là có hai cánh tay đi bắt thập giai phi kiếm. Cái gì chó má phi kiếm, tại ta trong mắt xem ra chắc hẳn đồ chơi mà tôi, nhục thân cường đại chắc hẳn cũng đủ. Xem ra này bộ tiên cương tọa văn thủ, yêu tộc 8 điểm một trong, thế nào đem của ngươi phi kiếm vào hạng, trở thành ta nhà mình vật. Tinh dạ vô thương khẩu khí đại một biên, thân hình nhanh như tiệm điện, song trưởng một bát, chắc hẳn hướng phía hai đạo kiếm quang sắt biên giới chóng tới. Ta này một đôi năm tay, thì có hai thiên hơn lực công kích, còn không tính thiên cương tọa văn thủ thường tổn giá thành so với của ngươi phi kiếm vừa như thế nào. Tại đây hình như quỷ mị thân hình biến ảo hạ, phi kiếm là có thể tập trung công kích mục tiêu đều rất khó làm được, lại thêm không nói đến thương đến tinh dạ vô thường, cũng khó trách hắn khẩu khí như vậy to lớn, cảm dùng hai tay đi tiếp thập giai phi kiếm. Ngeo ngeo ngeo ngeo. Long tộc huyết mạch thực sự là quá ngụy thiên, còn có thể như vậy ngoạn. Đối với yêu tộc ngoạn gia công kích hình thức, Diệp Vinh đương nhiên đã sớm đã làm lý giải, tương đối nhân tộc mà gia, yêu tộc ngoạn gia lại thêm thiên hào gần người vật lộn, lấy tự thân thân thể thực lực đến thắng được thắng lợi. Khả chưa từng nghe nói Người nào yêu tộc ngoạn gia nhục thân đã cường hàn đến có thể lại thêm thập giai phi kiếm đối hợp lại trình độ. Thật muốn như vậy, cũng thật sự là quá biến thái, có thể nói tại đồng cấp khác đấu trong chiếm được lớn lao tiện nghi, đặc biệt nhân tộc cường giả chẳng bao giờ thích hứng qua loại này giao thủ phương pháp, rất dễ một cái đối mặt trong lúc đó chắc hẳn toi mạng. Thủ tịch đại nhân đương nhiên là sẽ không khiến tinh dạ vô thương dùng lao mao thập tử tiên cương tỏa vân thủ tọa ở tự mình phi kiếm, kiếm đường biến đổi, kiếm đi nhẹ nhàng, mờ ảo như vụ, bất khả nắm lấy. Kiếm quang phi tiệm, Diệp Vinh đương nhiên là sẽ không cầm tự mình thân thể theo tinh dạ vô thương so đấu. Không trung thân ảnh mềm mại truyền loạn, mỗi một lần hành kích đều là công kỳ tất cứu, nhìn dễ dàng hào hiệp, kỳ thực đã chỉ dùng để ra khỏi hoàn toàn một kiếm thuật thủ đoạn. Cùng yêu tộc cường giả chiến đấu đích thật là kẻ khác đau đầu, tuy rằng không cần phi kiếm, nhưng thân thể mỗi một cái bộ vị đều là có thể cho rằng vũ khí, ngoan lệ hung tàn. Tại công kích phạm vi bên trên, phi kiếm đích thật là có ưu thế, chỉ cần giật lại cự ly là có thể tiến hành đơn phương chà đạp. Khả kia chỉ là nhằm vào thông thường yêu tộc mà ra, tinh dạ vô thương thân hình quỷ mị, tốc độ giống như diệp linh, kia bạch thực toàn nhiệt nhận cũng là cự ly xa phạm vi lớn sát thương thần thông cũng không thiếu khuyết ứng đối thủ đoạn, muốn lợi dụng phi kiếm đặc tính ngoạn chơi diều nhất chiêu, cũng khó có thể đi thông. Bất quá Diệp Vinh phi kiếm chẳng kích, tinh dạ vô thương cũng là chút nào không dám khinh thường, tập trung tinh thần cẩn thận ứng đối. Tuy là bán long chi khu, tại thập giai phi kiếm trước mặt cũng chỉ là có thể cắt giảm nhất bộ phần tướng tổn, xa xa làm không được không nhịn, huống kiếm quang trong tịch ma bắn ra hàn mang, khiến tinh dạ vô thương mơ hồ tìm lập nhanh, cảm thụ được sinh mệnh uy hiếp, lại càng không cảm cầm thân thể đi làm nếm thử. Đối thủ một kiếm thuật tinh diệu trình độ, cũng là xa xa vượt quá hắn tưởng tượng, vô luận thân hình thế nào biến hóa, thậm chí là vận dụng Thiên Phú thần thông một trong Long Vũ thuật, kia hai đạo kiếm quang vẫn như cũ là cùng xương mu bản chân chi thư thông thường, tiếp thân vấn, thập phần đau đầu. Tinh dạ vô thương có một loại cảm giác, chỉ cần tự mình còn dám đưa tay đi bắt, tất nhiên sẽ thất bại còn có rất lớn khả năng bị chặt đứt khéo tay. Lúc trước thủ tịch đại nhân là bất ngờ không phòng, an điểm tiểu tiệt, tại hấp thụ kinh nghiệm lúc, đã có thể sẽ không tái phạm loại này lật lạng. Kiếm khí kịch đảng, bỗng dưng một chướng, đặc biệt nguyên từ thần quang bạo phát, tuyệt đối là có thể tinh dạ vô thương lưu lại điểm bất kỳ niệm đến nhân tộc cường giả thân thể bị hao tổn còn có thể chống đỡ sen vào chiến đấu một đoạn thời gian, gần hơn, thân đã đấu vi lớn lên yêu tộc cường giả, tuyệt bức là thực lực lớn hạng, chớ muốn tránh thoát ra thủ tịch đại nhân lòng bàn tay điểu. Chương 797, huyết quang thần lôi chém giết tinh dạ. Đây trời kiếm công trong, quang mang kỳ lạ chớp động, có thể nhìn thấy có một đạo xích ảnh như mị tuyê toa, động tác mau lẹ, phúc hậu tiểu sinh tầm mắt đều có chút theo không kịp. Một phen chiến đấu, đã là xem hắn hoa mắt, không kịp nhìn, không khỏi kinh hãi trong lòng. Sớm biết như vậy nhất kiếm khô vinh kiếm thuật siêu thần. Có thể hắn khi nào thì trên tay là có bốn khẩu thập giai phi kiếm, tin tức này sợ là không có người biết rõ. Phúc hậu tiểu sinh vội vàng mở ra camera tinh linh, đem cái này khó được nhìn thấy một hồi đại chiến quay chụp xuống, cũng may ta đã là có mục đích dựa thanh đế minh, cái này lựa chọn quả nhiên đối địch, người bậc này vật ta là đấu không lại. Tinh dạ vô thương cũng rất thuộc loại trâu bò à, hắn lúc trước dùng phi kiếm đối địch, thật đúng là tại theo chúng ta vui lộ chơi. Nếu dùng ra cái này quỷ mị thân pháp, tam quyền lượng cức có thể chết ngay lập tức toàn bộ người. Phúc hậu tiểu sinh một bên quay chụp, một bên xách xách tán thượng, bối rối lấy chờ chút chính mình đem cái này bộ tần số nhìn phóng tới diễn đàn thượng có thể dẫn phát cỡ nào nhiệt liệt thảo luận. Dù trong lòng hắn miên man bất định về sau, trong chàng tình thế lại là một fan sóng quỷ văn quệ, nổi bật biến số. Thật nhân kiếm. Nguyên lai ta thanh thành kiếm quyết tu luyện tới tinh thâm chỗ, còn có thể đem phi kiếm tốc độ phát huy đến nơi này dạng nghịch thiên trình độ. Đều là thanh thành đệ tử, phúc hậu tiểu sinh liếc chính là nhận ra thiên đồ, minh hạ song kiếm, đây là đỉnh giai song kiếm chính là nói là mỗi cái thanh thành ngoạn gia mong nhớ ngày đêm, trong động chi kiếm. Thiên Đô kiếm cắm ở Kim Tiên nhai thượng về sau, hắn cũng không phải là không có động đậy tâm tư, muốn hoàn thành khảo nghiệm đem chi cấp đi. Trước kia Thiên Đô, Minh Hà song kiếm vẻn vẹn là ở vào thủ thế, bảo vệ quanh thân, giờ khắc này nhưng lại bỗng dưng phóng ra, cho tinh dạ vô thương mang đến áp lực đại tăng lên gấp đôi không ngừng, mặc dù chưa từng song kiếm hợp bích, cái này hai kiếm lực sát thương cũng muốn tại Bách Linh Trạm Tiên kiếm cùng Đại Nhập Tiên Lâu kiếm phía trên. Bốn kiếm kèm lấy, cao thấp quái quỷ, lẫn nhau trong lúc đó hoàn hoàn đan sen, hoàn mỹ phối hợp, tuyệt đối là có 2 nhân 2 lớn hơn 4 hiệu quả. Như quán Trường Hồng, kiếm khiếu Trường Minh, Tinh dạ vô thường trong lúc nhất thời chính là rơi vào hiểm cảnh, đỡ trái hở phải, có chút ngăn cản không nổi cái này, một lớp lệ qua một lớp kiếm quang, trên người đã là có nhiều da huyết hoa báo tố mờ. Phúc hậu tiểu sinh mở to hai mắt nhìn, thì thào thì thầm, cái này một trận thế công thực sát cực sắc bén, có thể phòng thủ muốn như thế nào mở, nhất kiếm khô vinh cũng không phải là yếu tố ngăn cản không nổi thương tổn như vậy. Ta cứ ngắc ngăn cản cái này, luân bách thử toàn hiệt nhận hẳn là chịu đựng được, cùng lắm thì nuốt bao tiêu ngực, thật sự không được cựu giữ giòn hóa thân phi thiên thần trừ. Cái mạng giá trị nghĩ đến sẽ không so với hắn Long tộc huyết mạch mang đến ra thành thiếu. Diệp Vinh trong lòng mình đã ở tính toán, trong nháy mắt hiện lên nhiều loại suy tính, càng hung ác chính là toàn lực câu ra. Trước người tiểu thừa một mảnh huyễn sắc mây tía phiêu khởi, ngay sau đó lại là một đạo ngũ thải thần quang dũng mãnh vào trong đó, khiến cho huyễn sắc mây tía phạm vi làm lớn ra gấp đôi. Thủ tịch đại nhân trên người thập giai phụ trợ pháp bảo Ngũ Đức Thần Châu mang vào đại ngũ hành thần quang phát động, nhất thời làm cho Bách độc hàn quang chướng phòng ngự giá trị tăng lên gấp đôi, cũng là có thể nhìn xem so sánh thập giai phòng ngự pháp bảo. Wen, Wen, Wen. Vain, tính trạng vô thương dùng long tộc huyết duyệt thần, đều là ngăn cản không nổi bốn khẩu thập giai trong phi kiếm truyền tới vạn quân sức lực, trước mắt tối sầm, phun ra một ngụm tiên huyết, chính là bay ngược đi ra ngoài. Bất quá tại đánh bay trước, hắn hay là chưa quên hạ một ngón tay làm, đem ngàn vạn bạch thực toàn nhiệt nhận tụ tập một điểm, hướng phía nhất kiếm khô vinh hết sức vào tới. Huyền sắc mây kia điên cuồng run dậy, tại đây liên miên thế công hạ hợp lực ngăn trở, hao hết hơn phân nửa bạch thực toàn nhiệt nhận sau mới là băng tán. Yưu thấy khí huyết giá trị xôn xao xuống đi xuống hơn phân nửa, Diệp Vinh vội vàng một ngụm ăn bao tiêu ngực xuống dưới. Dùng hắn hôm nay hai giá trị, bình thường đan dược thật đúng là không có cách nào khác rất nhanh khôi phục đi lên, phải là dùng đặc thù thủ đoạn. May mắn cái này thành thuộc tiêu ngực Đồng Lai Tiên Sơn đặc thù sản xuất, chỉ cần hay là thủ tịch đại nhân ngồi ở Đồng Lai Sơn xử trên vị trí này, đó là có thể trưởng kỳ thu hoạch, mà không phải là một cũ. Chư Thiên hối vọng, huyết quang thần lôi. Tinh dạ vô thương cơ hổ là gào thét hô lên, cánh tay nổ tung, hóa thành một đoàn huyết thủy tản ra, lập tức thành một mảnh hơn 10 mẫu lớn nhỏ huyết hải. Huyết hải ở giữa, nương tụ ra một quả huyết sắc thần lôi, quang mang kỳ lạ lóe lên cũng đã đến đây thủ tịch đại nhân trước người. Diệp Vinh sắc mặt đại biến, hư linh độn thuật lóe lên, thân hình đã ở ba ngoài 10 trượng, mới là tránh thoát cái này khỏa huyết quang thần lôi. Nguyên bản hắn trô đứng vị trí, đã là bị viên này huyết quang thần lôi văng ra một vài 10 trượng sâu hô to, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ưng long huyết mạch, hôm nào đổi mệnh. Huyết quang đại thịnh, dùng tinh dạ vô thương làm trung tâm, trăm đầu huyết sắc giao long hướng ra phía ngoài lao nhanh, vốn công nhưng có khí thế tử long. Hắn sắc mặt trắng bệ, hai chân lảo đảo, hiển nhiên chiêu này huyết mạch cấm thuật với hắn mà nói cũng là đơn giản chịu không nổi. Theo huyết sắc giao long phóng ra, thiên địa hơi bị biến sắc, long trời lở đất, tinh dạ vô thương đỉnh đầu thì có 300, 300 khí huyết giá trị khôi phục đi lên, chiêu này hiển nhiên hay là mang theo pháp thuật hấp huyết tố tính. Bất quá trong trà ngoại trừ thủ tịch đại nhân, thì ra là phụ hậu tiểu sinh, huyết giao đột thể, một cái đối mặt chính là bị sẽ thành mà nhỏ, điều này có thể khôi phục thánh mạng giá trị cũng là có hạn. Nếu như là tại biển người dày đặc chỗ, chiêu này có thể phát huy ra tới hiệu quả sẽ tương đương kinh người, hay cùng điên cuồng cắn rượt hiệu quả không sai biệt lắm. Hừ hừ. Điểm ấy thần thông bị cho là cái gì? hay là thành thành thật thật để làm ta lạc yêu phiên chủ hồn." Diệp Vinh hừ lạnh một tiếng, cũng không thúc dục này hai môn vô thượng cấp cấm pháp, chỉ là đem thiên đồ, minh hạ song kiếm hợp lại, tựu có một đạo ngũ thải kiếm quang phóng đi. Huyết sắc giao long nhìn theo dương nhanh múa đuốt, có thể bị ngũ thải kiếm quang va chạm, hết thảy sụp đổ. Tinh dạ vô thương phát giác không ổn, muốn lại thúc dục trên người một kiện pháp bảo lúc sơ đã không kịp, ở đâu theo kịp cái này song kiếm hợp bích tốc độ. Trước mắt kiếm quang lóe lên, lại trước ngực mắt lạnh, chính là mất đi chi giác. Tinh dạ vô thương thủ đoạn thần thông, hơn phân nửa đều là rơi vào hắn cường hoành thân thể sắc bén vật lộn sát thương thượng, có thể thủ tịch đại nhân hoàn toàn là không ăn bộ này, chỉ bằng vào tinh diệu kiếm thuật chính là ứng đối rồi xuống, giải quyết đứng dậy thật cũng không trong tưởng tượng khó khăn. Ngũ thải kiếm quang nhất quyển, tinh dạ vô thương đã là tử là không có thể chết lại, không sai đồng thời, Lạc Yêu Phiên tới già, đón gió một chiều, thì có một cái linh lung bỏ túi huyết long theo hắn miển nát thi thể thừa bay ra, mọi cách không uốn, giấy rủa trung thượng Lạc Yêu Phiên. Thì ra là đụng với ta tôi, thay đổi bất kỳ một cái nào thiên bảng trước 20 nhân tộc cao thủ thậm chí tiểu lâu nhất dạ loại, sợ thật đúng là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Loại này chiến đấu cũng không phải là mỗi người đều có thể thích ứng tới. Diệp Vinh lòng còn sợ hãi thầm nói, vừa rồi một phen đấu pháp nhìn theo động tác mau lẹ, không lâu sau, nhưng đối với tinh thần mật gánh nặng nhưng lại một chút cũng không thể so với một hồi duy trì liên tục cá biệt tiếng đồng hồ đại chiến tới thoải mái, hao tổn tâm, tìm, hao tổn lực. Lúc này hết thảy đều kết thúc, trong nội tâm khó tránh khỏi thở phào một hơi, rất có ném một khối trọng thạch cảm giác. Ban đầu nhất chống lại tinh dạ vô thương quỷ mị thân hình cùng bàng bạc sức lực, hắn chứng chọi đá, nếu không phải là chính mình kiểm lộ hay thay đổi, tăng thêm trên tay phi kiếm bất luận là chất hay là lượng, đều có thể nói bị ngạn số 1, mới là có vẻ cuối cùng nhất kết quả như thế hời hợt. Nhưng nếu là có người do đó cho rằng Tinh Dạ Vô Thương thực lực không gì hơn cái này, tuyệt bức là biết tử vô cùng thảm. Dù sao sau này cùng yêu tộc ngoạn gia liên hệ nhiều cơ hội, Thiên bảng bại danh cũng là hội càng ngày càng công chính, hơi nước càng ngày càng ít. Tinh Dạ Vô Thương cửu là như thế khó chơi, xem ra ta dự phán không có sai, hắn tuyệt đối là có thể miễn cưỡng xâm nhập thiên bảng thứ 10 trái phải trên vị trí, không hiểu được cái kia liệt tiên cũng có thể lực áp Tinh Dạ Vô Thương cùng diệt độ hồng liên, yêu tộc không thể tranh luận đệ nhất cường giả, như thế nào thực lực? Hai tộc thông đạo đã mở ra, sau này tự không chính xác muốn cùng liệt thiên triển khai một phen đánh nhau chết sống, không thể không đem chuyện này để ở trong lòng. Từ nay về sau, hai tộc ngoại gia trao đổi nhất định sẽ càng thêm nhiều lần, bộc phát xung đột cũng là càng ngày càng nhiều. Thu hồi trong lòng một phen phức tạp tự định giá, tinh dạ vô thương treo sau còn bảo một đống gì đó đi ra, từ điểm đó đến xem, yêu tộc bên kia cũng là đồng nghiệp tộc đồng dạng, qua trăm cấp sau có thể được miễn tử vong trường phạt đạo cô tạm không xuất hiện. Ngoại trừ một đống đang dự bên ngoài, Còn có vài dạng cực bắc băng nguyên đặc biệt cao giai tài liệu cùng với một khối đen tuyền đen như mực vòng tròn, bên trên khắc đầy vân tay. Cửu trại ngoan long bản, đặc tu loại thất giai pháp bảo, yêu cầu sử dụng đẳng cấp 80 cấp, yêu tộc ngoại gia, thân có ngũ giai đã ngoài yêu tộc huyết mạch. Có ngoan long hộ thể, tinh sợ bỉ yêu, phương viên trăm trưởng trong tinh quái dưới thực lực hạng 0.1. Ngoan long tàn côn, có thể thôn phệ một cái chỉ định mục tiêu, kể cả ngoại nhân, quái vật, mỗi giây tạo thành 1300 điểm độc hệ thương tổn. Xem thôn phệ đơn vị mạnh yếu trên xuống hạ di động, thôn phệ trong lúc bị giam cầm tại Quan Long Càn Khôn Trọng, lớn nhất giam cầm thời gian 30 giây, giam cầm trong lúc mục tiêu cũng không đánh mất công kích năng lực. Trang bị trên thân, xem loạn ra huyết thống phẩm giai, chủng loại không đợi, thuộc tính còn sẽ phát sinh biến đổi dị, pháp bảo thứ bậc cao nhất có thể đạt tới đến thập giai. Cái này pháp bảo, nhiều vô số là có vượt qua thập điều thuộc tính, làm cho thủ tịch đại nhân xem trợn mắt há hốc mồm. Nói là thất giai pháp bảo, nhưng thực tế thuộc tính nhưng lại tuyệt đại đa số cửu giai pháp bảo cũng không thể bằng được, càng không nói đến tại tinh dạ vô thương trên người tăng cường sau nhất định là càng thêm đáng sợ. Cũng may không có cho hắn cơ hội kia thúc dục, bằng không chỉ là ngoan long càn khôn một cái, cho dù không làm gì được Di Vinh, cũng có rất lớn tỷ lệ là có thể cho tinh dạ vô thương tranh thủ trốn đi chạy thời gian. Đáng tiếc mình không thể sử dụng, ta người quen biết bên trong cũng không có nhất danh yêu tộc cao thủ tới, cái này ý tứ không thể xuất thủ đấy. Loại này nghiêm khắc hạn định sử dụng đám người đặc thù pháp bảo, không chỉ có yêu cầu yêu tộc mà ra, còn phải tự thân huyết mạch đạt đến nhất định giai vị mới được, tại chính thức trang bị xong mà ngay cả pháp bảo giai vị đều là hội phát sinh biến hóa. Như thế kỳ diệu pháp bảo Lúc trước hắn liền nghe đều là không có nghe nói qua. Đem Cửu trại ngoan long bản cất kỹ, Diệp Vinh mới là đem chú ý bỏ vào Lạc Yêu Phiên thượng, chờ mong chém giết Tinh Dạ Vô Thương sau, giai vị có thể cản tiến một bước, không, cô phụ kỳ vọng của hắn. Thu Tinh Dạ Vô Thương tính cách, Lạc Yêu Phiên thượng chính là một fan quang mang kỳ lạ chấp động, liên tiếp. Nguyên bản phiên kỳ bên trên chủ hồn phi thiên thần trừ, dần dần chính là bị buộc bách đến một góc, một cái bỏ túi dao long nhảy cư ở giữa, rít gào rùng âm, trông rất sống động, phảng phất như vật sống. Chương 800, hồng hoang mảnh nhỏ nhân tộc tổ chức, thượng. Phiên mặt cuốn động. Cái kia bỏ túi giao long cũng là tùy theo mà động, nắm trong tay thì có nhiều tiếng mơ hồ long âm truyền đến. Lạc Diêu Phiên, thượng cổ kỳ chân, đặc thù phát triển loại, bắt giai pháp bảo. Lực kiếm tốc độ 1500, khí huyết giá trị 6000, tiên tiên lực lượng 8, mang vào kỹ năng Cửu Tiêu Long Âm, kinh sợ phương viên trăm giảm trong tất cả mục tiêu, ủng hộ Hữu Phương Sĩ khí, lực công kích bay lên 0.3, mang vào kỹ năng Hứng Long chuyển sinh, ngoại ra khí huyết giá trị giảm xuống đến 1 phần 10 thì tự chủ phát động, khôi phục lớn nhất khí huyết giá trị 0.7, mang vào kỹ năng Long Nghiễm Nguy Quang, quang mang sở chiếu, vạn linh tịch diệt không đếm sự phòng ngự đối mục tiêu tạo thành. 100 điểm chân thật thương tổn, lực công kích giảm xuống 0.8. A, cái này thành bắt giai pháp bảo, tấn trước tốc độ có thể so sánh ta lúc này thăng cấp mau hơn. Diệp Vinh đem Lạc Yêu Phiên thu trong tay, phản phản phục phục đem cái này Chúc Tĩnh nhìn hai lần, mới là thu hồi. Lại nói tiếp, Lạc Yêu Phiên chính là được Xưng Yêu tộc ngoạn gia khắc tinh, sao được đến bây giờ mới vẫn chỉ là tại đánh chết yêu tộc ngoạn gia sau có chỗ tăng, rồi biến mất có xuất hiện khắc chế bọn họ Chúc Tĩnh, chẳng lẽ còn muốn tái tiến một bước? Thủ tịch đại nhân trong lòng nghi ngờ. Đối với cái này mới Mặc Ưu Phiên xuất hiện lạc yêu phiên chúc tính hay là tình thỏa mãn. Lúc trước biến thân phi thiên thần chư phụ ra kỹ năng, từ lần kia đối phó Bạch Trầm Hương về sau thúc dục lần thứ nhất, hắn về sau chính là lại không nhúc nhích dùng qua. Muốn anh minh thần võ thủ tịch đại nhân biến thành một đầu phấn nộn đáng yêu tình bộ chư đồng nghiệp tác chiến, thật sự là có tổn hại hình tượng, cho dù xác thực đối chiến lực không hề sai ra thành, hắn cũng vô ý thức là không nghĩ sử dụng. Cái này hoàn toàn mới lạc yêu phiên chủ cột chúc tính so với trước mạnh hơn rất nhiều không nói, liền mang vào kỹ năng đều là thành ba cái. Ba cái mang vào kỹ năng Hết thể đều là làm lạnh thời gian giải đạt một ngày, bất quá hiệu quả sát thực không sai. Cựu Tiêu Long Lâm loại này đoàn đội kỹ năng không đi nói hắn, ứng long chuyển sinh cái này kỹ năng có thể nói là làm cho Diệp Vinh nhiều hơn một tầng bảo vệ tính mạng thủ đoạn, không đến mức tại loạt vào quá mức đáng sợ công kích về sau trực tiếp bị chết ngay lập tức, liền nuốt đan dược phản ứng thời gian đều không. Loại này công kích xuất hiện ở ngoạn gia trong tay khả năng không lớn, nhưng xuất từ nợ cờ, cờ đại lao hoặc là động thiên cấm chế hay là có khả năng, hoặc là quần chiến về sau đối mặt nhiều người vây công, khí huyết giá trị xuống hạ thấp lâm nguy giới hạn, chính là hệ ra cứu mạng lá bài tẩy vì nói cao thủ so chiều, đều là dây lát, chốc lát mấy chiêu trong lúc đó phân ra thắng bại, bực này thôi phục thủ đoạn tác dụng có hạn, có thể lớn nhất khí huyết giá trị 0.7 đã không phải là một cái chữ số nhỏ, tăng thêm lại là không cần thúc sự tự hành phát động, có lẽ là có thể làm cho ta sử dụng kiếm càng thêm lớn mật một ít, làm ra một ít không dám làm nếm thử. Ứng Long chuyển sinh, theo môi trong trên ý nghĩa mà nói, làm cho thủ tịch đại nhân có lần thứ nhất phạm sai lầm cơ hội, dùng sai soé ra tăng thật lớn. Kỹ thuật tuyệt luân không có nghĩa là hắn tiểu cũng không phạm sai lầm, cái này phụ gia kỹ năng làm cho hắn có đền bù sai lầm cơ hội vệ phân phụ ra kỹ năng long nghiệm hối quang, suy yếu mục tiêu không chấm tám lực công kích, có thể duy trì liên tục suốt 10 phút, nhìn về phía trên thập phần ổn, nhưng chính thực hiệu quả như thế nào muốn xem nó tại trong khi thực chiến biểu hiện. Nếu như tuyệt đại đa số tinh lọc pháp thuật cũng sẽ không hữu hiệu khu trừ long nghiệm hối quang lời nói, này tướng là biết trở thành tương đương biến thái một cái kỹ năng. Vâng cái này trong người, đối thủ chính là bị thủ tịch đại nhân đuổi theo khắp nơi loạn chạy tốc độ, hoàn toàn không thể nào làm ra mảy may có uy hiếp phản kích. Xa hơn sau, Lạc Yêu Phiên bay lên giai sợ cũng không phải là kích giết một người hai cái yêu tộc cường giả có thể dễ dàng làm được. Đương nhiên đánh chết Tinh Dạ Vô Thương cũng không tính là cái gì thoải mái việc. Bất quá hai tộc thông đạo đã mở ra, sau này cũng không cần lo lắng yêu tộc loạn gia số lượng vấn đề, muốn giết bao nhiêu có bấy nhiêu. Ai nha, đem Tinh Dạ Vô Thương cho trực tiếp chém, hay là không có tìm được liên tiếp hai tộc thông đạo đột. Diệp Vinh Nguyên bản tính toán theo tử vi đấu sổ tìm được mục tiêu, sau đó phát hiện hai tộc thông đạo manh mối, có thể Tinh Dạ Vô Thương cũng là ly khai thông đạo, bởi như vậy về thông đạo vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thủ tịch đại nhân vô kế khả thi, tử vi đấu sổ trước ngày mai đều là không có cách nào khác tại thúc giục. Sớm biết như vậy chính là chọn chọn một yếu chút mục tiêu, nói không chừng còn có thể thành thành thật thật thủ hộ tại hai tộc thông đạo bên cạnh. Chỉ có điều những kia không có danh tiếng gì yêu tộc mà ra, hắn không biết tính danh, cũng là không có cách nào khác thông qua tử vi đấu sổ đến tôi diễn theo dõi. Tự định giá một fan, chỉ có thể là chẳng có mục đích hấp dẫn trong núi phi hành, nhìn xem có thể không có cơ hội nhân phẩm bộc phát, có manh mối đánh lên môn. Lựa kiếm phi hành nhàm chán về sau, đem qua lại ngoạn ra nhật ký một cái một cái đọc qua quá khứ, đi qua, đều là cùng tinh dạ vô thương chiến đấu tin tức, giao tay về sau tự nhiên là không rảnh chú ý. Lúc này coi như là chiến đấu tổng kết, nhìn xem chính mình có những địa vị kia là có thể làm rất tốt. Tính trạng vô thương loại nhân vật này, có thể không phải là cái gì người qua đường giáp người qua đường ớt, tiện tay chém giết còn chưa tính, sau này gặp lại đến, cơ hội rất lớn. Lần tới có thể càng đơn giản nắm bắt đối thủ lời nói, điểm ấy chuẩn bị có cơ sau mà không làm nghi. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ trong quá trình đánh chết yêu tộc mà ra, thêm vào công đức giá trị 1000. Hệ thống nhắc nhở, đánh chết mục tiêu có được huyết mạch cường độ thất giai đã ngoài, thu hoạch hồng hoang mảnh nhỏ một khối. Gì? Trả lại cho ta lưu lại khối hồng hoàng mảnh nhỏ, trước đều không có phát hiện tới. Diệp Vinh nhìn lại ngoạn gia nhật ký, mới là hồi tưởng lại, nhiệm vụ lần này ban thượng chính giữa có hạng nhất chính là đánh chết thất giai đã ngoài huyết mạch cường độ yêu tộc ngoạn gia, có một chút tỉ lệ tìm được hồng hoàng mảnh nhỏ. Bất quá cái này tỉ lệ rốt cuộc là nhiều ít, cùng với hồng hoàng mảnh nhỏ tác dụng đều là không có tiến hành rồi nói rõ, cho nên thủ tịch đại nhân cũng không còn để ý, dù sao lần này tông môn nhiệm vụ mục đích chủ yếu không phải chạy cái này đi, chỉ là mang vào thu hoạch mà thôi. Lúc này xem xét, mới biết được hồng hoàng mảnh nhỏ cũng không dùng thực vật biểu hiện ra ngoài chỉ là một cái giả thuyết con số, hãy cùng tổ sư đường tình tu thời gian bình thường, chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể tuần tra. Hắn nghiên cứu nửa ngày, như cũng là không có thể từ đó tìm ra chút ít manh mối, chỉ có thể là bất đắc dĩ tạm thời bùng. Lão đại, chúng ta đụng với một đám hắc giả sơn nhân tộc mà ra, đều là đồng nhất gia bang phái, mấy ngày hôm trước bị đột nhiên xuất hiện yêu tộc ngoại gia cho đánh tan, vài cái bang phái cao tầng liên treo năm sáu lần, bang phái nơi dùng chân đều là bị quét rัง một lần, ngay bọn hắn khẩu khí, hình như là đối hai tộc thông đạo có chút minh bạch. Ở nơi nào, ta lập tức tới. Diệp Vinh thu được một tốc tiểu kích truyền tới tọa độ vị trí, không nói hai lời chính là tiến đến, Hắc Giả Sơn loại này vắng vẻ góc cư nhiên còn có chính thức ngoạn ra tổ chức tồn tại, hắn cũng là cảm giác tinh ngạc nhiên. Mới là vừa tới nửa ngày thời gian, nhưng hắn đã lạ rất rõ ràng phát giác được, nơi dãy núi có được luyện cấp tài nguyên xa xa không có cách nào khác cùng trung thổ đất liền cái kia chút ít danh sông núi lớn khách quan, quái vật tương đương thừa thất không nói, quan trọng là không, có nghe nói phụ cận có cái gì danh thắng, điều này cũng làm cho đại biểu cho thượng cổ đạo phủ, thiên tiên động thiên tồn tại khả năng tính rất thấp. Đem băng phái nơi dùng chân an trí tại trong lúc này, Tuy ý nghĩa phát triển tiền cảnh nhận lấy rất lớn, vô cùng xiêu xiếp, rất khó làm ra kinh diễm thành tựu. Nhưng hai tộc thông đạo xuất hiện, thật ra khiến tòa dạng núi này nên đón chước cơ, có cơ hội trở thành nhật điểm. Ta đi. Ta cho rằng nói một đám loạn ra, thì ra là mười mấy, trong lúc này sợ là có hơn ngàn người đi. Diệp Vinh bay đến vị trí, liếc chính là thấy được qua ngàn danh loạn ra, đúng là đông một đống tây một đống, hữu khí vô lực giết quái chính giữa. Thanh thành đệ tử trong đó, chính là một chút cũng không thấy được, đúng là cố gắng đến gần tranh thủ đạt được càng nhiều tình báo. Diệp Vinh tìm tới Ngọc Sương Tuyết, mới là đối với nhà này mà sát các bang phái bi thảm tao ngộ có cái tương đối kỹ càng minh bạch. Mấy ngày trước, mấy trăm doanh yêu tộc loạn gia giống như thần binh thiên tướng bình thường xuất hiện ở hắc giả trong núi, làm phụ cận duy nhất một nhà bang phái, mà sát các không thể tránh khỏi chính là cùng yêu tộc loạn gia đã xảy ra xung đột. Chỉ có điều yêu tộc loạn gia nhân số tuy bất quá ma sát các 11, khả năng tại nhóm đầu tiên trong thông qua hai tộc thông đạo đi vào nhân tộc địa bàn yêu tộc loạn gia, đều là thực lực không tệ cao thủ, huống chi trong đó còn có tinh dạ vô thương như vậy đỉnh cấp cường giả. Mấy phen giao tay sau, Ma Sát Các chính là ngăn cản không nổi, liên tiếp bại lui, mấy chỗ bang phái thành viên vất vả tạo dựng lên tự xây thôn xóm cũng là chỉ có thể bị phá bung tha cho. Điều tại ngày hôm qua thậm chí là ngay cả bang phái nơi rùng chân đều thiếu chút nữa bị công phá. Nếu không tinh dạ vô thương có việc trên đường rời đi, Ma Sát Các hiện tại hẳn là đã trải qua không tổn tại mới đúng. Chỉ là loại này kéo dài hơi tàn làm cho Ma Sát Các thành viên nhìn không tới đỉnh điểm hy vọng, mà ngay cả bang phái cao tầng đều là đều thôi đến, tại cùng yêu tộc ngoại gia trong chiến đấu bọn họ tổn thất lớn nhất, thảm nhất xuống, có treo khối thấp cấp, giới cấp rơi liền quen dùng phi kiếm đều trang bị không được. Càng tại buổi sáng hôm nay, liên ma sát các người sáng lập ma sát phong nguyệt đều là không thấy, nghe nói là chạy trốn trở về đất liền, không chịu lại tiếp tục cùng yêu tộc ngoạn gia tại hắc giả trong núi rừng giải. Thảm liệt như vậy tổn thất, liên hắn đều là chống đỡ không nổi. Trong bang lão đại đều lâm trận bỏ chạy, còn lại nhóm này thành viên ngoạn gia còn có thể có cái gì xi khí, không có một kia ý thức toàn bộ rời khỏi tổ chức rời đi hắc giả sơn, hay là trong đầu quán tính tư duy tắc quái, làm cho bọn họ không bỏ được rời đi cái này khối quen thuộc địa phương mà thôi. Những người này đối với yêu tộc ngoạn gia hướng đi khẳng định so với chúng ta minh bạch hơn. Bọn họ dù sao cũng là địa lâu xạ, ta đã đem người tất cả đều phân tán đi ra ngoài ngay xong, có cái tin tức xác thật chính là sẽ đến hồi báo. Ngọc Sương Tuyết Như cũng là phó đầu vào đấy bộ dạng, đem chu câu chuyện đều là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ma Sắt Phong Nguyệt nếu không đi, có thể kiên trì giữ lại chống cự, việc này sau khi chấm dứt ma sát các thành viên lực ngưng tụ tất nhiên là có thể bay lên nhiều cái bậc thang, có thể hắn đi lần này, nhân tâm triệt để tán, cho dù may mắn không giải tán, cũng đừng nghĩ một lần nữa đứng lên. Thủ tịch đại nhân nghe xong lời này, liếc liếc Không nghĩ tới trong lòng của hắn mới lạ vừa sinh ra một tia ý nghĩ, Ngọc đại mỹ nữ cũng là muốn đến phương diện này, dưới mắt xác thực là một rất cơ hội tốt. Đã lần này chúng ta tông môn nhiệm vụ vừa vận pháp phái đến nơi này, đoán chừng là vài hàng loạt môn bên trong sớm nhất đại quy mô vùi đầu vào Hắc Già Sơn, không chiếm ở cái này tiền cơ, thật sự là thật là đáng tiếc. Thật sự là anh hùng chứng kiến lực động, Ngọc đại mỹ nữ ngươi nói đúng là ta nghĩ. Chương 800, Hắc Già phân đà cường chiêu nhân thủ, chúng Ma sát các hiện nay là người tầm, Tim, Tang Dã, Cao tầng tiểu thuần. Ngọn này ngoạn gia hay cùng không đầu rồi bỏ đồng dạng, tìm không thấy đường ra. Hai tộc thông đạo chuyện tình còn không có minh sắc mặt mày, nhưng nghĩ đến loại thông đạo này tồn tại số lượng sẽ không nhiều, rất có thể Hắc Già Sơn chính là duy nhất một cái. Tại sau này trong lúc này chiến lược ý tứ tương thị thành 100.000 lần dâng lên. Thanh đế minh đến nay chỉ có một tầng lĩnh vân đả, dùng hắn tổ chức đẳng cấp sớm đó là có thể thành lập nâng thứ hai, người thứ ba phân đả, một mực không hề động làm thứ nhất là nhân thủ không đủ, thứ hai cũng là không có phù hợp địa điểm. Lúc trước sáng tạo ngoạn gia tổ chức về sau, lựa chọn bốn gã hạch tâm phân tử bang phái hình thức Tại Thanh Đế Minh tấn chức đến ba cấp tổ chức sau, đó là có thể dựng nâng tương ứng 4 phân đà. Bất quá thủ tịch đại nhân xưa nay đối bang phái sự vật không đủ nhiệt tâm, trong 10 ngày bên cạnh có thể có 2 ngày thời gian dùng trong bang đều xem như tốt, về phần chân dài ngự tỉ càng tiêu xái, thuần túy chỉ là gánh chịu cái này hạch tâm phần tử thân phận. Trong liên minh rất nhiều mới gia nhập thành viên sợ là đều chưa từng gặp quan ảnh. Cũng không phải nói phân đà tiểu nhất định cần nhất danh hạch tâm phần tử đến phụ trách, nhưng tối thiểu tại sáng tạ bắt đầu trong một đoạn thời gian, không có nhất danh cường giả tọa trấn, chính là hội có một chút không an ổn. Như lúc trước tần lĩnh phân đà Diệp Vinh tiền tiền hổ hổ ở đằng kia chờ đợi bao lâu, thẳng đến Họa Ngoại Sâm Triệt để tiêu trừ mới là thoát thân rời đi. Cái này ma sát cắt xem ra quy mô cũng không tính quá kém, thu cái 2 3 ngàn bản địa ngoạn gia tiền đến, tại đối với Hắc Già Sơn nắm giữ bên trên, nhưng bang phái khác chính là không cần cùng chúng ta so, nếu có thể đem hai tộc thông đạo khống chế trong tay, sau này chỉ là kiểm chế qua đường phí đều có thể mập chảy mớ điều. Hừ, ngươi một kiếm thủ tịch cư nhiên còn nhớ rõ trong liên minh phát triển, thật sự là khó được a. Diệp Vinh ngượng ngùng cười khan hai tiếng, tựu cái đề tài này hắn tại ngốc, Sương Tuyết trước mặt Thứ không có gì phản bác lập trường. Làm cho Thanh Đế Minh một đám loạn ra đều là đem đầu mình thượng ý biểu hiện ra đặc biệt tương ứng tổ chức Thanh Đế Minh ba chữ to, thiết trí thành lớn nhất số tư thể, quang hoa phóng lên trời, từng chữ đều có đầu lớn. Thanh Đế Minh hắc giả phân đả tuyển nhận người mới, đãi ngộ theo yêu, có thể bằng bằng phái vi tích phân tại công cộng trong kho hàng đổi đến cựu giai pháp bảo, cao giai đạo thư, vô số linh đan, người mới nhập hội, đẳng cấp thấp còn có lao thành viên mang theo thang cấp đánh quái, tuyệt đối so với bản thân mình ra soát quái quái thượng mấy lần, phàm là nguyên ma sát các loại gia nhập mình. So với bình thường ngoạn gia còn có thể vượt qua nhất giai trực tiếp chính là hai sao thành viên. Có tu luyện bó thanh thành tuyến pháp thuật, có thể đem nhà mình rộng biến thành hùng kê nhất sướng thiên hạ bạch vài cái ngoạn gia, đúng là liệu mạng lớn tiếng hô hét, tuyên truyền gia nhập thành đế minh các loại chỗ tốt. Nay đến hạ hơn ngàn ngoạn gia lộ vẻ ma sắt các thành viên, cái này người mới đãi ngộ quả thực chính là vì bọn họ lượng thân chế tạo, người người đều có thể phù hợp yêu cầu. Muốn tại Hắc Già Sơn trung lập đủ, đoạt ở đảng kia mấy nhà đại hình tổ chức kịp phản ứng đằng trước, đem tương lai cực kỳ trọng yếu hai tộc thông đạo nắm giữ ở tay. Ít nhất là bộ phận nam dữ Mã sát các ngoại gia những này, địa đầu xã chính là rất trọng yếu một cổ lực lượng. Có sự gia nhập của bọn hắn, mới thành đứng hất giả phân đả mới là có thể ở mau chóng trong, trong thời gian bên cạnh đứng vững góc chân. Mặt khác, Thanh Đế Minh nhân thủ khẩn trương không đủ dùng tình hình, cũng không có được cũng đủ giảm bớt, mở tân sinh phân đả không có khả năng toàn duyệt vào tự thân. Nếu là đổi tại xuyên thuộc chi địa thậm chí tại đất liền cái khác vài cái chủ thành khu vực, đánh ra Thanh Đế Minh danh đầu đến chiêu tân mới, không nói chèn phá môn, cửa, đầu, vô số ngoại gia tranh muốn đoạt lấy nhập mình, cũng là không kém vài phần. Nhưng đến Hắc Giả Sơn loại này xa xôi địa phương, Thanh Đế Minh chỉ có thể coi là hơi có mỏng dành, muốn một tiếng kêu gọi phía dưới tất cả mọi người túy đầu nghe theo thì là không thể nào làm được. Chỉ có thể ném ra ngoài một ít có sức hấp dẫn điều kiện mới là được không. Một nhà chính thức tổ chức lực hấp dẫn thì vài cái dạng đơn phương cấu thành trong đó trọng yếu nhất một điểm chính là ngoạn gia gia nhập sau có thể đạt được chỗ tốt, cái này công cộng kho hàng chính là làm ra tương đương trọng đại tác dụng. Ngoạn gia vì bang phái xuất lực làm việc, tham dự đoàn thể nhiệm vụ, mở động phủ chờ đợi, ngoại trừ số ít cao tầng, bình thường thành viên lại không thể trực tiếp được chỗ tốt. Có thể đến tay bất quá là một ít bang phái vi tích phân mà thôi. Phải là tại sau đó, lại dùng bang phái vi tích phân đi công cộng trong kho hàng chọn lựa chính mình hợp ý vật phẩm, đổi đi ra. Cái này công cộng trong kho hàng nếu là trưng bày thượng giai bang phái vi tích phân giá trị tử lớn, ngoạn gia tự nhiên cũng là vui với tham dự các hạng bang phái hoạt động, nhân tâm cũng là ngưng tụ, trái lại, trưng bày thấp kém, bang phái vi tích phân sẽ cùng tại phế vật, tồn nhiều hơn nữa cũng đổi không đến thứ tốt, ai chịu không công suất lực. Thành đế minh những này tuyên truyền lời nói thật cũng không hư nói công cộng trong kho hàng thật sự là thật thà vài khẩu cựu giai phi kiếm cùng với cựu giai pháp bảo về phần thất giai đã ngoài đạo thư, càng có vượt qua 10 bản còn kể cả mấy bộ sơ cấp cửa bên cấm pháp đạo thư. Diệp Vinh đối với công cộng kho hàng từ trước đến nay coi trọng, tự nhiên là sẽ không keo kiệt tại điểm ấy lâu nhập, cũng là nhiều phiên cùng ngọc xương tuyết dặn dò qua, không thể làm cho trong đó định cấp trang bị thiếu. Chỉ có như thế, mới là có thể cho bình thường thành viên một cái niềm nghĩ, hướng chi cố gắng. Cho dù cùng mấy nhà nhất lưu tổ chức khách quan, Thanh Đế Minh tại công cộng kho hàng điểm này cũng sẽ không yếu đi hạ phong 4 tổng không đến mức có người cam lòng cho đem thập giai pháp bảo đều thả đi vào, cung bình thường thành viên đội. Loại ý nghĩ này, thủ tịch đại nhân ngược lại từng phát lên qua, chỉ là một đến thập giai pháp bảo giá trị rất cao, thứ hai trên đầu cũng không có mình không dùng được, mới là tạm thời thôi. Vâng không tin tức này lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên là có thể thay Thanh Đế Minh biến tướng hảo hảo tuyên truyền một hồi. Bất quá Thanh Đế Minh thành viên làm đủ phái đoàn, tiếng vọng nhưng lại bình thường, đại đa số ma sắt các ngọn gia chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đều là hiện bọn, khinh thường ánh mắt. Mặc dù có mấy tâm động, cũng là bị bên cạnh đồng bạn kéo lại. Ngươi nói à, nhận người về sau nói thật dễ nghe, đợi cho nhập hội sau lại là cái khác dạng, lúc trước chúng ta không chính là như vậy bị lửa tiến ma sát cắt sao? Ngươi còn không theo đạo bơ sửa vấn. Có thể, Thanh Đế Minh cũng là có điểm danh khí bang phái, quan quá khứ, đi qua, cũng coi như một cái đường ra, ta dụ sao phải không nghĩ lại đợi tại này phá bang phái lý, ma sát phong nguyệt tiểu tử kia cuốn trong bang công cộng kho hàng tất cả thứ đáng giá chạy, thừa kế tiếp cái thùng rỗng bảo chúng ta chống đỡ. Một chút xem nói sao chúng ta theo diễn đàn bên trên xem ra tin tức, yêu tộc quy tắc có sẵn khung ở Hắc Giả Sơn thượng huyền thần, đã là dẫn phát sóng to gió lớn, dùng không được bao lâu những cái này nhất lưu tổ chức đều chen chúc mà đến, đến lúc đó không thiếu được muốn vẩy tu nhân thủ. Gia nhập Thục Sơn kiếm minh, Nhật nguyệt thần giáo, Già La thần điện những này, chẳng phải so với Thanh đế minh tốt hơn vài lần. Đúng vậy, đúng là cái này lý. Diệp Vinh nhìn thấy bọn thủ hạ mời chào hiệu quả quá không tốt, khó coi, hắng giọng một cái, tự mình ra chuyện, trước trăm nhập Hắc Giả phân đàn loạn ra, tạm lục giai phi kiếm một ngủn, có thể cung cấp có quan hệ yêu tộc thông đạo tin tức loạn ra. Tẩm thất giai phi kiếm một nguồn. Ngươi là cái đó dễ hành, nói lời có vài phần tin phục lực. Nói sau, cho dù gia nhập các ngươi thành đế minh, đợi cho yêu tộc cao thủ một r짓, có thể chống đỡ được sao? Cái này đồng ý quá mức mê người, dưới ma sát các bọn gia nhất thời một mảnh ong ong tẩm âm, hiển nhiên là làm lòng người động. Bất quá người này đứng lên, lớn tiếng nghi vấn nói, đem phần này động tĩnh lại là đè ép xuống dưới, khiến cho chàng diện lần nữa quẳng cuế xuống tới. Diệp Vinh Lương bạch độc hàn quang chướng nhoáng một cái, thúc dục đến cực hạn, cái này phiến huyễn man mây tía trong nháy mắt ngay cả có trăm mẫu lớn nhỏ đồng thời ngón tay một điểm, bốn khẩu thập giai phi kiếm đều bay ra, kiếm quang cuồn cuộn, nhảy vào vân tiêu, tại mây tiễu trên không qua lại kích lay động. Bản thân thân thành nhất kiếm cô vinh, thẹn vì thanh đế minh đệ nhất hạch tâm phân tử, cái này thân phận chính là đủ rồi các ngươi tin tưởng rồi. Thủ tịch đại nhân chiêu thức ấy thanh thế mười phần, gọi ma sát các ngoại nhân xem mắt choáng váng, chính là trong bang vài cái cao tầng thúc dục năng pháp thuật lại nói đó có trước mắt người này tới bị phong. Trước lên tiếng người kia còn muốn ồn ào những thứ gì, thủ tịch đại nhân căn bản không đáng hắn nhiều lời, hai đạo thanh quang chính là đem người này bay tới Bắc Lệ. Người này như thế hoạt bát, Mấy lần đi ra làm rối loạn ta tiết tấu, không phải Ma Sát Phong Nguyệt Lưu lại tâm phúc tiểu đệ chính là có mưu đồ khác, chẳng muốn rất muốn trực tiếp đánh giết chính là. Diệp Vinh vô ý thức tự cảm thấy tên kia ngoạn gia, trong lời nói mặc dù không có trực tiếp biểu lộ ra ác ý, nhưng mà mỗi trở lại đều ở thời khắc mấu chốt cắt đứt, bất quá hắn hữu ý vô ý, cũng không thể giữ lại. Dù sao Ma Sát các thành viên trong lúc này thì có hơn 1000, không thiếu một cái hai cái. Ngang nhiên chém giết một người, chẳng những không có kích nưng Ma Sát các thành viên lựa giận, ngược lại là những này ngoạn gia mặt lộ vẻ trầm tư. Nhất kiếm khô vinh cái này danh hào, Có thể so sánh Thanh Đế Minh còn muốn vang dội rất nhiều, đặc biệt tại loại này rời xa đất liền địa phương, có mấy người biết rõ Thanh Đế Minh như vậy một nhà tổ chức, có thể thiên bảng trước 10 cường giả danh tự, nhưng lại có nhiều nghe thấy. Mạnh như vậy giả thuyết ra lời nói, có độ tin cậy chính là lại tăng 2 phần. Ta hiện tại gia nhập, thực sự phi kiếm cẩm. Tự nhiên, ta nhất kiếm khô vinh nói chuyện đương nhiên giả không được. Diệp Vinh theo túi càn khôn trong nhặt được một ngụm lục giai phi kiếm đi ra, vứt cho cái này soái trước chạy ra ma sát các bọn hạ ra, mừng rỡ trong lòng, hận không thể bắt lấy hắn thật to khích lệ một phen. Cái này ra tới thời cơ, câu hỏi nội dung, người không biết chuyện thật đúng là tưởng an bài tốt lắm nhi. Có người dẫn đầu nói nheo, lập tức cũ có vài chục người vọt ra, muốn cướp cái này bạn thượng. Lục Gai Phi kiếm đừng nói tại thủ tịch đại nhân trong mắt, chính là chỗ này phê tham gia tông môn nhiệm vụ thành đế minh thành viên, cũng là tiện tay có thể cầm 7, 8 lượng ra, hào không đau lòng. Bất quá Hắc Giả Sơn vật chất căn cốt, hiển nhiên vẫn còn Diệp Vinh dự tính phía trên, một ngụm Lục Gai Phi kiếm đối với mấy cái này ngoạn ra đồng dạng là có thêm lực hấp dẫn rất lớn. Hắc Giả phân đà mới thành lập, Diệp Vinh kéo vài cái trong liên minh thành viên tới bên ngoài chính là giấy trắng hé ra, hắn trực tiếp là chọn nguyên ma sát các ngọn da bên trong đẳng cấp cao vài cái, cho bọn hắn tăng lên cùng bậc, trực tiếp trao tặng nhận người quyền lực. Thường xuyên qua lại, tại đây quả cầu tuyết hình thức hạ, hấp giả phân đả nhân số nhanh chóng bay lên, đạo mắt chính là đột phá ngàn người. Ta xem sáng tạo một cái phân đả cũng không có có chuyện gì khó xử a, cái này không chính là một phân đả hình thức ban đầu, tổng bộ đều không cần sai nhiều ít nhân thủ tới, thật sự là thuận tiện vừa nhanh tầm nha. Chương 800, phân đả nơi dừng chân hai tộc thông đạo, hạ. Vị Diệp Vinh trấn trụ tràn diện sau, Có phản ứng nhanh đến phải đi diễn đàn thượng tra xét có quan hệ Thanh Đế Minh tư liệu. Rất nhanh phát hiện, Thanh Đế Minh tại thế lực thượng tuy là không sánh bằng mấy nhà nhất lưu tổ chức, nhưng ở người chơi trong miệng phong bình luận coi như không tệ, không thấy có lửa người mới nhập hội đi làm pháp hôi các loại mặt trái tin tức, mới là dần dần yên tâm lại. Nhất kiếm lão đại, Man Sắt Phong Nguyên không tại, Man Sắt cắt tất cả kiến trúc lúc này đều là không thể phát huy ra đến đây tác dụng lớn nhất, không bằng nhân, cơ hội trở tới, cũng có thể phái thượng chút ít công dụng. Ừ, tổng so với Hắc Giả phân đã bắt đầu lại từ đầu kiến thiết muốn tới tốt lắm. Diệp Vinh nhẹ gật đầu. Cái này ngoạn gia đưa ra đề nghị coi như tín nhiệm, đáng giá vừa nghe. Tiểu Tẩu hút thuốc phiện nguyên bản tại Ma Sát Các Lý cũng là một tiểu đầu mục, có 76 cấp, tại đây 7 ngoạn gia chính giữa đẳng cấp tính cao. Ma Sát các những kia tự xây thôn trang cũng không bị đến hệ thống thừa nhận, cùng giáp phương ất phương chiếm đoạt Lâm Thủy trấn hoàn toàn không là một khái niệm. Tuy hơn phân nửa đều bị yêu tộc ngoạn gia phá hủy, nhưng vẫn là đều biết tòa bảo tồn xuống tới, làm cho Hắc Giả phân đà sáng lập giai đoạn nhiều hơn vài phần tỉ lợi. Cái này Hắc Giả sơn mạch rất không so với lúc trước tần lĩnh dãy núi về sau, có thể có một tòa có sẵn tiên phủ, nếu là vận dụng thủ mẫu sư kiến tạo Không có cả tháng thời gian phân đàn nơi dừng chân đừng nghĩ dựng đi lên. Có tiểu Tẩu hút thuốc phiện dẫn, đem vài tòa thôn trang nhìn một lần, trong đó lớn nhất tối toàn bộ làm hắc giả phân đàn nơi dừng chân trước. Lưu tại Diệp Vinh vì phân đàn nơi dừng chân phòng ngự lo lắng về sau, có hai cái ngoạn gia xuất hiện đúng lúc là giải quyết vấn đề này, hai người này lại là cầm hơn 50 tòa Thái Ất Thần Lôi Tháp đi ra. Nguyên lai like hai người bọn họ ma sát các thủ mục sư, Thái Ất Thần Lôi Tháp bực này giúp chiến lợi khí đúng là có bộ phận nắm giữ ở trong tay bọn họ, lúc này đổi môn đỉnh, đương nhiên là đem ra. Diệp Vinh cũng không hề hỏi. Muội tòa Thái Ức thần lôi tháp đều là cho 200 bang phái vi tích phần, làm cho cái này hai gã ngoạn gia xuống chính là nhờ có cũng đủ tại công cộng trong kho hàng trắng trận chọn mua tiền vốn. Có nhóm này Thái Ức thần lôi tháp, không nói phòng thủ kiên cố, tối thiểu cái này thôn trang không giống lấy trước kia dạng, lực lượng phòng ngự giống như hẽ ra giấy trắng. Thành đế minh các hạng quý cũ, phúc lợi, ngọc xương tuyết đều là an bài người tuyên truyền giối đi, tăng thêm phía trước đại thành phi kiếm một tống, đem cơ bản nhân tâm đầu tiên là cho bắt được. Hỏi tiểu Tẩu hút thuốc phiện bọn họ ma sát các trước kia tình huống. Mới là phát hiện Ma sát Phong Nguyệt có nhiều phế vật, hai người ở giữa trên lệch chính là gia đình xưởng nhỏ cùng vượt qua quốc công ty lớn các nhau, tổ chức quy phạm hoàn toàn không tại một cái mặt thượng. Thông qua vài cái đơn giản bang phái nhiệm vụ xuống dưới, cái gì tham dự lần thứ nhất tuần tra hành động tiểu tặng một đôi 60 cấp kim tăng cổ, nộp lên trên tài liệu luyện khí có thể làm cho trong liên minh luyện kiếm sư, luyện bảo sư miễn phí giúp ngươi luyện chế một kiện phi kiếm pháp bảo, bộ đệ có quan hệ hắc giả sơn mạch các loại tình báo, kể cả cao cấp tí quái. Hốt chờ đợi, có thể đạt được tương ứng bang phái vi tích phần, càng có rất nhiều theo công cộng kho hàng chuyển ra đan dược phát xuống dưới. Số làm cho tân sinh hắc giả phân đả có trụ cột ngưng tụ lực hướng tâm. Nạp nhi, có người có thể may ra chứa vào 96 chiếc độc trùng bảo túi, thần kỳ như vậy. Tiểu Tẩu hút thuốc phiện ho khan một tiếng, rõ ràng thanh tiếng nói môn, hơi kiêu ngạo nói, "Là, vâng đúng, muội muội của ta, lúc này không có lọ gìn, nàng nhậm chức cuộc sống trước nghiệp trước tạo sư rất là thủ, bỏ qua may vật phẩm khác năng lực, nhưng trải qua tay nàng may bảo túi tất cả đều hội mang lên dung lượng gấp bội chút tính." Thủ tịch đại nhân vừa nghe nói nguyên ma sát cắt trong cư nhiên còn có loại người tài giỏi này, lúc này chấn động Đây là Thanh Đế Minh mà nói có thể giúp ích không nhỏ. Bạo túi dung lượng lớn nhỏ, đối với tu luyện cổ thuật, thiện xử trùng cổ ngoạn ra mà nói tương đương trọng yếu, thậm chí từ một chi tiết cạnh khác mà nói trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lực cao thấp, thực sự không phải là mỗi cái ngoạn ra đều có thể có được Bạch Độc Tu La phiên loại này pháp bảo. Tiểu Đầu hút thuốc phiện muội muội của hắn có năng lực như thế, nếu như lại bổ dưỡng một phen, may ra rất cao phẩm bạo túi, dung nạp số lượng nhất định là hội càng nhiều. Thanh Đế Minh từ là có thuộc về nhà mình cổ trường sau, chung cổ đã là thành minh trong thành viên rất trọng yếu một cái đối địch thủ đoạn. Mỗi ngày theo cổ trong trạng sinh ra trùng cổ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể theo ma sắt các trong đảo được như vậy một cái đặc thú nhân tài, hai tướng phối hợp, cho là có thể phát huy ra hiệu quả tốt hơn. Lưu tại Diệp Vinh mừng rỡ phát hiện một cái cuộc sống chức nghiệp nhân tài về sau, Ngọc Sương Tuyết cũng rốt cục tập hợp nguyên ma sắt các ngoạn gia có quan hệ yêu tộc ngoạn gia tỉ báo, cũng từ đó suy đoán ra hai tộc thông đạo có khả năng nhất tồn tại ba cái địa điểm. Có cụ thể tọa độ là tốt rồi, giao cho ta chính là điều. Diệp Vinh đem ba cái tọa độ ghi nhớ, ngựa kiếm bay lên, lần này tông môn nhiệm vụ cũng chỉ là tìm được hai tộc thông đạo mà thôi cũng không, có càng tiến một bước yêu cầu. Trên đường cũng không bí ẩn hành tung, kiếm quang to mồn hiển lộ rõ ràng không trùng, đi không hề có kỵ khả năng sẽ bị người cho phát hiện. Tinh dạ vô thương đều bị ta cho chém, bọn này yêu tộc ngoạn gia chính giữa cũng khả năng không lớn sẽ có cùng cấp bậc cao thủ. Có thể dẫn đến hai cái cũng tốt, làm cho ta Lạc yêu phiên lại hấp thu chút ít tính phách, hảo tăng lên uy lực. Lượng tranh tẩu không, đến cuối cùng một cái tọa độ địa điểm về sau, hướng trong sơn quốc bên cạnh một chùi, tiêu chứng kiến một tòa màu cầu vồng tiên tiểu, kéo dài qua ngàn trượng, có mê ly diễm quang tại cạnh trên chuyển động, như thật như ảo. Mô cầu vùng thiên tiểu phụ cận, còn có hơn 10 danh yêu tộc ngoạn gia, bất quá Diệp Vinh nhìn cũng không nhìn, trực tiếp là bay đi. Hệ thống nhắc nhở, vượt giới lên trời, mỗi 7 ngày mở ra lần thứ nhất, nhất yêu hai tộc ngoạn gia lần đầu tiên sử dụng đều không cần bất luận cái gì một cái giá lớn, cách cách lần sau mở ra thời gian, 2 ngày. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện hai tộc tông đạo, tra gia yêu tộc ngoạn gia tiến vào nhân tộc địa bàn con đường, tông môn nhiệm vụ đã hoàn thành, mời về tông môn linh bát thượng. Hệ thống nhắc nhở, ngoạn gia nhất kiếm khô vinh chô dẫn đầu tông môn nhiệm vụ thành công hoàn thành, có thể trở lại tông môn linh dẫn đạo ban thượng. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở truyền đến, thủ tịch đại nhân khẽ giật mình, cứ như vậy hoàn thành. "Ngươi nào? Trông nom hắn là ai, dù sao là người tộc man gia, giết nói sau." Thủ tịch đại nhân hoàn thành nhiệm vụ tâm tình vui vạn, nguyên bản còn chuẩn bị thả bọn này yêu tộc ngoạn gia một con ngựa, không nghĩ tới bọn họ bản thân vọt lên. Tự nhiên là sẽ không khách khí, đánh chết yêu tộc ngoạn gia chính là có thêm vào bản thượng, hắn cũng sẽ không ngại điểm này công đức giá trị thiếu. Lưu lại trông coi vượt giới lạch trời yêu tộc man gia, thực lực hiển nhiên không phải nổi trội nhất một đám, bên trong một cái thiên bảng cường giả cấp bậc chính là cũng không có. Diệp Vinh rút kiếm xung quanh, kiếm quang phun ra nuốt vào quẫy giảng, chính là một cái nga xuống, thổ, đất, kích chó kiện bình thường, thật thật bẻ gãy nghiền nát. Các loại yêu tộc huyết mạch thiên phú thần thông sử đi ra, đều là bị một kiếm phá vỡ, năng không đến đỉnh điểm hiệu quả. Kiếm quang song qua, chính là lưu lại một phiến bạch quang, đều trọng sinh mà đi. A. Lúc này một cái hồng hoang mảnh nhỏ đều không, không hiểu được nhiệm vụ chấm dứt sẽ không tái xuất hiện quan hệ, hay là bọn này ngoạn gia huyết mạch giai vị quá thấp, không có đạt tới tuân gia yêu cầu. Thanh lý hơn 10 tên yêu tộc ngoạn gia, Diệp Vinh đứng ở vượt giới lạch trời trước. Lẳng lặng nghỉ chân quan sát một niệm nhang, âm thầm tự định giá. Hắn đã nhắc nhở nói lần đầu tiên sử dụng không cần một cái giá lớn, thì phải là nói lần thứ hai, lần thứ ba sử dụng đều cũng có điều kiện, không phải ngươi nghĩ sử dụng có thể sử dụng, cũng không biết cụ thể yêu cầu gì, cũng không thể hồ loạn thử. Nếu không mình truyền tống đi cực bắc bá nguyên, khi trở về hậu nhưng lại không đạt được yêu cầu, bị nốt tại yêu tộc địa bàn, đây không phải là rất thảm. Hơn nữa vượt giới lạch trời 7 ngày mở ra lần thứ nhất, tin tức này cũng là rất trọng yếu, cho dù có cái này hai tộc thông đạo nhất yêu hai tộc trong lúc đó ngoạn gia vãng lai cũng không phải không hề chống lại. Đợi cho trên đầu chuyện bên này một, đã có ở phía trước hành động chuột chám nhỏ, Lộng Thanh sử dụng vượt giới lạch trời sử dụng yêu cầu, ta thật đúng là muốn chạy cực Bắc Băng Nguyên một chuyến, đại khai sắt giới, khi trở về Hậu Lạc yêu phiên bảo vệ không chính xác quy hữu thành thập giai pháp bảo điều. Diệp Vinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn lại là phát hiện, vượt giới lạch trời phương viên trăm dặm trồng, không thể có bất kỳ bởi vì kiến trúc tồn tại, mặc dù là vốn là tồn tại độ phủ, cũng không thể chuyển hóa thành bang phái nơi dừng chân, này thượng giới tín lệnh. Người vi phạm, một thân Hắn hơi dừng chân đều muốn gặp cự trọng tiên tiếp, duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Nheo meo, còn có loại này quy định, ta vốn đang tính toán đem Hắc Giả phân đà rời chuyển qua cách vượt giới lạch trời không xa địa phương, hảo tăng mạnh đối cái này hai tộc thông đạo giám thì đấy. Thu qua đường phí, đại phát tài mộng tưởng, bị hệ thống đại thần vô tình chặn đứt, thủ tịch đại nhân chỉ có thể là trong lòng yên lặng so trong đó chỉ. Hắc Giả phân đà trong lúc này việc vặn phần đông, cũng không vội mà lập tức trở lại tông môn lĩnh bát thượng, trước trong này đem cục diện ổn định lại nói sau. Chính là sau một lát, một phong phong theo nhau mà đến phi kiếm truyền thư làm cho hắn phát hiện mình còn phải là được về trước tông môn mới được. Thủ tịch đại nhân làm cho này lần tông môn nhiệm vụ dẫn đạo dạ, mỗi cái thanh thành đệ tử nhiệm vụ ban thưởng đều là muốn thông qua tay hắn đến phát, hắn không quay về, giống như cái khác thanh thành đệ tử đều là không có cách nào khác dẫn tới nhiệm vụ ban thưởng. Hừ hừ, tám sai tám sai, cái này tối quyền lực hay là rất thô bạo a, nếu không lúc này nhiệm vụ ban thưởng cứng nhắc cố định mà không phải là di động, ta còn có thể đưa ra lợi bình đến quyết định mỗi danh thanh thành đệ tử cụ thể ban thưởng công việc, quả thực là quyền sinh sát đều ở trong tay ta nha nghĩ đến chính mình muốn đi chấp hành tông môn trưởng giáo hoặc là trưởng lão mới có thể hành xử quyền lực, Diệp Vinh trong nội tâm chính là nhiều hơn 2 phần một thiết, xé mở thanh diệp chúc phủ, nhất thời tụ về tới tông môn chính giữa. Chủ điện trước, 8 phần tham dự lúc này tông môn nhiệm vụ thanh thành đệ tử đều là đã tại kiện chân dùng trông mong, chờ thủ tịch đại nhân đến. Hừ hừ, 8 sai 8 sai, cái này tối quyền lực hay là rất thô bạc a, nếu không lúc này nhiệm vụ ban thượng cứng nhắc cố định mà không phải là di động, ta còn có thể đưa ra lợi bình đến quyết định mỗi danh thanh thành đệ tử cụ thể ban thượng công việc, quả thực là quyền xanh sắc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 Lần này dẫn đầu chúng nội đường đệ tử phó hấp hạ Sơn Mạch, điều tra yêu tộc tích giáo. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, đặc biệt hướng tổ sư báo cáo. Diệp Vinh đối với chủ điện trong tổ sư pháp tướng không mình hành lễ, hồi báo cho lần này tông môn nhiệm vụ đại khái quá trình, tổng kết mà nói chính là một câu. Tại tiên giới trừ vị tổ sư phù hộ hạ, tại hai vị tổ sư cấp chúng trưởng lão chỉ lệnh hạ, tại thanh thành đệ tử từng quyền dưới sự nỗ lực, cùng với trọng yếu nhất một điểm tại hắn nhất kiếm khô Vinh dẫn đạo dưới sự dẫn dắt, thành công và viên mãn hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ, kịp thời thấy rõ hai tộc thông đạo chân tướng. Dù sao cái này báo cáo công tác cữu do hắn một người tới làm, cái khác bất luận kẻ nào đều là không có cách nào khác can thiệp, coi như là xem cái nào ngoạn ra không vừa mắt, tại báo cáo chính giữa đưa hắn miêu tả thành hạng làm mắt kém, lười biếng lười biếng đều là không có có quan hệ. Đây cũng là nhiệm vụ dẫn đạo giả quân binh, tại lần này tông môn trong nhiệm vụ cao nhất. Mà Diệp Vinh lại là dẫn đạo giả lại đồng thời dùng nhất danh thanh thành đệ tử thân phận, tham dự nhiệm vụ lần này, có thể nói thân kiêm vận động viên cùng người trọng tài hai thân phận, chơi như thế nào đều Chỉ có điều dùng hiện nay tình thế, hắn đã là khinh thường dùng thủ đoạn như thế để đối phó lòng vô song bọn họ hoàn toàn không có tất yếu. Ta nhưng là phải làm thanh thành trưởng giáo người, lòng dạ muốn rộng lớn, muốn rộng lượng, đều là thủ hạ đệ tử, muốn nối sự như nhau. Tổ sư pháp tướng mơ hồ có hai đạo quang mang kỳ lạ hiện lên, lập tức chính là mạng lớn kim quang bỏ ra, rơi vào Diệp Vinh trên người, càng để lâu càng sâu, toàn thân đều là tại kim quang long lánh. Lúc này tham dự tông môn nhiệm vụ toàn bộ thanh thành đệ tử nên được ban thưởng, tất cả đều là tại trên tay hắn, được muốn nguyên một đám phát dưới đi. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Cái gì phá hệ thống, thật đúng là muốn ta nguyên một đám phát chứ không có có một chút cao trí năng cao ứng biến ban thượng phát hệ thống dạng, cái này hiệu suất phải là nhiều chậm. Diệp Vĩnh Đoán thầm một tiếng, không có cách nào khác, bắt đầu với phân đường đường công tác. Đẳng cấp 1, đạo pháp lập tức 1, đẳng cấp 1, đạo pháp lập tức 1. À, nguyên lai like cái này rút ra tùy cơ hạng nhất đạo pháp, ta là có thể chỉnh độ nhất định khống chế, làm cho cuối cùng nhất kết quả đã rơi vào mấy cái tuyển hạng chính giữa. Có phía trước vài cái thanh thành đệ tử kinh nghiệm, hắn tại phát hiện cái này bí quyết sau, ngay cả có ý thức vận dụng. Rất nhanh, hắn lại là phát hiện hơi trọng yếu hơn một điểm. Dựa vào cái này hắn lại là có thể biết đối phương sở tu tập toàn bộ đạo pháp đều ở trong mắt. Người này ngoại trừ thanh thành luyện khí quyết, thanh thành kiếm quyết bên ngoài, còn có một bộ sơ cấp cấm pháp, nhất bộ cửa bên cấm đi. Huyễn quang ngàn phân kiếm khí, tiểu ngưu hành khí binh, các loại thủ đoạn công kích còn man đầy đủ hết sao? Quét một lần, cũng không có có cái gì đặc biệt giá trị phải chú ý địa phương, người này thanh thành đệ tử cũng không phải thanh đế minh thành viên cũng không phải mình đối đầu bên kia, tựu nhìn hắn vận khí tốt. Hệ thống tùy cơ rút ra sau, bộ cửa bên cấp cấm pháp tấn chức một bậc, cũng là không sai kết quả. Kế tiếp thanh thành đệ tử Phàm là thuộc sở hữu thành đế minh, thủ tịch tiên nhân hay là tại chính mình trước quyền trong phạm vi vừa kém cỏi nhất mấy cái kết quả xóa, tận khả năng hỗ trợ, cùng chính mình đặc biệt có cái hở, vậy trực tiếp là đứng ở thành thành kiếm quyết hát loại kết quả này thượng. Phàm là tại tông môn trong sở tu tập đạo pháp, đúng lúc là diệp vinh quyền hạn trong phạm vi, có thể trực tiếp tuyển định kết quả tại trong chuyện này vài trong hạng mục bên cạnh sinh ra hoặc là bài trừ tại kết quả bên ngoài. Ba phần quy nguyên thuật viên mãn, chính tông cấp cấm pháp hồng tàng tinh tốc đao 30 cấp, tinh diệu cấp cấm pháp nghịch ngũ hành diệt tuyệt thần binh 20 cấp, cửu lan chân điện tầng thứ 8. Khương Công Vọng Nguyệt sở tu đạo pháp thật sự là không yếu, cho dù trừ đi những kia giai đoạn trước tu tập tầm thường hàng thông thường, hay là có vài hạng đáng giá chú ý, cũng khó trách hắn có thể theo Thanh Thành trong hàng đệ tử của khởi, đã trở thành thủ tịch đại nhân bên ngoài tông môn chính giữa đỉnh cấp cao thủ, người ta cũng là có kỳ ngộ của mình, có không ít đạo pháp đều là rất rõ ràng cũng không phải là xuất từ Thanh Thành. Khương Công Vọng Nguyệt sắc mặt có chút không lớn tự nhiên, lảng lặng lặng chờ nhiệm vụ ban thưởng kết quả. Diệp Vinh trong nội tâm vừa động, ban thưởng một trận nảy lên, chính là dừng ở Thanh Thành kiếm quyết hắc thượng, không chút sức mẻ. Khương Công Vọng Nguyệt hồ nghi nhìn thoáng qua Trong lòng cũng là hoài nghi nhất kiếm khô vinh dở trò quỷ, chỉ là không có chứng cứ nói ra cột cũng là chính mình mất mũi, đối phương hoàn toàn có thể nói đây là ngươi vận khí không tốt. Huống chi, muốn thật sự là nhất kiếm khô vinh nắm giữ trong tay như vậy quân bính, tin tức để lộ ra đi đối còn lại thanh thành đệ tử mà nói, đừng nói kích khởi cùng chung mối thủ tri tâm, sợ là trong nội tâm trực tiếp có có ba phần ý sợ hãi, phát sinh chủ độc lệnh, tối đầu nghe theo tình huống cũng có thể. Ý nghĩ này tại Khương Công Vọng Nguyệt trong nội tâm cảm dễ, càng muốn lại càng đau đầu, rứt khoát câm miệng không nói bỏ đi. Hừ hừ, cùng ta đối nghịch bảo ngươi cả đời ban thưởng toàn bộ chạy không ra thanh thành thiên quyết, thanh thành luyện khí quyết hai hàng đi. Diệp Vinh trong nội tâm thầm sướng, loại này đứng ở trưởng bối thị giác quan sát người chơi khác cảm giác ha ha ha. Phía sau vài cái thanh thành trong hàng đệ tử bên cạnh tiểu không có người nào có khương công vọng nguyệt như vậy sa hoa đạo pháp phân phối, hắn cũng là thoải mái buông tha, phần lớn tình huống hay là tận khả năng giúp đỡ bọn họ xóa vài hạng xấu nhất kết quả, cũng không phải hoàn toàn chỉ nhìn có hay không thân là thanh đế minh thành viên. Đều là thanh thành đệ tử, bọn họ có thể mạnh hơn một phần, cũng là đại biểu cho tông môn thực lực mạnh thượng một phần rất nhiều trường hợp đều là phải dùng tông môn vị đơn vị xuất hiện, thủ tịch đại nhân một người cường thịnh trở lại cũng là không có cách nào khác ngăn cơn sóng dữ, phải trong tay bên cạnh có mấy đắc dụng chi nhân tại đi. Bằng không chơ mắt nhìn theo Ngami, cuốn luân những môn phái này, dùng càng cường đại hơn chiết đều thực lực đoạt đi rồi trước mắt ban thượng rồi lại không thể làm gì được, thật sự là một kiện đạn đau sự tình. Long vô xong cuối cùng một cái đi lên, thân sắc khó chịu, theo nhất kiếm khô vinh trong tay tiếp nhận ban thượng, giống như tại thanh thành đệ tử trước mặt thừa nhận cùng là trưởng giáo đệ tử hắn tông môn địa vị đã ở đối phương phía dưới. Đối tại trước kia Hắn nhất định là quay đầu bước đi, tình nguyện vô tha điểm ấy nhiệm vụ ban thượng không cần phải. Chỉ là hôm nay ý nghĩ trong lòng đã là chuyển biến hơn phân nữa, cùng nhất kiếm khô vinh tranh cái người chết ta sống ý niệm trong đầu đạm rất nhiều. Dung Long vô song khởi bước điều kiện cùng thực lực, nếu không nhất định phải cùng thủ tịch đại nhân đánh đối lại, nghẹn một hơi tại, đổi con đường đi sớm đó là có thể thành tựu một phi làm. Hắn sinh ra rời đi thanh thành, muốn khắc mưu phát triển ý nghĩ, thật cũng không toàn bộ không có đạo lý. Chỉ là Ju Hisaki, Lam Hải Tẩu Chu Mai thân truyền đệ tử, ban thượng hạ các loại pháp bảo, tu tập thanh thành pháp thuật các loại ưu tiên. Như thế ưu nhai khởi bước điều kiện, lại cái đó có khả năng giọi đi thanh thành. Ai cũng sẽ không dự liệu được, là biết đụng với nhất kiếm khô vinh đối thủ như vậy, lúc ấy đúng là hùng tâm mừng mừng, chí khí ngút trời nhi. Kiền thanh thượng nguyên tiểu dương thần lôi vổng, huyền minh nhất khí vô tướng khôn tái lôi vổng, kiền thiên phần dương chân hỏa vổng, thái âm thủy lôi, huyền âm thần lôi. Ta đi, người này rõ ràng tu luyện nhiều như vậy thần lôi pháp thuật, còn đều cũng có cao như vậy tầng vai. Diệp Vinh xem chợn mắt há hốc mồm, Long vô song cư nhiên còn ẩn giấu như vậy một tay, vụ trụm tu luyện nhiều như vậy thần lôi pháp thuật hơn nữa cũng không phải lạm dụng cho đủ số. Tuỳ tiện luyện mấy tầng mà tôi đều có tương đương tiêu chuẩn. Trước đây chiến đấu chính giữa, chính là chưa từng có bộ lộ ra đã tới. Thủ tịch đại nhân nhìn một cái long vô song, hắn phòng trường còn không có ngờ tới trên người che giấu bí mật này đã là bị chính mình cho phát hiện, này cũng thật là cần lưu tâm. Bị ngạn lớn như vậy, có kỳ ngộ là không dừng lại ngươi một người, trong tay nặc lá bài tẩy ẩn dấu thực lực cũng có rất nhiều, các không thể xem thường người chơi khác. Phát hiện này, cho có chút lăng lăng thủ tịch đại nhân rót một chậu nước lạnh, làm cho hắn thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá là trở thành một hồi tông môn nhiệm vụ dẫn đạo giả mà thôi. Xa không tới chính thức chấp trưởng Thanh Thành quyền to thời gian, cho dù thực đến ngày đó, cũng không ý nghĩa Diệp Vinh tại Thanh Thành chính giữa không có đối thủ. Long Vô song tu tập nhiều như vậy là pháp, nhưng trong đó giống như cũng không có đặc biệt cường lực đạo thư, Diệp Vinh cũng không còn chuẩn bị tại trên người hắn cũng xử điểm thủ đoạn nhỏ nhỏ, tiểu xem chính hắn vận khí tốt. Một loạt đạo pháp phi tốc chấp động luân chuyển, cuối cùng nhất tại nhất bộ độn pháp bên trên lưu lo mà dừng, Long Vô song mặt không đổi sắc, trực tiếp đi xuống. Cái này phái phát thưởng lễ quá trình, Diệp Vinh thực cảm giác mình cùng giáo dục trẻ em tròn lão sư cho tiểu bằng lưu phát đường rất như, thật vất vả làm xong theo thưởng lệ một trận nói nhảm hết bài này đến bài khát chấm dứt lư khí. Chư vị thanh thành đệ tử cần được không kiêu không ngạo, tinh tiến duy trì, không cần phải phụ các vị tông môn trưởng đối tha thiết hy vọng, vì chính đạo ngày mai, vì thanh thành cột khởi ra một phần lực. Cẩn tuất nhất kiếm thủ tịch dạy bảo. Tại thanh đế minh thành viên cùng tê lên cùng ứng xuống, thật đúng là tại chủ điện trong kiến tạo ra một kia trưởng giáo phát biểu không khí. Thanh thành đệ tử lần lượt rời khỏi chủ điện, chỉ còn Diệp Vinh một cái về sau, hắn mới là nhớ tới thuộc về nhà mình phần ban tượng còn không có lĩnh. Bạch quang lóe lên, đẳng cấp trực tiếp thăng một bậc, tại rút ra tùy cơ đạo pháp về sau, lại là vận dụng đặc quyền, đem thanh thành luyện khí quyết, thanh thành kiêu quyết, kiện thanh thượng nguyên tiểu dương thần lôi vong cái này có thể đi rơi đều cho xóa, lưu chung cậy vào nhân phẩm đại bộc phát, lấy mâu ngẫu nhiên hai bộ cựu giai đạo thư nhi. Vị lai tinh tốc kiếp kinh có thể, đại lôi âm tinh tú lục thần tự hình sao cũng là có thể, từ cái này hai cái bên trong cho ta tới một bộ đi. Diệp Vinh hướng phía đầy trời thần Phật, tiên giới tổ sư xa xa cầu nguyện, hoặc là nói là hướng hệ thống đại thần thỉnh cầu đặc biệt chiếu cố, tự gặp nhất đạo tinh mang hiện lên, trên người hắn một đạo pháp âm ngự lên, Phật hương là lướt. Là, vâng đúng. Vị lai tinh tú kiếp kinh. Thật đúng là vị lai tinh tú kiếp kinh. Ta nhân phẩm cuối cùng là trở về điểu. Diệp Vinh nhắm mắt, quả thực là có chút không dám tin, cái này mộng tưởng tốt nhất tình huống một trong rõ ràng thật sự đã xảy ra. Thủ tịch đại nhân tu tập đạo thư, cho dù bỏ hắn quyền hạn trong phạm vi cái kia vài hạng, như cũng là một cái rất lớn con số, chỉ là kiêm quyết thì có khái thập bộ nhiều, còn có những kia các loại cơ duyên phía dưới tu tập lấy được cấm pháp. Nguyên bản đều là đã làm tốt, trích lấy mỗ ngẫu nhiên mỗ bộ cấm pháp thăng lên một tầng thậm chí vận khí tối hoàng bét trụ quang bảo ngày chỉ. Linh điều kiếm quyết loại này căn bản không có đầu nhập nhiều ít tính lực, kinh nghiệm đi tu luyện, làm cho tầng vải còn rất thấp. Thật muốn lấy mâu ngẫu nhiên những này, vậy thì trở vì vậy lãng phí một cách vô ích lần này quý giá ban thượng cơ hội, muốn bằng chứng mình cố gắng đi tăng lên cũng không dễ dàng như vậy. Chương 802, diễn sinh cấm pháp phụ thuộc tổ chức. Lần trước khu trừ thượng cổ yêu thần cấm chế về sau, Diệp Vinh chính là dựa vào quá khứ trang nghiêm tiếp kinh mới thuận lợi đem mình và chân dài ngự tỷ trên thân hai người thủy long cấm chế cởi bỏ, miễn đi đáng sợ kia trừng phạt. Bởi vì là ra tay giúp phiến tiên ngộng điệp nguy nhân Lúc ấy mạo hiểm khiến cho Thật Vất và Tu Thành quá khứ trang nghiêm tiếp kinh bộ thứ nhất lại rơi trở lại không điểm một cái giá lớn, mới là hóa giải vô chi kỳ thi hạ cấm chế. Cũng may về sau lại là có thời gian, làm hai cái đại hình công đức nhiệm vụ, cứu Vất Thành tân sinh linh, mới làm một lần nữa đem càn bộ tu thành, lại có đem theo diễm thi tôi doanh tay chung được đến khôn bộ kinh thư công tác liên tụ. Lúc này vượt qua nhân phẩm đại bồ pháp, lại là đem khảm bộ một hơi cho nhảy vượt qua, thật là không tưởng được. Đều là cựu giai đạo thư, tại quá khứ trang nghiêm tiếp kinh cùng đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp hai bộ chính giữa, Diệp Vinh kỳ thật hay là rất thiên hướng về quá khứ trang nghiêm tiếp kinh ngồi ít. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn hắn đã là được toàn bộ truyền thừa, có thể một đường thông tu luyện, mà người phía trước chỉ là được ba bộ phần cuốn, căn bản không có cách nào khác bình thường tu luyện đi tới. Diệp Vinh trong tay khác tồn nhất quyển quá khứ trang nghiêm tiếp kinh trấn bộ đạo thư, nhưng ở tìm được khảm bộ ly bộ đạo thư trước, phía sau vài cuốn đạo thư đầy đủ hết cũng là vô dụng. "Nô, no, ta lúc này xem như trực tiếp nhảy vọt qua tìm kiếm khảm bộ đạo thư phiền não, cũng không biết cái này cuốn kinh thư tại trong tay hay, phòng trường còn là thành hiếm thế trấn bảo như vậy gắt dấu." lại không hiểu được đã thành phế vật. Đây cũng chính là rơi là tà thành nhiều cuốn chi nhánh cao giai đạo thư kèm chỗ, ngươi thật vất vả được trong đó nhất quyển, còn cho là mình đụng phải bao nhiêu cơ duyên, có thể có khả năng kết quả lại nhưng lại công dã trạng. Loại tình huống này, tại càng là cao giai đạo thư trên người, lại càng thông thường. Dường như quá khứ trang nghiêm tiếp kinh loại này cựu giai Phật kinh, một bộ phận cuốn chính là phế đi diệp vinh nhiều như vậy tinh lực, qua cửa cả biển sóng trì mới đắc thủ, mà đổi thành ngoại hai bộ càng nhiều dưới cơ duyên xảo hợp đã được, muốn coi đây là tham chiếu lại không có khả năng. Thủ tịch đại nhân không thể chờ đợi được vừa ý quá khứ trang nghiêm tiếp kinh thăng cấp sau thổ tính, đã tu thành ba bộ, nhưng lo lắng đến cái này, bộ cựu giai Phật kinh tổng cộng chỉ 9 bộ thôi, đã là tương đương không tầm thường. Can bộ, tu thành sau, đoạn chi trọng sinh, trọng thương nhanh chóng khỏi bệnh, không phải trạng thái chiến đấu hạ khí huyết giá trị hồi phục tốc độ tăng vị 4 lần, cổ thuật không thể ra thân, tự động được miễn, tại gặp cổ thuật thì có một chút tỷ lệ cắn trả thi pháp giả, hạn chế không gian Nazi cấm chế trận pháp, tự động không đếm xỉa. Khôn bộ, tu thành sau, đọc lại mênh ngông Phật lực trong lời Vô luận loại nào pháp bảo thúc dục về sau đều có thể làm cho hắn mang có một tia Phật lực, tất cả Phật môn pháp thuật vài tầng hạn mức cao nhất 10, chỗ tuyển nhận linh sủng có 0.1 tỷ lệ trực tiếp chuyển hóa làm Phật môn hộ pháp thần tướng. Phật môn hộ pháp thần tướng, không huyễn sủng thu câu không gian hạn chế, tâm niệm vừa động, triệu chi tiếp xúc đến, khí huyết trị giá là lúc trước gấp 2, tùy cơ lĩnh ngộ vừa đến ba loại Phật môn thần thông, có thể giết quái lấy được kinh nghiệm tăng lên vài tầng. Chiến trận sau đẳng cấp không hàng, sợ tu Phật môn thần thông tùy cơ đánh rớt. Khảm bộ, tu thành sau, thân có tường vân, trừ thai giảm ác. Mỗi 12 canh giờ sẽ tạo một đoàn giả Lam Tường Vân, nhiều nhất có thể đồng thời tồn tại 9 đoàn. Mỗi đoàn giả Lam Tường Vân có thể hấp thu 2000 điểm ngũ hành thương tổn, bị tại thừa thụ thương tổn vượt qua hạn mức cao nhất bạo liệt sau khôi phục đoạn ra cùng cấp khí huyết giá trị. Mặt khác, ba bộ kinh thư tu thành, rốt cục có diễn sinh cấm pháp xuất hiện, hơn nữa không có thẹn với cửu giai Phật kinh danh đầu, vừa xuất hiện chính là cùng cấp tầng 20 chính tông cấp cấm pháp uy năng, chỉ là không thể thông qua tu luyện tiếp tục tăng cấp, đã là đến đỉnh. Đại Luân Hồi thuật, không thương tổn thần hồn loại cấm pháp, một ngón tay điểm trúng, rơi vào luân hồi, thoát thân không được. Cái này cấm pháp mặt chưa giới thiệu hàm hồ suy đoán, căn bản là không có cách nào khắc minh bạch đến trong đó cụ thể thuộc tính, chỉ có thể là chờ có cơ hội thử qua mới có thể hiểu được. Nhưng nghĩ đến theo cựu giai Phật kinh trong diễn sinh được đến, như thế nào cũng sẽ không kém, trong nội tâm cũng là có nhiều chờ đợi. Xách xách, không hổ là cựu giai Phật kinh, mới là tu đến 3 tầng thì có diễn sinh cấm pháp, xem ra quá khứ trang nghiêm tiếp kinh còn không dừng lại cái này, đại luân hồi thuật một môn diễn sinh cấm pháp, đến phía sau hẳn là còn sẽ có kinh hỉ. Diệp Vinh ngón tay điểm nhẹ, quả nhiên cùng chính mình trước suy đoán không sai biệt lắm. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh cho tu luyện vận ra mang đến cũng không phải là trực tiếp chiến lực, mà là thông qua các phương diện gián tiếp tăng mạnh thực lực của hắn. Theo giới mắt xem ra, mỗi một bộ tu thành đều là sẽ có hoàn toàn mới thuộc tính xuất hiện, làm cho hắn cũng là càng thêm chờ mong phía sau biến hóa. Chỉ là đến tiếp sau kinh thư lại là thiếu, muốn gặp mặt thượng như lần này tông môn nhiệm vụ cơ hội, lại là vận khí thật tốt vừa vận đến phiên quá khứ trang nghiêm tiếp kinh thượng, không biết là được muốn đã bao lâu. Phải biết rằng, đại đa số có tùy cơ tăng lên tu luyện đạo thư vài tầng ban thưởng nhiệm vụ đều là biết làm giá hạn chế tỉ như chỉ có thể là bổn môn cấm pháp hoặc là tại vài giai phía dưới, xuống chính là đoạn tuyệt đụng đại vận đến phiên hai bộ cựu giai đạo thư khả năng. Nếu không phải lúc này tông môn nhiệm vụ, quan hệ đến hai tộc thông đạo, cái này ban thượng phạm chủ cũng sẽ không lớn như thế. Dẫn xong rồi nhà mình nhiệm vụ, Diệp Vinh thì ra là thối lui ra khỏi chủ điện, liếc thấy gặp Phúc Hậu tiểu sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát hai người, đứng là hậu tại bên ngoài, xem ra là chuyên môn chờ lại mình. Diệp Vinh trong nội tâm hơi động một chút, đối với cái này hai người nguyên nhân đến cũng là có vài phần đo được. Nhất kiếm thủ tịch ta cùng Hồng Trần Đạo Hữu có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng." Phúc Hậu Tiểu Sinh sắc mặt tự nhiên, vừa chắp tay nói, Hồng Trần Bạch phát ngược lại trên mặt có chút ít thẹn đỏ mặt. "A, chuyện gì?" Trước đó vài ngày, có một đội tại Tây Bắc chi địa luyện cấp thanh thành đệ tử bị người hết thảy giết, liền cái giao cho đều không lưu lại, dáng vẻ bệnh vệ kiêu ngạo, có thể thấy được là hoàn toàn không có đem chúng ta thanh thành đệ ở trong mắt. Diệp Vinh nhếch miệng, "Ngươi Phúc Hậu Tiểu Sinh khi nào thì đối với môn nội đệ tử như vậy quan tâm, nói sau bị nạn mỗi ngày bị treo ngoạn ra nhiều như vậy, cho dù một đội đoàn diệt cũng là bình thường. Đừng nói thanh thành đệ tử" co như là Nga Mi đệ tử, đồng dạng sẽ phát sinh tình huống như vậy. Ích lợi tranh chấp, đối phương cũng sẽ không bởi vì ngươi xuất từ cái nào tông môn nên tha cho ngươi một mạng. Phúc hậu tiểu sinh thấy nhất kiếm khô vinh sắc mặt có chút không kiên nhẫn, không hề vòng quanh, trực tiếp nói ra, từ đó là có thể nhìn ra, ta thanh thành thế nhược hình tượng đã là xâm nhập nhân tâm, tiếp tục như vậy tùy tiện nhà ai tam lưu môn phái đều là dám bỏ lên khi dễ một hai. Tại hạ cho rằng, muốn giải quyết trước mặt hỗn cảnh, đúng là muốn liên hợp thanh thành chính giữa khắp nơi thực lực, ta hai người nguyện ăn theo chẻo lần, vì thanh đế minh ra một chút thiếu chi lực. Quả nhiên là chuyện này. Thủ tịch đại nhân cười nhạt một tiếng, Ngọc Sương Tuyết lần trước chính là nói với hắn qua, Phục hậu tiểu sinh để lộ ra một tia cố ý đưa hắn bang phái nhập vào Thanh Đế Minh ý nghĩ, lúc ấy chỉ là mơ hồ có ý tứ kia, lúc này nhưng lại thẳng thắn thành khẩn trực tiếp. Theo hắn biết, Phục hậu tiểu sinh cùng Hồng Trần Bạch phát hai người sáng lập cái kia cái bang phái, nhân số đã ở 5000 đã ngoài, chính thành Thanh Thành đệ tử xuất thân. Ngoại trừ Thanh Đế Minh bên ngoài, coi như là Thanh Thành trong thế lực bên cạnh đều biết một nhà, chỉ có điều đến hôm nay, nghĩ đến cũng đúng nhận rõ sự thật, không định tại cùng nhất kiếm khô vinh đối nghịch xung đột dưới. Các người hai người ý tứ nhưng là phải làm cho Bái Nguyệt cát trở thành thành đế minh phụ thuộc tổ chức. Phúc hậu tiểu sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát trên mặt đều là hiện ra một nụ cười khổ, nhưng vẫn là lần lượt nhẹ gật đầu. Vị phụ thuộc tổ chức, Cựu La trở thành cùng phân đà đồng dạng, hoàn toàn một phần của thành đế minh quản hạt phía dưới một cái tồn tại, hoàn toàn không có độc lập quyền. Tổ chức thành viên chính là thành đế minh hậu bị thành viên, có vĩ đại hàng đầu, có thể tuyển nhập thành đế minh trong. Bình thường phụ thuộc tổ chức tồn tại, những kia đại hình bang phái bởi vì tổ chức đẳng cấp trong khoảng thời gian ngắn bay lên không đi lên, thành viên lớn nhất hạn mức cao nhất chế ngự chuyên môn dùng để an bài nhiều gia loạn gia đi trừ. Phụ thuộc tổ chức cho dù đầu nhập tính lực, tài nguyên thiếu, nhưng như thế nào đều là nghiêm thức tổ chức, hay là có tổ chức nơi dừng chân, so về bình thường vân đàn nơi dừng chân đến có đủ càng mạnh phòng ngự năng lực cùng phát triển tiền cảnh. Những cái này nhất lưu tổ chức, mỗi gia đều cũng có phần đông phụ thuộc tổ chức, bộ phận nhà mình sáng tạo, bộ phận hậu kỳ đầu nhập vào thu nạp mà đến. Mà ngay cả Thanh Đế Minh đều cũng có hai cái phụ thuộc tổ chức, bất quá thực sự không phải là chủ động đầu nhập vào, mà là bị Thanh Đế Minh lúc trước kịch liệt huyết trường chen nhau đổi tiền mặt đã không có phát triển tiền đồ dung cực tốc giá tiền chính là theo trong tay đối phương mua hai cái không sát từ tới. Một loạt thủ đoạn đều là Ngọc Sương quét qua tay hoàn thành, làm cho thủ tịch đại nhân nhìn đều là không thể không tán thưởng, không hổ là tại công ty lớn làm quá cao tầng chủ quản, cái này cổ tay năng lực không phải bình thường ngoạn gia có thể so sánh. Một trận qua tay, làm cho vài tên hạch tâm phần tử biệt hiệu đi đảm nhiệm cái này hai nhà tổ chức duy nhất hạch tâm phần tử, chính là thành phụ thuộc tổ chức, có thể yên tâm vì thanh đế minh phục vụ, không riêng chỉ là an trí nhân thủ, các loại ban phái phúc lợi cùng với một ít ban thưởng dị thường dày tổ chức nhiệm vụ, đều có thể đi làm về phần nhân thủ, tạm thời làm cho Thanh Đế Minh thành viên tối giúp lại thêm phụ thuộc tổ chức chính là, thật đơn giản. Bái Nguyệt cấp đến đầu nhập, không chỉ có là làm cho Thanh Đế Minh nhiều hơn nữa một phụ thuộc tổ chức, vẫn có thể nhiều hơn rất lớn một đám Thanh Thành đệ tử nơi phát ra. Phải biết rằng, ngoại trừ Thanh Đế Minh, có chút thực lực Thanh Thành đệ tử đều là bị những nhà khác thực lực chia cắt sạch sẽ, Bái Nguyệt các chính là một trong số đó. Đương nhiên cũng có không lợi địa phương, Bái Nguyệt các thành viên tố chất khẳng định không bằng Thanh Đế Minh, trong đó tốt xấu lẫn lộn, đến lúc đó chính là muốn hảo một phen chỉnh đốn. Còn có phu hậu tiểu sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát hai người, nên như thế nào an bài cũng là một việc đau đầu sự tình, buông tha chính mình một tay sáng tạo tổ chức, luôn muốn cho bọn hắn một ít đền bù tổn thất. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao tổng thể đi lên nói hay là lợi nhuận, cụ thể phiền toái sự tình làm cho Ngọc đại mỹ nữ đau đầu đi tol lắm. Phụ hậu tiểu sinh bọn họ biết làm ra như vậy chuyện biến, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là thủ tịch đại nhân đã thế lớn không thể đỡ, tiếp tục đối nghịch sợ là liền tại thanh thành đều nán lại không được, về phương diện khác cũng là Ngọc Sương Tuyết làm công tác, dắt thủ tịch đại nhân ngụy trang uy bức lợi dụng thuận không ít không khẩu chỗ tốt. Diệp Vinh tử trong trầm tư phục hồi tinh thần lại mở miệng nói ra, các ngươi hai người đã có phấn chấn tông môn ý, ta đương nhiên sẽ không chặt đứt các ngươi khát vọng, từ nay về sau chính là người một nhà, hai người các ngươi giai vị tựu định tại hạch tâm phần tử phía dưới cao nhất nhị giai. Một ít đều nghe nhất kiếm thủ tịch phán phó. Phúc hậu tiểu sinh cùng Hồng Trần Bạch Phát cùng theo lên lên tiếng. Chương 803, Ma đạo kiêm tu nghịch thủy hàn, vượt giới lần trời. Thật là có loại này biểu diễn tồn tại, xem ra phải là gia tăng chuẩn bị, không chừng ngày nào đó sẽ có yêu tộc đại quân đánh tới, đến lúc đó giả la thần điện chính là trực diện đánh sâu vào. Tình Vũ Bích không đứng ở vượt giới lạch trời trước, vẻn vẹn cách xa nhau mấy trượng, trường tự dài. Gia La Thần Điện một mực chỗ rựu Bắc Phương phát triển, phạm vi thế lực hơi có đặt chân đất liền, làm cho danh tiếng kia không bằng còn lại mấy nhà nhất lưu tổ chức hiển hách. Nhưng ở thế gia trên bảng, tổ chức của nó vi tích phân nhưng lại ổn ở trước năm, cũng không thể so với Cực Lạc Phật Quốc, hải khiếu trưởng sinh các kém nhiều ít. Làm Gia La Thần Điện điện chủ, Tình Vũ Bích không tại bị ngạn không tính là siêu nhất lưu đỉnh cấp cường giả, lại vẫn là đem bang phái quản lý vui sướng hướng đỉnh, tại Mạc Hà vùng đã là không có bất luận ngang nhau cấp bậc đối thủ cạnh tranh đang nói. 8 phần đường, 12 gia nhập liên minh tổ chức, đem cùng xuyên thuộc chi địa cơ hầu ngang nhau một khối khu vực triệt để nhét vào Già La thần điện trong túi. Phải biết rằng Già La thần điện cũng không phải là sớm nhất sáng tạo một đám chính thức tổ chức một trong, lúc trước khu vực này thượng thế lực tương tự tổ chức lên mã có thập gia đã ngoài, tại cao đoan chiến lực không chiếm chút nào ưu thế tình hình hạ, có thể làm được việc này càng làm cho người sợ hãi than. Bộ Tinh Vũ Bích không cộ tay bất phàm bên ngoài, Già La thần điện cái này lão bài công hội, lịch sử lâu dài, trong nhiều khoản du hi chính giữa đều cũng có hiển hách thành danh, không tầm thường làm. Nội tình sắc thực không để cho con nhỏ, xem, những này đại hình lão bại công hội đều cũng có mỗi cái du hy đối ứng phân bộ, đồng thời tại vài khoản trò chơi phát triển. Cái này không chỉ có là vì lần tránh phong hiểm, không đem tất cả trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, miễn cho có một ngày cái trò chơi này nhiệt độ đột nhiên giảm xuống cho công hội mang đến không thể vãn hồi tổn thất, đồng thời cũng là vì kiếm lấy lớn nhất lợi nhuận. Mặt thế thời gian so với bị nạn sớm vài năm, hiện nay nhiệt độ trungưng nhất thời du sáng tây vẫn bối cảnh đại tác phẩm A giờ rốt đại lục, già la thần điện trong đó cũng là chen chúc có không nhỏ thành tựu ngoạn gia người sử dụng thượng, Hạ giờ rụt đại lục bởi vì sớm mở phục mấy năm quan hệ, còn có một định ưu thế, đồng thời online nhân số thì là tương xứng, nhưng ở mặt khác một trọng yếu chỉ tiêu, mỗi danh người sử dụng chia đều mỗi ngày online trên thời gian thì là dùng tương đối rõ ràng hoàn cảnh xấu bại bởi bị ngạn. Gánh vác đến mỗi danh ngoạn gia trên người chia đều ngày online thời gian, đại biểu cái này du hí người sử dụng độ dính cùng với càng sâu trình tự lực hấp dẫn, độ dính càng cao, tại có đồng loại hình mới phát du hí đi ra thì mới sẽ không có mối nối cũ, lựa chọn cái khác du hí. Đại khái 1 năm trước Giả La Thần Điện làm ra một cái kinh người quyết định, đem ạ giờ dột đại lục phân bộ tinh biên đến chỉ còn ngàn người quy mô, đại bộ phận chủ lực đều là tiến vào chiếm giữ bị ngạn, số chính là hơn vạn có mãnh liệt lòng trung thành, tố chất cao tân sinh lực lượng gia nhập. Một cử động kia tại lúc ấy đưa tới rất nhiều công hội âm thầm chờ phúng giễu cợt, làm như vậy thật là quá mạo hiểm, không phù hợp công hội lớn nhất tích lợi. Nhưng giả La Thần Điện kế tiếp nhanh chóng phát triển, chứng minh rồi bọn họ lúc trước làm ra trọng muốn quyết định cũng không sai, hơn nữa là tương đương sản xuất. Cái này một mạo hiểm cử động thành công, tự nhiên là đã trở thành tinh vũ bích không nhìn xa hiệu dụng. Cao phòng xơi căng biểu hiện, dù có một chút, Bác Phương vùng tuy địa vực bao la, nhưng ở các loại tiền nhân động phủ, tiên nhân di thuế bên trên, xa không kịp đất liền phong phú, bằng không dựa vào Già La thần điện chiếm cứ lớn như vậy địa bàn cũng có khả năng thu hoạch ích lợi phải là những nhà khác nhất lưu tổ chức tương hợp mới có thể so với nghĩ. Tình Vũ biết không nếu lại lông mày một khi yêu tộc xâm lấn Già La thần điện đứng nuôi chịu xào, thu được ảnh hưởng không thể nghi ngờ lớn nhất, không phải do hắn không coi trọng. Hai tay loại quỷ mị chém ra, mười ngón liên đạn, có đạo đạo bạch quang rơi vào trên mặt đất trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, dùng đủ nhãn lực mới có thể phát hiện là một cây căn, gốc, rễ, cờ, mơ hồ hợp thành một cái huyền ảo trận pháp. Tại làm xong đây hết thảy sau hai tay kết xuất một đạo thủ ấn, đánh vào kỳ phiên trong, kia ánh sáng trắng nhảy lên, đem tất cả cột cờ đều là liên kết đến cùng nơi, rất nhanh lại là ẩn tùng không thấy. Tình Vũ bích không ném ra ngoài một cái lơ lửng hạm, nhất thời tăng tới cao vại chợ vạng, toàn thân hoa dâm, có vô số sáng ngân thực lục chữ khắc vào độ vận, hóa thành một đạo ngân quang đạo mắt chính là bay ra vài giằng ngoại. Lúc này vượt giới lạch trời bốn phía, như Tinh Vũ Bích không như vậy, muôn hình muôn vẻ ngoạn gia không tại số ít, đều là biết được hai tổ thông đạo cụ thể tin tức, chạy tới thực địa dò xét một hai. Bất quá cùng Tinh Vũ Bích không như vậy, thân là đại hình tổ chức đệ nhất học tâm phần tử tự mình đến này, hay là không nhiều lắm. Tây Phương Tử quan một mảnh, như nước thủy triều vập tới, nhưng ở tử mang chính giữa lại có màu đen điểm lấm tấm hiện hiện, nhiều tiếng mỹ ngữ. Từ hại đến mức, núi đá đều phấn, cây cối thành tro, dưới sinh linh đều là đánh mất một ít sinh cơ. Như thế bá đạo cường hành tư thái, lập tức làm cho cái này phía dưới mắt tràn đầy khắp nơi cường giả địa phương Có người sinh ra bất mãn, cũng là bởi vì bị ngạn siêu cấp cường giả giả giả bên trong, cũng không có người nào loại này hình tượng, làm cho đại gia thiếu cô kỵ, đánh giá thì ra là nhất danh bình thường thiên bảng cường giả được một kiện khí thế bằng bạc, chia rẽ cường lực pháp bảo, làm ra một bộ khoe khoang tư thái. Vượt giới lạch trời lúc này phụ cận, thiên bảng cường giả không tại số ít, còn có tất cả gia bang phái phái gia tinh anh ta viên, đều là loại mấy người liên thủ hoặc là dựa vào cùng đánh pháp bảo, cùng thiên bảng cường giả có một trận chiến ngoạn ra, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo chủ. Hừ lạnh một tiếng, Trong dặm tử hải tại trải qua một cái ngọn núi về sau một cặp hắc bạch song mang phóng lên trời, chói mắt bọn người. Chỉ là hắc bạch song mang mới vừa vận động vào trong dặm tử hải, ở giữa thủy có một đạo thanh quang huynh ra, uy thế quá lớn, đem đây là hắc bạch song mang thoải mái đè ép xuống dưới. Hét thảm một tiếng, thanh quang một đâm vừa thu lại, bất quá trong nháy mắt công phù, phía dưới tên kia ngoạn ra chính là Đa Triêu. Chết ngay lập tức. Hắc bạch song kiếm ủy kiến sầu, đây không phải là bị bầu thành có hy vọng nhất xâm nhập thiên bảng mấy người một trong ư, như thế nào bị người một chiêu cho dây? Đó là cái gì pháp bảo, lực sát thương như thế đáng sợ. Cường lực cấm pháp a, nào có pháp bảo sức bật có mạnh như vậy. Xem, lại có người xuất thủ, gió thu mưa phùn lâu lượng trích hồ điệp, lúc này chính là Thiên Bảng cường giả, chẳng lẽ còn sẽ bị một chiêu chết ngay lập tức không thành. Người nọ vừa dứt lời, xem ra phiêu phiêu miểu miểu ngũ thải lông bàn, chính là yếu ớt đồng nhất chương giấy màu loại, suy nhưng vỡ ra, lượng trích hồ điệp thành danh giữ nhà pháp bảo đều là không, có thể nhiều trận một lát, đồng dạng hóa quang mà đi. Nọ vậy đạo thanh quang dương ai sau chính là lập tức thu hồi, dấu giếng một tia mũi nhọn, trăm giảm tử hải tiếp tục bảo trì đường cũ đi tới trải qua cái này hai gã ngoạn gia tao ngộ, tất cả mọi người làm minh bạch người này thần bí nhân thực lực tương đương cường hãn mà lại ra tay tàn nhẫn, sáng suốt thu tay lại không có làm tiếp ra cái gì thử hay vì. Cách vượt giới lạch chơi bất quá mấy chượng cách cách, trong dặm tự hải mới là đột nhiên bất động, dừng ở trước mặt. Cho đến lúc này, mới có nhất danh Nga Mi ngoạn gia rũi ra ngón tay, lồm lớp lo sợ nói, thanh quang, giống như hình như là thanh đao kiếm. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Thanh đao kiếm tại nhân tộc đệ nhất cường giả lĩnh thủy hàn trong tay, có thể hắn di vãng đạo pháp thần thông cũng không phải là lần này, bộ dáng từng cái tại đầu nhập ha ha lão tổ môn, cửa, hạ sau, chuyên tu ma đạo tiên tử, thân mang sát khí, tùy thân đều là bao quanh nắp thiên mây đen. Cái này trong dặm tử hải nhìn lại, trong hơi thở chính bình thản, muốn nói nghịch thủy hàn nhưng vị nga mi đệ tử thì sợ tu đạo pháp, ngược lại còn có người tin tưởng. Tiên kia nga mi đệ tử lại hình như là chí nhớ nổi lên những thứ gì, hô lớn, đúng rồi, tử phụ đang thư tu tập viên mãn giả vượt qua lần thứ 2 thiên kiếp, tiểu có một chút tỉ lệ gây ra tên là vạn liên đường đích một môn thần thông, ta từng thấy tông môn lý một vị trưởng lão thúc dục qua biểu hiện hình thức đại đồng tiểu dị. Chỉ có điều người trưởng lão kia quanh thân một mảnh trăm dặm thánh hải. Ngịch Thủy Hàn rõ ràng là mưu phản Nga Mi, cái đó có khả năng còn bảo lưu lại tử phủ đan thư, ngươi đang nói đùa à? Chính là, hắn muốn một người có thể thân kiêm hai nhà dài, tất cả mọi người làm như vậy, rước quát một người đem vài đại môn phái đạo thư đều đã tu luyện tốt lắm. Như thế nghịch thiên thực lực, liền thiên bảng cường giả đều là một chiêu chết ngay lập tức, tăng thêm thanh sắc kiếm tại hắn trong tay cái này một cường hữu lực chứng cớ, tất cả mọi người tin tưởng người này thần bí ngoạn gia đều là nghịch Thủy Hàn sự thật. Nhưng muốn nói hắn bày ra thần thông lại là tới từ ở tử phủ đàn thư, cái này tiêu là người không thể tin, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Một đám người khắp khẩu biện luận lên, có nhanh tay ngoạn gia đã là đem vừa rồi một màn quay chụp xuống tới, thần số nhìn bỏ vào diễn đàn ruộng. Lịch Thủy Hàn công khai trường hợp lâu khuyên ra tay, hư hư thực thực người mang tử phủ đàn thư thần thông. Như vậy tiêu đề vừa để xuống, trong khoảng thời gian ngắn thì có mấy vạn điểm kích lượng, ai kêu cái này ai đi danh khí quá lớn. Đại khái 1 phút đồng hồ sau, trong dặm tử hại nhất quyển có lại thành một đoạn, hưu xuống bay khỏi. Diệp Vinh tìm được tin tức này thời điểm, Đã là ngày hôm sau, hắn một mực tổng bộ xử lý bái nguyệt các trở thành thanh đế minh phụ thuộc chuyện của tổ chức chuyện, trong lúc này giao tiếp, chức vị phân phối đều là làm người đau đầu, hắn cái này đệ nhất hạch tâm phân tử cũng là tất phải ra mặt. Thật vất vả mới là đem giảng giáo xử lý tốt, những người còn lại viên điều phối một loạt sự tình ném cho Ngọc Dương Tuyết cùng đạo tiểu sinh bọn họ xử lý, Diệp Vinh chạy đến Hắc Già phân đà, để ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh, trên đường về sau mới biết được hôm qua có rất nhiều cao thủ ngoạn gia xuất hiện, trong đó có hư hư thực thực lịch thủy hàn một người. Lúc này lên đất liền diễn đàn, xem qua đoạn tần số nhìn sao là hắn có thể khẳng định tên kia ngự sử trong dặm tử Hải Thần Bí ngoạn gia chính là Lịch Thủy Hàn không thể nghi ngờ. Lam tự mình cùng thanh tác kiếm đánh qua quan hệ thủ tịch đại nhân, đối với cái này khẩu có thể cùng nhà mình Thiên Đô Minh Hà song kiếm tranh phong thập giai phi kiếm, lưu lại ấn tượng tự nhiên là thập phần khắc sâu, một mực khắc vào trong óc chính giữa. Một kích kia chết ngay lập tức hai gã thực lực không kém ngoạn gia thiên quang, rất rõ ràng chính là thành tác biến thành, trong đó tựu tất nhiên Lịch Thủy Hàn không thể nghi ngờ. Hắn cũng không nhận ra, Lịch Thủy Hàn hội đem thanh tác kiếm chuyển nhượng hoặc thuê cho người chơi khác, tựa như Thiên Đô Minh Hả song kiếm cũng là một lát không cách mình 2 tay bình thường, xuất hiện ở thứ hai ngoạn gia trong tay khả năng gần như bằng 0. Ma biểu hiện ra ngoài loại này cường hành thực lực, cũng chính là cùng Lịch Thủy Hàn thân phận phù hợp, do hắn xử, một chút cũng không làm cho người nặng nhàn. Về phần Lịch Thủy Hàn trên người, vì sao có thể bảo lưu lại Tử Phủ Đan Thư thần thông, điểm ấy Diệp Vinh trong nội tâm cũng là thập phần khó hiểu, chỉ có thể quy tội hiểu Nguyệt Tiễn sư người này đồng dạng là Nga Mi phản đồ ở cờ trên người, có lẽ chính là hắn nghiên cứu ra đến đây. Chỉ là nếu thực như thế lời nói, Lịch Thủy Hàn khó đối phó trình độ chính là so với Diệp Vinh trước suy nghĩ còn muốn cao hơn một bậc. Tử phủ Đan thư cũng không phải nhất bộ bình thường trụ cột luyện khí quyết đơn giản như vậy, càng cao tu vi cao thâm về sau, có khả năng diễn sinh ra tới thần thông chính là càng phát ra cường lực, Lịch Thủy Hàn còn có cái này thủ đoạn lợi nói, thật sự là như hổ thêm cánh. Chương 804, tổ chức chiến kỳ. Cùng với việc hai người bị chém, đặc biệt đang lúc mọi người đều nhận định người ngự sử trăm dặm tử hải này chính là Lịch Thủy Hàn dưới tình huống, vậy xem ra bọn ra đều là không có ra tay thử dụng khí cùng Lịch Thủy Hàn giao thủ, chuyện này nói ra xác thực tương đương có mật mũi cần phải trả giá treo một hồi trước một cái giá lớn, sẽ không có lợi. Không có thể thử Giang Lịch Thủy Hàn thuộc hạ thực lực rốt cuộc sâu đậm, lướt qua chính là dừng lại mà thôi, làm cho Diệp Vinh cũng có chút thất vọng. Không câu nệ là từ hai người phân thuộc chính ma hai đạo góc độ đi xem, tốt hơn theo thủ tịch đại nhân thực lực tăng tiến, cùng những này lão bài siêu cấp cường giả giả giả trong lúc đó, không thể tránh khỏi mâu thuẫn, cùng Lịch Thủy Hàn phát sinh chính diện va chạm cơ hội là nhất định sự. Bất quá còn chưa tới phiên hắn đến lo lắng, Lịch Thủy Hàn trên người tử phủ đan thư lại vẫn không có bị phế, như trước có thể sử dụng, tin tức này truyền ra Cảm thấy nhất kinh hãi xác nhận Lôi Cửu Long, tứ đạo mi ma bọn họ đám người này a. Ai đều không thể đoán trước, một cái ma đạo thông tu, kiêm hai nhà nghịch thủy hàn, sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như nghịch thủy hàn thật muốn muốn triển khai trả thù, chọn lựa hành động lời nói, mục tiêu đệ nhất như thế nào cũng sẽ không lúc ấy ra tay ngăn cản Tiêu Tương Tử xuống thủ tịch đại nhân, mà là một tay bày ra đưa hắn đuổi ra Nga Mi đám người này. Cao ngạo như nghịch thủy hàn, bị thiết kế vu oan nhiễu phản Nga Mi, là hắn tiến vào bị ngạn trong đến nay lớn nhất sỉ nhục. Không riêng gì mất đi cực kỳ có quyền bính Nga Mi trưởng giáo đệ tử thân phận cùng với một tay sáng tạo thuộc sơn kiếm minh sổ đồ, tâm cao khí ngạo hắn càng để ý sợ là chính mình tự nhiên bị người sau lưngưu tính lại hoàn toàn không biết gì cả, thật thật vô cùng nhục nhã. Vượt giới lạch trời đưa tới rất nhiều các lộ cường giả, cũng may quan sát qua sau đều là đều rút lui khỏi, bằng không nhiều như vậy không ổn định nhân tố, cũng là một việc làm Diệp Vinh đau đầu chuyện tình. Hắc giả sơn mạch, cao nhất phong, tinh kỳ pháp phối, cơ màu đồng bền, liệt trông đi qua là có hơn 10 phiến bộ dạng. Ngoại ra tổ chức chính thức sáng tạo sau, dù có thể xếp đặt tổ chức chiến kỳ Vì tổ chức đánh dấu, mỗi một lần tổ chức tiến giai, liền tổ chức chiến kỳ đều là sẽ có biến hóa. Chỉ có điều cái này tổ chức chiến kỳ, cần đồng thời tiêu hao xa xỉ tổ chức vi tích phân cùng bang phái nơi dừng chân kiến thiết độ. Thế lực sàn yếu một ít, muốn lo lắng mình có thể hay không qua dưới trở lại cưỡng chế tính tổ chức nhiệm vụ khảo nghiệm bang phái, đơn giản không dám hao tốn khoản này chi, đi chế tạo tổ chức chiến kỳ, để tránh lần sau cưỡng chế tính tổ chức nhiệm vụ thất bại, cấu trừ tổ chức vi tích phân sau chính là bị giải tán kết cục. Cho nên có thể nói như vậy, có được tổ chức chiến kỳ bang phái, mới là chân chính đứng vững góc chân bang phái. Đương nhiên, cũng không bài trừ có mạo xưng là trang hảo hán bang phái cũng nói không chính xác. Thanh đế minh tổ chức chiến kỳ, này đây thủ tịch đại nhân trong tay thiên đồ, minh hã song kiếm vì hình tượng, hai lưỡi phi kiếm tương giao, chu xích chữ truyện vẽ thanh đế minh ba chữ, bối cảnh thì là bán ẩn tại mờ mịt trong mây thanh thành tổ sư đường. Ngay từ đầu đều là dùng nhậm trước trước tạo tượng của sống trực nghiệm mà nhận ra, chế tạo nên cầm kỳ, dùng thanh thành dãy núi làm bối cảnh, ở giữa một đạo rút kiếm đứng lão nghệ thân ảnh. Chỉ là như vậy cầm kỳ, cũng không bị hệ thống đại thần chỗ thừa nhận mang vào thuộc tính cũng là cùng chức tạo tượng đẳng cấp cùng sử dụng tài liệu có quan hệ, cùng chính thức tổ chức chiến ứng kỳ có hệ thống ban cho thuộc tính đó là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Thẳng đến không lâu, chính là Diệp Vinh không rảnh rỗi mang theo bang phái thành viên hợp với làm vài cái tổ chức nhiệm vụ, làm cho tổ chức vi tích phân tăng tiến không ít, mới là hạ quyết tâm xếp đặt một mặt tổ chức chiến ứng kỳ đi ra. Ngược lại bang phái nơi dừng chân kiến thiết độ một điểm thượng, không cần lo lắng, có dư dối tinh rối mù. Các loại đặc thù kiến trúc, cổ trường, mạch khoáng chờ đợi, làm cho thủy tình cung kiến thiết độ một đường tăng cao. Chú cấp bậc đã sớm thăng hai cấp, chi một chút như vậy không hề áp lực. Thánh đế minh chiến kỳ, ba cấp tổ chức chiến kỳ, thêm vào đại nhật thần mang, cửu chuyển cam lâm, âm dương thiên thần nhãn ba loại đại pháp. Đại nhật thần mang, mỗi lần phát động cần tiêu hao 10 vạn chân khí giá trị, lực công kích 2200, 2400, lớn nhất phạm vi công kích 50 dặm, mỗi ngày có thể công kích 10 lần. Cửu chuyển cam lâm, mỗi lần phát động cần tiêu hao 5 vạn chân khí giá trị, dùng chiến kỳ làm trung tâm, phương viên 10 dặm trong tất cả bạn tổ chức thành viên, khí huyết khôi phục tốc độ, chân khí khôi phục tốc độ gấp bội, hai giá trị trong nháy mắt ra mãn. Mỗi ngày có thể phát động 3 lượt. Âm Dương Tiên Thần Nhãn, mỗi lần phát động cần tiêu hao 1 vạn chân khí giá trị, có thể thấy rõ phương viên năm trong vòng trăm dặm tùy ý một điểm, đem 10 trượng trong phạm vi cảnh tượng rõ ràng hiện ra trước mắt, duy trì liên tục 5 giây, mỗi ngày có thể phát động 5 lần. Cái này ba loại đạo pháp, thúc dục đứng dậy tiêu hao chân khí giá trị đều là một khủng bố đến cực điểm con số, cũng may không phải thúc dục giả một người gánh chịu, mà là đang trưởng toàn bộ tổ chức thành viên bằng phẳng, như vậy rơi xuống mỗi người trên đầu thì khá tốt. Trong đó Đại Nhật Thần Mang bang phái nơi dừng chân Thủy Tinh cung thượng vốn có hạng nhất nơi dừng chân đạo pháp, cũng là tiện thể kế thừa đến tổ chức trên chiến kỳ bên cạnh. Chẳng qua nếu như Thủy Tinh cung thượng Đại Nhật Thần Mang đạo pháp, bởi vì bang phái nơi dừng chân liên thăng vài cấp sau, uy lực chính là tương đương kinh người, thúc dục sau càng có thể ở giữa không trùng phân hóa ra mấy đạo thần mang, quét qua chính là một mạng lớn. Cựu truyền Cam Lâm thì là phụ trợ khôi phục loại đạo pháp, đại quy mô chiến đấu về sau hợp với phát động, đủ để cho đối thủ hằng mất. Có thể liên tục 3 lượt đem khí huyết chân khí hai giá trị khôi phục đến viên mãn, cái này hiệu quả quả thực là muốn nghịch thiên độ. So với tùy thân dẫn theo một cái thanh long linh pháp hiệu quả còn tốt hơn thượng không chỉ gấp 10 lần. Về phần âm dương tiên thần nhãn, chính là thấy rõ loại phụ trợ đạo pháp, có hắn tại địch quân ngoạn gia đội ngũ sẽ không chỗ ân thần, tại nhiều khi đều có thể giúp đỡ người quyết định làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác. Tổ chức chiến kỳ có thể hiện hình cũng có thể biến mất, cũng chỉ có vài tên hạch tâm phần tử mới có thể động dụng, còn lại ngoạn gia mà ngay cả lục tinh thành viên đều là điều kiện không được, trừ phi là tại tìm được hạch tâm phần tử trao quyền hạn, mới có thể có được tạm thời quyền hạn. Lúc này mời dự họp có quan hệ vượt giới lạch trời cấp ứng đối có khả năng xuất hiện yêu tộc đại quân tình huống mời dự họp nhân tộc tổ chức liên hiệp hội nghị, Diệp Vinh mới là đem Thanh Đế Minh chiến kỳ gọi về đi ra, bằng không ngày bình thường một cây đại kỳ phiêu ở sau người, khiến cho nhà mình cũng cái người tiên phong đồng dạng. Có thể dự thính trong lúc này bang phái đều cũng có tổ chức của mình chiến kỳ, môn hình môn vẻ, cho dù thủ tịch đại nhân nếu không hỉ cũng không thể làm cho người ta ra coi thường, cái này cũng chẳng khác gì là một nhà bang phái mặt tiền của cửa hàng. Lúc này liên hiệp hội nghị, này đây Hắc Giả Sơn mạch huyết chương diễn đi ra ngoài, Phụ cận tổ chức hội tụ một đường, trình diện vượt qua 20 gia. Trong đó, Dung gia là thần điện thế lớn nhất, còn lại tổ chức đều là ẩn ẩn dùng hắn đầu ngựa xem. Thanh đế minh vốn là cùng cái hội nghị này không quan hệ, căn bản không có tư cách kia tham dự tiền đến, cùng bang phái thực lực không quan hệ, chỉ cần không tại khu vực này chính giữa, coi như là thủ sơn kiếm minh, hải khiếu trưởng sinh các như vậy nhất lưu tổ chức, làm theo không có đã bị mời. Nhưng tức là có hắc giả phân đả, hay là đang tại tối làm trung tâm hắc giả sơn mặt trong, tiêu tương đương với thế thân trước kia ma sát các vị trí, tự nhiên có gia nhập nghị sự tư cách. Bất quá Diệp Vinh phát hiện, có không ít bang phái ngoại gia nhìn sang mục quang đều cũng có chút ít bất thiện, chẳng lẽ bởi vì Thanh Đế Minh từ bên ngoài đến bang phái quan hệ, hay là xuất phát từ gia La Thần Điện bảy lưu đặc kế, cố ý cùng Thanh Đế Minh gây khó dễ? Phải biết rằng, Thanh Đế Minh ở thế gia trên bảng tuy chỉ là nhị lưu tổ chức, có thể dựa vào thủ tịch đại nhân Thanh danh, nổi tiếng cùng với bị người cố kỵ trình độ, đều là chuẩn nhất lưu. Cho dù cường như gia La Thần Điện, cũng không thể có thể không lo lắng Thanh Đế Minh mới mở hắc giả phân đà tiến đến, sau này sẽ hay không ảnh hưởng đến nhà mình phát triển. Dù sao hạp phái cao thấp cũng cầm không ra một người đến cùng nhất kiếm khô vinh phân cao thấp. Chúng ta mấy nhà đều là tiếp giáp hạ giả sơn mạch, nếu là thật buộc phát nhân yêu hai tộc đại chiến, đích thị là đứng mũi chịu sào, nói không chừng đến lúc đó liền bang phái nơi dừng chân đều có lệ nhất, ta cảm thấy được nên kết thành liên minh, cùng nhau chống coi. Kết thành liên minh. Tốt, nghèo lão tam, trước đem tháng trước các ngươi cướp đi cái kia phiến linh mục khu trả trở về nói sau. Thật muốn yêu tộc đại quân xâm lấn, chơi sập xuống cũng có cao đầy lấy, quan chúng ta chuyện gì? Tất cả gia bang phái đại biểu lên tiếng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trang diện bên trên xuống rất náo nhiệt. Diệp Vinh cũng không chen vào nói, thờ ơ lạnh nhạt, nhìn theo cái này nội dung vợ kịch hướng đi. Xem ra, gia la thần điện tại những bang phái này trong cũng không cách nào làm được một tay che trời trình độ, bằng không cũng không cần thủ đoạn như thế đến kích động không khí, trực tiếp ban bố quyết định của mình có thể. Dù sao những bang phái này chỉ là bởi vì hắn thế lớn, lực qua hơi có chút huynh hướng mà thôi, cũng không phải thật sự phụ thuộc tổ chức. Đã như vậy, Hắc Già Phân Đả tại trong đó có có thể lợi dụng địa phương, sinh tồn được thì dễ dàng rất nhiều. Phải biết rằng, bởi vì Hắc Già Phân Đả mẫn cảm vị trí, cách vượt giới lạch trời thật sự thân cận quá, nhưng hắn là một mực lo lắng lọt vào tất cả bàn phái phản đối. Cách vượt giới lạch trời gần, đã phong hiểm, nhưng đổi một cái góc độ, cũng là một kỳ ngộ. Bất quá thủ tịch đại nhân không lên tiếng, lại không có nghĩa là không có người hội chính mình tìm tới tận cửa rồi. Các vị đạo hữu, tại Hạ Ma Sát các các chủ Ma Sát Phong Nguyệt, ngày đó yêu tộc cường giả truyền tống đến Hắc Già Sơn mạch thì, ta các tổn thương thảm trọng, ta không thể không mang theo bộ phận thành viên chằn trò chiến đấu. Không nghĩ tới chính là lúc này, Thanh Đế Minh lại là ra tay, chiếm trước ta các địa bàn, thu nạp hơn 1000 danh thành viên đính xin chư vị duy trì công đạo. Nhất danh Hắc Bạo đạo nhân bỗng dưng đứng lên, cao vút thanh âm áp qua cái khác vài tên bọn ra, đã trở thành trong sân tiêu điểm. Diệp Vinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai like cái này Hắc Bạo đạo nhân chính là ma sát các các chủ ma sát phong nguyệt, hắn lại hiện nay lại chạy đã trở lại. Ma sát các hơn 1000 thành viên chuyển quang Hắc Già phân đà, trong đó còn bao hàm không ít trước kia cao tầng, trước khi đi hay là lợi dụng trong tay quyền hạn đem ma sát các còn thừa vài cái thôn trang cùng với một ít công cộng tài nguyên, tỉ như thần lôi tháp, dược viên một chút đều là chuyển ngược tới. Lần này, chính là làm cho ma sát các triệt để giải tán. Tổ chức vi tích phân trực tiếp hạ hạ xuống tiêu chuẩn phía dưới, bị hệ thống cưỡng chế xóa tên, liền bang phái nơi dừng chân đều là không có. Ma sát Phong Nguyệt đối với Thanh Đế Minh cùng với Nhất Kiếm Cô Vinh, trong nội tâm tự nhiên là tràn đầy oán hận, có sinh tử đại thủ. Bất quá lúc này xuất hiện ở trên trận, thời cơ thật là có chút quá mức trùng hợp, liên hiệp hội nghị cũng không phải một cái liền chính thức tổ chức đều không loạn ra tùy tùy tiện tiện có thể vào, cái này sau lưng không ai tại trợ giúp, đánh chết thủ tịch đại nhân đều không tin. Chương 805, Hoàng kim cấp tiên phủ mật địa. Ma sát Phong Nguyệt, ngươi cư nhiên còn có thể diện đi ra. Đem huynh đệ ném bạn thân chạy, coi như là đứng đầu một bang. Tiểu Đầu hút thuốc phiện đứng lên, hắn sơ gia nhập thành Đế Minh, chính là chuẩn bị muốn hào hào biểu hiện tranh thủ đến càng cao địa vị, nơi nào sẽ không nắm chặt cơ hội. Tại hắn xem ra, coi như là Hắc Giả phân đà, Tiền Đồ cũng muốn so với đã từng ma sát các rộng lớn rất nhiều, chỉ là xem hai người cùng cộng kho hàng khác biệt sẽ biết. huống chi hắn tiểu muội bởi vì có thể may gấp đôi dung lượng bảo túi cái này một quân sự, nhận lấy trọng điểm ngồi dưỡng, ngắn ngủi vài ngày thời gian có thể trước tạo tượng chức nghiệp đẳng cấp chính là tăng lên một bậc, cái này tại quá khứ là không thể tưởng tượng. Ma Sát Phong Nguyệt Liếc Tiểu Tẩu Hút Hút Viện, cũng không đáp lời, thanh âm nhẹ nhàng tới, "Nhất kiếm Khâu Vinh, ta kính ngươi coi như một nhân vật, chẳng lẽ suốt liên tục đàm đương đối mặt lời nói hùng khí đều không sao?" Ma Sát các lão tử một đao nhất thương dốc sức làm ra tới, "Ngươi hôm nay lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn tiếp nhận quà khứ, đi qua, tổng được đi ra cho cái thuyết pháp a." Lão tử yêu cầu cũng không quá đáng, đem mấy cái thuộc về Ma Sát các thôn trang trại trở về, còn lại cũng tùy tôi. Diệp Vinh lạnh lùng cười, cử động tay đè chặt còn muốn nói chuyện tiểu tẩu hút hút viện, "Đàm phán, ngươi có cái này tư cách sao?" Ta có lẽ không cùng sau lưng bán nhà mình huynh đệ người đàm phán. Hác giả đã phản. Hắc Già Phân Đả thành lập mấy ngày nay, hắn đối Ma Sát Các Minh Bạch cũng là càng lạm sâu sắc, trước cực kỳ hỗn loạn tổ chức, Ma Sát Phong Nguyệt còn ở trong đáy lòng đem các loại tiền lời giấu nhập chính mình trong túi, đúng là loại tình huống này làm cho nguyên Ma Sát Các thành viên nhanh như vậy sáp nhập vào Hắc Già Phân Đả, không hề hoàn nhập tình. Ma Sát Phong Nguyệt trên mặt hiện lên một tia thẹn đỏ mặt, há to miệng đang muốn nói chuyện, bên cạnh chính là lại cấm một thanh âm. Nhất kiếm thủ tịch đem Ma Sát Đạo Hữu vất vả dốc sức làm xuống tổ chức nhất cử cấp đi, việc này xác thực làm có chút không đủ địa đạo. Vì theo chúng ta giả là thần điện không có quan hệ gì, nhưng vẫn là nguyện ý làm chứng. Nhất danh thân hình cao gầy, cái chán đeo một loạt bạch cốt đầu lâu ra hỏa, kẻ thương đeo gậy nói. Thủ tịch đại nhân đại khái nhớ rõ, người nọ là Già La thần điện nhất danh hạch tâm phân tử, trước mở màn thời điểm đã làm giới thiệu. Xem ra đứng ở Ma sát Phong Nguyệt sau lưng đúng là Già La thần điện, không hiểu được bọn họ là nguyên vốn là có cấu kết, còn là vì sự kiện lần này, Bạch Tại Thanh Đế Minh nhúng tay tiến nhập hắc giả sơn mạch, mới là liên tiếp đứng dậy muốn tìm phiền toái. Vô luận như thế nào, dung Già La thần điện tại khu vực này chủ đạo địa vị không có thể đem vượt giới lạch trời cái này quan hệ đến hai tộc thông đạo trọng yếu khu vực nắm giữ đến trong tay mình, trong nội tâm nhất định là khó chịu. Không quan hệ tọa trấn trong lúc này bang phái cái đó một nhà, nếu như hay là ma sát các lời nói, Già La thần điện quay lại đến phòng trừng cũng là đem ma sát các liền ra cũng không lưu cho được. A, nó như vậy các ngươi Già La thần điện là muốn giúp người xuất đầu sao? Diệp Vinh liếc cái kia cầm bạch cốt đầu lâu làm trang sức phẩm gia hỏa liếc, hắn ngược lại muốn nhìn Già La thần điện có hay không cái kia lo lắng cùng Thanh Đế Minh triển khai một hồi chính thức giúp chiến. Khai khái, ta chỉ là làm cái công chứng. Như thế nào hội đúng tay chuyện của các ngươi? Bạch Cốt đầu lâu nam tử nhớ tới trước nhà mình lão đại tinh vũ Bích không phân phó, không được cùng nhất kiếm khô vinh nổi lên xung đột chính diện, duy trì ho hai tiếng, ngượng ngùng nói. Hắn tuy đối với thực lực mình có xung tốc tự tin, có thể coi là ở trong đấy lòng khoác lác, thì ra là nói quát chính mình kiếm thuật kỳ thật không dưới nhất kiếm khô vinh, chỉ có điều cho tới nay không có được cái gì biểu hiện ra cơ hội thôi. Tiếp qua đầu lời nói, liền đang khoác lác trong quá trình đều sẽ không xuất hiện. Đây cũng là cho tới nay, thủ tịch đại nhân dùng của mình từng trưởng thắng lợi đạt địa vị. Thật chiến tích làm cho người ta có thể điểm đen cũng là rất ít. Mặc cho hai trống lại nhất kiếm khâu vinh, trong nội tâm cũng khó khăn thoát khỏi bỡ ngỡ, mình có thể đủ rồi sống quá vài kiếm, có thể hay không cho một kiếm chém. Ma sát Phong Nguyệt đưa tay một quán, bàn tay có một kim sắt vật phẩm, nhất kiếm khâu vinh, những thứ khác lão tử cũng không nhiều lợi, mượn thứ này làm điểm có tiền, ngươi có dám hay không cùng ta đấu thượng một hồi. Thắng thứ này với ngươi, thua đem hai cái thôn chăn cọn, ma sát các nguyên thành viên cũng phải khai trừ làm cho bọn họ đi theo lão tử đi. Lĩnh thượng một mảnh xuân sao, mà ngay cả Diệp Vinh đều là ngây ra một lúc. Cái này Ma sát Phong Nguyệt không phải là đã bị kích thích quá nhiều, luẩn quẩn trong lòng đi. Lại đưa ra cùng thủ tịch đại nhân đánh cuộc đấu điều kiện, hắn bằng là cái gì dựa? Diệp Vinh đang muốn đáp lời, động dưng mục quang ngưng tụ, trong tay ngươi. Hoàng kim cấp tiên phủ mật địa. Đúng vậy, chính là hoàng kim cấp tiên phủ mật địa. Như thế nào? Thứ này dùng để làm điểm có tiền so sánh với đủ rồi đi, không thể so với hai cái thôn trang giá trị tới thấp a. Ma sát đạo hữu. Gia La thần điện tên kia hạch tâm phân tử thấy một màn này, cũng là mắt cấp. Hiển nhiên có quan hệ hoàng kim này cấp tiên phủ mật địa. Tại trước đó Ma Sát Phong Nguyệt là không có cùng Già La Thần Điện phó diện đã làm câu thông. Bằng không Già La Thần Điện nhất định là sẽ không để cho Ma Sát Phong Nguyệt đem Hoàng Kim cấp tiên phủ mật địa như vậy trân quý vật lấy ra, xung làm đánh cuộc đấu điểm có tiền, vật ấy tầm quan trọng đủ để cho Già La Thần Điện thay đổi, thay thế hành động phương pháp. "Đem ngươi đấu pháp yêu cầu nói đến cho ta nghe một chút." Diệp Vinh trên mặt lạnh nhạt, trong nội tâm mừn thầm, đây chính là Hoàng Kim cấp tiên phủ mật địa, cho dù dùng thủ tịch đại nhân thân ra, kiến thức, đến nay mới cũng đánh phải qua vài miếng bạch ngân cấp tiên phủ mật địa. Hoàng Kim Cấp Liễn nghe đều không có nghe nói qua. Bạch Ngân Cấp Tiên Phủ mật địa trôi đối ứng độc vụ, cũng đã có đủ đối với thiên bảng cường giả lực hấp dẫn thật lớn, khó khăn đương nhiên cũng là không thể bỏ qua. Hiện nay qua cửa Bạch Ngân Cấp Tiên Phủ mật địa, tuy so ra kém mới ra đến lúc ấy như vậy làm cho người ta khiếp sợ, nhưng mỗi trở lại có ngoạn gia đem của mình quá trình trải qua phát tại diễn đàn bên trên về sau, đều đưa tới nhiều tiếng tán thưởng cùng đại lượng giấy báo nhặt tiện. Theo thủ tịch đại nhân có được qua cái kia vài miếng Bạch Ngân Cấp Tiên Phủ mật địa đến dự đoán, Hoàng Kim cấp tiên phủ mật thỉa 10 phần đều là hình chiếu siêu cấp phó bạn cấp bậc kia, Như Nguyệt Như Đạo, Huyền Ba chỉ như vậy. Ngươi nhất kiếm khô vinh thiên bảng trước 10, đơn đả độc đấu lão tử khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, lão tử trong tay có một kỳ trận, ngươi có dám tới hay không xông vào một lần? Xông qua, Hoàng Kim cấp tiên phủ mật thỉa sẽ là của ngươi, không có qua, sẽ đem mấy cái thôn trang trả trở về. Tự nhiên phục bồi. Dám đưa ra bậc này yêu cầu, Ma Sắt Phong Nguyệt trong tay tất nhiên là có lá bài tẩy, thủ tịch đại nhân đối với yêu cầu này cũng không còn cảm thấy nhiều ít kinh ngạc không câu nệ từ đối với hoàng kim cấp tiên phủ mật thỉa thèm thuồng, hay là theo tránh chiến đối với chính mình thanh danh ảnh hưởng đi lên nói, đều thì không cách nào cự tuyệt. Cũng cần một trận chiến này, đoạn tuyệt những bang phái khác đối hắc giả phân đảng ngấp nghé, xác lập nên uy tín. Ma sát phong nguyệt quát khẽ một tiếng, sau lưng nhảy ra 6 người, từng người bấm niệm pháp quyết làm phép, mỗi người đỉnh đầu đều cũng có một thanh nguy nga cự phủ bay lên, khai sơn lật địa. 7 người đứng vững đầu trận tuyến, bảy trôi cự phủ lẫn nhau hô hứng, trong hư không mơ hồ có một cự nhân quang ảnh hiện, hiện hiện, như có như không. Diệp Vinh trong mắt dị quang liên hiển. Nguyên Lai tưởng rằng Đô Thiên Liệt Hỏa kỳ trận loại trận pháp, không nghĩ tới dĩ nhiên là hợp lại kích phá bảo, cần 7 người liên thủ mới có thể thúc dục, thế ra sau tiếp xúc có khuynh thiên chế uy năng. Kim quang lóe lên, cự nhân chính là đem một thanh thần phù thao trong tay, hung hăng bổ tới. Đinh. Thế như lo đỉnh, kim quang tiêu tán, đầy trời bụi mù, Diệp Vinh trước người huyễn sắc mây tía tiểu cùng tầng màn mỏng đục dạng, xoắn xuống phá. Diệp Vinh dọa cú sốc, cái này thần phù thương tổn lại kinh người như thế, cùng của mình chém thần phi đao sắp xỉ, tiểu bạo phát chết ngay lập tức phá bảo, liền bạch độc hàn quang chướng đều là cho trực tiếp chém nát. Nếu không hắn phản ứng khoái, song trưởng gỗ, thiên đồ, minh hà hai lưỡi phi kiếm trên lên một neng, cản trở một ngăn, nói không chừng thủ tịch đại nhân hôm nay muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương. Cự nhân thúc dục thần phù, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái trong nháy mắt muốn tiếp xúc thần, cần phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú mới có thể ứng phó xuống, tìm được một ít cái mấu chốt nhất yếu điểm chỗ, tầng tầng hóa giải, hoặc là ngay cả có nghịch thiên toàn bộ phương vị phòng ngự pháp bảo, trực tiếp hướng trên người như vậy một cháo, cái gì đều không cần trông nom, mặc cho cái này thần phù của Ngôynh loạn tạc chính là. Chém ra một đụ sau 7 chuôi thần phù cũng là tùy theo biến mất một thành, chỉ còn lại có 6 chuôi. Cái này cùng đánh pháp bảo, không chỉ có sát thương loại hình phương diện cùng chém thần phi đao tương tự, mà ngay cả sử dụng cách đều là đồng dạng, dùng trước đó lần thứ nhất tiểu ít đi đồng dạng, thời gian nhất định có thể thúc dục số lượng đều cũng có hạn. 7 chuôi thần phù dùng hết sau, nghĩ đến cũng đúng được cách một thời gian ngắn, mới có thể một lần nữa thúc dục cái này cùng đánh pháp bảo. Chứng kiến đệ nhất phủ không có thể tận toàn bộ công, ma sát phong nguyệt trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối, trên mặt thanh khí lóe lên, lúc này tự nhân trực tiếp là giơ cao nâng hai thanh thần phù làm nhiều việc cùng lúc, đồng thời oanh. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Cái này không khoa học nổi, ta còn đạo cái này bữa chỉ có thể một thanh một thanh ném ra đích, sao giống như chém thần hồn lô đồng dạng, còn có thể một hơi đem vài chôi bướm một mạch đập bể ra tới. Diệp Vinh hú lên cái gì, cũng may cái này cự nhân chỉ có lượng trí đại thủ, lần thứ nhất cũng chỉ có thể thao nâng hai thanh thần phù, bằng không thật sự là 6 7 chôi thần phù oanh, liền hắn đều muốn lo lắng có hay không thật có thể chạy ra cái này vòng đây. Thần phù bên trên mang theo một tia phong tỏa không gian lực lượng làm cho thủ tịch đại nhân suy nghĩ muốn thúc dục Nazi độ thuật thời điểm, sinh ra chệ sắp cảm giác. Đây là hai thanh thần phù nguyên nhân, nếu bảy chuôi đều xuất hiện, sợ là hết thảy Nazi độ thuật đều là sẽ trực tiếp mất đi hiệu lực. Hôm nay bất quá hai thành, Diệp Vinh đương nhiên là không cần liều mạng, hư linh lập tức hợp với hai điểm, chính là thoải mái đem hai thanh thần phù trấn thoát. Lại là hai thanh thần phù doanh. Diệp Vinh lúc này tại thúc dục hư linh độ thuật, lại phát hiện thần phù ở sau người hư xuống vòng vo một vòng tròn, chính là sinh ra linh trí bình thường, chăm chú đi theo đi lên. Bên kia ma sát phong nguyệt cùng với sáu gã đồng bạn đã là đầy mặt đỏ lên, nhất để phun ra một bụm máu. Nghĩ đến cũng đúng vận dụng bí pháp, cũng là có thể làm cho thần phụ làm ra như thế linh động biến hóa. Từ điểm đó đi lên nói, này cùng đánh pháp bảo lại là thật to không bằng chém thần hồ lô, chém thần hồ lô cho bắn chém thần phi đao, chỉ cần tập trung mục tiêu bất luận như thế nào né tránh, đều là biết một lộ truy tung, tuyệt sẽ không bị điểm ấy tiểu hoa chiêu trò đã lừa gạt, trừ phi là bị đối phương pháp bạo ngăn lại. Hừ hừ, các ngươi đáp ý còn quá sớm chút ít, ta thủ đoạn có thể không chỉ như thế. Nhìn theo ma sát phong nguyệt mấy người mà lại tụ hết ma lại toát ra một tiếng mừn thầm. Diệp Vinh hừ lạnh một tiếng, bàn tay sờ mó, một con thuyền thanh Bích Lơ lửng hạm chính là từ đó trong tay đón gió mà dài, hiện ra nguyên hình. Chương 806, Vạn Dặm Kim Diễm khẩn cấp truyền thư. Diệp Vinh dùng hư linh độn thuật kéo ra cùng thần phù cách cách, hướng Bích Trầm Chu trong chính là một chui. Kịch. Vài tiếng nổ, thần phù nối gấp tới, hung hăng đập vào Bích Trầm Chu bên trên, hạm thân thanh quang mãnh liệt lắc lư, như là có cự thạch đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ bình thường. Lam Can cấp cự giai phù không hạm, Bích Trầm Chu tuy không phải loại siêu cấp ô quy hình tuyến hạng, nhưng tự thân phòng ngự giá trị cũng không còn thẹn với hắn địa giai vị. 5 vạn 8 phòng ngự giá trị cho dù không có cường lực truyền hạm cấm pháp tương trợ, cũng có thể thắng được trên người hắn bất luận cái gì một kiện pháp bảo. Mỗi một trôi thần phủ đều là làm cho Bích Trẩm Chu phòng ngự giá trị giảm xuống hơn vạn phòng ngự giá trị, thoáng qua trong lúc đó chính là một nửa phòng ngự giá trị đi. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, của Minh Bạch độc hàn quang trưởng tướng tại sao lại như vậy không lịch sự đánh, thật sự là lực sát thương quá kinh khủng. Ta cái này Bạch Độc Hàn Quang trưởng tướng tại đây niên đại lực phòng ngự sát thực là có chút không đủ nhịn, nếu không đổi mới sau này loại tình huống này sẽ phải thường có đã xảy ra. Ở phía sau Diệp Vinh còn nhỏ tiểu phân thần một chút, cửu giai bạch độc hàn quang trướng đối với bị ngạn trong 0.99 điểm 9 ngạn gia mà nói, đều là một việc không thể đổi kiếm cao giai pháp bảo. Chỉ có phóng tới thủ tịch đại nhân trên người, bởi vì tao ngộ đến khiêu chiến đối thủ phần lớn là thiên bảng cường giả, thường xuyên muốn gặp phải cường lực đạo pháp khảo nghiệm, mới là có vẻ xứng chọi đá. Bị ngạn trong pháp bảo lựa giá, ngang nhau giai vị hạ, thuộc tính thành kiến làm cho giá cả cũng là có cự đại khác biệt. Phòng ngự pháp bảo bởi vì số lượng, công dụng phương diện nguyên nhân, so với công kích pháp bảo giá cả chia đều đều muốn mắc hơn gấp đôi đã ngoài. So với Bách độc Hàn Quang Trướng còn muốn càng mạnh phòng ngự pháp bảo, chỉ có thể là đi tập giai pháp bảo trong tìm. Tới nay nắm giữ ở ngoạn gia trong tay tập giai pháp bảo số lượng có hạn, cũng là có thể vài tới, cơ hồ không có lưu thông khả năng, trừ phi là cùng đồng giá trị trang bị trao đổi, muốn mua đến một kiện đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Diệp Vinh trước mắt đỉnh đầu bên trong, thật đúng là không có có một việc có quan hệ tập giai phòng ngự pháp bảo manh mối, không có đầu mối. Duy hai có thể nghĩ đến đường đi, chính là chưa mở ra hai đại siêu cấp phó bản, Nguyệt Nhi đảo Liễn Sơn bảo khố cập nguyên giang kim truyện. Cái này hai nơi địa phương đặc biệt hắn. Không nói 100%, 78 phần, phần khả năng luôn có, thật muốn tìm thập thập giai phòng ngự pháp bảo, còn nhưng đem ánh mắt nhắm ngay chỗ đó, hoa chút ít công phu sủng dưới. Bích trầm chu hợp với ngăn cản vài chôi thần phù, phòng ngự giá trị là tạ rơi xuống, trong nháy mắt chính là hạ xuống đáy cốc, chỉ còn mấy ngàn điểm thời điểm bị Diệp Vinh thu vào, muốt khí bị triệt để đánh bại, bích trầm chu trong một thời gian ngắn chính là không có cách nào khác sử dụng, được muốn chữa trị mới được. Mà can cấp cự giai phù không hạng, chữa trị tế luyện có thể cùng bình thường phù không hạng bất động, không phải tùy tiện tìm tạo truyền sư tiểu tử có thể làm được. Sợ là cả bị ngạn trong cũng là giải rắc hai ba cái tạo thuyền tông sư có cái này thủ đoạn. Bích Trầm Chu đối với thủ tịch đại nhân mà nói tại chiến lực lượng không có quá nhiều tăng, nhưng là thám hiểm nội phủ, du lịch danh sông trọng yếu công cụ, thân vai hai hạng tiên tiên độn thuật có thể cho hắn tại tuyệt đại đa số hiểm địa đều qua tự do, không đếm xỉa rất nhiều cơ quan cấm chế. Gia chi chứa trị càn cấp cựu giai phủ không hạm phiền toái cùng muốn trả giá một cái giá lớn, hắn đều chắc là không biết làm cho Bích Trầm Chu rơi xuống tình trạng kia, không có khả năng trơ mắt nhìn hắn bị thần phủ đem phòng ngự giá trị huynh bạo. Theo Bích Trầm Chu trong nhẹ ra, phủ không hạm thu hồi song đai song kiếm hợp lại, hướng phía kia cuối cùng một thanh thần phù chính là đụng tới. Thiên Đô Minh hạ song kiếm hợp bích, uy lực không đố, trong thiên hạ chỉ có thanh Tác Tử Dĩnh song kiếm có thể lấy ra đánh đồng, cho dù cửu giai phi kiếm đều có một chút tỉ lệ cho trực tiếp chém, bất quá làm lớn nhất lá bài tẩy một trong, hắn đơn giản chắc là không biết vận dụng. Cái này hai lưỡi phi kiếm kết hợp, là có thêm nghiêm khắc hạn chế, dùng qua lần thứ nhất, 12 canh giờ trong chính là không có thể lợi dụng, không câu nội ngươi là song kiếm hợp bích đã đến giờ rời khỏi hay là chủ động sớm rời khỏi cái này kết hợp trạng thái. Có thể dùng biện pháp khác hóa giải cho dù phiền toái một chút, cũng là tận lực không sử dụng chiêu thức ấy đoạn. Trong lúc nhất thời, đó là ngàn vạn lôi điện, hàng tỷ ngân hà, linh thượng những này ngoạn ra trong mắt mất đi cái khác hết thảy sắc thái, một tiếng vang thật lớn sau, chôi này thần phủ bị dễ dàng vỡ thành bột mịn, lưu quang tản ra, mà ngay cả tên kia cự nhân đều là thân hình lập lừ, mệt ra rời biến mất. Ma sát phong nguyệt chờ bảy người phốc một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt thảm đạm, hợp với rời khỏi mới bước, không trung phiêu hạ bảy mặt cơ nhỏ, phiên trên mặt đều là vẽ một thanh thần phủ, chỉ có điều giờ phút này cái này thần phủ ảm đạm vô quang, như là mất linh khí bình thường. Duy Chi rửa lá bài tẩy vừa đi, ma sát phong nguyệt trong nội tâm chính là hoảng hốt, chỉ cảm thấy bên cạnh lộ vẻ kiếm quang quanh quẩn, minh bạch đại thế đã mất. Cười khổ một tiếng, đem kia miếng hoàng kim cấp tiên phủ mật địa quan ra, mang lấy thủ hạ huynh đệ quay đầu bước đi. Diệp Vinh kiếm quang nhất quyển, đem hoàng kim cấp tiên phủ mật địa dẫn theo trở về, cười tủm tỉm nhìn qua giả La thần điện cái kia danh bạch cốt đầu lâu nọ ra. Kia con người, thần phủ, hạng kim người uy thế, ở đây ngoạn gia đều là xem tại trong mắt, tự giác ở đẳng kia chính là hình thức thế công hạng, đừng nói bảy chôi thần phủ, mà ngay cả một thanh đều là khó có thể chống được nhất kiếm khô vinh lại là hợp với ngăn cản bậy trôi, còn một bộ vẫn còn dư lực bộ dạng, gọi bọn hắn âm thầm liễu lơi đồng thời cũng là sợ hãi than, vị này Thanh đế minh đệ nhất hoạch tâm phần tử quả nhiên là danh bất hư truyền. Vị ván này đánh cuộc đấu quấy dày một cái, hợp với Thanh đế minh hắc giả phân đà chuyện tình đều là không có người nhắc tới, rất đáng ý còn giống là đồng thời quên lãng đi mấy. Thương thảo trọng điểm, chuyển dời đến có yêu tộc ngoạn gia xuất hiện, nên như thế nào đối phó, mấy nhà bang phái trong lúc đó có hay không muốn cùng nhau trông coi, hoặc là bình thường phái thành viên kết thành đội ngũ, tuần tra vượt giới lạch trời phụ cận. Chờ đến loại này chi tiết phương diện, Diệp Vinh cũng là yên tâm lại, đem chuyện này chuyện đều là giao cho bọn tuổi hạ, bản thân có thể công thành lui thân. Hoàng kim cấp tiên phủ mật địa. Không hiểu được, đối ứng chính là cái đó gian tiên phủ. Diệp Vinh vất lộn lấy trong tay này cái tiên phủ mật địa, cùng trước rơi vào tay Bạch ngân cấp, đồng xanh cấp tiên phủ mật địa đều có rất lớn bất đồng, chỉ có có chút một tia kim mang lập lòe, cũng không phù hợp thân phận của nó. Nói là hoàng kim, ngược lại càng giống đồng dao, nội liễm chất phác. Một quả hoàng kim cấp tiên phủ mật địa, nếu là lợi dụng thỏa đáng, từ đó có thể thu hoạch lợi ích không thể đo lường. Thập giai pháp bảo cũng thực sự không phải là vật tưởng. Ít nhất dựa vào thủ tịch đại nhân tình báo, đến nay chưa nghe nói qua có ai thông qua Hoàng Kim cấp tiên phủ mật địa, về phần trong tay ai nắm giữ, ngược lại mơ hồ có như vậy vài cái đối tượng. Ngược lại Mạc Bắc khu vực một cái không lắm nổi danh bang phái lão đại trong tay, còn nắm giữ Hoàng Kim cấp tiên phủ mật địa, điểm ấy lúc trước hắn không có thể nghĩ đến. Chỉ là, như vậy hậu đãi hồi báo, nắm giữ giả lại đều là khắp nơi cường giả, lại không có một người nào, không có một cái nào dám đi đến thử hoặc là thử lại đều thất bại, đều là chứng minh rồi qua cửa Hoàng Kim cấp tiên phủ mật địa khó khăn. Diệp Vinh tuy nói là trông mà thèm thập giai pháp bảo, có thể tại không có năm chắc trước, còn sẽ không đem hoàng kim cấp tiên phủ mật thỉa tùy ý cho tiêu xài sử dụng. Theo Hắc Già Sơn mạch trở về, Diệp Vinh ngoại trừ soạt quấy luyện cấp ngoài, chính là hẹn chân dài ngữ tỷ đi ra, hai người cùng một chỗ tiếp xong người nhiệm vụ, một đạo đi hoàn thành, những này tiện tay kế đó nhiệm vụ, đối với hai người mà nói lại có cái gì khó độ, thoáng qua trong lúc đó có thể hoàn thành. Hai người bất quá là hưởng thụ cùng một chỗ thời gian, lại không phải là vì điểm này nhiệm vụ ban thượng, ngược lại cũng không cần để ý nhiệm vụ nội dung tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dù sao đều là chọn chút ít cảnh trí sinh đẹp tuyệt trần, Lưu Luyến quên về địa điểm, nhiệm vụ quá trình cũng đều là thiên hướng nhàn nhã giải trí, thậm chí còn có tại một tòa núi đá trong Tây Mê phá đệ, được nhất danh con đường bằng đá người hai kiện Lạc Thạch Pháp bảo nhiệm vụ, tổng thể dùng bọn hắn 3 năm ngày thời gian. Lạc Thạch Pháp bảo mới bất quá thất giai, một khi thúc dục chính là trên dưới 100 khối cự thạch loạn đập bể, xưa nay tùy tiện mất đầu đột bạo phát đều là bất giai, cự giai pháp bảo, tùy vi điểm ấy ban thưởng thủ tịch đại nhân đều là có thể có vài chục lần thu hoạch. Chỉ là cái này hoàn thành nhiệm vụ quá trình, nhưng lại buồn tệ rất quái trong không chiếm được Đây mới thực sự là thoải mái du hí. Vì ngạn trong các loại nhiệm vụ vô số, chỉ cần có tâm, team, mỗi cái ngoạn gia một ngày chính giữa có thể nhận được nhiệm vụ tối thiểu đều có ngàn cái, đương nhiên trong này hơn phân nửa đều là hảo vô giá trị, hơn nữa phân bố tại các chủ thành khu vực, không có khả năng phân thân đến. Cái này mấy ngàn cái nhiệm vụ chính giữa, có một bộ phận đúng là tràn đầy tính khiêu chiến thú vị tiểu nhiệm vụ, đối với ngoạn gia thực lực yêu cầu không cao, chỉ cần cơ trí linh mẫn, có thể hoàn thành. Những nhiệm vụ này, cao thủ ngoạn gia không có hứng thú, có thể những kia cũng không truy cầu đẳng cấp nghỉ ngơi ngoạn gia nhưng lại làm không biết mệt đầu nhập vào đại lượng tinh lực đi nghiên cứu, Cự Vũ lâu thậm chí còn chuyên môn xẻ ra đồng thời thú vị nhiệm vụ tập hợp W. Thủ tịch đại nhân đối với loại nhiệm vụ này, từ trước đến nay chẳng thèm nó tới, chỉ là xuất phát từ chân dài ngự tỷ hứng thú mới là nương theo trái phải, không mấy ngày nữa xuống còn thật sự có chút niềm vui thú. Chính là chỗ này nhiệm vụ ban thưởng thật sự quá keo kiện, ta rầu gì cũng là thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả giả, làm trở lại nhiệm vụ tựu điểm ấy thù lao, nói ra cũng là không ai tin nổi. Diệp Vinh than thở một phen, muốn có hảo thu hoạch, vẫn phải là trở về đến truyền thống nhiệm vụ đi lên. Kia còn sót lại hai cái siêu cấp phó bản, cũng là có thể chính thức chú ý, hôm nay thực lực của hắn đã là có thể quang minh chánh đại xông về phía trước một ly đầu canh, mà không phải uống chút lạnh sút nước lạnh. Hắn đang muốn truyền thư cho Tú Ngọa Đan Thành, nghĩ còn muốn hỏi có quan hệ Nguyệt Nhi đạo chuyện tình, có quan hệ Nguyệt Nhi đạo chuyện tình, Tú Ngọa Đan Thành cho tới nay vô cùng nhiệt tích cực, thu thập hại đồ chuyện tình đều là hắn tại phụ trách, chính là một đạo diễm quang kích xạ bay tới. Vạn Giàm Kim Diễm. Sự tình gì, gấp gáp như vậy? Diệp Vinh sững sờ, hắn nhận ra đạo này diễm quang thực sự không phải là phi kiếm truyền thư. Mà là hắn thành đế minh vốn có một loại đặc thù đạo cụ, chuyên môn dùng để truyền lại tin tức, tác dụng cùng loại với phi kiếm truyền thư, bất quá là duy nhất tiêu hao phẩm. Lớn nhất truyền lại phạm vi 10 và rộng, cái này tốc độ phi hành nhưng lại so với bất luận cái gì một ngụm thập giai phi kiếm đều muốn mau ra 10 lần, quan trọng hơn trước mắt có thể so sánh phi kiếm truyền thư tín nhiệm nhiều hơn. Chỉ là vạn dạng kim diễm rất theo tin tức tới, nhưng lại không có cách nào khác sẽ đem hồi âm mang về, tại chỗ tiêu tán, từ điểm đó đi lên nói tiểu lại thì không bằng phi kiếm truyền thư. Thanh đế minh trong vạn giặm kim diễm đều là thủ tịch đại nhân tự mình dẫn đội làm tổ chức nhiệm vụ có được ban thượng, tổng cộng cũng có như vậy hơn 10 chỉ là hàng tồn, cho nên rất rõ ràng, Liệt có thể nhận ra. Một khi vận dụng, chính là chứng minh đã xảy ra thiên đại sự chuyện, hơn nữa là muốn trong thời gian ngắn nhất thống tri đến hắn mới được. Chương 807, Cửu Nghi đỉnh hiện thế. Diễm quang tản ra, hóa thành một loạt kim chữ sắc màn, bất quá ngắn ngủi vài câu. Cửu Nghi đỉnh xuất hiện. Bất Chu Sơn phương hướng, đã có bốn nhóm người mà đi. Chưa rơi vào bất luận cái gì một trong tay người, cứ như vậy vài câu làm cho Diệp Vinh lập tức dùng mình, đem một tia thoải mái đều là triệt để bài trừ, lông mày chau thành một đoàn. Cửu nghi đỉnh cái này pháp bảo, Hoàng đế Lăng trông bay ra cái kia chút ít bảo vật trong giá trị cao nhất một chồng, cùng Hạo Thiên Kính đều là thập giai pháp bảo, ban đầu ở trưởng cái kia chút ít ngoạn gia kể cả nờ tở cở đều là không có thể đem chúng nó nhặt lấy. Về sau, những này sinh linh pháp bảo bay ra Hoàng đế Lăng, tán rơi xuống khắp nơi, vài đại môn phái chính giữa đều là gián hổ ra một bảng, do trong môn đại năng ra tay thôi diễn phát ra mỗi cái pháp bảo rơi xuống vị trí, tổn hao nhất định một cái giá lớn, có thể tìm được xác thực tin tức. Do đó trước đi tìm. Việc này vừa có ngọn về sau, còn rất là đưa tới một phen náo nhiệt, vô số ngoạn gia chen chúc tới, điên cuồng. Như Thanh Thành trong Hoàng Bảng, tốn hao mấy trăm đến mấy ngàn tông môn cống hiến giá trị không đợi, có thể tìm được tất cả giai pháp bảo tọa độ tin tức, trong đó cũng là có một ít Thanh Thành đệ tử thành công, có thể càng nhiều là vẫn bị thất bại. Tông môn Hoàng Bảng cho ra pháp bảo tọa độ mặc dù là chỉ hướng một cái minh xác phương vị, có thể chính giữa thường thường cài đặt tầng tầng chướng ngại, hoặc là hầm sâu dưới mặt đất, hoặc là có sơn giá tinh quái thủ hộ, hoặc là bị tà đạo yêu nhân chiếm đi càng lớn khả năng thì là bị những thứ khác ngoạn gia nhanh chân đến trước. Tại lần lượt sau khi thất bại, các người chơi nhiệt tình thì chậm lại, cái này tông môn cống hiến cũng không phải đến không, ai cũng không nỡ ném trống nước, không, có tiếng vọng. Cửu Nghi đỉnh cùng Hạo Thiên Kính, làm hoàng đế lang trong bay ra nhóm này bảo vật bên trong chân quý nhất hai kiện, tuần tra lần thứ nhất tọa độ rơi xuống muốn hai vạn tông môn cống hiến giá trị. Đương nhiên, cái này cùng thập giai pháp bảo bản thân giá trị tương đối, không đáng nhắc đến, không tại một cái mặt tượng. Có thể cầm ra khoản này tông môn cống hiến giá trị thênh thành đệ tử, cũng không phải một cái hai cái, hung hăng tâm, tìm bình thường một bà cũng không phải là không có. Theo thủ tịch đại nhân vụng trộm lấy được tin tức đến xem, không câu nội Long Vô Song hay là Khương Công và Nguyệt đều là từng từ tông môn hoàng trên bảng đổi hai kiện thập giai pháp bảo một trong tọa độ tin tức, tiến đến dò xét, mong đợi có thể được đến một kiện thập giai pháp bảo từ nay về sau xoay người. Án lấy tông môn chính giữa thưởng quy cách, muốn nhất cử lướt qua thủ tịch đại nhân đi gần như vô vọng, kia bên ngoài đỉnh điểm khả năng đều là bị bọn họ cho rằng thiếu tinh, như lang tự hổ nhào tới. Long Vô Song thủ hạ không có tụ tập rất nhiều thanh thành đệ tử không đi nói hắn, Khương Công và Nguyệt bang phái bên trong tâm, tìm Tưởng Thanh Đế Minh bị đón mua tới ngoạn gia chính là Khâu Yết, trong đó có hai cái vị trí đều là bỏ khá cao, thương công vọng nguyệt đại khái cử động đều có thể báo cáo trở về. Cho dù Thanh Đế Minh loại này tuyển nhận thành viên về sau yêu cầu cực cao, phản phục thẩm tra, cũng không dám nói Minh không có những bang phái khác khiến tới nội ứng làm vùng, không nhất định Thanh Thành cái kia mấy nhà bang phái, càng nhiều là có thể là bị ngạn trong kia mấy nhà đại hình tổ chức. Loại chuyện này, như thế nào đều tránh không khỏi, Diệp Vinh trước kia tựu từng tại một cái tên là Trường Sinh trong trò chơi, thấy tận mắt chứng lúc ấy trong trò chơi mạnh nhất bang phái Bởi vì hắn pháo bang chủ dĩ nhiên là đối đầu nặng bụng, mất là tối trọng yếu nhất một cái buột, cả bang phái cao tầng đều là bị người vây quanh giết một lần, trong một đêm chính là theo đỉnh phong ngã xuống tới, sa vào một cái nhị lưu bang phái. Thông qua giữ tại Khương Công vọng nguyệt thuộc Hà Nội ứng trở lại tới tin tức, Diệp Vinh rất rõ ràng biết rõ hắn điều tra cửu nghi đỉnh cùng Hạo Thiên kính hành động đều là triệt để thất bại, căn bản liền hai kiện pháp bảo kia bóng dáng đều không, mấy vạn tông môn cống hiến giá trị triệt để đánh thủy phiêu. Về phần mấy người còn lại, cũng là theo bên cạnh nghe được, không một người thành công. Không chỉ có là thanh thành đệ tử, Cái khác vài môn phái đệ tử đều là đồng dạng, chưa từng nghe qua có ai gặp được cái này hai quyển thập giai pháp bảo bóng dáng. Lúc này tin tức, sớm nhất một đám Hoa Sơn đệ tử phát hiện, bọn họ kết phường gom góp tuần tra Cửu Nghi đỉnh cần thiết tông môn công hiến giá trị, dĩ nhiên là thực bị bọn họ một đường tìm tích tìm được rồi manh mối. Chỉ có điều bọn này Hoa Sơn đệ tử thực lực bình thường, một cái rất bình thường tiểu đội, thử hai trở lại đều là không có thể đột tiến Cửu Nghi đỉnh bên ngoài tình quái quyển, chỉ có thể là tạm thời dừng tay tìm quen biết cao thủ đến hỗ trợ. Bởi như vậy, mọi người về sau bước đi thoát khỏi tin tức, bị những người khác biết được một chi tiểu đội cao thấp 230 người, đã nhìn trực tiếp thu hoạch cựu nghi đỉnh khả năng không lớn, trong nội tâm khó tránh khỏi hội bay lên khắp thưởng tâm tứ đến. Nếu thật được cựu nghi đỉnh, cũng chỉ là khống chế tại nhất danh ngoạn gia trên tay, nhưng ít ra là có thể làm cho cái này đoàn đội nhanh chóng lớn mạnh, tất cả mọi người có thể thơm lây chia sẻ điểm chỗ tốt, có thể lúc này mời người đến hỗ trợ, chằn chọc vài lần, lớn nhất chỗ tốt cuối cùng nhất rơi xuống trong tay ai đã có thể nói không chính xác. Có ngoạn gia cảm thấy chính mình chỗ tốt quá ít, đem tin tức này vụng trộm tiết lộ cho mấy nhà đại hình tổ chức, cũng là không không khả năng. Tin tức này Thanh Đế Minh là từ chỗ nào làm được Diệp Vinh không biết, tình báo tin tức công tác vẫn là do Phòng Khinh Vân đảm tại phụ trách, vài cái đại hình trong tổ chức cũng có nội ứng của bọn hắn, có thể tại trước tiên tìm được chỉ sợ cũng là mất không ít một cái giá lớn. Người đầy meo meo quả thực là muốn ngủ ga ngủ gật sẽ đưa đến gối đầu, ta đang nghĩ ngợi muốn đi đâu lấy vật thập giai pháp bảo để đền bù thiếu sót của mình, thì có Cửu Nghi đỉnh xuất hiện, chẳng lẽ là vì ta lượng thân chế tạo. Diệp Vinh ngồi vào Bích trầm chu trong, tốc độ cao nhất thúc dục, hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Cửu Nghi đỉnh tuy nói không phải hắn dưới mắt nhất nhu cầu phòng ngự hình pháp bảo, Nhưng bạn Tân nhưng lại bị ngạn trong mạnh nhất vài món pháp bảo một trong, đều xưng có thể thu thiên hạ hết thảy pháp bảo, vô luận đạo môn hay là ma môn. Dựa theo Du Hi đặt ra, đến Hồ Kỳ, cao nhất giai pháp bảo uy năng còn muốn vượt qua phi kiếm. Cửu Nghi đỉnh có lớn như thế thanh danh, muốn nói chỉ là một trông khá mà không dùng được động tác võ thuật đẹp pháp bảo, thủ tịch đại nhân tuyệt mức không tin, chiếu suy đoán của hắn, kia đỉnh rất có thể một công thủ gồm nhiều mặt pháp bảo. Nhưng thập giai danh đầu treo tại đó, cho dù không phải dốc lòng hấp nhất, tại phòng ngự bên trên hiệu quả 8 phần cũng muốn so với chính mình kia bách độc hàn quang chướng còn muốn tới xuất sắc. Không có nghe nghe thấy tin tức này còn chưa tính, đã hiện nay có tin tức truyền đến, hơn nữa còn là kịp thời, đương nhiên không thể chẳng quan tâm. Bất quá Thanh Đế Minh lúc này tại Cửu Nghi đỉnh thượng cũng không định đầu nhập quá nhiều tinh lực, chỉ là thông báo thủ tịch đại nhân tin tức này, vừa mới thành lập hắc giả phân đà, hai nơi tân khai quật tiên gia đạo phủ, cùng với cổ thứ động tiên cùng vô tận lâm hải, chính là đem tất cả mọi người lực đều chiếm đi. Muốn cùng những thứ khác đại hình tổ chức cạnh tranh, phái ra ít người lại là không có, nhưng lại đến độ tinh anh thành viên mới được, một phen hoạch toán xuống hay là quyết định buông tha cho. Diệp Vinh độc thân một người, Ngược lại không sao cả, thực lực của hắn tương hành, ngược lại càng có lợi cho hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sơn Hải Kinh. Đất Hoang Kinh Tây Tây, Vân, Tây Bắc Hải bên ngoài, Đất Hoang chi góc, có sơn mà không hợp, danh viết Bất Chu. Mà ở bị ngạn lý, trong cái này thần thoại trong truyền thuyết Bất Chu Sơn ở vào quần luân dãy núi Tây Bắc, chính là Xi View Chôn Xương chi địa. Diệp Vinh đổi đến lúc đó, chỗ này ngày bình thường người ở Hàn đến địa phương, đã là tiếng người ồn ào, không trung kiếm quang tung hành, có mấy trăm nhiều. Nheo meo. Ta nhanh đuổi chấm đuổi, cư nhiên còn là bị nhiều người như vậy đoạt tại đằng trước. Diệp Vinh trầm mắng một tiếng, xem địa bộ này, nghe hỏi chạy đến ngoạn gia đã không tại dối, kéo được càng lâu, tới người cũng thì càng nhiều. Cũng không biết kia mấy nhà đại hình tổ chức vì cựu nghi đỉnh ra vài phần phí lực, những kia đỉnh cấp thiên bảng cường giả lại là đến đây cái đó vài vị. Diệp Vinh mục quang chớp động, đem trung quanh địa thế thu vào trong mắt, đang nghĩ ngợi nên muốn từ chỗ nào bắt tay vào làm thì, phía trước đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng động lớn xôn xao, quang hoa xông lên trời, xem ra là có người đang tại kỳ chiến. Diệp Vinh trong nội tâm vừa động, vội vàng đuổi đến quá khứ, đi qua, đục nước méo cổ, người nào đó thích nhất Wa, cái này điệu vóc người rất khó coi, thực cho là mình trên lưng chen vào mấy cây lông chim có thể xung thiên sứ mỹ. Hắn nhìn lướt qua, ba cái hắc bảo quái nhân, một cái hiệp sinh hai cánh, thân hình cao lớn điệu nhân, đúng là đồng nhất bảy ngoạn gia đấu kịch liệt, hỏa câu phun lên, vạn châm lửa tinh, còn có hơn 10 vật tà khí lẫm lẫm pháp bảo trên không trung bay loạn, đúng là đem kia chừng trăm danh ngoạn gia đặt ở hạ phong cùng lâu. Dung nhìn qua khí thuật xem xét, quả nhiên cùng trong lòng của hắn suy đoán giống như lúc, ba cái hắc bảo quái nhân đúng là si view mộ tà quái, điệu nhân thì là dục đạo nhân cảnh côn. Ta nghe nói Huyền Bà chỉ về sau Cái này điều nhân thiếu chút nữa bị Huyền Chân Tử bắn cho chết, vẫn bị Hiên Viên Pháp Vương giúp đỡ cấp cứu xuống tới, phía sau nội dung vở kịch như thế nào phát triển, cũng không phải tính tưởng, lúc này như thế nào chạy đến Bất Chu Sơn đến đây, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Cửu Nghi đỉnh tới. Diệp Vinh Âm thầm sờn nói, càng nghĩ càng cảm thấy cái này suy đoán khả năng rất lớn. Nếu như vẹn vẹn tinh quái thủ hộ lời nói, đối với một kiện thập giai pháp bảo mà nói, quá mức tầm thường, huống chi hay là Cửu Nghi đỉnh loại này toàn bộ bị ngạn đều phải tính đến cường lực pháp bảo. Lại thêm vài cái nổ đỡ cờ tiến đến, hành động ngoạn gia đối thủ cạnh tranh. Tranh lớn tranh đoạt cựu nghi định khó khăn, loại chuyện này hệ thống đại thần tuyết bước làm được. Nghĩ được như vậy, Diệp Vinh trong nội tâm càng thêm cẩn thận, đối thủ của mình không riêng gì những kia ngoạn gia, còn có không biết lúc nào sẽ xuất hiện lở vở cỡ. Civilian mộ tam quái cùng Dực đạo nhân cảnh côn đều là mới xuất hiện, bằng không trên tình báo bên cạnh cũng chắc là không biết không đề cập tới cấp, chiếc điểm ra có ngoạn gia đối thủ cạnh tranh mà thôi, vừa lộ mặt chính là cùng cái này chi ngoạn gia đội ngũ cái đấu. Diệp Vinh ở một bên xem náo nhiệt, phát hiện tuy nói bọn này ngoạn gia là bị đè nặng đánh, nhưng lại rất có kết cấu, đội ngũ không chút nào tán loạn. Ta thấy thế nào, cảm thấy những kia ngọn da thúc dục đều là đồng nhất bộ kiên quyết, kiếm quang hồn nhiên toàn là, liên phi kiếm tính chất đều là không sai biệt lắm. Diệp Vinh trong nội tâm sinh ra như vậy một cái nghi hoặc, đợi cho hắn hơi chút kéo gần lại một chút khoảng cách, có thể trông thấy những này ngọn da đạo bảo ống tay áo bên trên một mảnh bích hải ba đảo, hơi nước vây quần. Hải khiếu trường sinh cát. Bọn này ngọn da đều là xuất từ Hải khiếu trường sinh cát, mới có thể có như thế chỉnh tề như một, tiến thôi có theo ăn ý. Từng đạo kiếm quang vọt lên, lại là quấy không trung ban ngày có ngôi sao xuất hiện, mây phía quay cuồng, hơi nước bốc lên. Muốn công nhưng có khí thế như long. C viụ mộ tam quái cùng dược đạo nhân cảnh côn thì chỉ là chiếm được thượng phong mà thôi, muốn càng tiến một bước nhưng lại không thể nào, còn phải cẩn thận tùy thời tùy khắc cũng có thể vọt tới sắc bén phản kích, tuyệt mệnh sát khí. Chương 808, Chu Thiên kiếm quyết dưới mặt đất thông đạo. Hoa Tiễn Túy lúc này cảm giác mình thật sự là không may cực độ, nhà mình lão đại vừa vừa rời đi, chính là bị vài cái yêu nhân không minh bạch tìm đi lên. Hắn làm Hải Khiếu trưởng sinh cấp tinh anh tác chiến đại đội đệ nhất chi đội đội trưởng, tại cả bang phái trong đều là địa vị rất cao, thuộc hạ nhóm người này là từ các ngành đi ra. Trải qua trường kỳ huấn luyện ma pháp, có thể nói là bang phái bên trong ngoại trừ vài chi có được nghịch thiên cùng đánh pháp bảo đội ngũ ngoại mạnh nhất đoàn đội. Dùng Chu Thiên kiếm quyết cùng căn cơ, trong chắc thì, cỡ lò set beta, nổi tiếng thập đại kiếm quyết một trong, cũng bị hơn cường giả vinh dự mạnh nhất kiếm quyết, chúng phân 36 cuốn tập, tu tập khó khăn cùng với tập hợp đủ trình độ, đều là kiếm quyết chính giữa số 1. Đến hôm nay, bị ngạn trong cũng không có nghe nói có nhất danh loạn gia tu tập toàn bộ Chu Thiên kiếm quyết. Hải khiếu trưởng sinh các cũng là dựa vào vài tên hạch tâm phân tử theo bọn họ từ người kế thừa tiên phụ trong nhất quyển Chu Thiên kiếm quyết phân cuốn, tụ hợp tại một đạo mới khiến cho chi đội ngũ này tu tập thành công. Cái này vài cuốn Chu Thiên kiếm quyết, tất cả đều là thiên hướng thủy hành phương diện, mỗi cuốn đều là có thể làm cho ngoại gia tu tập mấy trăm lần nhiều. Chỉ một tu luyện cái này một cái phương hướng, tuy không thể cùng bạn đầy đủ Chu Thiên kiếm quyết như vậy, có đủ nghe đồn chính giữa như vậy nghiêng trời lệch đất, rời núi nhảy xuống biển, thiên địa biến sắc vô cùng uy năng, nhưng lại tu tập khó khăn thật to giảm xuống, đồng thời cũng có thể có đủ không tầm thường mỹ lực cũng nhất lưu kiếm quyết không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng chính bởi vì đồng suất một hệ, trong nhiều người phối hợp phương diện càng thêm dễ dàng, lại tuyển giai vị đồng dạng thủy hệ phi kiếm, mới là hợp thành cái này chi hết thảy tu tập chu thiên kiếm quyết đội ngũ. Cũng chính là dựa vào này bộ kiết quyết, mới tại thực lực vượt xa chính mình người liên can si view mộ tam quái cùng dược đạo nhân cảnh côn vây công hạ, cam đoan bất bại. Nếu tại hoa tiền tú phụ trách trong lúc, làm cho cái này vài cái NLR cở đem đội ngũ đánh tan, nhân viên tăng giả, trên người hắn tất nhiên muốn nhận không nhỏ trách nhiệm không câu nệ đối mặt nở rở cơ mạnh cỡ bao nhiêu cái này khách quan sự thật. Hải Khiếu Trường Sinh cát trong vài tên hạch tâm phần tử địa vị, chất cao chất thấp, cũng không cố định, dưới thành viên cũng đều là phân ra vài phái. Một khi ra sai lầm, nhất định sẽ có người công kích đi lên, bắt lấy chân đau tấn công mạnh, Hoa Tiễn Tú đội trưởng chính là vị trí tiểu rất có thể khó giữ được. Sau lưng của hắn đứng vị đại nhân kế vật, gần đây trong bang tình trạng cũng không tính là thật tốt, rất có thể vô lực giúp hắn giải thích cái gì. Nghĩ đến đây điểm, Hoa Tiễn Tú trong nội tâm càng cấp, giống giận một tiếng, đầu ngón tay có một chút lam tinh bay ra. Giống như là nhận lấy dẫn dắt, còn lại ngoạn gia trên tay cũng đều là bay ra một điểm làm tình, điểm điểm cùng hàm. Không trung hơi nước bỗng dưng ngưng tụ, mang theo mờ mịt mây mù, một cái bạch long trong nháy mắt ngưng tụ, một ngụm chính là cắn xi view mộ tam quái trong một cái. Lưỡng trích đồng giản, một khối đen nhánh ma bản, đều là răng rắc răng rắc vài tiếng, bị bạch long cắn, một tiếng rú thảm, quái nhân kia thân hình bị nhục, lật đến hướng dưới rơi đi. Xi view mộ tam quái trong cái khác hai cái, vội vàng thúc động thủ trong ma bảo, hét lớn đánh tới, hơn 10 vật tà đạo pháp bảo liền tại một khối thúc dục, phát huy đến lớn nhất hạ độ. Vậy thì thật là mây đen che trời, phương viên chăm dặn một đoàn hắc vân yêu gió. Ma Hải khiếu trưởng sinh các cái kia chi đội ngũ, lại làm múa cái ngoạn gia sinh ra một đoạn tinh quang, hợp thành một thanh khủng lồ tinh kiếm, hưu xuống chính là bay ra mấy trăm trượng, đảo mắt ưu biến mất tại giữa tầm mắt. Đối mặt như thế mạnh mẽ nở tởở, coi như là ẩn dấu buồn sự đều xuất hiện, lưỡi bại câu thương thủ đoạn dùng tới, cũng nhiều nhất bất quá kích giết một người hoặc hai cái, không, có khả năng toàn bộ diệt sát, ngược lại là làm cho người khác nhặt được tiện nghi đi. Loại chuyện này, Hoa Tiễn Tuy đương nhiên không chịu làm mà nhất thời chạy thủng mạng lại mất Hải thiếu trưởng sinh cách trước mà tử. Hiện nay loại làm này, đem si view mộ tam quái trong một người kết thương, nhân cơ hội bỏ chạy, đúng là bảo toàn mặt mũi lại là có thể đem đội ngũ an nhiên mang đi. Về phân đến tiếp sau hành vi, hay là chờ nhà mình lão đại trở về, lại nghe chỉ thị. Hoa. Cái này chạy trốn tốc độ, đều nhanh cùng ta Bích trầm chu tốc độ có vừa so sánh với điệu, thật sự là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a. Diệp Vinh xách xách tán thưởng một tiếng, có thể làm cho chừng trăm người đột nhiên bạo phát đi ra loại tốc độ này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình có thể thấy được Hải Kiếu Trường Sinh các làm bị ngạn trong đỉnh cấp bát phái, tích lũy nội tình tương đương không tầm thường, tùy tiện một chi đội ngũ đều có loại này lá bài tẩy, Thanh Đế Minh còn xa xa so ra kém. Hắn không nhận ra đây là Hải Kiếu Trường Sinh các mạnh nhất chiến đội một trong, còn tưởng rằng chỉ là bình thường tinh anh chiến đội, ngược lại đem Hải Kiếu Trường Sinh các chiến lực cho đánh giá cao vài phần. Diệp Vinh lo nghĩ, sau khi Mộ Tam Quái cùng Dực Đạo Nhân cảnh côn lại là mỗi người đi một ngả, đi về hướng không cần phân hướng, hơi chút tự định giá, hay là cùng hướng về phía Dực Đạo Nhân cảnh côn. Tuy nói người phía trước mới là Bất Chu Sơn điệu đầu xà, Nhưng hắn có một loại cảm giác, đi theo Dực đạo nhân cảnh côn khả năng sẽ có càng lớn thu hoạch. Nếu như Dực đạo nhân cảnh côn thực thành Hiên viên pháp vương bộ hạ, làm cho hắn đột nhiên xuất hiện ở trong lúc này, tất nhiên là bị pháp vương giận dò, nói không chừng nắm giữ manh mối so với Si Vưu mộ tam quái còn muốn chu toàn. Thủ tịch đại nhân các loại sóng to gió lớn đều đã tới, Huyền Ba chỉ về sau càng cùng một loạt chính đạo bộ sớm chiều ở chung, ta đạo bộ tiếp xúc thân mật, lúc này theo dõi một cái Dực đạo nhân cảnh côn, đã là không hề cảm giác. Phải thay đổi người chơi khác, cho dù nghĩ đến theo dõi Dực đạo nhân cảnh côn khả năng sẽ có phát hiện cũng không lớn dám làm loại này tự động. Cái này điểu nhân không phải chính đồ xuất thần, trên người cũng không có nhiều đáng giá trông mà thèm gia sản, cho dù đưa hắn đánh giết cũng không có nhiều giá trị đấy. Thủ tịch đại nhân cũng không sử dụng Bích Trâm Chu, chính là ngự bách linh trảm tiên kiếm, nhàn nhạt, nhạt một cái kiếm quang ẩn tại tầng mây trong, trong nội tâm đã là tính toán bị Dực đạo nhân cảnh côn phát hiện sau, nên xử trí như thế nào. Triều hắn đánh giá, nếu như Dực đạo nhân cảnh côn thực lực không có ở sắp tới trong tiến hành bay vọt thức tăng trưởng lời nói, tại 1 phút đồng hồ trong đêm cái này điểu nhân nắm bắt không có có bao nhiêu vấn đề. Diệp Vinh còn không dám trêu chọc NLRK, ngoại trừ những cái này, bất thế gia quái vật kia bên ngoài, cũng cũng chỉ có giải giác mấy người, dự đạo nhân cảnh côn rất hiển nhiên là không trong đó. Theo tầm mắt càng ngày càng rộng, hắn cũng làm minh bạch những này có danh tiếng, cùng rất nhiều trọng yếu nhiệm vụ tiến trình có liên lụy NLRK tốt nhất là không cần phải tùy ý đánh giết, bằng không sẽ có nhân quả liên quan đến đến trên người của ngươi đến. Đương nhiên, cái này nhân quả, chỉ là ngươi hướng tông môn trưởng bối hỏi thăm về sau thuyết pháp. Căn cứ hắn phỏng đoán, ngươi chém giết người này NLRK, tại hắn không nảy sinh cái mới trong khoảng thời gian này, cùng hắn có quan hệ nhiệm vụ. Nhân vật đều là cùng giải quyết ngươi sinh ra liên quan, đem ngươi liên lụy đi vào. Tỷ như ngươi chém giết yêu thi có thần, đúng lúc là tại nguyên trang đoạt bảo lúc kia điểm, những kia tà đạo buộc hoặc là tổ đội đến đem ngươi đánh chết, hoặc là chính là cưỡng chế kéo ngươi tiến vào tà đạo trận doanh trong, hiệp trợ đoạt bảo. Nguyên bản cùng yêu thi cốc thần có quan hệ chính đang tiến hành nhiệm vụ, hệ thống đại thần cũng là hội tự động tiến hành một lần nữa an bài, làm cho rất nhiều nhiệm vụ mấu chốt hạ xuống trên người của ngươi, trở thành rất nhiều ngoạn ra giết chi cho thông khoái mục tiêu. Những tình huống này, Diệp Vinh căn cứ phục ma chân nhân khương thứ trong miệng biết được đôi câu vài lời cùng suy đoán của mình dung hợp suy đoán ra tới, hẳn là có 7, 8 phần chuẩn xác. Cái này tin tức, trước mắt bị ngăn trong cũng không có người chơi khác biết được, nhiều nhất là cái khác vài cái cùng cấp bậc siêu cấp cường giả mơ hồ cảm nhận được một ít. Nhưng bởi vì chém giết cao cấp nổ tợ cở kinh nghiệm không có thủ tịch đại nhân nhiều như vậy nguyên nhân, sẽ không giống hắn cảm thụ sâu như vậy khắc. Không phải kiến thức nhiều rộng có thể minh bạch điểm ấy, cần phải trải qua lần lượt chém giết cao cấp nổ tợ cở mới có thể có chỗ hiểu ra. Cho nên, như dược đạo nhân cảnh côn loại này thân không vật dư thừa, lại không phải tất yếu dưới tình huống. Diệp Vinh là căn bản để không nổi nhiều ít hứng thú đi đánh chết hắn. Lao lực khí lực nhiều nhất thu hoạch vật cữu giai pháp bảo, có về điểm thời gian này nhiều soạt hai con quái, kinh nghiệm giá trị cũng không biết có thể thu lấy được bao nhiêu, còn khả năng sẽ có không biết đến tiếp sau phiền toái cuốn thân, hiển nhiên là được không bù mất. Một đường chú ý che dấu thân hình, Dực đạo nhân cảnh côn dừng lại không ngừng, vượt qua vài ngọn núi, mới là hướng một cái trong hạp cốc bên cạnh đảo đi. Diệp Vinh không dám nhờ thân cận quá, chờ hắn hộ một hồi lại tiến vào về sau, tại trong hạp cốc tha vài vòng, đã là không thấy Dực đạo nhân cảnh côn thân ảnh. Cái này hạp cốc thậm chí ngay cả thông lòng đất, càng hướng xuống chính là càng quấn đạt, lại có vô số thạch lăng đem thông đạo chắn chỉ còn một đường nhỏ khe hở, giống như quỷ phụ thần công, không giống tự nhiên tạo. Meo meo. Chẳng lẽ ta bị cái này điệu nhân đùa bỡn? Đuổi hơn 10 dặm, Diệp Vinh phát hiện mình đã là hoàn toàn nhận không rõ phương hướng, người cũng trong lòng đất trăm trượng phía dưới. Vừa nghĩ tới chính mình lại có có thể là làm cho một cái nợ tợ cờ đùa bỡn thời điểm, thủ tịch đại nhân trong cơn giận dữ, cũng không quay đầu lại, tiếp tục vọt lên xuống dưới. Do đó bỏ dở nửa chừng, có thể không phải là phong cách của hắn truy càng sâu nhập, Diệp Vinh trong lòng nghi hoặc chính là cản sâu, trong lúc này cho dù không phải dược đạo nhân cảnh côn trước đó chọn xong, cũng khẳng định có bất thường chỗ, trên đường lại xuất hiện từng đợt rồi lại từng đợt cao cấp tinh quái, hành động cản đường giả cái sừng này sắc. Sau lưng mọc lên tám cánh phi xà, há miệng một phun chính là một đạo quân phong, trên trăm đầu hợp cùng một chỗ thì phải là thập cấp bạo phong. Long bài tay lớn nhỏ hòa điệu, nhìn thấy bất cứ sinh vật nào chính là hóa thành một đoàn ngọn lửa bừng bừng, che giả mang mọc sông lên, nộ tung chính là một đạo lưới lửa. Càng có dẫm đạp chằng chịt, bò đầy một mặt thạch bích khổng lồ con giết, toàn thân sương sắc Hành khí bức người, tại chúng nó phương viên trăm trượng trong lộ vẻ băng tinh thế giới, khảo đốc cận trên người chính là tự động ngưng kết, chậm rãi mất đi chi giác. Những loại tinh quái, đẳng cấp tuy bất quá trăm cấp trái phải, nhưng có được kỹ năng đều là tương đương cường đại, đủ chống đỡ mà vượt cấm pháp cấp bậc. Đặc biệt thông qua số lượng lưu thế, mệt mỏi cộng lại, càng chuẩn bị ngoạn ra thúc dục cấm pháp đều không thể biểu hiện ra ngoài nguyên dày cảm giác. Một người nhi lánh một người hơi nóng, đây là băng hỏa lượng trọng thiên nổ, mất đi ta bích trầm chu ngay tại lúc này có thể phát huy tác dụng, ỷ vào tiên tiên độn thổ tránh thoát không ít địa phương bất quá bọn này nham quỷ xem ra là không được. Diệp Vinh ngừng lại, ánh mắt nghiêm trọng, nhìn qua lên trước mắt mới xuất hiện tình quái. Hắn dự vào bích trầm chu tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng này vài đầu nham quỷ nhưng lại bốn chân cắm rễ đại địa, mỗi một tấc thổ địa đều là tản ra như đá hoa cương loại sảng bóng, còn có một loại kim loại hoa văn ẩn chứa trong đó. Mà ngay cả tiên tiên độ thổ, dù phải loại này mặt đất, cũng vô kế khả thi, không thể làm gì được. Chương 809, cản đường tinh quái hắc bảo đạo nhân. Diệp Vinh thử tính ra tay, phi kiếm nhẹ lướt mà qua, tại vài đầu nham quỷ trên người sát ra một mảnh hỏa tinh lên kèn rung động. "Mẹ, cái này vài đầu nhao bắt vương cái gì làm?" Nhìn theo liên tục bất quá mấy trăm thương tổn con số, Diệp Vinh hét to một tiếng, đối với nhao quy lực phòng ngự triệt để trị phục. Tâm thương cái này cấp bậc tinh quái, vài kiếm thì chém chết, nào dùng được phí lớn như vậy công phu. Cái này nhao quy tuy nói tốc độ di động thật chậm, lực công kích đối với hắn cái này cấp bậc tinh quái mà nói cũng là gãi ngứa ngứa cấp bậc, có thể tại cái thông đạo này trong nhưng lại khuyết điểm thu nhỏ lại, ưu thế bị vô hạn làm luẩn ra. Như vậy nhỏ hẹp địa phương, bị 7, 8 đầu nhao quy hướng một ít ngồi chồm hổm, quả thực là nguyên đỉnh nhạc chỉ. Vạn người không thể khai thông. Nhưng hắn là vì Cửu Nghi đỉnh mà đến, đuổi theo Dực đạo nhân cảnh côn mới có thể chạy đến loại địa phương này, nếu không cảm thấy đất này đãi thông đạo khác thượng, cũng sẽ không một đường truy hạ. Thật là muốn lãng phí quá nhiều thời gian, tại này không xác định hồi báo trong thông đạo bên cạnh, nhưng lại không muốn. Nếu đợi cho thủ tịch đại nhân theo lòng đất thông đạo đi ra ngoài, phát hiện Cửu Nghi đỉnh đã là bị ngoạn ra lấy đi, đó mới là buồn cười. Đại thật xa chạy đến, đừng nói pháp bảo không có thể vào tay, liền gặp đều không có thể gặp mặt một lần, vậy cũng quá gọi người xấu hổ. Diệp Vinh quát to một tiếng, quyết định là giựa vào cậy mạnh mạnh mẽ xuống tới, gia diệp Phật trưởng mạnh mẽ huynh ra, hóa thành một cái kim quang đại thủ, một phát bắt được một đấu cách mình gần nhất nha quy, ngạnh sanh sanh giơ lên. Diệp Vinh buồn bực hừ một tiếng, trên mặt lực qua một vòng đỏ bừng, chân khí nhất chuyển, sợ tu vô thượng kinh Phật quá khứ trang nghiêm tiếp kinh vừa động, có quần quần Phật lực tuôn ra, cho hắn cung cấp quần quần không dứt lực lượng. Coi như là lấy nắm một tòa vạn quân châm phong, chất khí giá trị tất lý tất lý dưới lên kinh hoàng, dùng sức ném một cái, hai đầu nha quy tiểu hùng hăng đập bể lại với nhau, la lộn, lăn qua lăn lại lộn ra ngoài. Mất đi nha quy chỗ trấn. Tổ địa đều dạn nứt ra, không phục trước kim cương loại mặt đất, cứng ngắc hơn kim thạch. Diệp Vinh cũng đã tìm được rồi tương đối dùng ít sức bí quyết, phòng ngự không đúc, nhưng hắn lúc này cũng không phải muốn nham quy tánh mạng, chỉ là cho chúng nó đến tiểu di truyền thôi. Bạch Linh Trảm Tiên kiếm nhoáng một cái, một đầu thái cổ tử long hư ảnh không tiếng động rít đảo, chính là đem điệu tâm nguyên tử hết thảy hút, hút vào phương. Tròn hơn 10 dặm trong tử. Đồng dạng là thập giai phi kiếm, lực sát thương không đủ mạnh lại không có thể mang vào cường lực cấm pháp Bạch Linh Trảm Tiên kiếm duy nhất chỗ độc đáo chính là trong phi kiếm ẩn chứa nguyên tử thần quang, một mặt là có thể phá các loại chính đạo bảo quang, tương khí, Phật quang, về phương diện khác cũng là đối âm dương hai từ chi lực có lớn lao không chế. Từ chi lực hấp thụ không còn, nham quy quy hiệp chính là giảm xuống hơn phân nửa, làm cho thân hình hắn liền sáng ngời, tiếp xúc sông quá khứ, đi qua. Đặt ở xưa nay, Diệp Vinh có lẽ còn có công phu đem những này nham quy chấm giết, nhìn xem có thể không bạo điểm thứ tốt đi ra, lúc này à, ưu hết thể dùng tiết kiệm thời gian làm trung tâm điểm xuất phát. Có hết hay không nổ? Cái này đều đã đến dưới vài trăm trượng bỏ đi cư nhân còn có hồ điệp sinh hoạt, khoa học. Thủ tịch đại nhân một đầu trận đau, bọn này cản đường hồ điệp mỗi trích đều có nửa người lớn nhỏ, hai cánh bổ nhào về phía trước, mở rộng ra đều muốn so với nhân đại, ngũ thải ban lan, cái gì ánh sáng màu đều có. Sa sa nhìn lại, hung nhạt mở mịt vũ khí tràn ngập, cả cái thông đạo trong đều là đầy rẫy, hương vị ngọt ngào khí tức liền tại bên ngoài hơn 10 trượng đều có thể nghe thấy được. Hệ thống nhắc nhở, thủ câu ly khảm hợp điệp phấn ảnh hưởng, chân khí vận chuyển tốc độ dây xuống, tất cả ngũ hành pháp thuật lực sát thương giảm xuống 0.5, phi kiếm tốc độ công kích giảm xuống 0.5. Tốc độ phi hành giảm xuống 0.5. Hệ thống nhắc nhở, quá khứ trang nghiêm tiếp kinh địch thần, Phật lực tan ra thể, câu ly khảm hợp điểm phấn mặt trái ảnh hưởng tiêu trừ. Điểm phấn mang đến mặt trái hiệu quả vừa mới gia thân, một đạo lưu thải sẽ qua, chính là hết thảy lấy ra, khôi phục đến bình thường. Không hổ là cựu giai Phật kinh, còn có làm như vậy dụng. Nói không chừng nhưng có vài hạng ta còn không có phát hiện công hiệu, phải là dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi tới. Quá khứ trang nghiêm tiếp kinh, xem như cho Diệp Vinh mang đến một điểm nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Cái này hiệu quả, chắc là không biết tại mặt chữ giới thiệu thượng biểu thuật ra tới. Chỉ phải thông qua ngạn gia tự mình thời gian từ từ sẽ đến nhận thức, thậm chí còn những kia chính thức cao giai đạo thư chỗ diễn sinh đi ra thần thông, trong nhiều lần sử dụng sau còn sẽ có mạnh hóa tăng cường tính hình. Những này đều là chân giải ngữ tỷ truyền đáo, nàng thái huyền thiên chương cũng chuẩn cửu giai đạo thư, hơn nữa bởi vì là tử vừa mới bắt đầu tiểu sớm tu tập, lại thêm có nghiêm anh mẫu vị này sư tôn rốc lòng giá phụ, tốc độ tu luyện tương đối mà nói đã là nhanh chóng. Chuẩn cửu giai đạo thư so sánh với cửu giai đạo thư, chỉ là tại truyền thừa lai lịch thượng chỗ thua kém một phần, có lẽ tu luyện đến cuối cùng nhất cảnh giới hội hiện lộ ra sai biệt. Giai đoạn trước nhưng lại kém phản phất, tu luyện khó khăn cũng sẽ không chỗ thua kém. Tại tất cả may mắn tập được chuẩn cựu giai, cựu giai đạo thương loạn ra bên trong, chân dài ngự tỷ tuyệt đối là tiến độ nhanh nhất một trong, đối với hắn có cực cao quyền lên tiếng. Câu ly khảm hợp điệp phấn vùi vỡ, bọn này ngũ thải cự điệp uy hiếp chính là đại giảm, không có cố kỵ, xông vào trong đó, lạ tạ vài kiếm chính là gọt rơi xuống ngoài đầu. Có hai đầu cự điệp thân hình đã là phản phất tinh hóa, quanh thân đan khí lưu chuyển, hai cánh bổ nhào về phía trước chính là một khoảng nội đan doanh. Diệp Vinh chỉ là đem cái hộp kiếm vũ, lại phân hóa ra một đạo kiếm cầu vồng thu hồi hết vé một cái, tự phá khai rồi nhìn lại thế tới hung hung nội đan. Loại này không có nắm giữ đặc thù thần thông, vừa rồi không có đẳng cấp toàn diện áp chế tinh quái, tại thủ tịch đại nhân trước mặt, chỉ dựa vào lao tam chiêu kia là hoàn toàn không thể thực hiện được, thoáng qua có thể diệt. Đối phó cùng loại tinh quái kinh nghiệm quá nhiều, cho dù giống như lúc sâu loại nội đan hắn đều ít nói đối mặt 2 30 lần, tại thời khắc này hắn thậm chí là có thể nghĩ ra ba loại bất đồng hóa giải phương pháp. Cắc cắc cắc cắc. Ngũ thải cự điệp đều rớt xuống, thân thể đến trên mặt đất, nhất thời thành một mảnh phấn vụ bụi mù. Diệp Vinh móc ra một cổ kính đồng bình, nhẹ nhàng nhón một cái, chính là đem mấy cái ngũ thải tự điệp hồn phách hấp nhiếp đi vào. Bản thân của hắn không dùng được cái này tinh phách, nhưng viên tiên mộng điệp trên tay một bộ năm khẩu thải điệp phi kiếm, nếu như muốn lần nữa tấn chức, phải có đại lượng điệp loại tinh quái hồn phách mới được. Cái này cái cọc sự tình, chân dài ngự tỷ cùng Diệp Vinh nhắc tới qua lần thứ nhất, Diệp Vinh ghi tạc trong lòng, lúc này chứng kiến thuận tay mang về. Nhất khí cảm ứng mình, phụ trợ loại thất giai pháp bảo, có thể thu nhiếp tinh phách dùng trong đó, trước mắt số lượng năm 100, Vinh không suy giảm. Ở trên xoay chuyển trời đất đều kiếm khảo hạch về sau, thì có yêu cầu đến thu nhiếp tinh phách Cũng chính bởi vì lần kia sự kiện, cho Diệp Vinh nhắc nhở, quay đầu lại chuyên môn tìm một món đồ như vậy phụ trợ pháp bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đẳng cấp cao quái vật tinh phách, tại rất nhiều trường hợp đều là có thể sử dụng thượng, luyện khí nguyên liệu, vạch chân phong ấn, pháp bảo tiến giai, cùng với tu luyện đạo pháp. Đặc biệt những kia quý hiếm hiếm thấy quái vật tinh phách, thường thường là biết có không tưởng được tác dụng, dùng hắn luyện chế ra pháp bảo cũng sẽ mang theo một tia quái vật chỉ có thần thông. Cái này trích nhất khí cảm ứng mình, có thể thu nhiếp 100 trích tinh phách trong đó, cũng sẽ không lẫn nhau hỗn loạn, cũng đủ thủ tịch đại nhân sử dụng. Trên mặt đất sâu hạt gạch ngói vụn loại tóe cục đá nhỏ, một tầng một tầng chân đệm mở ra, có vài chỗ địa phương đều có phi thường rõ ràng giao thủ chiến đấu dấu vết, từng bước từng bước hố sâu, mấy chưởng sâu kiếm quang, còn có ngũ hành pháp thuật oanh kích sau lưu lại. Tiếp tục hướng trước, Diệp Vinh thậm chí thấy được mấy cổ ngoạn ra thi thể, thân hình đầy đủ, cũng không có rõ ràng vết thương. Nhum meo, có điểm bất thường, nói như vậy loại này treo sau thi thể không lập khắc biến mất đều không phải là cái gì nơi tốt. Thủ tịch đại nhân lông mày nhăn lại, đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng không phải là lăng không suy đoán. 10 phần độc ở cái này khiến địa phương là biết có so với ngoại giới nghiêm khắc thập bội tử vong trường phạt. Như tơ kiếm quang, một kích chết ngay lập tức. Ta sau khi đi vào nhìn qua cái này vài cái ngoạn gia tất cả đều là cái này một loại chết kiểu này, xem ra có người đi ở trước mặt của ta, còn là một cao thủ, được phải cẩn thận một hai. Diệp Vinh một đường cẩn thận quan sát tới, trong lúc này mỗi một cụ ngoạn gia thi thể theo trên người trang bị đến xem, đều tuyệt không thuộc về thái điểu hàng ngũ, đẳng cấp không thấp. Miệng vết thương bí mật, nhưng theo lộ ra ngoài bên ngoài vỡ ra làn da bên trên, vẫn có thể suy đoán ra đây là kiếm quang nhập vào cơ thể. Phá hủy sinh cơ biểu hiện. Tất cả mọi người cùng một cái chết kiểu này, nói rõ ra tay giả cùng một người, được xưng tụng nhất danh cao thủ. Có thể bị thủ tịch đại nhân trong đầu nâng lên đến cao thủ ứng đối cấp bậc chính là, kia cơ bản phải là tiếp cận thiên bảng cường giả cái này một bậc, đừng, cái gì góc trong góc một phương cao thủ, có thể sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa theo các loại trên dấu vết đến xem, phía trước tên kia ngoài ra, rất có thể cũng là nhất danh chuyên tấn công phi kiếm cao thủ. Giống. Phía trước hình như có tiếng gầm gừ ầm ầm truyền đến, như là vô số manh thú húc cùng một chỗ điên cuồng gào rú, hoặc như là gió cuốn mây tan. Tiên điệu biến sắc về sau tiếng vang, Diệp Vinh trong nội tâm vừa động, tốc độ lại nhanh một phần. Nhất danh Hắc Bào đạo nhân, cô đơn, đứng ở đằng kia, cả người tựu như một thanh phóng lên trời lợi kiếm, muốn đem tiên điệu đâm rách. Tại hắn trước người, tất cả trắng sữa khí thể tạo thành manh thú tinh linh, giương nhanh múa bước, phía sau tiếp trước đánh tới, mỗi một đầu nhìn lại đều là trong truyền thuyết mới có thượng cổ manh thú, hung ác lệ dị thường. Hắc Bào đạo nhân cũng không né tránh, mười ngón vung bắn ra, đạo đạo kiếm khí kích xạ ra, tua nhỏ không khí, khúc khích rung động, kia tất cả manh thú tinh linh nhìn theo hung ác. Tại kiếm khí trước mặt lại như giấy mỏng bình thường, trong nháy mắt chính là diệt. Chỉ có điều những này do trắng sữa khí thể cấu thành manh thu tinh linh, quần quần cung, rực, chết một đám lại là một đám, thậm chí tạo tốc độ so với tiêu vong còn nhanh, ngạnh xanh xanh đem hắc bảo đạo nhân áp chế ngay tại chỗ, không có cách nào khác trước tiến thêm một bước. Người này chính là đoạt tại ta phía trước tiến đến, giết sạch rồi cái khác tất cả loạn gia cái kia người. Diệp Vinh mục quang ngưng tụ, nhìn quá khứ, đi qua, như thế kiếm khí, cũng khó trách là có thể một đường sông đến nơi đây, đơn giản chém giết người chơi khác. Xem cái này người bộ dáng, còn không có suất toàn lực, cũng hẳn là hiểu được phía sau mới là chân chính cửa ải khó, không chịu phía trước bên cạnh hay dùng mất lá bài tẩy của mình. Có thể sinh hóa thế gian văn vật, có thể thu nhiếp tiên tiên thượng cổ quái thu tinh linh, hết thảy ngày hôm sau pháp bảo khắc tinh. Thủ tịch đại nhân thì thào thì thầm, trái tim thỉnh thịch nhảy dựng lên, chính mình chẳng lẽ thật sự là đụng đúng rồi. Nay trùng trùng dấu hiệu, đều là chỉ hướng chính mình việc này mục tiêu, cựu nghi đỉnh. Chương 810, thượng cổ kiếm đạo chuyên nhân. Hắc bào đạo nhân lúc này, thập chỉ kiếm khí càng sắc bén, đã là mang lên tiếng xé gió. Đồng thời Trong miệng còn phát ra nhiều tiếng tiếng rít, tiếng gầm tản ra, trên mặt đất cục đá đều toé thành bụi phấn, khói bụi dơ lên. Kiếu thanh như kiếm, xuyên thấu không trung, kia từng chích mạnh thú tinh linh không chịu nổi ngoại giới cường đại áp lực, như khí cầu đồng dạng, lần lần nổ. Ván áo đồng bền, có một chút rất nhỏ kiếm quang theo trong lòng bàn tay bay lên, chậm rãi kéo lên, càng ngày càng chói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Mười trượng kiếm quang, dịu như mặt trời, thẳng sâu thiên địa, một kiếm này chém xuống, những thú dữ kia tinh linh giống như là năm xưa tuy đoạn gặp hừng hực liên hỏa, nhất thời mở ra, đinh điểm sức phản kháng đều không chỉ là một kiếm, nhỏ nhất cựu tiêu diệt mấy trăm đầu manh thú tinh linh. Nếu như Diệp Vinh suy đoán không sai, phía trước thật sự là Cựu Nghi đỉnh lợi nói, cái này thập giai pháp bảo trọng chính là cất giữ trước thời cổ hậu hồng hoang một phần chín manh thú ác điệu tinh phách hóa thành tiên thiên tinh linh, mỗi một đầu sinh trước đều là siêu cấp đại năng. Muốn hạ đến bây giờ, đẳng cấp ít nói cũng là tại 200 có hơn, thẳng bước 300 cũng là tầm thường. Bị Cựu Nghi đỉnh thu đi thành tiên thiên tinh linh, thực lực so sánh với khi còn sống giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải dễ dàng, bắt được bên ngoài mỗi một đầu đều có thể xưng là làm hại một phương bố. Tuyệt bức là muốn do dự tốc đẩy một chi chiến đội mới có thể giải quyết. Hắc Bảo đạo nhân một kiếm tiểu tiêu diệt nhiều như vậy manh thú tinh linh, lực sát thương tuy còn không có pháp cùng thủ tịch đại nhân nắm giữ hai đại vô thượng cấp cấm pháp cùng sánh kịp, nhưng là tại hắn gặp được chứng kiến pháp thuật chính giữa cầm cờ đi trước. Quân quận không dứt, vĩnh viễn không dừng lại tận loại manh thú tinh linh, tại đây khai thiên tích địa một rưỡi thân kiếm, cũng là xuất hiện một cái không cửa sổ kỳ, Hắc Bảo dò xét cơ hội, vừa người bổ nhào về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng xông vào trong đó. Mơ mi xương trắng tản ra, một đầu ngưu thủ thần giáng Giống như mũi sư vĩ dị thú xuất hiện, toàn thân tản ra thanh quang, hình tượng mãnh ác. Ngửa mặt lên trời khẽ hấp, chính là tạo một cổ khủng lồ lực đạo, hắc bảo đạo nhân biến thành chu hồng cùng giống như mũi chạm vào nhau, đúng là phát ra bong bong trỗi lên, mạnh mẽ hất lên, người chính là bay đi ra ngoài. Hoa. Wow. Thứ này không phải lợi hại, mà là phi thường lợi hại, cho dù ta đây tới già tay đều phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đối phó. Diệp Vinh trừng mắt, nhìn theo thanh quang dị thú hảo phát vô thương thừa nhận đạo đạo kiếm cầu vồng ánh kích, ngẫu nhiên giống như mũi vung lên, chính là đem hắc bảo đạo nhân đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng. Thanh hình chậm rãi bò độc lên, xem trong chốc lát, phát hiện thanh quang dị thú bò cản sa hình thể chính là càng lớn, Diệp Vinh nhịn không được, rứt khoát tiện tay một ngón tay, Thiên Đô, Minh Hà hai lưỡi phi kiếm cũng đã bay đi ra ngoài. Cái này hai đạo kiếm cầu vô uy lực cực lớn, oanh trong thanh quang dị thú sau, hắn bên ngoài thân tầng phòng hộ đều run nhẹ nhẹ, nhấc lên tầm tầm rung động. Thanh quang dị thú phát ra một tiếng khó chịu thầm minh, phản ứng càng lớn ngược lại hắc bảo đạo nhân, Đông Dung xoay người lại, trên mặt hiện lên nhiều loại phức tạp thần sắc, oán hận nói, nhất kiếm cô Vinh, lại là ngươi. Hôm nay ta liền làm cho thế nhân biết rõ. Đến tận cùng ai mới là bị ngạn đệ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Hắc bào đạo nhân lại buông tha thành quang dị thú, trực tiếp đánh về phía thủ tịch đại nhân, một bộ khổ đại thú sâu, giết cha đoạt thê chi thủ bộ dạng. Diệp Vinh một ngón tay bách độc hàn quang chướng, đồng thời người nhẹ nhàng triệt thoái phía sau, "Uy, ngươi là vị ấy, ta như thế nào không nhớ rõ cái gì với ngươi từng có xung đột a, có phải là tìm lộ người?" Có thể nhận ra mình không kỳ quái, làm xâm nhập thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả, Diệp Vinh danh khí cơ hồ có thể xem như nổi tiếng, ngoại trừ một ít vừa mới tiến du hy không lâu thái địa ngoại, đều là tin tưởng. Có thể không duyên vô cớ tràn đầy như vậy hận ý, dịu kỳ quái, thủ tịch đại nhân cựu gia sắc thực không ít, có thể chính giữa hình như là không có như vậy nhân vật số một nha, tuy nói không sợ, có thể vô duyên vô cớ trêu chọc phải một cái tử địch cũng là làm cho người khó chịu. Hắc Bào đạo nhân thân hình mơ hồ một cái lão đạo, sắc mặt do hồng chuyển thành sắc lại biến thành đen sắc, hình tượng biểu diễn một fan quốc tú trợ mặt tuyệt kỹ tinh hoa, song mắt đỏ bừng đều nhanh có thể phun ra lửa. Nhất kiếm cố vinh, ngươi càng như thế nhục ta. Ta thương tâm tiểu kiếm hôm nay tất yếu cho ngươi trả giá thật nhiều. Hắc Bào đạo nhân thần sắc dữ tợn đáng sợ. Trên người kiếm khí nồng đậm do người, cả người đều giống như biến thành một thanh tuyệt thế phi kiếm, đọc ở cái này đồ ma chi địa, thi thể 7 ngày không tổn hại, không vào luân hồi, ngươi tiểu đợi đến chơi một tuần lễ cắt hoa quả đi thôi. Ta đi. Cái này phá địa phương tử vong trường phạt như vậy nghiêm khắc. Lão tử vừa tiến vào tiểu cảm thấy không khí không giống, quả nhiên có quỷ. Diệp Vinh lại càng hoảng sợ, thi thể 7 ngày không tổn hại, không vào luân hồi, chỉ đúng là cái này 7 ngày trong người này ngoạn ra không cách nào tiến vào đến bình thường trong trò chơi, mà là muốn tại một cái bị gọi luân hồi điện địa, địa phương chờ. Bởi vì vì trong khoảng thời gian này cực kỳ nhàm chán, còn phải lọ rỉnh treo máy mới có thể cắt giảm thời gian, chỉ có thể là quan sát chút ít trà tiện phim đến qua đi, tối bị ngoạn gia chán ghét. Đoạn thời gian trước, Du hí công ty còn chuyên môn đẩy rời đi trên trong khoảng nghỉ ngơi Du hí, chuyên cung ngoạn gia đang đợi hộ trong thời gian chơi đùa. Cắt hoa quả chính là trong đó được hoan nghênh nhất một cái Du hí, đối với ngoạn gia tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay đều có được không thấp yêu cầu. Chỉ là một loại này chủng loại hình tử vong chứng phạt, thì ra là vài canh giờ tối đa cũng tụt một ngày rơi thiên, nào có xuống chính là 7 ngày không thể tiến vào bình thường Du hí. Cái này cũng hơi quá đáng. Thương Tâm Tiểu Kiếm, tên giống như có điểm ảnh hưởng lớn. Đúng rồi, kia trở lại tại Hoàng Đế Lăng, cùng ta cùng chân rải ngự tỉ tranh đoạt công đức quả ngoạn gia lý, trong, không phải là có vị này Thương Tâm Tiểu Kiếm sao? Diệp Vinh cẩn thận hồi tưởng, trong óc cuối cùng hiện lên như vậy một màn. Kia hay là đang tại Hoàng Đế Lăng vừa mới bị người phát hiện, chúng loạn ra một loạt trên xuống, tranh nhau khai phá thánh lăng đoạt bảo thời điểm, lúc ấy thủ tịch đại nhân còn không có vọt tới trước nhất bên cạnh đi theo thuộc sơn kiếm minh, thảo mục đường chờ thế lực lớn cạnh tranh tư cách, chỉ có thể ở phía sau lấy lấy tiện nghi. Hắn cùng chân dài ngự tỉ giám định vật, cũng chính là đến từ lần kia thám hiểm đoạt được. Hoàng đế Lăng Hậu thổ thiên trong, đứng phải một gốc cây bổ để tụ, người cạnh tranh trong thì có Thương Tâm tiểu kiếm, còn có cực lạc Phật quốc tầm hoa đại sư. Coi như thì mà nói, thân là thượng cổ kiếm đạo truyền nhân Thương Tâm tiểu kiếm đã là danh khí không nhỏ thiên bảng cường giả, cần phải so với thủ tịch đại nhân cường gia không ít, nhưng lại lật chuyến trong mương, động ở trên tay hắn, nghĩ đến không phục vô cùng. Tuy lúc kia Cự Vũ lâu đẩy rời đi thiên bảng một bảng, bởi vì du hí sơ kỳ quan hệ, cũng không tính phi thường quy lý, thay đổi khá. Lần kia sự kiện kia sau, vẫn không từng nghe nói qua Thương Tâm tiểu kiếm người này hướng đi, Tiêu Liên Thiên bảng bên trên qua vài kỳ cũng không có cái này người có tên chữ xuất hiện, cho nên Diệp Vinh mới là hồi tưởng như vậy tiểu mới có ấn tượng. Nhưng hôm nay xem xét, Thương Tâm tiểu kiếm thực sự không phải là bình thường trầm luân dưới đi, sự khác biệt ra ngoài ý định tương đại. Bực này thực lực, thấy thế nào đều không phải là bừa bãi hạ người vô danh, thiên trên bảng tất có vị trí của hắn. Không hổ là thượng cổ kiếm đạo chuyên nhân, luận kiếm khí tinh thuần trình độ, mà ngay cả ta Thiên Đô, Minh Hà Song kiếm đều là so ra kém, ta thanh thành cái kia cái Lạc Tâm truy phách cũng muốn kém một chút. Trong chắc thì, cỡ lọ set beta, hầu, được thượng cổ kiếm đạo truyền thừa ngoạn gia chỉ có 3 người, mỗi người đều là cao thủ nhất lưu. Đến công tác, mấy cái chữ này ra tăng đến 12 người, cũng đỉnh trợ tại mấy cái chữ này, bất luận về sau tăng nhiều ít mới ngoạn gia tiến đến, cũng không có nghe nói qua có mới thượng cổ kiếm đạo người thừa kế xuất hiện. Về sau, hay là Diệp Vinh tại có một lần hoàn thành nhiệm vụ về sau, xâm nhập địa mạch vân trượng, gặp được một khối đại vũ trấn nguyên trên tấm bia đá bên cạnh văn tự, mới làm minh bạch mà ngần. Thượng cổ kiếm đạo truyền thừa trung văn 12 mạch Thập nhị chi phi kiếm thì đại biểu cho 12 mạch kiếm đạo truyền thừa, chỉ có được truyền thừa phi kiếm mới có thể tính là chân chính thượng cổ kiếm đạo truyền nhân. Kẻ đến sau, may mắn được có quan hệ kiếm đạo truyền thừa di thuế, nếu không có cái này truyền thừa phi kiếm bản thân phát triển cũng là vô dụng. Diệp Vinh đem đại vũ trấn nguyên tấm địa đá văn tự sao một phần xuống, qua tay bán cho cựu vũ lâu, thay đổi một số tình báo phí, đồng thời làm cho mình trong đó vi tích phân thật to tăng lên, đang tiếp thụ tình báo mới nhất vì tự thượng lại để cao không biết. Thương tâm tiểu kiếm cầm lấy cự đại kiếm quang, quay đầu oanh, chưa đến thân thì có thua nhỏ ra thịt loại cảm giác đau đớn xuất hiện, đồng thời mười ngón bay loạn, từng đạo kiếm khí liên tục không ngừng đánh sâu vào tới, tích góp từng tí một thành như nước chảy cầu vồng, trước sau bao bọc muốn đem Diệp Vinh vây giết. Đồng thời, há mồm hét rải, kiếm âm khí lãng, gào khóc thảm thiết, khắc nghiệt hết thảy. Thân là thượng cổ kiếm đạo chuyên nhân, tại chuẩn bị người chơi khác không có rất mạnh lực sát thương sau, sợ muốn trả giá một cái giá lớn cũng không cách nào sử dụng tuyệt đại đa số pháp bảo, ngoại trừ số ít có mật thiết liên quan. Rất lớn một bộ phận đạo thư, cũng là hội sinh ra xung đột, không cách nào tu tập, thậm chí kể cả Vu Cấm Pháp chỉ có kiếm khí loại kỹ năng không bị này hạn chế. Cho nên, thừa cổ kiếm đạo người thừa kế công kích hình thức đều rất là đơn điệu, đến đi đi đều là như vậy mấy chiêu, có được lá bài tẩy cũng là có hạn, rất dễ dàng chính là bị cao thủ dò xét phá. Đương nhiên, đối phó tầm thường bọn ra thời điểm, kiếm khí tiếp xúc thể chính là một đường bẻ gãy nghiền nát giết đi qua, không ngờ có vấn đề như vậy. Đây cũng là 12 tên thượng cổ kiếm đạo người thừa kế, trong tay phi kiếm uy lực đều là không kém thập giai phi kiếm, lực sát thương tại thiên bảng cường giả trong đều là ổn chiếm thượng du dưới tình huống, liền toàn bộ sắp xếp nhập thiên bảng đều làm không được. Lạc Tâm Truy Phách chính là thành thành đệ tử, tuy không phải thành đế minh người trong, có thể Diệp Vinh đối với hắn vẫn là tương đương minh bạch. Mấy lần môn nội đấu pháp tỉ thí tần số nhìn đều là quan sát qua, trước trở lại Lạc Tâm Truy Phách cạnh tranh Nghiễm Hoa Điện phó điện chủ chức, Diệp Vinh chính là hiện trường đang xem cuộc chiến, dùng thiên khu đường thủ tịch thân phận làm trọng tài giả. Nghiễm Hoa Điện phó điện chủ tuy là một hư chức, nhưng này điện cũng phụng 3600 đạo binh, do điện chủ quản hạt, phó điện chủ cũng có quản hạt 1 phần 10 đạo binh quyền lực. Cái này chi đạo binh mỗi cấp bậc lên một lượt 100, ai có thể nắm giữ cái này chi lực lượng không câu luyện đoạt quái luyện cấp hay là tham dò đạo phụ, đều là so với bên cạnh ngoạn gia nhiều hơn trên dưới 100 lần tiện lợi. Thông môn đả binh cũng không phải là chỉ xem đẳng cấp đến bình định uy lực đơn giản như vậy, số lượng đi lên thông qua trận pháp tổ hợp lại, có khả năng phát huy thực lực đều là trở nên gấp mấy lần vài tiêu thăng. Nghiêm Hoa Điện Phó điện chủ chức tư một mở ra, chính là dẫn tới thanh thành trong không ít có tư cách hoặc là tự nhận có tư cách đệ tử một trận rung động, tựa như nghe thấy được mùi máu tươi xa ngư bình thường, nhào tới. Chương 811, cuối cùng lá bài tẩy chỉ hoàn kiếm khí. Nghiêm Hoa Điện Phó điện chủ chức tư một mở ra, chính là dẫn tới thanh thành trong không ít có tư cách hoặc là tự nhận có tư cách đệ tử một trận rung động, tựa như nghe thấy được mùi máu tươi xa ngư bình thường, nào tới. 3600 rộng hoa đạo binh thực lực, Diệp Vinh còn không để tại mắt lực, đối với hắn mà nói có thể phát ra nổi thực tế tác dụng không lớn. Nhưng hắn không xem chúng, nhưng không có nghĩa là cho phép cổ lực lượng này hội rơi vào những người khác trong tay, phóng tới thanh đế minh trong đối với bang phái hoặc là thành viên khác đều cũng có không nhỏ trợ giúp. Bất quá thanh đế minh trong thanh thành đệ tử thân phận cao thủ, thì như vậy vài cái Tiểu Mã biết đồ đệ sớm là bị Diệp Vinh thông qua trong tay chức quyền an bài vào một cái phó điện chủ chức tứ thượng, tổng không có khả năng tạm thời từ nửa tranh cử. Về sau thượng hừ hừ ha ha, cho dù mượn vài món pháp bảo cho hắn, hay là thực lực không đủ, sớm bại hạ trận. Nghiêm Hoa điện phó điện chủ cuối cùng quyết đấu, hay là tại Lạc Tâm truy phách cùng Hồng Trần Bạch Phát giữa hai người chiến hai, hai người thế lực ngang nhau, ai đều không có khả năng tại tình huống kia hạ giữ lại, Diệp Vinh cũng là có thể thấy rõ thượng cổ kiếm đạo truyền nhân toàn bộ thủ đoạn. Đương nhiên Thương Tâm Tiểu Kiếm cùng Lạc Tâm Truy Phách phân thuộc hai mạch, khẳng định có chút ít bất ổn, nhưng càng nhiều là hay là nghi thông suốt chỗ. Cho nên đối với thượng Lạc Tâm Truy Phách, Diệp Vinh cũng không phải đều không có chuẩn bị, hoàn toàn không biết gì cả. Thượng cổ kiếm đạo người thừa kế, thường thường lực công kích cực cao, nhưng Lạc Tâm Truy Phách một ít mạch vài cái mạnh nhất thần thông đều là thi triển chậm, tại một mình đấu pháp dưới tình huống rất khó có cơ hội thi triển đi ra, ngược lại tại đoạn thời gian chiến tranh hậu nếu có người yểm hộ, thật lớn chiến lực. Ngày đó cuối cùng nhất bại bởi Hồng Trần Bạch Phát, có hơn phân nửa ngược lại là vì nguyên nhân này. Mà Thương Tâm tiểu kiếm cái này nhất mạnh, hiển nhiên cùng Lạc Tâm truy phách bất đồng, như thủy triều kiếm khí đánh tới sau, tay quyết biến ảo, trước người cự đại kiếm quang đã là càng ngày càng kinh ngợi, bên trên còn có vô số phụ lục tự thể tại chớp động lướt qua, mỗi thời mỗi khắc đều ở tổ hợp giải thể, lại tổ hợp giải thể. Từng cái bất đồng tổ hợp, đều là hội có một đạo không đồng nhất kiếm quang chém đúng ra, từ khác nhau góc độ đánh nút lại, muốn đem Diệp Vinh chém thành hai khúc. Mà ngay cả kiếm quang thuộc tính, đều là hoàn toàn sự khác biệt hay thay đổi, gọi người sở không được đầu góc. Nguyên lai like người này truyền thừa thượng cổ kiếm đạo Này đây biến hóa kỳ lạ hay thay đổi tầng trưởng, ta ngược lại đồng nhất trở lại cùng cái này ngoạn gia giao thủ, vừa vặn cẩn thận nhìn một cái cùng bình thường tu luyện ngoạn gia có bao nhiêu lạ không cùng. Đối mặt cái này giống như là đồng thời có vài chục người đang huy kiếm công kích trận chiến, Diệp Vinh biểu hiện phong khinh vân đạm, làm cơ hội được công nhận bị ngạn đệ nhất cao thủ sử dụng kiếm. Cho dù có người đang diễn đàn tượng hắc nhất kiếm cô bình, cũng là phun hắn chỉ biết cầm vài lưỡi phi kiếm loạn đùa giỡn, không có cường lực đạo pháp mà thôi, có rất ít người theo kiếm thuật bên trên công kích hắn, Diệp Vinh kỳ thật đã tập hai bộ cựu giai đạo từ, ngoại trừ chân dài ngự tỷ bên ngoài. Còn không, có người thứ hai biết nói. Muốn theo phi kiếm công kích bên trên, chấn nhiếp rồi thủ tịch đại nhân, cơ hồ là không thể nào chuyện tỉnh. Đều không cần tận lực thúc dục, quá khứ trang nghiêm tiếp kinh tự động vận chuyển, đem chói thai bén nhọn kiếm âm tự động bị xua tan, cũng đã không thể xâm nhập hắn cảm quan trong. Cái này thần thông vốn là có thể làm cho đối thủ có một chút tỉ lệ xuất hiện công kích hỗn loạn, phi kiếm hoành kích phương hướng thành tiến cùng với ẩn nấp thần thông toàn bộ mất đi hiệu lực một chút tác dụng. Vệ phân dậm đạp trầm trì, che giả mang mọc kiếm khí, thủ tịch đại nhân càng không có để ở trong lòng, đưa tay một ngón tay, một đạo lôi quang đảo qua sẽ đem chút ít kiếm khí hoàn toàn ngăn lại, một đạo đều không pháp lọt qua khứ, đi qua. Nhìn như góc độ xảo trá, khó lòng phòng bị khổng lồ kiếm quang, Diệp Vinh chỉ là cầm Minh Hà hơi hợt một vòng, ngân hà vô cùng, dung nạp vô hạn, sẽ đem một ít kiếm quang hấp thụ đi vào, thoáng qua chính là tiêu hóa không còn một mảnh, liền cái thủy phiêu cũng không đánh. Quả ngươi loại nào tụt tính kiếm quang, lại lợi hại, lại tinh thuần, lại biến hóa kỳ lạ, thập giai minh hà toàn lực thúc dục tình hình hạ, đã là hóa thành một cái nho nhỏ vũ trụ tinh hà, trấn áp tan rã những này kiếm quang kia việc rất nhỏ. Đây mới thực sự là thập giai phi kiếm uy năng cũng là Thiên Đô Minh Hà hai kiếm đến Diệp Vinh trong tay thời gian dài, mới chậm rãi lĩnh ngộ ra tới. Kiếm chi diện hóa, hoặc là nói là kiếm vực, cũng chính là như Thiên Đô Minh Hà, thanh tác tử dĩn loại này đỉnh cấp thập giai phi kiếm cùng Bách Linh Trạm tiên kiếm, đại nhật thiên lô kiếm như vậy bình thường thập giai phi kiếm ở giữa lớn nhất sai biệt. Diệp Vinh cũng không có cần dùng cái gì tinh diệu vô song kiếm thuật đến ứng phó, chỉ là thể hiện ra hai cái đỉnh cấp thập giai phi kiếm chính là uy lực cùng với nhất danh thiên bảng cường giả xứng đáng trụ cột thao tác thôi, liền đem thương tâm tiểu kiếm nhìn như hung manh thế công hoàn toàn hưng lấy xuống tới. Diệp Vinh ém thân phòng đoán, sấn nói: Người này còn không sử dụng lá bài tẩy, đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ còn nhìn bực này thế công căn bản không làm gì được ta? Có thể có như vậy một cái dốc lòng phi kiếm cao thủ cho mình đi chiêu, làm cho hắn dần dần hoàn thiện tiên đô minh hà hai lưỡi phi kiếm kiếm vực, thủ tịch đại nhân cầu còn không được, đâu có thể nào sẽ chủ động khởi xướng phản kích, phá vỡ cái này khó được cơ hội tốt. Loại này không bị thua phong hiểm rồi lại có thể mang đến nhất định lực gáp bách chiến đấu, thật sự là chỉ có thể ngậm mà không có thể cầu a. Meo meo. Hiện tại danh thú đại, những tiên loạn gia cũng đã có kinh nghiệm Có điểm thân phận có lá gan hướng ta đưa ra mời đấu cũng càng ngày càng ít, còn hẳn là cảm tạ thương tâm tiểu kiếm tới đấy. Có thể lên chơi bảng ngoại gia, đều cũng có tự mình hiểu lấy, ngoại trừ khó được vài cái cuồng vọng đến cực điểm gia hỏa, đều đối với tự thân thực lực có một tương đối minh xác nhận thức, kém quá nhiều muốn bọn họ tới khiêu chiến nhất kiếm khô vinh đó là tuyệt không khả năng. Kia đã không phải là đấu kiếm tăng lên vài danh, mà là thuần túy chịu chết điểu. Liên tục tan dã hơn 10 đạo khủng lô kiếm quang, minh hà chỗ diễn hóa ngân hà thế giới đã là càng thành hình, trong đó đều biết khoảng tinh thần biến được càng thêm mắt sáng, Diệp Vinh thậm chí có thể cảm giác được tiếp tục như vậy, thậm chí có thể đem trước chỗ tan dạ kiếm quang lại dự dụng đi ra, phản kích trở về. Đại chiến như vậy thì, Thương Tâm tiểu kiếm cũng là cảm thấy bất thường, không quản hắn khỉ gió thế công như thế nào hung mãnh, Nhất kiếm khô vinh chính là chỉ dùng cái kia hai cái nổi danh nhất thiên hồ, minh hạ song kiếm ứng đối, đỡ trái hở phải, cơ hồ không làm một điểm phản kích. Nhất kiếm khô vinh mặc dù là lấy kiếm thuật nổi danh, có thể thực sự không phải là thượng cổ kiếm đạo chuyên nhân, hắn hắn phát bảo, cấm pháp đều là có thể sử dụng, không, có phương diện này hạn chế, như thế tình hình hiển nhiên là không có xuất toàn lực. Thương tâm tiểu kiếm cái này, nhất mạch tuy không phải sức bật rất mạnh, nhưng sự chịu đựng cực kém đường đi, có thể cũng nhìn ra đến tiếp tục như vậy chính mình thủ thắng khả năng chỉ có càng ngày càng nhỏ, nhịn không được, trên tay ba cái chiếc nhận chính là đồng loạt bay ra. Bán, bán, bán. Ba tiếng nổ, ba miếng chiếc nhận giữa không trung bạo liệt, chính là ba đạo động như thoạt chạy kiếm khí kích xạ ra, một cái xoay quanh chính là hướng phía Diệp Vinh phong tới. Một đạo u ám kiếm khí, một đạo lôi chạch kiếm khí, một đạo xích diễm kiếm khí, thuộc tính tất cả không giống nhau, nhưng đều là tốc độ cực nhanh, thế tới hung hùng. Nhất kiếm câu Vinh. Mọi người nhắm nháp hạ tiên giới kiếm đỉnh tu đà hoàn chiếc nhận uy lực a. Thương Tâm tiểu kiếm trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, một tia rất là tiếc, thay đổi trước hần trường, chằn đầy tự tin vẻ, có thể chết ở 3 miếng tu đà hoàn chiếc nhận phía dưới, cũng phúc khí của ngươi, ta trước đối phó cực lạc Phật quốc nhất danh hoạch tâm phần tử đều là chỉ có một quả thôi. Tu đà hoàn chiếc nhận, Thương Tâm tiểu kiếm trên người chỉ vẹn vẹn có vài món pháp bảo một trong, là hắn tại dạng của mình truyền thừa phi kiếm tế luyện đến thập giai sau, từ phía trên rơi xuống, đến từ tiên giới kiếm đỉnh tưởng tượng. Mỗi một miếng tu đà hoàn chiếc nhận, đều là chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất thả ra một đạo vô địch kiếm khí, kích giết một cái chỉ định mục tiêu. Chỉ định mục tiêu tử vong hoặc là 1 phút đồng hồ sau, kiếm khí đều là hội tiêu tán, tu đả hoàn trước nhẫn cũng là không còn tồn tại. Thương Tâm tiểu kiếm cảm thấy, một quả tu đả hoàn trước nhẫn cũng chưa chắc có thể đối nhất kiếm khô vinh tạo thành chí mạng tương tổn, dứt khoát vừa ngoan tâm đem trên tay còn lại 3 miếng tất cả đều phát động. Cái này không riêng quan hệ đến trong lòng một cái chấp niệm, muốn chứng minh chính mình so với nhất kiếm khô vinh càng mạnh, cũng là thiết thân rích lợi bày ở trước mặt. Phía trước Cửu Nghi đỉnh, đây chính là trong truyền thuyết mạnh nhất pháp bảo một trong mà ngay cả thượng cổ kiếm đạo người thừa kế đều có thể mượn một bộ phận uy năng, thực sự không phải là hoàn toàn không cách nào sử dụng. Cái này đối với hắn mà nói, ý nghĩa tự nhiên là trọng đại vô cùng. Tu đà hoàn chức nhận bay ra về sau, Diệp Vinh còn chưa để ý, chính làm ba vật cái gì kiếm đạo truyền nhân đặc thù pháp bảo mà thôi, tối đa cũng chỉ u tăng mạnh điểm lực sát thương, căn bản không đáng coi trọng, nhưng đợi cho kiếm khí vừa ra, chính là rồi đột nhiên biến sắc. Hắn meo meo cái công phu gấu mèo. Tiểu tử này âm vô cùng a, cư nhiên còn ẩn giấu bực này thủ đoạn. Diệp Vinh quát to một tiếng, dùng hắn ánh mắt Như thế nào nhìn không ra cái này, ba đạo kiếm khí cùng trước Thương Tâm tiểu kiếm thôi phát kiếm quang có thể nói là có cách biệt một trời một vực. Cái gì tiên rơi kiếm đỉnh, cái gì tu đà hoàn chức nhận, hắn đều là nghe đều không có nghe qua, cũng không rõ ràng lắm, cái này tu đà hoàn chức nhận chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất nội tình, chỉ cảm thấy cái này thượng cổ kiếm đạo truyền nhân cả bị ngạn đều chỉ có 12 người, quả nhiên là có chút môn đạo ở đâu bên cạnh, bực này kiếm khí liền hắn đều là văn sợ vị văn. Ba đạo kiếm khí, mỗi một đạo tốc độ đều là không thua gì Thiên Đồ, minh hạ song kiếm mà lại linh hoạt trình độ so với thương tâm tiểu kiếm kiếm trong tay khí cao hơn ra không ngừng một cái cấp bậc, đây mới thực sự là linh dương treo rác, khó có thể đề phòng. Thủ tịch đại nhân dám khẳng định, cái này ba đạo kiếm khí bên trong nhất định là bị kia vô sỉ hệ thống đại thần trang cùng thần thoại cấp nợ đỡ cơ một cái cấp bậc chí năng thao tác chỉnh tự, nếu không chính là kiếm khí nào có khả năng thể hiện ra như thế tinh diệu biến hóa. Diệp Vinh không dám lại có chút chủ quan, nhấc lên 1.2 chú ý, đem lúc trước một kia thoải mái tâm tình đều là thu hồi, bốn khẩu thập giai phi kiếm đều xuất hiện, nhất cử nên ở ba đạo kiếm khí Tiên Lâu kiếm chống lại lôi chạch kiếm khí, Minh Hà kiếm chống lại ú ám kiếm khí, mà Bạch Linh Trảm Tiên kiếm cùng Đại Nhật Thiên Lâu kiếm hai người hợp lực, đem xích diễm kiếm khí đẩy xuống, đấu cái thiên hồn địa ám. Vệ phần thương tâm tiểu kiếm phát ra cái khác công kích, hắn đã là cơ bản không chống nổi, đem bạch độc hàn quang chướng tốc dụ, Ngũ Đức thần châu trên lên bên cạnh một cháo, thỉnh thoảng mới là ứng phó một hai, trách cho rằng gã ấy không đúng châu ngựa thôi. Cái này ba đạo kiếm khí, đã không chỉ tinh khiết lực sát thương đáng sợ, khó có thể chống đỡ đơn giản như vậy. Mà ngay cả thập giai phi kiếm tại chúng nó đụng nhau, đều là hội theo bên trên truyền đến một cổ là tinh thuần nhất lực lượng, hoặc là hủ thực sấm lấn, hoặc là đốt cháy hết thảy, hoặc là phá hủy diệt vòng trong mang theo một đường sinh cơ. Diệp Vinh tin tưởng, đây thật là đến từ tiên giới lực lượng, nhân giới không có một người tu sĩ có thể chế tạo ra đáng sợ như vậy pháp bảo, coi như là đến gần vô hạn phi thăng thiên tiên đều là không thể nào. Chương 812, thỉnh đi hảo hảo cắt hoa quả a. Diệp Vinh tại khiếp sợ tại ba đạo kiếm khí cường hành về sau, lại không biết đối diện thương tâm tiểu kiếm càng thêm khiếp sợ, cả người đều thiếu chút nữa ngây người. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Một quả tu đà hoàn chức nhận cũng đủ để thoải mái đánh chết nhất danh thiên bảng cường giả, ba miếng đều xuất hiện cho dù hắn là làm bằng sắt đúc bằng đồng, vẫn thế nào chịu được được. Tại dùng tu đà hoàn chức nhận đánh chết qua cực lạc Phật quốc nhất danh hạch tâm phân tử, ngạnh sanh sanh linh phá đối thủ tám tầng Phật quang, ngũ sắc bạo chẳng sau, thương tâm tiểu kiếm đối với mình, cái này một lá bài tẩy chính là ôm lấy 10 phần tin tưởng. Trong lòng cũng là thầm suy nghĩ qua, nếu có thiên đụng với nghịch thủy hàn nhân vật như vậy, có thể không bằng này chu toàn một hai, thậm chí lấy được thắng lợi. Có thể một mực hôm nay trước, thương tâm tiểu kiếm đều là cho rằng Ba miếng tu đà hoàn chức nhẫn có thể không còn hơn nghịch thủy hàn tại ngủ ngủ mơ trong lúc đó, có thể còn hơn người chơi khác nhưng lại không hề lo lắng, trong lòng của hắn bên cạnh có chỗ kiêng kỵ dạ, bất quá nghịch thủy hàn một người. Nếu không có tu đà hoàn chức nhẫn dùng trước đó lần thứ nhất tiểu ít đi một quả, hắn đã sớm dạ dạ rời núi, cũng không cần đến tranh cái này Cửu Nghi đỉnh. Trong chốc lát, Thương Tâm tiểu kiếm hay là Nga Mi đệ tử, hắn cùng cái khác 12 tên đỉnh cấp Nga Mi đệ tử, tại dưới núi phục kích nghịch thủy hàn, bị hắn một người một kiếm trở tay đều chém giết, thần tình lạnh nhạt. Từ lúc kia lên, Lục Thủy Hàn tiểu mang đến vô địch ấn tượng một mực bảo tồn đến hôm nay sẽ không từng biến mất qua. Có thể giới mắt, Nhất Kiếm Khô Vinh lại cho hắn loại cảm giác này, đem chính mình tu đà hoàn trước dẫn vô địch biểu tượng lên vỡ. Kiếm quang như luân, hoắc hoắc có diễm, ba đạo kiếm khí lại như thế nào xảo trá, cũng không cách nào đột trước một bước, bị bốn lưỡi phi kiếm quyển tại bên ngoài, Thương Tâm tiểu kiếm đã thấy rõ công kích của hắn cỡ nào mềm yếu vô lực. Nhất Kiếm Khô Vinh nhiều nhất là phân ra một thành tính lực, đến ứng phó công kích của hắn. Có thể tin tưởng, nếu như phía trước không có nương tay, sợ là sớm đã bị chém thành cặn bã cặn bã điểu. Thương Tâm Tiểu Kiếm nghiến răng nghiến lợi, thấy mình công kích không quá mức hiệu quả, dứt khoát tế ra truyền thừa phi kiếm, một ngụm máu phun lên, người kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm mang chính là giết tới đây. Truyền thừa phi kiếm, có thể nói là thượng cổ kiếm đạo truyền nhân trọng yếu nhất, không còn gì để mất một vật, hết thảy thực lực tăng lên đều là quay trùng quanh truyền thừa phi kiếm mà đến, đem cái này lượi phi kiếm không ngừng tế luyện bay lên giai, trở nên càng mạnh. Cho nên, đối với truyền thừa phi kiếm che chở chú ý trình độ cũng là tới cực điểm, một khi tổn hại cũng không giống như bình thường phi kiếm như vậy, tìm người chữa trị xuống đó là có thể tiếp tục sử dụng. Nhẹ thì đầu nhập tuyệt bút quý hiếm luyện kiếm tài liệu, luyện chế chữa trị, nặng thì giai vị rút lui, mấy tháng công phu đánh thủy phiêu, trọng đầu lại đến. Thương tâm tiểu kiếm làm ra như vậy cử động, có thể nói là điên cuồng tới cực điểm, hoàn toàn không để ý cái này, đánh một trận xong giải quyết tốt hậu quả công tác. Ngày hôm đó luân loại kim quang, làm cho Diệp Vinh cũng không dám không đếm xỉa, Cửu Lưu Kim đang một vòng, chín điều thái cổ độc long đến thế gian, tại hắn dưới sự chỉ huy một tia ý thức xuống tới, không muốn sống ngăn trở. Huyết nhục tung tóe, kim mang chói mắt, cái này mấy cái thái cổ độc long tại năm đó cũng là thủ tịch đại nhân bên người cao cấp tay chân vì hắn chinh chiến sa trường, lập nhiều qua công lao hắn mã, cho đến ngày nay một mảnh dài hẹp cùng hẻo lổ Kitty dường như không hề có lực hoàn thủ, thành thuần phí hình giống bao các. Độc Long quân, các ngươi chết tốt lắm thảm nột. Ta hội nhớ kỹ các ngươi cống hiến, thay các ngươi báo thủ. Diệp Vinh liếc liếc, chín điều 100 đến 150 cấp không đợi thái cổ Độc Long như vậy một lật công vụ, đã treo một nửa, còn lại mấy cái cũng là cái mang thương. Kỳ thật cựu Lưu Kim đăng bên trong chín điều thái cổ Độc Long, cũng là có bồi dưỡng giá trị, có thể chậm rãi tăng lên đẳng cấp, bất quá Diệp Vinh ngại phiền toái lại không nghĩ chúng nó phân ra chính mình kinh nghiệm. Cho nhà mình thực lực sau khi đứng lên, cơ bản cũng là triệt để quên, khó được mới triệu hoán đi ra một trận, bực này cấp tự nhiên tăng trưởng không đi lên. Thiên Đâu kiếm quét qua, đem nọ vậy đạo lôi trạch kiếm khí bức mở một khoảng cách, cùng Minh Hà kiếm hợp lại, chính là ngũ thái quang mang bắn ra, hung hăng cùng u ám kiếm khí tại trong nháy mắt liều mạng 37 kích. Đạo này u ám kiếm khí bên trên ẩn chứa lực lượng vô cùng nhất nham hiểm, vô thủy vô khắc mang theo hộ thực chi lực, cho nên thủ tịch đại nhân phía trước đều là dùng dẫn dắt là việc chính, hoặc gợi hoặc chọn, rất ít làm chính diện va chạm. Nhưng trong nội tâm một cân nhắc, muốn tìm được đột phá khẩu được lại hay là cái này đạo kiếm khí thích hợp nhất, tốt nhất đối tượng. Cách. Xong kiếm hợp bích chi lực, cùng u ám kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, một cột tuyệt đại tiềm lực phản chấn trở về. Ai ti, gợtơ, vổng. Thủ tịch đại nhân cắn răng, lại oanh zết mà đi, tiếp tục phải không tránh không cho. Đại khai đại hợp, đại ảo không công, dứt bỏ rồi hết thảy phức tạp kiếm lộ biến hóa, chính là trực lai trực vãng, cái kia sao một kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất tốt nhất góc độ, đối u ám kiếm khí làm ra lớn nhất số lần công kích. Lực phản chấn, làm cho Diệp Vinh đều là trực tiếp ngược lại lùi ra ngoài. Mấy ngày liền đều Minh Hà đều là song kiếm hợp bích trong trạng thái lui đi ra. Bất qua u ám kiếm khí, cũng là tại đây ngưng như gió bão mưa rào đã kích qua đi, chợt hóa thành một mảnh bụi vũ tản ra, không phục kiếm hình. Con rùa cuối cùng một đầu thái cổ độc long. Không cần ngẩng đầu quan vọng, phía trước chiến cuộc kĩ càng tình huống hay là tại Diệp Vinh trong đầu rõ ràng hiện ra, biết rõ lưu cho thời gian của mình đã là không nhiều lắm. Liêu mạng. Bạch Linh chạm tiên kiếm dung thân nhoáng một cái, một đầu thái cổ tử long mạnh mẽ nhảy ra, đem xích diễm kiếm khí nuốt vào trong bụng, chỉ có tính thời gian thở chính là toàn thân đỏ bừng, hơi sôi trào một tiếng nổ. Nhưng đã đầy đủ, đại Nhật Thiên lâu kiếm một tiếng rên rít, hóa thành một đoàn biển lửa trực tiếp đem xích diễm kiếm khí nuốt vào. Liền gặp được bên trong viêm hỏa quay cuồng, nghiêng trời lệch đất, bạo liệt không ngừng bên hai, nhưng xích diễm kiếm khí vô luận như thế nào đều là không có lại lao tới. Hệ thống nhắc nhở, đại Nhật Thiên lâu kiếm tổn hại độ 0.01. Hệ thống nhắc nhở, đại Nhật Thiên lâu kiếm tổn hại độ 0.02. Trước nay chưa có, thập giai phi kiếm sinh ra tổn hại độ, bén nhọn cảnh bày ra thanh tại Diệp Vinh vang lên bên hai, hắn như cũng là phảng phất như không nghe thấy, đem chú ý tập trung đến còn lại lôi trạch kiếm khí thượng. Tu Đà Hoàn chức nhận chỗ diễn sinh kiếm khí thật là cường, chính là bởi vì như thế, càng không thể khiến nó cùng Thương Tâm tiểu kiếm cái này cắn xé nhau một kích tụ hợp đến cùng một chỗ, nếu không hai mặt thủ địch, thực có khả năng lật thuyền trong mương, ừ, cũng miễn cưỡng được sườn tụ dòng suối nhỏ. Veng, veng, veng, lôi trạch kiếm khí mỗi một lần đụng nhau, đều là hội dẫn tới một lần nổ đùng, vô số lôi quang bay ra, cũng may có Thiên Đô kiếm kịp thời hấp thu hơn phân nữa. Nhưng đợi cho hắn hành đến trước người, đã là đã tạo thành ngàn rằm lôi quang, thiểm hao tổn thủ tịch đại nhân con mắt. Mà lúc này một điều cuối cùng Thái Cổ Độc Long cũng lừng lẫy hy sinh. Thương Tâm Tiểu Kiếm trong nội tâm quân hỉ, đem tất cả có thể ra chỉ thủ đoạn đều là đã dùng tại một kích này trong, lần này người kiếm hợp nhất trạng thái cũng là từ trước tới nay hoàn mỹ nhất lần thứ nhất. Hắn cảm thấy chính mình cách thành công đã là như vậy gần trong gang tấc, thiên bảng trước 10 thì như thế nào, kiếm thuật đệ nhất thì như thế nào, còn không phải thua ở trong tay hắn. Một trận chiến này truyền ra, hắn Thương Tâm Tiểu Kiếm có thể danh dương bị ngạn, còn có thể thu được cửu nghi đỉnh nhập trong túi, danh lợi song thu, cho dù tổn hại ba miếng tu đà hoàn chiếc nhẫn. Giờ phút này xem ra cũng không thế nào đâu lòng. Nhất kiếm khô vinh, chết đi. Thương tâm tiểu kiếm kinh hô hoàn toàn mà dừng, liền giống bị người một bả năm mét hầu, không cách nào tiếp tục phát ra tiếng. Bị lôi chạch kiếm khí đánh trúng, ít nhất hẳn là tê dại tứ thập tức không thể nhúc nhích, làm sao có thể tránh đi, làm sao có thể tránh đi? Trước kia trên vị trí đã là không có vật gì, Nhất kiếm khô vinh đã là hóa thành một đạo lưu quang nazi rời đi. Diệp Vinh trở tay phất một cái, thiên đô, minh hà đã lần nữa bắn đi ra ngoài, hai đạo như tơ kiếm quang vây quanh người kiếm hiệp nhất thương tâm tiểu kiếm khế quấn, chính là thu kiếm vào vỏ. Thương Tâm Tiểu Kiếm liền người kiếm hợp nhất trạng thái đều không rời khỏi, trực tiếp chính là treo, sau khi chết đét bạo một đống đồ vật đi ra. Ai, đã quên cùng ngươi đem một tiếng, cũng không phải là ngươi lôi trạch kiếm khí là giả bạo hạng, mà là ta có lôi đức chân thần đột. Phản phất còn có thể chứng kiến một đôi u u án không cam lòng ánh mắt, thủ tịch đại nhân rất là trang bức chắp tay giải thích một câu, tuy Thương Tâm Tiểu Kiếm đã là nghẹn không được. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật là nguy hiểm tới cực điểm, thiếu chút nữa đã bị lôi trạch kiếm khí còn sót lại uy năng cho tê dại trí vây hãm ngay tại chỗ, muốn thực như vậy Mất đi năng lực phản kháng thủ tịch đại nhân thật là có rất lớn khả năng bị Thương Tâm Tiểu Kiếm cho một kiếm chém thành hai nửa. Thư cổ kiếm đạo truyền nhân lực công kích cũng không phải là đùa giỡn. Hảo tại cái đó vạn hóa lôi mâu đàn trố mang đến lôi đức chân thần, rốt cục đầu một hồi tại thời khắc mấu chốt nổi lên tác dụng, lại được miễn tê giải tí hiệu quả, tạo thành thương tổn cũng hạ xuống thấp nhất, xa xa không tới nguy hiểm tuyến. Hư linh độn vật chém ra, trợ tay một kích, cắt vào người kiếm hiệp nhất trạng thái hạ hộ thể kiêu quang, văng rất Thương Tâm Tiểu Kiếm. Thương Tâm Tiểu Kiếm một hơi bạo nhiều như vậy gì đó đi ra không biết là có hay không cùng thân ở đồ ma chi địa có quan hệ. Kẻ giết người người hằng giết chi. Phi phi phi, lời này dùng lỗ chỗ. Muốn đem ta treo trong này, cái này chính ngươi chậm rãi chơi cắt hoa quả đi thôi, 7 ngày thời gian nhị, nói không chừng còn có thể cho ngươi phá hai cái bản ghi chấm nhị. Diệp Vinh xa xa một trào, kim sắc cử trưởng đem Thương Tâm tiểu kiếm tuân ra vật sở hữu đều là bắt lại trở về, thu tại bàn tay. Trong nội tâm bên cạnh cũng là một trận hoảng sợ, chính mình muốn thật sự là động ở cái này đồ ma chi địa, một khi động huyền tiêu hai hộ mệnh muốn trải qua tử vòng không xong trang bị bảo vệ không có tác dụng kia thật đúng là không thể đo lường tổn thất. Bỉ Ngạn trong cũng thật sự là tàng long ngọa hổ, cho dù đến hôm nay, thiên bảng bên ngoài như cũng là có cao thủ như vậy, tuyệt đối khinh thị không được. Đem cái này trồng chất thượng vàng hạ cám chiến lợi phẩm thu hồi, tạm thời không có công phu chậm rãi kiểm kê xem xét, Thu Cửu nghi đỉnh lại dưới mắt tối chuyện gấp gáp. Thủ tịch đại nhân cùng Thương Tâm tiểu kiếm đại chiến về sau, kia thanh quang dị thú đúng là tại chậm rãi bò độc lên, lại rời đi vài rặm cách cách. "Oan, bảo bối chạy đi đâu, ngoan ngoãn đến ta trên tay, làm cho ta hảo hảo yêu thương ngươi." Điểm ấy cách cách, Diệp Vinh ngự kiếm một đùi. Ngay lập tức tiếp xúc đến, hai mắt sáng lên, hận không thể lập tức đem Cửu Nghi đỉnh bắt trở về. Đã theo thương tâm tiểu kiếm trong miệng biết được, đây thật là trong truyền thuyết Thiên Phủ Kỳ Chân, lúc này tâm tính lại là bất động, không, có khả năng như lúc trước như vậy, hay là như vậy lạnh nhạt bản quan. Cửu Nghi đỉnh, đã là họ nhất kiếm. Chương 813, Thiên Phủ Kỳ Chân Cửu Nghi đỉnh. Diệp Vinh hai tay áo hất lên, đem bốn khẩu thập giai phi kiếm triển khai, đại nhật thiên lâu kiếm vừa rồi cưỡng chế áp chế xích diễm kiếm khí thu điểm tổn thương, nhưng điểm ấy tổn hại độ còn chưa đủ để dùng ảnh hưởng đến bình thường sử dụng, thuộc tính hơi hàng mà tôi Hắn tuy là đệm cựu nghi đỉnh coi là vật trong bàn tay, cũng sẽ không có chút khinh thị. Phía trước thương tâm tiểu kiếm cùng cái này thanh quang dị thú chiến đấu, hắn cũng là thấy được, dùng thượng cổ kiếm đạo truyền nhân lực sát thương đều là không làm gì được được. Thanh quang dị thú bị ngăn cản, vẫn là như cũ đối địch, giống như vui nhoáng một cái, đón chào, đồng thời lại có thật nhiều manh thú tinh linh theo hắn trên người bay ra, hung lệ hung hắc. Diệp Vinh giơ kiếm, hướng về thanh quang dị thú xoắn đi, về phần những kia đầu manh thú tinh linh thì là chỉ trừ một nguồn bị hao tổn đại nhật tiên lâu kiếm, tiện tay pha vỡ. Những cái này manh thú tinh linh Tuy khi còn sống mỗi người siêu cấp đại quái, có đủ phiến giang đảo hải, dời núi hủy lang uy năng, có thể thành tiên thiên tinh linh trạng thái, đặt ở thủ tịch đại nhân thủ hạ, lại thành một cái đĩa chút thức ăn, nghĩ như thế nào đắn đo tiểu như thế nào đắn đo. Kiếm quang nhất quyển, chém dưa thái rau bình thường, manh thú tinh linh chính là tất cả bị tiêu diệt. Quân quân không nhất tạo manh thú tinh linh đẩy mạnh tốc độ, thậm chí còn so ra kém Diệp Vinh xuất kiếm đánh chết tốc độ, khiến cho chiến tuyến còn đang không ngừng đi phía trước tới gần. Mà thanh quang dị thú, cũng là không hề như trước nhẹ nhàng như vậy, bị ba ngụm thập giai phi kiếm mê công, cho dù nó là thiên phụ kỳ trân, cũng rất cảm thấy áp lực. Dù sao cường thịnh trở lại pháp bảo, cũng cần tại trong tay người mới có thể chân tránh phát huy, cựu nghi đỉnh dựa vào tiên tiên linh tính có thể làm được một bước này, đã đúng là không dễ. Lại đấu hơn 10 chiêu, thanh quang dị thú một tiếng trùng rống, thì có 6 điều quang long bay lên, chỉ từ vẻ ngoài làm cho người ta mang đến áp bách, tiểu so với phía trước những cái này, manh thú tinh linh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Làm bữa a đây là, gi em làm sao còn chưa tới phong người này, thuần thuộc ngoại treo a. Diệp Vinh têu thảm một tiếng, cái này 6 điều quang long thành tiên tiên tinh linh lại đều là đẳng cấp tại 200 trái phải, không biết khi còn sống như thế nào hung tàn. Quang Long cái đuôi hất lên, toàn thân là có bạch quang chảy luỳnh, tựu cùng thủ tịch đại nhân đấu lại với nhau. Kể từ đó, chính là đến phiên hắn áp lực đại tăng, bị thanh quang dị thú đem ưu thế chuyển trở về, từng bước một lâm vào hỗn cảnh. Diệp Vinh cân não chuyển nhanh chóng, tự định giá có thể có phương pháp gì giải quyết trước mắt hỗn cảnh, nơi này xác thực bí mật, nhưng mình có thể tiến đến, thương tâm tiểu kiếm cùng với đám kia treo đàn độn, U mê ngoạn gia có thể tiến đến, không thể đảm bảo tiểu cũng không có người trời khác phát hiện. Nếu tin tức truyền ra bên ngoài, đưa tới mấy nhà nhất lưu tổ chức đội ngũ, lúc kia sự tình cựu phước tăng hóa. Diệp Vinh còn muốn đem cựu nghi đỉnh nhét vào trong túi, kêu không đơn thuần là đối phó cái này bà bối cùng lúc mà thôi, giống như thủy triều phun lên ngoạn gia cũng đủ để cho hắn biết cái gì là hãm sâu tại nhân dân quần chúng mêng mêng biển lửa trong. Quang Long toàn thân hoạt không trở thu, kiếm quang chém tại cạnh trên đều là không chút nào thủ lực, thân thể nhoáng một cái, chính là lệ quá khứ, đi qua. Thủ tịch đại nhân thử vài trở lại, cuối cùng là làm cho minh bạch phù hợp góc độ công kích, chậm rãi làm cho mình kiếm thuật có phát huy đường sống. Muốn một hơi xử lý 6 điều Quang Long hiện nhiên khó khăn quá lớn, phân cắt đi ra một cái một cái làm rơi mới là được không kế hoạch. Kiếm quang dẫn dắt, tại xuyên toa tung hoành trong lúc đó, đem một cái quang long dẫn, kim sắc Phật trưởng giơ lên, chính là một trưởng hoành dưới đi, đồng thời bốn đạo kiếm quang hợp lực một xoắn, từng tiếng sáng rồng ngâm sau, trong tràn quang long tiểu ít đi một cái. Còn lại ngũ điệu quang long nhất thời giận tím mặt, trong miệng có thất thải huyền quang phun ra, theo ngũ giác phương hướng phun, trong đó ẩn chứa rất mạnh hấp dẫn lôi kéo chi lực, làm cho thân hình hắn một trận lắc lư. Ta đi, còn mang dùng kỹ năng, cái này ni mã hay là thập giai pháp bảo. Đến lúc này Diệp Vinh dứt khoát đem Bách Linh Trảm Tiên kiếm cùng Đại Nhật Thiên Lâu kiếm thu hồi, quyết đoán phát động Thiên Đô, Minh Hà song kiếm thượng cấm pháp. Thập nhị đô thiên thần lôi cương hỏa, thập nhị nguyên thần tinh tựu cấm, cái này hai môn vô thượng cấp cấm pháp hay là lần đầu đồng thời thúc dục. Vô thượng cấp cấm pháp, tùy tiện nào một môn lấy ra đều là rung trời động, cả bị ngăn trong chỉ đến được trên đầu ngón tay tồn tại, coi như là thập giai phi kiếm, thủ tịch đại nhân cũng chỉ tại Thiên Đô Minh Hà bên ngoài nghe qua thanh tác tự dĩnh song kiếm có mang vào. Dưới tình huống bình thường, dựa vào trước mắt thích hợp tình huống thi triển tùy ý một môn, đều là đủ để đạt đến hiệu quả. Hai môn vô thượng cấp cấm pháp đồng thời thi triển, có khả năng làm nhiều công ít, ngược lại không đẹp. Duy trì một môn vô thượng cấp cấm pháp cũng đủ để làm cho Diệp Vinh không ngừng tiêu khổ, hai môn cùng lên, đây không phải muốn hắn mạng giả, sợ là căn bản không căng được mấy hơi. Bất quá cựu nghi đỉnh danh đầu thật sự quá lớn, tăng thêm phía trước các loại thủ đoạn thay nhau phóng ra, đều là không làm gì được được, mới là cắn răng một cái vận dụng cái này liễu mạng thủ đoạn. Chiếu hắn nghĩ, đã tiên đô minh hạ có thể song kiếm hợp bích, uy năng đội tăng, kia hai môn phi kiếm mang vào vô thượng cấp cấm pháp đặt ở cùng nơi thi triển hẳn là cũng sẽ có thêm vào gia thành mới đúng. Thiên địa nổ vang, không trung đúng là xuất hiện hai tôn thần trì, chi, chiều cao trăm trượng, một pho tượng tinh thần, một pho tượng ngôi đế. Diệp Vinh xem xét chính là cảm thấy nhìn qua mắt, cẩn thận tưởng tượng, đây chẳng phải là thanh thanh lý, trong Thiên Đô Minh Hà kia hai vị thái thượng trưởng lão hiển hóa bộ dáng sao, bất quá là làm lớn ra trên dưới 100 lần. A, ta hình như là thành công, loại tình huống này trước thúc dục cấm pháp thời điểm chính là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, vừa lên đến chính là của mênh dồn sức đánh, nào có qua bực này con con quấn quấn, tiền hí nguyên vẹn về sau. Diệp Vinh một cái ý niệm trong đầu, hai tôn thần chi ngay cả có phản ứng, vô tận điện quang lôi hỏa, hàng tỷ tinh sa đồng thời inh ra, đem cấm pháp phạm vi công kích khống chế tại chỉ định khu vực trong, uy lực có vẻ càng thêm đáng sợ. Kia ngũ điểu quang long bất quá một cái đối mặt, đầu đuôi hai đầu cùng nhau bị lệnh trong không giới ngạn kích, tại chỗ hóa thành khói xanh tán dật không thấy. Về phần thú giữ khác tinh linh, kia càng không chịu nổi như thế thương tổn, đã sớm tan thành mây khói, chỉ còn thanh quang dị thú bị nhốt trong đó. Có tinh thần lôi đế hai tôn thần chi tại, Diệp Vinh cảm giác hôm nay mình mới tính là chân chính ở điều kiện vô thượng cấp cấm pháp chứ bất quá là dẫn động cửa này cấm pháp, hướng phía một cái đại khái phương hướng, không quan tâm lung tung đập bệ đi ra ngoài. Về phần đập bệ sau khi ra ngoài biến hóa, có thể không làm được cả tình sắc đả kích chờ đợi, đều là căn bản không thể chú ý đến. Giờ phút này, nhưng lại có một loại thuận buồm xuôi gió, như cánh tay sai xử cảm giác, tâm niệm vừa động, tựu có thể khống chế sau một khắc 2 môn vô thượng cấp cấm pháp phát ra mạnh yếu, thậm chí còn có thể làm cho điện quang lôi hỏa biến hướng truy kích, hàng tỉ tinh cắt bao vây chặn đánh. Chân khí tiêu hao cũng là giảm xuống rất nhiều. Cái này liền ý nghĩa hắn có thể đem cái này hai môn vô thượng cấp cấm pháp trèo chống so với trong dự đoán càng thêm lâu dài thời gian. Thanh quang dị thú sinh tồn không gian bị áp súc càng ngày càng nhỏ, biến thành nho nhỏ một đoàn. Diệp Vinh đang muốn lại thêm một bả kính, đem triệt để đánh tan về sau, lại truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở. Ngoạn gia nhất kiếm cô Vinh, thu phục Thánh Lăng Chí Bảo, Cửu Nghị Đỉnh. Gì? Nguyên lai like này đầu Thanh Quang dị thú chính là Cửu Nghị Đỉnh, ta còn tưởng rằng chỉ là một hóa thân, sau khi đánh bại còn phải một đường truy tung quá khứ, đi qua, phí thượng một hồi lâu công phu ni. Làm cái này trích kim sắc tiểu đỉnh đã rơi vào Diệp Vinh trong tay, nắp đỉnh thượng bạn phục chính là chiếc kia thanh quang dị thú hình tượng, đỉnh trên người thì là vạn vật sinh linh, nhật nguyệt tinh thần, hắn còn có chút không chân thực cảm giác. Thập giai chí bảo Cửu Nghi đỉnh, cứ như vậy rơi vào rồi trong tay của mình, từ nay về sau khỏi khất họ một kiếm. Diệp Vinh đang muốn hào hào cân nhắc một phen Cửu Nghi đỉnh thuộc tính, chợt nghe được phía sau một trận tiếng động lớn náo thanh âm tới gần, không kịp rất muốn vội vàng xé mở hé ra thừa long độn quang phù truyền tống rời đi. Này phụ lục hôm nay chủ thành trong cửa hàng đều là không có đem bán, chỉ có tại trong sơn thần miếu mới có thể đoán còn chưa hẳn có thể nhiều lần thành công, đạt được tỉ lệ cũng không tính rất cao, lại cũng không phải quá khứ, đi qua, tầm thường đạo cụ, càng ngày càng hiếm có, nhất định là có người chơi khác phát hiện trong chuyện này huyền bí chạy đến, không đi nữa không thiếu được một fan chém giết. Cửu Nghi đỉnh phía trước, ai quản ngươi thiên bảng đệ mấy, ỷ vào người đông thế mạnh, cho dù thiên bảng đệ nhất làm theo giám đấu một trận. Kia mấy nhà đại hình tổ chức đều đến có chuẩn bị, nhận được tin tức thời gian so với thủ tịch đại nhân còn sớm, nghe nói còn có chuyên môn dùng để đảm bảo đặc thủ phụ trợ pháp bảo, có thể cho tới bây giờ mới tìm, đã là hắn vận khí rất không tồi. Chạy ra đủ nhiều thời gian, một thanh khủng lô tinh kiếm, dù không thể đố khí thế xông mạnh mà đến, đột nhiên tản ra, chính là từng người đứng lại đầu trận tuyến, triển khai vị trí. Hoa Tiễn Túy trước sau trương nhìn một cái, phát hiện bốn phía không có một bóng người, mang theo một tia nghi ánh mắt mê hoặc chính là nhìn về phía thượng thủ chú ý đi tây. Kia hại khiếu trưởng sinh cách trong đợ xương thất bảo một trong khiên cơ cách cơ bản, chỉ là cựu giai pháp bảo, nhưng mà có thể sưu tầm chỉ định pháp bảo phương vị tọa độ, linh nghiệm vô cùng, cho dù không có một tia lực sát thương, coi trọng trình độ cũng là tại thất bảo trong xếp hạng thứ nhất. Nếu không có khiên cơ cách cấu bản mỗi 12 canh giờ chỉ có thể sử dụng lần thứ nhất, hơn nữa siêu tầm pháp bảo phải là muốn tại phương viên 30 dặm trong mới có thể có hiệu lực, bằng không Hải Khiếu trưởng sinh các thực là có thể thu hết thiên hạ pháp bảo. Đáng chết, lại chậm một bước. Chú ý đi tay đến hai đấm nắm chặt, xem lên trước mặt nổi lỡ lường khiên cơ cách cấu trên bản ngân trừng quay tròn loạn chuyện, đã mất đi chỉ rõ phương hướng năng lực, hung hăng mắng chửi, muốn cho lão tử biết là ai đoạt đi rồi cựu nghi đỉnh, nhất định đem hắn truy nã đuổi giết treo trở lại thập cấp đi. Khiên cơ cách cấu bản mất đi hiệu lực, thì phải là chỉ có một khả năng Cửu Nghi đỉnh đã bị người sớm lấy đi, thu vào trong túi. Có chủ pháp bảo, khiên cơ cách cấu bản có thể không có cách nào khác sưu tầm, đây cũng là đối với nó nghịch thiên năng lực làm ra một cái hạn chế. Chú ý đi Tây đến dẫn Hải Khiếu trưởng sinh các đội ngũ tại Bất Chu Sơn thượng đi dạo vài vòng, cuối cùng là đợi cho khiên cơ cách cấu bản có phản ứng, đáng tiếc hay là đã muộn. Về phần cái khác đội ngũ, lúc này liền chính xác phương hướng cũng không phát hiện nghỉ, như trước tại ngây ngốc ôm lấy vòng luận quẩn. Bất quá rất nhanh chính là lại có một tin tức kinh người truyền đến, đem chú ý đi Tây tới chú ý tất cả đều hấp dẫn, lựa giận trong lòng cũng là giảm xuống. Cửu Nghi Đỉnh rõ ràng không phải một mình xuất thế, mà là nương theo lấy Hoàng đế Lăng trong Duy 2 thập giai pháp bảo Hạo Thiên Kính, cùng nơi xuất thế. Lúc này, Hạo Thiên Kính đã là xuất hiện ở ngoài trong dạng, có rất nhiều ngoạn gia đuổi tới. Đi, chú ý đi tây đến quay đầu bất đi, tiếp tục ở đây đợi cũng là vô dụng, chỉ hận khiên cơ cách cấu bản đã dùng qua, chờ chút truy tìm Hạo Thiên Kính không dùng được. Chương 814, một dòng thuộc tính. Cửu Nghi Đỉnh, vị ngạn mạnh nhất pháp bảo một trong, được xưng có thể thu hết thể lạc môn, ta phái pháp bảo, không phải tiên tiên chi bảo đều muốn bị này định khắt chế đỉnh trong bộ một quả tiên tiên nguyên hai, có thể sinh hóa thiên địa vật vật, thu phóng thượng cổ manh thú tiên tiên tinh linh. Các loại nghe đồn truyền lưu kéo dài, tại diễn đàn bên trên coi như là tối thượng bị đề cập vài món pháp bảo một trong, tuy nói so với không được thanh tác, tự dĩnh như vậy vô địch nhân khí, tại pháp bảo bên trong cũng là hàng đầu. Có rất nhiều rảnh rỗi đến bị khùng loạn ra, cả ngày ở đằng kia cân nhắc, kia vài món nổi danh nhất thập giai pháp bảo nên như thế nào thủ tính, chúng thuyết phân vân, bên nào cũng cho là mình phải, nhưng đều là không đồ không chẩn tướng, không đáng mỉm cười một cái. Dưới mắt Cái này thập giai pháp bảo rơi vào rồi nhà mình trong tay, Diệp Vinh trong nội tâm đắc ý tỉnh tựu đừng nói nữa, đúng là xuân phong đắc ý móng ngựa nhanh. Tiếp trong liên minh vạn rằm kim diễm khẩn cấp truyền thư, nhưng hắn xuất phát thời gian tiểu so với kia mấy nhà đại hình tổ chức chậm một bước, công tác chuẩn bị càng không đủ, cạnh tranh điều kiện các phương diện đều là rơi vào hạ phong. Ngay từ đầu thủ tịch đại nhân cũng không còn ôm nhất định muốn đoạt bảo mà về ý nghĩ, chỉ là cảm thấy một món đồ như vị trí bảo cho dù đến không được trong tay mình, cũng không thể khiến hắn đơn giản rơi vào người chơi khác trong tay. Nói sau, đinh điểm động tác đều không Ngồi xem Cửu Nghi đỉnh thành những người khác chi bảo, trong nội tâm nhất định là có chỗ không cam lòng. Chạy lên cái này một chuyến, không trông nom thành tại không thành, trong nội tâm bên cạnh có thể cho mình một cái công đạo. Cửu Nghi đỉnh cứ như vậy nằm ở thủ tịch đại nhân trên lòng bàn tay, không thấy chút nào một tia thánh lăng chí bảo uy phong khí phách, người bên ngoài thấy cũng tuyệt đối không thể tưởng được trước cùng hai đại vô thượng cấp cấm pháp chống lại, chính là chỗ này chỉ có thể tham món lợi nhỏ đỉnh. Đỉnh trên người ngoại trừ Nhật Nguyệt tinh hà, sinh linh vạn vật ngoại, còn có chu thư phù truyện trộn lẫn trong đó, hình dạng và cấu tạo kỳ cổ, sáng rọi sáng sủa. Ha ha. Ta sau này cũng không phải là bằng vào phi kiếm ăn cơ người, trên người pháp bảo cũng là dần dần tràn đầy đứng dậy điệu. Phi kiếm pháp bảo hai đầu đồng tiến, hai tay đều muốn chạm, chế phách song bảng, đây mới là ta mục tiêu nột. Cựu Vũ lâu ngoại trừ thiên bảng, thế gia bảng, cái này hai cái nhất chính quy, chú ý độ cũng lớn nhất địa bảng đơn ngoài, còn có nguyệt bảng, chuyên sắp xếp nữ tính cao thủ địa bảng đơn, phi kiếm bảng, đối xuất thế phi kiếm uy lực tiến hành bình xét cùng với nào danh ngoạn gia trong tay phi kiếm tổng hợp lại thực lực mạnh nhất, pháp bảo bảng. Đối xuất thế pháp bảo uy lực tiến hành bình xét cùng với nào danh ngoạn gia có được pháp bảo tổng hợp lại thực lực mạnh nhất. Diệp Vinh bằng vào Thiên Đô, Minh Hà song kiếm, cùng với Bạch Linh Trạm tiên kiếm, Đại Nhật tiên lâu kiếm bốn khẩu thập giai phi kiếm, tại phi kiếm bằng tổng hợp lại bình xét ổn ngữ cơ thứ nhất, không có nhất danh ngoạn gia có thể ở cái này thượng điểm cùng hắn cạnh tranh thậm chí tiếp cận. Đương nhiên, Diệp Vinh chưa bao giờ chủ động đoạn đồ yêu sách qua, coi như là Cựu Vũ lâu cũng không thể nào biết rõ thập giai phi kiếm tưởng tận thu tính, chỉ có thể là căn cứ lần lượt chiến đấu quan sát cùng với hắn chiến đấu đối thủ trong miệng, đến dự đoán phi kiếm thu tính đến pháp bảo trên bảng, nhất kiếm khô vinh danh tự, chính là bị xa xa vứt tại bên ngoài. Đương nhiên, hắn chân thật thân gia cũng không kém, nếu chủ động hướng Cự Vũ lâu thẳng thắn công đạo, thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, thứ tự nhất định là hội một đường tiểu thăng, bất quá hắn tự nhiên sẽ không như vậy làm là được. Trảm thân hồ lô, ngũ đức thần châu hai kiện thập giai pháp bảo, người phía trước vì tiên phụ kỳ chân, hắn vì tử phủ bí bảo, đều là lai lịch không nhỏ, không phải bình thường thập giai pháp bảo, tăng thêm một đống cựu giai pháp bảo. Nhưng bởi vì hai kiện pháp bảo kia danh khí không lớn, cho dù trước mặt mọi người dùng đi ra Cũng không phải là người biết là lai lịch gì, làm cho Cựu Vũ lâu cũng là có chỗ đánh giá sai, đem Trảm Thần hồn lô cho điểm nhất định là đánh giá thấp. Tang thêm Ngũ Đức thần châu thuần túy một phụ trợ hình pháp bảo, nói không chừng còn căn bản không có người biết được, thủ tịch đại nhân trên người kỳ thật còn có một món đồ như vậy tự phụ bí bảo nhi. Cái này một một bảng trong, Ngịch Thủy Hàn độc chiếm vị đầu, dùng một tòa trường mi đạo nhân di bảo linh thủy phong phối hợp một kiện bảng môn thập giai pháp bảo, một kiện tà đạo thập giai pháp bảo, ổn cư đệ nhất. Vị phá chuyển quang hai môn, ma đạo kiêm tù, có lẽ đối Ngịch Thủy Hàn mà nói là một tương đối lớn thất bại. Du Hy kiếm sống trong một cái chỗ bận, có thể tại người chơi khác xem ra, cái này căn bản là một thật to chuyện tốt ta, không duyên cớ được cấp cấp lão tổ truyền thừa, lại mới được một kiện thập giai tà đạo pháp bảo, cho dù hắn ở lại Nga Mi chẳng lẽ tựu nhất định có thể có như vậy thu hoạch. Nếu Phản Tông đi ăn máng khác thì có như vậy lãi ngộ, ta cũng vậy đi làm." Diễn đàn bên trên nói như thế người cũng không ít, bình thường loạn gia theo mặt ngoài thật là rất khó coi đến Lịch Thủy Hàn trước làm Nga Mi đệ tử thì cảnh tượng cùng với tiềm thế lực. Lịch Thủy Hàn ban đầu ở Nga Mi địa vị, cùng thủ tịch đại nhân đi theo thanh thành trong sắp xỉ. Bên trên tuy nhiều lý anh Quỳnh Trừng Lịch Thiên nhân vật, nhưng như cũng là hạ giới Nga Mi trưởng giáo người được đề cử một trong. Cũng chính là dựa vào vị trí này, hắn có thể đem Thục Sơn kiếm minh cái này do nhiều mặt thực lực tạo thành bang phái một mực nắm trong tay, nắm quyền. Mà Nga Mi làm không hề tranh luận bị ngạn đệ nhất tu hành môn phái, lại càng không cấp cấp lão tổ mấy cái phá động phá quật có thể so sánh, chưa khai phá động tiền tiên phủ cũng là lớn chống chất, Lịch Thủy Hàn làm là đệ nhất bọn ra đệ tử không trông non phát sinh tình huống nào, đều nhất định có thể phân đến trong đó lớn nhất một trận cạnh. So sánh dưới, cấp cấp lão tổ môn, cửa Hạ quả thực có thể xem như màn trời chiếu đất, gian khổ keo kiệt. Còn có trọng yếu một điểm, Nga Mi tại tiên giới chính là có hậu trường tại, thấy thế nào đều là ôm chặt ở Nga Mi gốc cây đủ càng thêm bền chắc chút ít. Một phen hạ tư, Diệp Vinh chú ý cuối cùng hay là về tới Cửu Nghi đỉnh thượng, đầy cõi lòng chờ mong nhìn lại. Cửu Nghi đỉnh, thập giai pháp bảo, tiên phủ kỳ trân. Dấu ngoặc, Cửu đỉnh một trong, dấu ngoặc xong rồi. Còn tốn tình huống, thuộc tính nghi, thần thông nghi, động một chữ đều không có nói tới. Diệp Vinh đem Cửu Nghi đỉnh trở mình đến ngược lại đi, Tả khán hữu khán. Xác nhận mật chữ miêu tả sát thực chính là chỗ này sao rất ngắn gọn một hàm chữ. Chính thức một dòng thuộc tính, gọn gàng, tuyệt không lướt át bất dị, so với tân thủ thôn nhất giai pháp bảo thuộc tính còn muốn tới ngắn gọn. Nếu như nói là vì không dám định, thuộc tính không hiện lời nói, theo như lệ thưởng mà nói cũng là sẽ ở phía sau tiêu có chú thích. Thủ tịch đại nhân tận lực dùng Lục Mậu thần chiếu thuật thử một lần, truyền đến nhắc nhở đúng là mục tiêu đã qua giám định, không cần lặp lại giám định mà không phải là Lục Mậu thần chiếu thuật đẳng cấp không đủ, giám định thất bại. Nói cách khác, Cửu Nghi đỉnh thật thật chính là chỗ này sao cái thu tính, không phải mình hoa mắt cũng không phải trừ giám định. Chẳng lẽ là do hy nhà thiết kế lười biếng hay là ác thú vị, phòng trường không đem cựu Nghi đỉnh thuộc tính ghi rõ đi ra, muốn các thủ ngoạn gia chính mình đi từng cái thí nghiệm. Thủ tịch đại nhân rất là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, làm việc tốt thưởng gian nan, coi như trời giáng đại nhiệm tại tư người khảo nghiệm a. Kiểm nghiệm một kiện pháp bảo phương pháp tốt nhất, tự nhiên là thông qua thực chiến. Diệp Vinh trước tiên ở Côn Minh trong thành chạy hai vòng, tìm được rồi trong thành miếu sơn thần, một hơi tiếp nhận cùng truyền tống phù lục có quan hệ toàn bộ nhiệm vụ. Cơ hồ mỗi một trở lại hệ thống Chuyển tống phù lục cái này, một tồn tại đều là tất nhiên lọt vào suy yếu, hoặc là theo sử dụng hạn chế bên trên, hoặc là theo vận dụng phạm vi, lần gần đây nhất càng theo căn bản sản xuất số lượng thượng tiến hành rồi rất khoát hẳn hoi gọt chém. Nguyên bản tổ thần phù là có thể tại chủ thành vô hạn lượng mua sắm, hoàn toàn không tồn tại hạn mua thuyết pháp, mà thừa Long Độn Quang phù cũng chỉ muốn vào Miếu Sơn thần một nén nhang, có thể là được. Lúc này thay đổi, thành tất cả truyền tống phù lục đều phải trải qua Miếu Sơn thần mới có thể phát, nhiệm vụ còn không phải tùy thời tùy khắc đều có thể nhận được. Bởi như vậy, truyền tống phù lục số lượng xuống chính là thiếu rất nhiều. Biến tướng cũng là tăng lên Miếu Sơn Thần Địa vị, mọi tòa trụ thành trong Miếu Sơn Thần đều là kiến người hết chỗ, thành suốt dẻo nhất địa điểm. Thủ tịch đại nhân thân là người đứng đầu một mình, ngày bình thường chuyển tống phụ lục đều là do trong bang cung cấp, không cần chính mình quan tâm. Bất quá dưới mắt vừa vặn có rảnh, chính mình để hoàn thành vài cái nhiệm vụ, coi như là giúp trong liên minh thành viên giảm bớt hạ gánh nặng. Miếu Sơn Thần phái phát nhiệm vụ cho tới nay đều là bị ngoạn ra lên án tìm không thấy căn cứ, không phải là chiếu đẳng cấp, cũng không phải cái gọi là hương khói phân lượng, có thể nhận được như thế nào nhiệm vụ tựa hồ thật sự là đều xem nhân phẩm. Bất quá Diệp Vinh đến một lần chính là phát hiện mình có thể tiếp nhiệm vụ nhiều đến hơn 10 người, trong đó ban thưởng minh sắc vì truyền tống phụ lục đã ở 10 cá đã ngoài, thủ thần phù cùng thừa long độn quang phù tỉ lệ, đại khái tại 3 so với một bộ dạng. Hắn đương nhiên là không chút khách khí toàn bộ tiếp được, dù sao đối Diệp Vinh mà nói, cũng là phí không được bao nhiêu công phu. Sơn thần nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng là khổng lô thần trước hệ thống một thành viên, cùng ta núi này sử cũng là đồng liêu tới, cũng không biết ai lớn ai nhỏ, có thể duy nhất tiếp nhiệm như vậy nhiệm vụ, chẳng lẽ là xem tại đều là thần thử phấn thượng, cho trước mà tử. Diệp Vinh ra Côn Minh thành, trong đầu vẫn còn quay trở ra phương diện này suy đoán. Thật sự là quá mức yếu đãi, hắn vừa đoạn đường này ra Miếu Sơn Thần, trong hai nghe nói đều là các loại phần ăn, hoán hận vất vả làm một ngày nhiệm vụ ngay cả đám trương thổ thần phù đều không có được. Chợ bán thức ăn bà Ba Hoa bình thường tiếng buồn bã đoán giận nói, truyền tống phù lục khó được cũng là có thể theo một đường tăng cao giao dịch giá cả có thể nhìn ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay, truyền tống phù lục là nhanh đi nhanh thiếu, trở thành nóng nhất môn, cửa, thương phẩm một trong, hé ra qua khứ, đi qua, trong cửa hàng trích bán 210 lượng bạc trắng. Hôm nay giá cả đã tăng mấy lần, muốn 500 lượng bạc thì ra là 5 lượng hoàng kim. Mà có thể chỉ định truyền tống chủ thành thừa Long Đồn Quan phủ, lại căn cứ chủ thành bất động, giá cả có trô bất động. Lệnh nhất môn, cửa, trở lại Mạc Bắc, ngân xuyên thừa Long Đồn Quan phủ, bất quá thập lượng hoàng kim, đổi lại thành đô, Lâm An như vậy chủ thành, giá cả thậm chí hội vượt qua 50 lượng hoàng kim. Vậy vậy, cũng là diễn sinh ra chuyên môn ngồi chồn hổm thủ miếu sơn thần nhiệm vụ, làm truyền tống phủ lục sinh ý ngoài ra. Hai tướng một đối chiếu, Diệp Vinh càng phát ra cảm giác mình tao ngộ kỳ quặc, muốn nói không có đi cửa sau. Thông quan hệ, liền hắn bản thân đều là không tin. Nhìn về phía trên vô cùng nhấp nhô đường, bởi vì Sơn Sử thân phận đã bị chiếu cố cái này một giải thích, ngược lại là thành hợp lý nhất, có khả năng nhất một cái tuyển hạng. Nghĩ được như vậy, thủ tịch đại nhân trong nội tâm một tia vui mừng tự nhiên sinh ra, ta cái này đồng lai Sơn Sử cuối cùng không phải trên danh nghĩa hư chức điệu, có thể chiếm được điểm này cực nhỏ tiểu lợi cũng là tốt. Thủ tịch đại nhân đương nhiên không phải coi trọng điểm ấy chỗ tốt, nhưng đã Sơn Sử thân phận tại trong Sơn Thần miếu có thể đã bị ưu đãi, kia tại cái khắc cùng gần trường hợp hạn nghi, có hay không cũng sẽ như thế. Diệp Vinh Long mày co rút nhanh, chính mình cái suy luận nếu là thành lập, sau lương thật đúng là có không ít có thể cân nhắc, đáng giá cân nhắc gì đó. Chương 815, Hắc Diệu Thạch Trư Lung Nai. Miếu Sơn thần nhiệm vụ chi Hắc Diệu Thạch, thu thập thập khối Hắc Diệu Thạch để mà tu sửa thần miếu đại điện mặt đất, Hàn Thi một canh giờ, ban thưởng thừa Long Độn Quang phù nhất chương, hơn thì coi là nhiệm vụ thất bại. Hắc Diệu Thạch phải là vừa mới thoát ly khí thái gia mới được, thời gian một lúc lâu loại này khoáng thạch mặt ngoài sẽ theo màu đen chuyển biến thành màu xám trắng, không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu. Điểm ấy, cũng đoạn tuyệt theo cách khác thu mua đến Hắc Diệu Thạch rất nhanh mưu lợi hoàn thành nhiệm vụ này vụ ý niệm trong đầu. Ngoại trừ nhiệm vụ này bên ngoài, cái các ban thưởng vì thổ thần phủ Miếu Sơn thần nhiệm vụ đều là rất bình thường liệp sát tinh quái, thái kiếm thảo dược các loại, cũng không có làm trên thời gian hạn chế. Xem ra, đây cũng là thổ thần phủ cùng Thừa Long Đồn Quang phủ ở giữa phân chia giới hạn, dù sao cũng là cao hơn một trở truyền thống phủ lục. Bất quá, nhận được những nhiệm vụ này cách đều là tương đương, hoa một lượng hoàng kim mua trên căn phẩm đan hương, tựu có tư cách tại trong sơn thần miếu tiếp cái nhiệm vụ. Bất quá có thể tiếp nhiệm vụ hay là lọ gìn? cũng không phải là người không ngừng tiến cống hương khói có thể nhận được vô hạn nhiệm vụ, nói như vậy chỉ cần mỗi ngày mở đầu thợ căn, gấp, dễ, đàn hương trong sẽ xuất hiện ban thưởng tương đối hậu đãi nhiệm vụ, đến phía sau nhiệm vụ chất lượng chính là càng ngày càng kém, liền thành buồn đều xa xa thu không trở lại. Thậm chí còn 230 căn, gấp, dễ, đàn hương từ nay về sau, thủ địa công công chính là bắt đầu triệt để giả chết, lấy tiền không làm việc, đàn hương tiêu trên người tiểu rơi xuống một mảnh rắn màu, nhìn theo hướng lệ, thực tế tiểu ngàn đem kinh nghiệm mà tôi. Đương nhiên, có tiền chủ không ngừng mua sắm đàn hương tiến cống này sinh cái mới hay là có cực thấp tỉ lệ tiếp tục xoạc làm nhiệm vụ tới. Có người đã làm khảo thí, đại khái phần trăm 0.5 đến 0.7 ở giữa xác suất, hồi báo cùng đầu nhập kém xa, có rất ít người phải làm như vậy. Lam Kết Thành Kim Đan đặc thù đám người, Diệp Vinh thập phần tự tại ngự kiếm phi hành tại chủ thành trong, bực này là quyền, chen chúc có người vài thằng cho tới hôm nay cũng không tính quá nhiều. Lần thứ 2 thiên tiếp cái kia đạo cái hào rộng như cũng là một mực vượt qua ở bên kia, đem tuyệt đại đa số ngoạn gia đều ngăn ở phía sau. Đại hình tổ chức cao tầng, còn có thể hướng trong bang giao hảo cường giả mượn hai kiện cường lực pháp bảo đến tăng cường độ kiếp thành công tính, nhưng cũng không giao tình tâm hậu, ai chịu mạo hiểm bị cướp lôi hư hao phong hiểm đem pháp bảo cho mượn. Dù sao lúc này thủ tịch đại nhân tại Côn Luân trong thành trường kiếm đi về phía trước, không có thể tại đồng nhất độ cao phát hiện trừ chính mình bên ngoài bất luận cái gì nhất danh gọi ra. Hạn thì nhiệm vụ. 3, rõ ràng không có nhắc nhở ta hắc rượu thạch tại phương hướng nào sản xuất ra, đây là thuần túy chính mình độ thủ, cơm no áo ấm sao? Thừa Long Độn Quang phủ quả nhiên không phải tốt như vậy cầm. Diệp Vinh tại diễn đàn bên trên, dùng hắc rượu thạch vì mấu chốt từ tìm tòi một chữ ba xuống chính là phát ra hơn 10 thiên ngoạn gia kinh nghiệm lời tuyên bố. Trong nội tâm vui vẻ, có nhiều người như vậy tiền nhân kinh nghiệm có thể tham chiếu, xem ra chỉ cần máy móc có thể, nhưng mở ra xem xét, mới phát hiện mình cao hứng quá sớm, căn bản không phải có chuyện như vậy. Từng cái ngoạn gia chỗ đụng với hắc rượu thạch tình huống đều là bất ổn, hoàn toàn là phân tán tại các chủ thành trong khu vực, cho dù hai cái có quan hệ côn minh chủ thành thiết mời, cũng là chống đánh xuôi, kèn tuổi ngược hai cái phương hướng, có một thậm chí cùng Miếu Sơn thần nhiệm vụ không quan hệ. Mơ hồ nhìn lướt qua, Diệp Vinh chính là đem diễn đàn xẻ ra đạ. Xác nhận bên trên là không có chính mình cần thiết có giá trị tin tức. Hắc Diệu Thạch, nhiều gia tự âm khí trầm trọng, khí hậu ẩm ướt lưng núi, nhất quỷ hồn tinh phách yêu mến, có thể hấp thu trong đó âm khí, trợ giúp thực lực của mình tăng trưởng, cho nên có sản Hắc Diệu Thạch phụ cận có hội nghị thượng kỳ có quỷ hồn dày đặc, cần phải chú ý. Diễn đàn bên trên tiếp mời, cũng không phải tất cả đều là vô dụng, trong đó tinh hoa hữu dụng bộ phận Diệp Vinh dùng tốc độ nhanh nhất tinh luyện đi ra, một mực ghi tạc trong nội tâm. Tối thiểu nhất, đối với Hắc Diệu Thạch cơ bản đặc tính giới thiệu, là hắn kế tiếp tìm kiếm trong quá trình đều cần dùng đến. Côn Minh thành phủ cận âm ký nhất nồng hậu vài cái địa phương, làm chốc thiên thị động, Trư Lung Nai cùng với vạn quý quận, cái này vài cái địa phương cũng là có khả năng nhất sản xuất hắc diệu thạch. Bất quá bởi vì hắc diệu thạch bảo tồn thời gian quá ngắn, đối với ngoạn gia mà nói lại không có thực chất công dụng, đã không phải tài liệu luyện khí cũng không phải quý hiếm khoáng thạch, ngoại trừ vừa vận động phải nhiệm vụ nhu cầu người, người bên ngoài căn bản không có gì chú ý. Diệp Vinh ngữ kiếm thẳng đến Trư Lung Nai, ba cái địa điểm trong Trư Lung Nai cách Côn Minh thành gần nhất, hướng đông 300 dặm tiếp xúc đến. Trên đường tới chứng kiến một đám xích phát sơn quỷ, trong tay cầm cương xin hét hét to hướng Thủ tịch đại nhân trực tiếp là chỉ một ngón tay, một đạo tinh hà kiếm quang tiểu hết thảy quét, đúng là một đống miếu sơn thần nhiệm vụ một trong yêu cầu đánh chết quái vật. Trong nội tâm ghi nhớ lấy hắc diệu thạch cùng thí nghiệm cựu nghi đỉnh thực chiến ý lực, Diệp Vinh đương nhiên là một lát không ngừng, đối với xích phát sơn quỷ tuân gia một kiện khăn trùm đầu trang bị cũng là nhìn như không thấy, trực tiếp lướt qua. Sau một lát, tầng trời thấp bay qua hai gã ngạn gia, một người phân ra một đạo kiếm cầu vòng đem trên mặt đất khăn trùm đầu nhảy lên, rơi vào trong tay mình. Gì? Lục phẩm khăn trùm đầu, lại có người còn chứng mắt. Làm sao có thể? Đoán chừng là người nhỏ xuống dẫn quái quá nhiều, không cẩn thận bị quái vật giết chưa kịp nhặt trang bị hoặc là bạo phát ra áp vừa vặn tiện nghi chúng ta, quay đầu lại dám định nhìn xem thuộc tính như thế nào, nói không chừng còn có thể tiểu lợi nhuận một số. Gầy con nam tử ừ một tiếng, tựa đầu khăn nhét vào túi càn khôn lý, trong "Đó là cái gì quái vật? Lớn như vậy?" Xích Phát Quỷ Vương. Xích Phát Sơn Quỷ nhất tộc vương giả, quý hiếm cấp quái vật, mẹ, như thế nào hội ở phía sau này sinh cái mới ra tới? Hai người không dám nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, chất vật ngữ kia muốn chạy trốn rời hiện trường. Sích Phát Quỷ Vương đẳng cấp căn bản không phải bọn họ có thể đối phó được. "Giống." Thân cao 3 trượng Sích Phát Quỷ Vương thân thủ một trảo, lượng Trích Hồng Vân cự trưởng mạnh mẽ thoa ra, chuẩn xác khóa lại hai đạo kiếm quang, lão ưng bắt tiểu kê bình thường, xuống chính là bắt trở về. Mặc cho hai người như thế nào dãy rựa, thúc dục pháp bảo đánh kích, Hồng Vân cự trưởng đều là buổi ngồi bất động. Gầy quòm nam tử cùng đồng bạn liếc nhau, toát ra một tia tuyệt vọng tâm tình, hai người bọn họ không tính cao thủ, nhưng làm lão ngoạn gia cơ bản nhãn lực vẫn phải có. Cái này bắt phát thuật, tuyệt đối là có cấm pháp cấp bậc, nếu không tuyệt không có khả năng đáng sợ như vậy. Dây quàng nam tử cắn răng một cái, rút khóa tối nghĩa khó hiểu âm lôi đi ra, hướng phía Sích Phát Quỷ Vương bộ mặt hung hăng đập bể quá khứ, đi qua. A. A. Sa sa hai tiếng tiêu thảm thiết, cái này Tiên Sơn Lâm lại là dần dần khôi phục bình tĩnh. Có Sích Phát Quỷ Vương nảy sinh cái mới tin tức truyền ra, phía sau ngược lại đưa tới ba chi chiến đội, lẫn nhau tranh đoạt một trận, còn không có đụng với Sích Phát Quỷ Vương tiểu đánh cái khí thế ngất trời, chết thảm trọng. Nghe nói Sích Phát Quỷ Vương còn nhân cơ hội đánh lén mấy lần, đẳng cấp hợp với Tiêu Thăng, thực lực so với trước thật to tăng cường một đoạn. Bất quá loại này tin tức nhỏ nhỏ, bị ba chi chiến đội nhất trí nghiêm khắc bắt bỏ, hoàn toàn là dã rối hư ảo. Chỉ tiếc, đẳng cấp tăng cường sau Sích Phát Quỷ Vương lúc này liền ba chi chiến đội liên thủ đều không có thể thu phục, ngược lại là khiến nó càng đánh càng mạnh, cuối cùng nhất giết ra trừ lung lai, bí mật đứng dậy điên cuồng tập kích các lộ loạn ra, côn minh thành loạn ra trong lúc nhất thời bởi vậy quấy nhân người cảm thấy bất an. Cuối cùng nhất còn dẫn côn minh trong thành thế lực lớn nhất la phù cùng, cùng kia tiến hóa mấy lần Sích Phát Quỷ Vương đại chiến mấy trận. Diệp Vinh lúc này đương nhiên không hiểu được, chính mình tiện tay tàn sát một đám Sích Phát sơn quỷ lại liên quan đến phát ra lớn như vậy trọng chất sự tình. Một khu vực trong, trong thời gian ngắn cùng một loại quái vật bị kích giết quá nhiều, hệ thống xuất phát từ bảo vệ làm bằng máy, sẽ nảy sinh cái mới ra một cái cái này quái vật buốt, làm đối ngoạn giá khảo nghiệm. Chỉ có điều thủ tịch đại nhân nhẹ nhàng rời đi, phiến diệp không dính, Xích Phát Quỷ Vương chỉ có thể là cầm người chơi khác hạ giận đi. Đến chư lung nhai âm khí nặng nhất một mảnh, Diệp Vinh đè xuống kiếm quang, rơi trên chân núi chậm rãi tìm quá khứ, đi qua. Nơi này vừa vặn che bóng, thỉnh thoảng có lánh phong lướt qua, mang theo cảnh khô rắc rắc va chạm thanh âm thật có chút biến hóa kỳ lạ lệnh lệnh, rất xa mấy cái trong suốt quỷ ảnh một phiêu mà qua, làm cho người ta cho là mình sinh ra ảo giác. Diệp Vinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, có quỷ hồn hiện hiện, nói rõ trong lúc này có hắc rượu thạch khả năng sát thực là rất lớn. Bá. Sau lưng một trận âm gió thổi qua, lượng trích sắc mặt trắng bệch, tóc dài bồng bềnh khuôn mặt nữ quỷ đưa dài vài thứ móng tay đâm tới, móng tay bên trên thảm lục mờ mành, rõ ràng cho thấy hàm chứa kịch độc. Diệp Vinh ngón tay bắn ra, vài đóa cản diễm chân hỏa nhẹ nhàng đi ra ngoài, vừa dụng tại đây lượng trích nữ quỷ trên người tựu như nước nhập nồi chảo. Tất lý tất lý loạn nhảy dựng lên, tuyết thủy dường như tan ra dưới đi. Cựu Lưu Kim đang thượng cản diễm chấn hỏa, lực sát thương với hắn mà nói đã là hơi có vẻ không đủ, nhưng dựa vào bản thân tính chất đặc biệt, đối phó những loại quỷ hồn tinh phách hay là man trơ lực cũng đỡ phải tự mình ra tay. Theo tất cả hẻo lánh trui đi ra quỷ hồn đẳng cấp càng ngày càng cao, bất quá có một giống nhau điểm, thì phải là đều dài hơn mặt xanh mênh vàng, miệng to như chậu máu, như thế nào kinh hãi làm sao tới cái kiểu loại. Thủ tịch đại nhân giết nhiều hơn, khó tránh khỏi oan hẩm câm người ở những trò chơi này, nhà thiết kế thì không thể đem nữ quỷ sếp đạt xinh đẹp một tí ta, cái gì niếp tiểu thiến, anh chữ đều thật là tốt gỗ cốp pha à, tới nơi này luyện cấp soạt quái còn có thể cùng mỹ nữ quỷ hồn gặp, không thể so với hiện tại thú vị nhiều hơn. Đợi cho Diệp Vinh chém giết một cái đã không phải là đơn thuần bằng bản năng chiến đấu chém giết, mà là thao túng một đôi sát khí đằng đằng song xuyên quỷ hồn sau, rốt cục phát hiện sơn mặt tình huống có chỗ bất động. Chất như mặt ngọc, lạnh buốt trắng nõn, xúc tu lúc còn có thể cảm thấy bên trên có một tí tí rậm rạp đường vân, đúng là diễn đàn bên trên có đoạn đồ hắc địa thật. Diệp Vinh đem dưới chân mấy khối tất cả đều đào đi ra, có phát hiện, trong nội tâm vui mừng, chính là theo cái phương hướng này đi xuống. Thường cách một đoạn tiểu đào một khối hắc diệu thạch đi ra, đi thẳng đến sườn đồi bên cạnh, trong tay hắc diệu thạch đến đúng lúc là chín khối, còn kém mục tiêu một khối mà thôi. Nheo meo, chẳng lẽ là muốn ta sắp thành lại bại, gục tại cái này một bước cuối cùng trợ rồi. Đường đường tiên bảng trước 10 chạy đến mình làm cái miếu sơn thần nhiệm vụ, kết quả còn thất bại, cái này cũng thật mất thể diện a. Diệp Vinh tức giận bất bình đích thì thầm một tiếng, phát tiết dường như 10 ngón loạn vùng, kiếm khí kích xạ đem Sần đổi trước mấy khối loạn thạch bắn nát bấy. Hoa, wow. hoa, wow. hoa. Wow. Diệp Vinh trong lòng bỗng dưng bay lên một tia cảnh giác, không chút nghi ngờ, hư linh độn thuật phát động sau này lóe lên, trước kia cho đứng vị trí chính là một cột nọc độc rọi xuống tới, đạo mắt xuất hiện một vài trượng hồ sâu. Chương 816: Nữ quỷ xích kiêu kiệt tinh quái. Ta đi. Vừa nói lên lúc này đã tới rồi cái xinh đẹp nữ quỷ, ta phàn nàn nguyên lai như vậy hữu dụng. Diệp Vinh quá sợ hãi, cái này đánh lén mình quỷ hồn không phải trưởng quá đáng sợ giữ tợn, mà là đen nhanh tốc dài. Tú lệ gương mặt, hai con ngươi trống rệu nhưng lạnh lùng u u ám trăm mỹ sinh, da thịt mảnh bạch như soa ngọc, ngoại trừ trên mặt ngũ quan không có chút huyết sắc nào ngoại, cùng thường nhân đã giống nhau như lúc. Xích, ngàn năm nữ quỷ, hành tung khó dò, 120 cấp, truyền thuyết cấp, không phải bình thường lại sinh cái mới. Tại Dung nhìn qua khí thuật thấy được nữ quỷ xích thuộc tính sau, Diệp Vinh kinh ồ lên một tiếng, dĩ nhiên là truyền thuyết cấp quỷ hồn, thật sự là hiếm thấy. Còn có dấu mặc bên trong cái kia không phải bình thường lại sinh cái mới, lại là sao ý tứ, ai cũng thành phía sau còn cất giấu cái gì lạ đạo. Xích Thiên Thiên tố chỉ một trảo. Thập phiến móng tay lóe lên, hóa thành 10 đả oanh oánh như thủy tinh móng tay phi kiếm, giao thế tới. Rốt cuộc là truyền thuyết cấp quỷ hồn, tuy nói bực này cấp không coi là nhiều cao, có thể thao tác bên trên chính là nhất thời hiện ra bất ổn, cao thấp lập phán. Thập phiến móng tay trên phi kiếm hạ tung bay, khoái nhanh như điện, ngăn lại một lớp thế công lại là lập tức tới đây mới một lớp, hơi bất lưu thần chính là luôn cuống tay chân, chống đỡ không nổi, trên người nhiều ra mười mấy lỗ. Diệp Vinh chỉ cảm thấy, quanh thân trước sau, lộ vẻ móng tay bóng kiếm, trên cổ bên cạnh lạnh lẽo, âm phong chợt chợt. Bất quá bực này chiêu số Đối với thần thoại cấp nổ cỡ đều được chứng kiến, truyền thuyết cấp đại lão đều là đối với bính qua và trở lại thủ tịch đại nhân mà nói, thật sự là không đủ xem, hoàn toàn là châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng. Xách xách, đáng tiếc tái mỹ lệ, cũng chỉ là nữ quỷ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Loại này đẳng cấp không cao truyền thuyết cấp nổ cỡ, Diệp Vinh trước kia cũng là gà qua, đều cũng có chút ít lai lịch, cùng loại thường cách một đoạn thời gian sẽ lập lại nảy sinh, cái mới là không cùng, mặt chữ thượng theo lời không phải bình thường nảy sinh, cái mới chỉ hẳn là trinh là điểm này. Cũng không phải lần đầu thấy cũng không có gì hay kỳ lạ quý hiếm. Đang lúc Diệp Vinh chuẩn bị huy kiếm, dùng gió thu cuốn hết lá vàng xu thế đem cái này trích xích nữ quỷ chém bay giải quyết về sau, trong nội tâm dống rừng vừa động. Như thế nào đem tránh sự đem quên đi, truyền thống phụ lục chỉ là mang vào, lúc này đi ra đệ nhất yếu vụ chính là thí nghiệm Cửu Nghi đỉnh chân thật uy lực tới, dưới mắt không chính là một rất cơ hội tốt sao? Phía trước những kia quỷ quái, phi kiếm quét qua một mảnh tiêu chuẩn, ở đâu thử đi ra thập giai pháp bảo cao thấp, cũng chỉ có truyền thuyết này cấp xích nữ quỷ miễn cưỡng là có cái này tư cách, không tính điểm ô thập giai pháp bảo. Thế ra Cửu Nghi đỉnh Một đoàn thanh quang tách ra, trực tiếp nhắm ở Xích, đem cái này trích nữ quỷ lôi vào đỉnh trong bụng. Thủ tịch đại nhân đều không kịp phản ứng, thanh quang lóe lên, trong chảng đã là rống tuyết. Vung tay trong Cửu Nghi đỉnh nhìn lại, đỉnh trong bụng một cái rút nhỏ vô số lần xích nữ quỷ đang liều mạng giãy giụa, tà xung hữu đột, lượng trích bản tay nhỏ bé luồn vùng, chính là mấy trăm đoàn âm lôi lôi lôi ra. Chỉ là đến Cửu Nghi đỉnh trong, chút thực lực ấy cũng đừng nghĩ nhảy ra bọn nước, một hơi công phu tựu bị áp chế rồi đi. Diệp Vinh Âm thầm gật đầu, minh bạch Cửu Nghi đỉnh cái này thần thông, có thể đem một mục tiêu thu nhiếp nhập trong đỉnh. Lợi dụng sân nhà ưu thế lại tiến hành trấn áp liên hóa, chính là không biết tu nhiếp hạn mức cao nhất ở nơi nào. Sích Nữ Quỷ bị một đoàn mông lung thanh quang trấn áp tại Cửu Nghi đỉnh cuối cùng, vẫn không lúc nhích, trên mặt đẹp toát ra một tia hoang loạn, có vẻ càng điềm đạm đáng yêu, gọi người nhịn không được ra tay đi thương tổn nàng. Xích xích, hảo một cái ta thấy yêu tiếc mỹ nhân, đáng tiếc ta chưa bao giờ là một thương hương tiếc ngọc người đột. Diệp Vinh thử bỏ thêm một phần lực đạo, kia đoàn thanh quang như long quyển phong đồng dạng xoay tròn, Sích Nữ Quỷ liền hét thảm một tiếng cũng không có, đã bị luyện hóa thành một đám cỏ xanh, lượn lờ vô tung. Lại cạnh Mấy thứ trang bị theo cựu nghi đỉnh trong Lân đi ra, đúng là sích nữ quỷ bị luyện hóa sau lưu lại, xem ra dùng cái này bảo giết địch cùng tầm thường thủ đoạn cũng không có cái gì bất động. Trong đó đang có một khối hắc diệp thạch, thật ra khiến Diệp Vinh Miếu Sơn thần nhiệm vụ hoa lên một cái dấu chấm tròn, đỡ phải hắn giống như trước không đầu rồi bỏ như vậy đông tìm tây tìm. Mà khác, một cây bát giai chân châu đầu sai, bên trên khảm điểu giống như phượng không phải phượng cầm loại, cũng là dị thường hoa mỹ, nhưng chỗ rất nhỏ tướng mạo có chút sai biệt. Còn có cuốn sách cổ, Diệp Vinh nhìn lướt qua, đống lớn văn tự ghi lại sích cái này ngàn năm nữ quỷ cuộc đời lai lịch. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, dựa vào cái này cuốn sách cổ là có thể triển khai một cái sau lưng nàng liên hoàn nhiệm vụ. Chuyên thuyết cấp nợ gg đã là đáng giá bị ngăn cái kia phê ác thú vị du hí nhà thiết kế tốn hao thời gian, chuyên môn sách nàng hoàn thiện bối cảnh truyện xưa cùng với đặt ra một loạt tương quan nhân vật. Chỉ cần dựa vào cái này cuốn sách cổ, một đường truy tra được, 10 phần có thể kéo ra hoàn hoàn đan sen liên tiếp nhiệm vụ. Bất quá, chiếu bị ngăn du hi sếp đặt giá trị trước sau như một nước tiểu tính, chính giữa đốt nhiệm vụ ban thưởng cũng sẽ không nhiều, không đợi ngươi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, đừng nghĩ đạt được chính thức đầu to thu hoạch. Diệp Vinh dẫn theo cái này cuốn sách cổ ước lượng, cái này dùng chuyển thuyết cấp nợ tợ cở vì mở ra điểm liên hoàn nhiệm vụ vô cùng nhất rườm ra tốn thời gian, tuy nói cuối cùng nhất ban thưởng cũng là dày, có thể hắn hiện nay cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thủ tịch đại nhân ánh mắt chính là bị dưỡng sặc quệ, không phải thập giai pháp bảo cái này cấp bậc, có thể khó thỉnh động đến hắn ra tay. Cựu nghi đỉnh làm thập giai pháp bảo, tiên phủ kỳ trân, chỗ ẩn chứa thần thông uy có thể khẳng định không chỉ thu nhiếp trấn áp đơn giản như vậy, vậy cũng quá không xứng với thân phận của nó. Chỉ có điều càng sâu tầng, chỉ có thể dựa vào Diệp Vinh sau này chậm rãi đi cân nhắc phát hiện. Trở về trên đường, thuần thục đem mặt khác Miếu Sơn thần nhiệm vụ đều là làm, trở về thành lý, trong đem tấm ve truyền tống phù lục ban thượng cầm rời đi. Từ được Thiên Đô Minh Hà song kiếm, trang bị trên thân sau, Diệp Vinh đối với cá nhân đẳng cấp bên trên yêu cầu chính là đạm xuống tới, càng truy cầu tại tăng lên trang bị phức diện, xoạt qué xong cấp tâm tư đều thiếu. Dù sao liền thập giai pháp bảo đều có thể thuận lợi đạt tới sử dụng điều kiện, hắn cần gì phải tại phương diện này tiếp tục làm lấy cố gắng, lãng phí rất nhiều thời gian cùng kinh nghiệm. Đến thủ tịch đại nhân bực này cấp, thăng lên một bậc Cần thiết kinh nghiệm giá trị đã không phải là đơn thuần dùng một cái thiên văn sổ tự có thể hình dung, phóng tới đạo thư tu luyện lan thượng, đủ để đem một môn chính tông cấp cấm pháp đẩy mạnh 3 năm cấp. Mà tăng lên một cấp mang đến thuộc tính tăng mạnh, đối với Diệp Vinh mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông, không đáng mỉm cười một cái. Như vậy một đôi so với, hắn xông cấp nhật tình tựu như thế nào cũng mất không, rất thưa thất thu hoạch cái kia điểm kinh nghiệm giá trị cũng lớn bản bị phân phối đến Liêu đạo thư tu luyện lan thượng. Bất quá lúc này mới được cựu nghi đỉnh, sử dụng yêu cầu đẳng cấp dĩ nhiên là đến 1130 cấp 5, còn kém một chút như vậy điểm. Diệp Vinh Cựu Trang bị không được cái này thập giai pháp bảo, làm cho trong lòng của hắn xuất hiện như vậy một tia cảm giác nguy cơ. Xem ra cái này pháp bảo đang cùng tỷ đều tiến, đẳng cấp cũng là không thể giẫm chân tại chỗ, bằng không từ nay về sau lần nữa cái gì tiên ra bà bối, thủ tịch đại nhân thật là có khả năng không dùng được, vậy cũng tiểu xấu hổ. Đến lúc đó còn muốn đột kích xung cấp, cũng là không còn kịp rồi. Hiện tại xem ra, ta lúc trước truyền thiên uy tinh thần cốt thật sự là sáng suốt đến cực điểm, cái này căn tiên cốt càng đến hậu kỳ càng có thể thể hiện ra hắn trọng yếu, chỉ cần tăng ý Vị ngạn trung đẳng cấp đệ nhất nhân vị trí này ngồi vào chỗ của mình. Thủ tịch đại nhân có chút ít tự đắc thầm nghĩ, Thiên uy tinh thần cốt cái này cần tiên cốt bởi vì là đối chiến lực cũng không có trực tiếp tăng mạnh, có đoạn thời gian hắn thậm chí hoài nghi mình cái này một lựa chọn có hay không sai lầm, mình cũng không có cảm thấy luyện cấp tốc độ có nhanh nhiều ít nột, còn không bằng lúc trước tuyển vô hình kiếm cốt, bích ngọc độc cốt cái này tăng lên thương tổn tiên cốt, là biết rất tốt. Nhưng chờ đến trăm cấp sau, thăng cấp cần thiết kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, Diệp Vinh mới là cảm thấy Thiên uy tinh thần cốt chỗ tốt. So về những kia suất ngày tại diễn đàn thượng phàm nản thang cấp bay lên bất động ạ ra, chính mình thật sự là hạnh phúc nhiều lắm. Khách quan phía dưới, Thiên uy tinh thần cốt đang giận huyết chân khí hai giá trị thượng gia tăng, thật sự là không có ý nghĩa một điểm phụ ra. Xách xách, bọn này tầm cương kinh nghiệm còn thật không ít, chiếu tốc độ này lại giết thượng 4 năm vạn điều thì có thể thăng cấp. Diệp Vinh trong tay vài đạo kiếm băng, phi tốc thu gạt lấy cái này phiến trong rừng bên cạnh cái mạng. Vô tận lâm hải trong chỗ này tinh quế này sinh cái mới điểm, bị phát hiện còn không có vài ngày, lúc này đã bị thủ tịch đại nhân dùng thiên vị độc chiếm xuống tới. Viêm Diễm Tằm, một 130 cấp tinh quái, kinh nghiệm so với nâng cấp quái vật cao hơn gấp 2. Phát hiện này ngay từ đầu làm cho Thanh Đế Minh cao thấp đều rất là hưng phấn, cho rằng tìm được một cái chính thức luyện cấp bảo địa, nhưng rất nhanh hay là phát hiện, cùng lúc có ưu thế, về phương diện khác tất nhiên hội nhừ xuống. Chủ động công kích hình quái vật sẽ không đi nói nó, còn cơ, tính giữ rảnh, hơi có gió thổi cỏ lay, chính là như ong vỡ tổ trên trăm thành ngàn đến tiên công. Công kích hình thức cũng thực sự không phải là như một loại sâu loại tinh quái như vậy đơn điệu, mỗi chiếc Viêm Diễm Tằm nắm giữ hỏa hệ pháp thuật đều ở lưỡng chủng đã ngoài. Rất nhiều đều cũng không nói hở, cho nên ngươi rất có thể trong nháy mắt đụng phải hơn 10 loại hỗn độn hỏa hệ pháp thuật thế công, đáp ứng không xuể. Trừ này điểm ngoại, viêm diễm tảm bảo xoái cứ thấp, tuyệt đối có thể cạnh tranh bị nạn trong nhất keo kiệt quái vật. Bởi vì bị nạn đánh không lạ rơi tiền đặt ra, ngoạn ra tiền tài nơi phát ra phần lớn là đánh chết quái vật sau tuôn ra các loại tài liệu, xem xét hiếm quý, không có thực chất tố tính, cũng không thể bị lợi dụng đến luyện khí chính giữa, nhưng có thể đem bán cho đỡ đỡ cỡ thu hoạch xa xỉ tiền tài, hoặc là dùng để hoàn thành nhiệm vụ tìm được bát thượng. Quái vật đẳng cấp đi lên Tư lưng đe drai vật phẩm bảo xoái hội càng cao, tỉ như một cái trăm cấp hoàn cầu, bát giai pháp bảo bạo xoái một phần ngàn lời nói, kia thất giai pháp bảo bạo xoái sẽ có 5.01, mà thấp hơn giai pháp bảo bạo xoái sẽ càng cao. Về phần long lân, long lân cao như vậy giai tài liệu, bảo xoái cũng là hội đạt tới 1 phần 10 bộ dạng, bình thường tài liệu, một bảo chính là một đồng lớn. Đây cũng là vì sao thủ tịch đại nhân túi càn có lý, trong lão có một đám thất giai, bát giai không dùng được pháp bảo nguyên do, đều là đánh chết cao cấp tinh quái có được, củ giai pháp bảo bạo không ra, bạo một đống tàn thứ phẩm đi ra. Có thể viêm diễm tằm, làm cao tới 1130 cấp tinh quái, thậm chí ngay cả bình thường tài liệu bạo xoáy đều là cấp thấp, nếu có thể rơi ra lưỡi phi kiếm, uy hiếm trình độ có thể so với tân thủ thôn làm đưa tin tiểu nhiệm vụ đưa vật cực phẩm pháp bảo. Như viêm diễm tằm cái này tinh quái, chính là bị ngoạn gia gọi chung vì không được hoàn nguyên nhất kiêu kiệt tinh quái. Bất quá cái này tinh quái lại đều là sẽ có một loại hạng sở trường, hoặc là kinh nghiệm đặc biệt nhiều, hoặc là có thể cung cấp tông môn khảo hạch phải phẩm, hoặc là đối nào đó pháp thuật tu luyện có đặc biệt tác dụng. Chương 817, ai là người lại thắng? Diệp Vinh theo Ngọc Sương Tuyết trố đó nghe xong tin tức này, trước mắt chính là sáng ngời, Viêm Diễm tầm loại này quái vật không phải là vì hắn lượng thân chế tạo sao? Con tôm số lượng phần đông, thành quân kết đội, khó có thể đối phó, cùng thủ tịch đại nhân mà nói căn bản không phải vấn đề gì, bạo sói gần như bằng không cũng không sao cả, dù sao hắn cũng không ham điểm ấy trang bị, chỉ cần kinh nghiệm giá trị quá nhiều, cái khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Sơ đến lúc đó, con sát thực bị Viêm Diễm tầm khiến cho luống cuống tay chân một trận, đợi cho thích hướng xuống cũng không gì hơn cái này. Ngàn trượng vung kiếm quét qua, tung hoành đàn bảo, uy lực vô cùng. Cái gì hỏa tiễn, hỏa long, hỏa xạ, hỏa thỏ đều là bị cắt nát bấy, căn bản đừng nghĩ đến gần rồi thủ tịch đại nhân trước người. Chỉ có viêm diễm tằm tằm ti coi như có điểm phiền toái, trăm ngàn căn, gút, dế, xích hồng tinh tế tằm ti trải rộng trong rừng, cực kỳ kiên nhẫn. Kiếm khí vung chặt lên đi, đều phát ra bắn một tiếng, mới làm miễn cưỡng được gãy, sắp sắp cảm giác. Đặc biệt làm nhiều sợi xích hồng tằm ti gút mắc cùng một chỗ thời điểm, loại cảm giác này chính là gấp bội rõ ràng, mặc dù dùng thập giai phi kiếm chi lợi đều là được tăng lớn lực đạo, mới có thể chém mà qua. Tại phát hiện điểm này về sau, Diệp Vinh kiếm lộ đột nhiên biến đổi, đến đây cái 180 độ đại chuyển biến, theo Dực Khoát Hàn Hồi, tràn chề đừng ngự xu thế thành kiếm quang phun gian nuốt vào, lúc dài lúc ngắn, hay thay đổi. Nói như vậy, tại đối phó cũng không tính chính thức cường đại tinh quái về sau, Diệp Vinh phải không mạnh chọn dùng cái gọi là tinh diệu kiếm chiêu, gần đây thích nhất đại khai đại hợp kiếm lộ, dùng trực tiếp nhất, thô bạo nhất, hữu hiệu nhất phương pháp, đến đánh chết tinh quái. Tính áp đảo thực lực trước mặt, hư hóa kiếm chiêu bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, không có chính thức ý nghĩa. Thủ tịch đại nhân cũng không phải cố kĩ câu nệ chi người. Nhận thức đến sai lầm của mình, lúc này chính là chuyện biến tới, đã cái này tinh xảo linh động kiếm chiêu hữu dụng, đương nhiên là muốn nhặt lên đến dùng tới. Một là dùng ít sức, nhanh hơn đánh chết viêm diễm tẩm hiệu suất, thứ hai cũng là tránh đi cái này xích hồng tẩm ti, tận lực lưu lại đầy đủ. Cái này xích hồng tẩm ti xem xét, chính là không tầm thường vật, Diệp Vinh cũng có tận lực nhiều thu thập một ít nói không chính xác có thể sử dụng thượng ý nghĩ. Kiếm quang chạy, dường như long xà, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được kia một cây xích hồng tẩm ti, bay tới một kiếm, chính là lấy viêm diễm tẩm thanh mạng. Sau một lát, trong rừng đã không có một cái còn chữ hàng viêm diễm tẩm. Hết thẻ hóa thành thủ tịch đại nhân trong túi kinh nghiệm giá trị. Kim sắc cự trưởng một chảo, một bó một bó xích hồng tẩm ti, cùng cộng lại ước nói có mấy ngàn trượng. Chỉ là cái này tẩm ti đã mảnh lại mỏng, nhìn theo nhiều thực tế sử dụng đến cũng chưa chắc có thể chế ra vài món sản phẩm. Thạch trung hỏa tẩm ti, cữu giai tài liệu luyện khí, để mà may phiến kỳ, túi gấm có một chút tỉ lệ xuất hiện song trọng phụ gia thuộc tính. Trong liên minh bên cạnh vài cái chiếc tạo phương diện chức nghiệp mà ra, giống như chức nghiệp đẳng cấp đều còn chưa tới đỉnh cấp, đem cái này tài liệu giao cho bọn họ, tựa hồ là có điểm lãng phí nột. Bất quá ta cũng không biết những thứ khác trước tạo đại sư, quay đầu lại công đạo ngọc đại mỹ nữ một tiếng, làm cho nàng tỉnh một chút, dùng nhóm này tẩm ti chính là. Thập phần trung sau, trong rừng tất cả hẻo lánh chính là lục tục nảy sinh cái mới viêm diễm tẩm đi ra, nhưng bị bắt đi thạch trung hỏa tẩm ti lại là một cây đều không có thể nảy sinh cái mới đi ra. Hiển nhiên, cái này thạch trung hỏa tẩm ti tuyệt không phải dễ dàng có được vật, lúc trước bị thủ tịch đại nhân lấy đi cái kia phê không biết là trong này tổn tích bao lâu mới có số lượng, muốn lần sau bất quá như vậy thu hoạch, không biết được đợi bao lâu mới được. Diệp Vinh ở bên cạnh xoạt quấy xoạt phi thường cao hứng. Tay thuần sau, hiệu suất càng, càng ngày càng cao, thậm chí còn có rảnh rỗi, tại hai nhóm viêm diễm tầm này sinh cái mới khoảng cách trong thời gian, chạy tới hơn 10 dặm một vũng Hà Nguyên trong đánh chết một cái hắc thủy huyễn mô, lại trở lại đến tiếp tục chiến đấu hăng hái. Thời gian dài đánh chết cùng một loại tinh quái, tinh thần mệt nhọc không nói, đối với thị giác hệ thống cũng là một loại thật lớn khảo nghiệm. Vì để tránh cho xuất hiện liếc nhìn lại cái gì đã thành tầm cương bộ dạng, Diệp Vinh cảm thấy thích hợp làm xuống chế thuốc hay là rất có tác yếu. Kia chỗ Hà Nguyên thâm bất khả trắc, dù sao hắn lặn xuống gần ngạn trượng bốn phía đã thành u ám yên tĩnh một mảnh thời điểm như trước không có thấy đáy xu thế, mà trong nước sức chịu nén đã là tương đương đáng sợ. Trước kia kiếm quang mở ra một vòng không gian bị áp xúc đến nhỏ nhất, kề sát làn da, cái gì cũng không làm mỗi giây đều là sẽ kéo dài rơi huyết, cho dù Dung Lịch thủy châu cái này đạo cù cũng giống như vậy. Mà siêu cấp Hàn Ôn càng làm cho ngoạn gia hành động, thân hình bị quản chế, không thả trệ xác. Diệp Vinh co bích trầm chu nơi tay, tiên tiên thủy độn là có thể tránh khỏi những này đến từ trong nước mặt trái ảnh hưởng, có thể phía dưới Hắc Không Z đậm nhìn theo hoàn hốt, tính mịch trống không không âm thanh nham cảm giác thật sự gọi người không nghĩ chờ lâu. Cho dù trong biển sâu bên cạnh cũng tổng hội có nước tộc tinh quái bơi qua, không đến mức cùng tự địa đồng dạng. Diệp Vinh chỉ là đem trong lúc này tọa độ ghi tạc trong nội tâm, chờ sau khi trở về làm cho thanh đế minh lý, trong phái tiểu đội đến điều tra một phen, đường đường thủ tịch đại nhân dùng để làm dò đường công tác, thật là quá xa xỉ chút ít. Hắc thủy huyễn mô sinh hoạt tại Hà Uyên tiền tầng, thủ đoạn công kích đều là cùng ảo thuật có quan hệ, làm cho ngoạn gia trong lúc vô tình tự treo. Cho dù Trọng Sinh làm sao xem xét nhật ký, cũng chỉ có thể chứng kiến ảo giác trong chính mình nhìn qua tình cảnh pháp thuật, cũng không tin tưởng động ở Hắc thủy huyễn mô trên tay. Hắc thủy huyễn mô thường thường là biết huyễn hóa ra các loại cường đại thần thú cảnh tượng đến dọa chạy địch nhân, cho ngoạn gia lưu lại đáng sợ mà lại không cách nào chiến thắng hắn thượng, cũng đã rất thiếu trở lại có người quay đầu lại tìm phiền phức của bọn nó. Bất quá Diệp Vinh tu tập công pháp trong, Bồ đề thanh tâm chú cùng quá khứ trang nghiêm tiếp kinh đều là đối với loại này tinh thần loại pháp thuật có thật lớn chống đỡ tác dụng, trong ngáy mắt chính là khám phá, phát hiện Hắc thủy huyễn mô chính là ẩn thần góc. Đưa tay một kiếm, liền đem ngoại trừ ảo thuật bên ngoài không có bao nhiêu hộ thân năng lực Hắc thủy huyễn mô thoải mái giải quyết, còn thuận tiện được một khóa huyễn mô châu. Huyễn Mô Châu bản thân tựu là một việc lục giai châu loại pháp bảo, có thể bằng hắn thi triển ra một cái tiểu ảo thuật, thực chiến tác dụng không được, nhưng mà bởi vì có thể xây dựng ra một mảnh xa hoa mộng ảo cảnh sắc, có phần được một ít nữ sinh yêu thích. Bất quá Huyễn Mô Châu càng lớn tác dụng, nhưng lại có thể dùng hắn làm bản, luyện chế thành một kiện cường đại ảo thuật pháp bảo, Huyễn Linh Cầu. Huyễn Linh Cầu luyện chế phương pháp có thể nói là tại tất cả cựu giai pháp bảo giữa dòng truyền phổ biến nhất, trường sai trong thành có nhất danh nhận cư tán tiền, mỗi cái phù hợp yêu cầu ngoạn ra đều là có thể đi chỗ của hắn nhận lấy một cái pháp bảo luyện chế cách điều chế nhiệm vụ tuần mùa sắc cựu giai pháp bảo. Tuy có các phương diện điều kiện đều rất hà khắc, hơn nữa nhiệm vụ khó khăn đều là tường đường cao, khả thi gian lâu hay là có vài vật cựu giai pháp bảo luyện chế cách điều chế chạy truyền ra, trong chuyện này Huyền Linh cũng cầu lại là nhiệm vụ ban thưởng bên trong tối thượng xuất hiện. Bỉ ngạn trong ngoạn gia muốn tự tự luyện chế pháp bảo, hoặc là nhậm chức luyện bảo sư chức nghiệp, hoặc là chính là theo NLR cỡ trong trực tiếp được luyện chế cách điều chế, nhảy qua chức nghiệp đẳng cấp hạn chế, trực tiếp tiến hành luyện chế. Hắn tuy nhìn theo so với người phía trước còn muốn thiếu rất nhiều hạn chế, phiền toái, kỳ thật bằng không. Có thể gặp được hảo tâm như vậy là ở cỡ rất khó không nói, không phải luyện bảo sư luyện chế pháp bảo sát suất thành công có thấp, cũng là không có cách nào khác chứng minh đối pháp bảo cách điều chế tiến hành thay đổi bổ sung và cắt bỏ. Luyện bảo sư lớn nhất hạng nhất năng lực, hay là tại không luyện chế cách điều chế thời điểm, chính mình tùy tiện cùng nhau mấy thứ tài liệu cũng có khả năng luyện chế ra một lưỡi phi kiếm. Chỉ là này là thể thuộc tính cựu khó mà nói, trước kia luyện bảo sư còn có thể hứng thú với loại này mình sáng tạo, tùy cơ độ thuộc tính hành vi thì, liền ngự kiếm tốc độ 200 phi kiếm đều là luyện ra qua. Nhưng chức nghiệp đẳng cấp cao Đối với tài liệu luyện khí năm chất sẽ tăng mạnh rất nhiều, tỉ như luyện chế một kiện cựu giai pháp bảo về sau, không phải luyện bảo xương ngoạn gia nhất định phải được theo như cách điều chế 1 năm 10 kiếm đủ mỗi một dạng tài liệu, thiếu một thứ cũng không được, mà luyện bảo ít hơn đồng dạng lượng dạng, cũng không có gì đáng ngại, hoàn toàn là có thể sử dụng cái khác cùng thuộc tính cùng gần tài liệu luyện khí thay thế. Tại có chút tài liệu chân quý thật sự tìm không thấy về sau, cái này năng lực tiểu có vẻ di đủ chân quý, cuối cùng nhất thành phẩm khả năng thiếu 2 30 điểm lực sát thương, nhưng như cũng là cựu giai pháp bảo thậm chí là có thể tự chủ tăng thêm xuống tài liệu, làm cho thành phẩm hay là cựu giai pháp bảo, so với nguyên bản lực công kích càng cao, thêm vào thêm cái các thuộc tính thương tổn các loại. Đương nhiên, những điều này là do muốn luyện khí tông sư cấp người chơi khác mới có thể làm được, cả bị ngạn thì giải giác mấy người, sinh hoạt chức nghiệp loạn ra trong cố bảo. Huyễn Linh Cầu luyện chế cách điều chế đến nơi này chút ít loạn ra sau, dĩ nhiên là là muốn luyện chế, Huyễn Mô Châu chính là hắn bắt đầu luyện chế nhu yếu phẩm, rất nhiều loạn ra hay là tại cái này bước đầu tiên tiểu gặp khó khăn, không có cách nào khác vượt qua. Diệp Vinh thừa dịp lần này khó được soạt quái cơ hội, ngược lại góp nhặt vài quả huyễn mô châu, sớm nói, công cộng trong kho hàng bên cạnh vẫn là không có cái này tài liệu lợi khí, trên thị diện cũng cung không đủ cầu rất khó thu mua đến, lúc này ngược lại có thể bổ khuyết cái này không còn bạch. Như những này so với hiếm thấy lại đối thủ tịch đại nhân tự thân năng không đến tác dụng gì đó, hắn xử lý phương pháp luôn luôn là trực tiếp ném vào công cộng kho hàng, đến phong phú minh trong công cộng kho hàng nội dung. Đỡ phải ngọc xương tuyết tổng như chính mình phần nạn, công cộng trong kho hàng bên cạnh chính thức thứ tốt quá ít, làm hại thành viên tham gia tập thể hoạt động hào hứng đều hàng rất nhiều. Cha gần nửa ngày viêm diễm tằm, cảm thấy có chút nói ý, Diệp Vinh hiện ra Du Hi kêu một phần ngoài bán. Dung hắn tại chu nghệ bên trên thiên phú điểm, mình làm ra tới đồ ăn tuyệt đối là so với nhân tạo sự vật còn khó hơn phía dưới nước, căn bản không đang suy nghĩ phẩm vị. Một phần bài cốt sút, hai khối tô đuổi kiểu nướng, một cái thịt kho cơm lam, nhà này cơm điểm đồ ăn hương vị rất là không tệ, tuy giá cả tiểu quý, nhưng ở đỉnh đầu dư giả sau Diệp Vinh cũng không quan tâm điểm ấy chi, mua trở lại gọi cơm đều là nhận thức điểm đã chọn nhà này. Bên cạnh đại khoái Cán An, bổ sung năng lượng, bên cạnh đọc qua diễn đàn. Tiện tay xem xét mấy cái nhiệt điểm tiếp mời. Cửu Nghi đỉnh rơi xuống thành nghi hoặc, Hạo Thiên kính rơi vào vô danh trong tay. Tức là Phật quốc trở thành này dịch lớn nhất người thắng. Thánh Lăng hai đại chí bảo liên tiếp xuất thế, cái này sao Lương Huyền Cơ làm sao ngươi xem? Đoán đoán Cửu Nghi đỉnh rơi vào rồi trong tay ai? Bang phảng mà nói, Cửu Nghi đỉnh, Hạo Thiên kính ai mới là hoàng đế lăng đệ nhất pháp bảo. Đại gia đến đầu nhập phiếu. Chứng kiến trang đầu thuần một sắc đứng đầu thiết mời, Diệp Vinh ngẩn ngơ, nghi hoặc, khó hiểu, tự rễu các loại ánh mắt phức tạp hỗn hợp lại với nhau, chỉ có thể rốt thành cười khổ một tiếng. Ta cho rằng cửu nghi đỉnh tới tay chính là lớn nhất người thắng, không có nghĩ đến a, nguyên lai đồng thời xuất thế chính là có hai đại thập giai pháp bảo, thật ra khiến vô danh tên kia nhặt được cái tiện nghi. Chương 818, kinh diễm nhất đoạn. Ta cho rằng cửu nghi đỉnh tới tay chính là lớn nhất người thắng, không có nghĩ đến a, nguyên lai đồng thời xuất thế chính là có hai đại thập giai pháp bảo, thật ra khiến vô danh tên kia nhặt được cái tiện nghi. Nếu là hai kiện thập giai pháp bảo đồng thời xuất thế, hay là loại chẳng phân biệt được cao thấp, uy năng tương đương tiên phụ kỳ trần, hắn được một kiện, vô danh lấy được một kiện, tỷ tương đương với được 0.5 xa xa rừng không được hàm ý. Đương nhiên, Diệp Vinh trong nội tâm cũng là tính tưởng, đã hai quyển Thánh Lăng Chí bảo xuất thế thời gian tương tự, vậy hắn nếu là lựa chọn ở Cửu Nghi đỉnh bên này, bên kia Hạo Thiên Kính chính là như thế nào cũng không xen vào, trừ phi là có phần thân thuận. Huống chi hắn lúc ấy căn bản là không có Hạo Thiên Kính xuất thế tin tức, đừng nói hắn, mà ngay cả kia mấy nhà nhất lưu tổ chức cũng là tạm thời thu được tin tức, vội vàng trong lúc đó đổi mục tiêu, ngược lại là tiện nghi vừa vừa đổi tới vô danh. Một hơi lật ra vài cái có trật tự thiết mời, rủ hội chỉnh hợp một fan Tạ nhân mới xem như đem trọn chuyện trải qua cho đại khái thôi diễn đi ra. Lưu tại Diệp Vinh trải qua thiên tân vạn khổ, hai đại vô thượng cấp cấm pháp đều xuất hiện, mới là thu phục Cửu Nghi đỉnh không sai biệt lắm trong thời gian, bất chu sơn một phương khác hướng đột ngột là có thủy sáng rọi hà, tầng tầng tăng lên vọt lên, bảo quang chói mắt, linh khí phóng lên trời, sợ là có vạn trượng cao. Thành thế như vậy, tuy cùng lúc trước Cửu Nghi đỉnh hiện thế về sau có chút bất động, nhưng tất cả mọi người hay là nhận thức làm cái này trích bảo đỉnh không chịu nổi địch mình, lần nữa triển lộ tự thân qua độ, chờ đợi chủ nhân tiến đến thu. Tất cả nhìn thấy một màn này loạn ra đều là vung ra chân, điên cuồng tiến đến, ném mở tay ra thượng hết thảy sự tình. Trờ vượt qua kia vài ngọn núi, sau khi đến gần mới phát hiện, kia đều nhanh ngầm đậm thành nhũ bạch sắc chất lỏng linh khí tầng trong, cũng không phải mọi người suy nghĩ cựu nghi đỉnh, mà là một mặt hình thức đơn giản, xưa cũ thậm chí có chút ít bàn gỉ cái gương. Chính diện thanh quang mịt mờ, mặt sau khoa đầu văn cổ truyện cùng vân long kỳ điều chi hình, trong kính thì là hoa mưa rực rỡ, kim hà từng mảnh, phong vân thủy hỏa, các loại tình hình tại trong kính tùy thời chuyển đổi, biến ảo vô cùng. Như thế cái gương pháp bảo Đương nhiên là trước tiên liền liên tưởng đến đều là Thánh Lăng Chí Bảo Hạo Tiên Kính. Tất cả ngoạn gia đều là điên cuồng, thủy triều bình thường tuần xung dưới, đúng lúc này, một đạo hào quang tựa xa xa bay tới. Hào quang lượn lên, hay là tại hơn 1000 dặm danh cao thủ trước mặt, đem Hạo Tiên Kính đâu đi, không có một cái tới kịp ra tay ngăn trở. Đoạt bảo chi người, đúng là vừa vận đã tìm đến Bất Chu Sơn vô danh, hắn bởi vì nhận được tin tức chính tại phía xa Bắc Hải, một đường nhanh đuổi hay là chậm một bước, lại vừa mới đụng phải Hạo Tiên Kính. Cái này không khoa học. Theo tiếp mời trong ngắn gọn văn tự miêu tả, trở lại sóc ngay lúc đó trận cảnh. Diệp Vinh thì thào nói ra: "Bàn gì chính mình đụng với Cửu Nghi đỉnh chính là chính là hình thức kiên trinh bất khuất, mọi cách chống cự, người ta hạo thiên kính tựu cùng dịu dàng ngoan ngoãn con cửu nhỏ nhận biết chủ nhân, cái này cũng quá không công bình điệu. Nếu Cửu Nghi đỉnh thần uy vô địch cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác chỉ có một dòng tụ tính, thật là làm không đến giao cho, được muốn bản thân chậm rãi khai phá nghiên cứu." Vô Danh tuy nói là Phật môn chỉ lần này A dục vương đệ nhị cường giả, thiên bảng bài danh thì so với Diệp Vinh kém một vị, có thể tại loại này quanh mình ngàn danh cao thủ ngoạn gia hoàn tụ, còn có mấy chi nhất lưu tổ chức tinh anh chiến đội trước mặt. Chỉ cần Hạo Thiên Kính làm sơ phần kháng, nổi lên một phần chống đỡ tâm tư, hắn đều khó có khả năng thuận lợi như vậy. Theo vài cái thiếp mời trong loạn gia tự thuật đến xem, Hạo Thiên Kính từ đầu tới đuôi ngoại trừ phát ra thanh quang thụy hà bên ngoài, cái khác tựu không có một kẻ nhúc nhích, cùng vừa chết vật đồng dạng. Có thể nhìn chung vài cái thiếp mời, đều là đem vô danh nâng của cao, cái gì bị ngăn trong đệ nhất thân pháp, đệ nhất độn thuật không phải vô danh không ai có thể hơn. Theo ta thấy, kia A dục vương đều đã chưa chắc là vô danh đối thủ chờ đợi, làm cho Diệp Vinh trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng phải một mặt Hạo Thiên Kính a? cũng không trở thành làm cho vô danh địa vị xuống tiêu thăng nhiều như vậy, ta được cửu nghi đỉnh tin tức tản đi ra ngoài, bọn họ vẫn không thể nói ta đã siêu nghịch thủy hàn. Diệp Vinh Tâm, tim, trong lòng khó chịu về sau, diễn đàn thượng lại ra một cái đưa đỉnh thiết mời, lại là lúc ấy tranh đoạt Hạo Thiên tính thì một đoạn tần số nhìn. Phát tiếp giả hiển nhiên cũng là ở đây nhất danh cao thủ, dùng góc độ của hắn đem phát sinh tình huống quay chụp xuống tới, cũng để lại như vậy nhất văn văn. Ta cho tới bây giờ cho là mình cùng Thiên Bảng trước 10 trước bất quá một đường chi cách, những người kia bất quá chiếm trước nhập du hi ưu thế, gia chi vận khí tốt nhiều trả mấy trận chiến tích. Số muộn gì ta cũng vậy có thể vượt qua. Thẳng đến vừa một khắc này, tận mắt nhìn thấy một chút cũng không có danh ra tay, mới làm minh bạch chúng ta ở giữa chênh lệch có nhiều hơn, tự ti mặc cảm a. Buồn cười không tự lượng. Rất nhanh thì có diễn đàn loạn ra tìm tòi ra cái này cưỡi ngựa thừa nhận ID, buộc định bị ngạn du hy nhân vật đúng là trừ hợp nhân. Trừ hợp nhân, hoa quốc chức nghiệp loạn ra, trước kia tinh khiết thi đấu thể thao loại du hí loạn ra, phía sau mới là chậm rãi đổi nghề, bởi vì tại một cái chiến linh đông phương bối cảnh trong trò chơi, dùng cung thủ chức nghiệp hùng bá chiến lực bảng đệ nhất mà bắt đầu nổi danh. Phía sau chằn chọc vài khoản du hí, vẫn luôn là độc hành hiệp thân phận, đều là rất có thành tựu, lựa chọn cũng đều là thưởng nhân cho rằng một mình đấu tợ cờ gân gà trước nghiệp, bằng vào chính mình độc đáo lý giải cùng thao tác, xông ra một mảnh bầu trời, xem như vô cùng có đặc sắc cá tính mà ra. Loại này đặc lập độc hành, thao tác tinh xảo mà ra, tự nhiên là có được không thấp nhân khí, trừ học nhân thân phận một vật chuẩn, chính là một mảnh xôn sao. Minh bạch người của hắn biết rõ, trừ học nhân là có nhiều kiêu căng, bởi vì là tại bị nạn công chức 5 tháng sau mới tiến vào. Cho nên đẳng cấp bên trên một mực rất lại phía sau đệ nhất thê tầng không ít, thượng đoạn thời gian mới qua lần thứ 2 thiên kiếp, ngày hôm nay bảng đứng hàng 55 danh. Dung hắn là người, sẽ nói ra nói như vậy, nhất định là vô danh bại gia thực lực xa xa vượt qua hắn. Diệp Vinh ung dung cười, cùng loại trừ học nhân loại tâm tính này hắn cũng là có thể lý giải, không ít thiên bảng cường giả đều là ôm loại ý nghĩ này, tất cả mọi người là thiên bảng người trong, còn thật không tin có thể mạnh hơn chính mình nhiều ít. Tịch đại nhân sớm nhất lúc trước hậu, lúc đó chẳng phải cho rằng thiên bảng trước 10 không gì hơn cái này? Về sau tiếp xúc quá nhiều cao thủ mới là có một trực diện so với, không dám có nhỏ đi nữa dò xét. Điểm ở cái này tần số nhịn, liền gặp được một đạo hào quang tự chân trời lóe lên, thật có thể nói là buôn lôi xu thế, linh động hay thay đổi đến không thể tin tình trạng, trên đường ngoạn gia một cái lao động đều không, không giống như là hắn thay đổi vân đường, giống như là những kia ngoạn gia cố ý chủ động na di thân hình đến né tránh hào quang. Hào quang phát động, ít nói là ở ngoài ngàn dặm, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, chỉ thấy một cái hả màu xông qua, sau một lát mới có thể nghe được gào thét tiếng vang vụ danh phát động thời gian, cũng là vừa đúng, thời cơ đắn đo không sai chút nào, thấy thế nào đều không giống như là đúng lúc đối tới bộ dạng. Hoặc là mai phục một bên chuẩn bị lâu ngày, hoặc là chính là vừa xong trưởng trong nháy mắt lúc này phát động, trên đường làm ra các loại quyết đoán, đạt đến bậc này hiệu quả. Theo những người đứng xem miêu tả đến xem, sau một loại khả năng tính càng lớn, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ hơn. Diệp Vinh không khỏi kinh hãi trong lòng, đem cái này đoạn tần số nhìn lật qua lật lại qua lại nhìn vài chục lần, phát hiện hào quang bay tới lúc trung gian là có hai nơi ẩn, nhỏ, không thể tra tiệm bỗng lúc lích, mà mỗi lần chớp động Đúng lúc là tránh được phía trước rất mạnh một cái đối thủ, khiến cho xa xôi ngàn giảm lại thành sướng đồ. Meo meo. Vô danh cái này đại đầu bóng lượng thực lực tăng trưởng vô cùng khái a, so với ta lần trước gặp đến lúc đó không biết là mạnh nhiều ít. Tịch đại nhân đang phi tốc tiến bộ, này lao bài cường giả cũng thực sự không phải là trì trệ không tiến, chỉ là bọn hắn nguyên bản thiên bảng bài danh chính là cỡ cao, trừ phi thật sự là tốc độ tiến bộ viễn siêu cùng thế, bằng không muốn đi tới một cái hai cái thứ tự thật sự là rất khó khăn, cho nên tiểu cho ngoại nhân một loại giẫm chân tại chỗ lôi giặc. Cho dù bất luận một kích này trong hắn bày ra nhãn lực, phán đoán cùng kỹ thuật chỉ là đạo này hào quang cũng là lập tức hiếm thấy một tay, cũng không biết là Phật môn bên trong nào môn thần thông. Chẳng lẽ, vị lai tinh tốc kiếp kinh? Diệp Vinh lẩm bẩm lầu bầu, đống Dương dừng lại, dùng sức nói ra. Phật môn Tam đại kinh Phật, quá khứ trang nghiêm kiếp kinh, hiện tại hiển kiếp kinh, vị lai tinh tốc kiếp kinh, bị ngạn tất cả đầu bóng lượng cao nhất mục tiêu, cũng không giống như đạo môn đệ tử mỗi tông mỗi phái đều có được của mình đã pháp, không, có một người nào, không có một cái nào thống nhất cao nhất yêu cầu. Kia A dục vương làm Phật môn đệ nhất cao thủ, đối với Tam đại kinh Phật khao khát trình độ thiên hạ đều biết, hắn thậm chí khai ra mức thưởng Chỉ cần có người có thể cung cấp tin tức xác thật, hắn sẽ đáp ứng đối phương một cái điều kiện, thiếu nợ hạ một cái nhân tình. Như thế cường giả nhân tình, chính là tương đương đáng giá so với cái gì cựu giai pháp bảo cần phải có giá trị nhiều hơn. Có thể cho tới hôm nay, A Dục Vương cũng là không có thể bắt đầu tu tập trong đó bất luận cái gì nhất bộ kinh phật, đây cũng là có một số nhỏ người đối với hắn Phật môn đệ nhất cao thủ địa vị sinh ra nghi vấn nguyên do. Liên Phật môn mạnh nhất kinh phật đều là vô duyên tu tập người, lại có tư cách gì xưng vị đệ nhất cường giả nghi. Quá khứ trang nghiêm tiếc kinh, rơi vào rồi tịch trong tay đại nhân mà bây giờ hiển kiếp kinh một mực rơi xuống không rõ, liền tiếng gió đều không truyền tới qua, mà vị Lai Tinh Tốc Tiếp Kinh nhưng lại sớm nhất minh xác đi về phía nhất bộ chí cao kinh Phật. Vẫn còn tịch đại nhân tu luyện quá khứ trang nghiêm tiếp kinh trước, Vô Danh chính là đã được đến vị Lai Tinh Tốc Tiếp Kinh quyền thứ nhất. Cũng chính bởi vì cái này cái cuộc sự tỉnh, A Dục Vương cùng Vô Danh cái này hai cái nguyên bản không có nhiều giao tình nhưng là không tính trở mặt Phật môn cường giả, quan hệ trở nên lãnh đạm hiểm ác. Đương nhiên, nhất Phật môn chức nghị cường giả, cho dù không có vị Lai Tinh Tốc Tiếp Kinh cái này điểm, chỉ cần Vô Danh trong nội tâm còn có giá tâm khát vọng Sớm muộn sẽ phát sinh nghiêm trọng xung đột. Cái này thủ đoạn, chẳng lẽ tiểu tử là tới từ ở vị Lai Tinh tốc kiếp kinh? Diệp Vinh càng muốn chính là cảm thấy cái này khả năng thật lớn, 10 phần tiểu tử là như thế, cũng chỉ có cựu giai Phật kinh mới có thể thể hiện ra như vậy uy năng. Vô danh tìm được vị Lai Tinh tốc kiếp kinh thời gian so với chính mình tu tập quá khứ trang nghiêm kiếp kinh thời gian muốn sớm hơn, tăng thêm đối phương là Phật môn đệ tử, đối với cái này cựu giai Phật kinh để bộ trình độ càng gấp bội, đích thị là toàn tâm đầu nhập trong đó, không có khả năng phân tâm bên cạnh chú ý. Bởi như vậy Cho dù vị Lai Tinh tốc kiếp kinh tu tập độ khó là cùng quá khứ trang nghiêm kiếp kinh một cái cấp bậc, so với tịch đại nhân nhiều tu luyện mấy tầng cũng là rất có thể, có khả năng diễn sinh ra tới thần thông uy năng tự nhiên không một cái cấp bậc tượng. Hiện tại xem ra, ta quá khứ trang nghiêm kiếp kinh đi chính là được miễn hết thể dị thường trạng thái, trừ ta không thêm tại thân đường đi, phía sau hội có cái gì mới thần thông còn khó mà nói, cũng không biết vị Lai Tinh tốc kiếp kinh là như thế nào đường đi. Chương 819, Hồng Liên pháp hội. Hiện tại xem ra, ta quá khứ trang nghiêm kiếp kinh lộ chính là được miễn hết thể dị thường trạng thái, trừ ta không thêm tại thân lộ. Phía sau hội có cái gì mới thần thông còn khó mà nói, cũng không biết vị Lai Tinh Tốc Tiếp Kinh là như thế nào đừng đi. Diệp Vinh trên tay nắm cùng tia canh, xuống xuống không tiếc tấu ở ống trúc thượng gỗ, mà ngay cả trước mắt hương trúc hương thơm nồng đậm thịt khô cơm, đều là không có cách nào khác phân đi chú ý của hắn lực. Mỗi một bộ cựu giai công pháp đều là một tồn tại đạt thủ, có hắn chúa đại biểu nói. Diệp Vinh đối với mình sở tu tập hai bộ cựu giai đạo pháp bên ngoài, yêu không có bao nhiêu minh bạch, đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp lo liệu giết chó hiện trách chi đạo, sáng chế mục đích đúng là vì chém giết yêu ma. Cho nên hết thảy đều tập trung vào sát thương phương diện. Đây cũng là vì sao, hắn tại đại Lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp thượng vẹn vẹn lướt qua, có thể có đủ như thế đáng sợ lực sát thương. Tinh Lôi kiếm trận bố trí sau đáng sợ trình độ, không kém chút nào huyền diệu cấp cấm pháp vài phần. Tin tưởng sau này tu đến tinh thâm, Tinh Lôi kiếm trận hắc có thể tuyệt sẽ không chỗ thua kém vô thượng cấp cấm pháp chút nào. Không câu nệ là đơn thuần từ đối với cựu giai Phật kinh hiếu kỳ, còn là vì danh trong tứ dạng có ngôi sao hai chữ, tịch đại nhân đều là rất muốn mở ra tầng kia thần bí cái khăn che mặt. Đem xương sườn dịch trắng tươi vào thịt kho cơm thượng, làm cho hai cẩn nhân hoàn toàn không tư nồng đậm mùi thịt cùng một chỗ. Hai ngày này Diệp Vinh nghiên cứu ra đến tối đòi hỉ một loại ăn cơm, thường thường có thể làm cho hắn khẩu vị mở rộng ra, cũng rất là khó được rằng có mấy ngày đều không có làm cho hắn xình ghét. Do kiệm nhập xa dễ dàng, do xa nhập luôn khó, lúc trước khốn khổ về sau Diệp Vinh có thể kiên trì 3-4 nguyệt liên tục ăn vị như nhai sáp nến nhân tạo thực phẩm, cần phải phóng tới hiện nay muốn hắn trở lại đi ăn được dừng lại, đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Bất quá lúc này tại Hạo Thiên kính cái này cái quặp một kiện đánh sâu vào hạ, Diệp Vinh nhanh và gọn nhanh chóng giải quyết. Trở lại trong trò chơi bên cạnh, Diệp Vinh phát quét bay làn truyền thư, làm cho Ngọc Sương Tuyết Cường Điệu nghe Hạo Thiên Kính thuộc tính diễn đàn bên trên có quan hệ Hạo Thiên Kính cùng Cựu Nghị Định, ai là hoàng đế lăng đệ nhất chí bảo thảo luận có thể có trên trăm trang hồi phục, trong lòng của hắn bên cạnh cũng là hết sức tò mò. Tình đại nhân trong nội tâm sơn có thuộc về mình kiêu ngạo, có thể không cam lòng vất vả có được tiên phụ kỳ chân kết quả bại bởi người khác. Một đạo hào quang hiện ra, tại duy trì nhân diện trước cấp đi Hạo Thiên Kính cái này, đoạn tần số nhìn cho Diệp Vinh rất lớn xúc động, làm đứng ở tư một cái cấp bậc thượng mà ra, Diệp Vinh đương nhiên sẽ không tư trừ học nhân như vậy. Bởi vì này một màn mà đã bị tích tích, sinh ra bản thân xa xa không bằng vô danh ý nghĩ, nhưng hắn hay là không phải không thừa nhận, lúc ấy cái loại tình huống hạ, có như mình người kiếm hợp nhất đến lặp lại một cử động kia, cũng rất khó nói có thể làm tốt như vậy. Đương nhiên, một kích kia đối với vô danh mà nói cũng là rượu tới đỉnh hào một kích, lại tới một lần, 10 phần đều thất bại. Vị Lai like Tinh tốc kiếp kinh có thể cho vô danh mang đến như vậy biến hóa lớn, ta có phải là cũng nên chuyên chú tại hạng nhất bên trên, hảo hảo cố gắng một hồi môn. Cửa. Diệp Vinh tại đạo thư trên việc tu luyện bên cạnh, vốn có lựa chọn thật sự quá nhiều. Đại Lôi Âm Tinh Tốc Lục Thần Chính Pháp cùng quá khứ trang nghiêm tiếp kinh hai bộ cựu giai công pháp không đi nói hắn, mà ngay cả có thể tu luyện thăng cấp vô thượng cấp cấm pháp đều có hai môn, về phần còn lại cấm pháp đều là nhiều, lựa chọn như thế nào cũng thành một loại hạnh phúc phiền não. Viêm Diễm Tầm có thể cung cấp kinh nghiệm giá trị coi như nhiều, hiện trong này chiến đấu hăng hái 2 ngày, đem cái này cấp thăng lại bắt đầu phá được Đại Lôi Âm Tinh Tốc Lục Thần Chính Pháp. Tịch đại nhân nghiến răng nghiến lợi làm ra quyết định này, ngoại trừ tại lúc trước còn là một vô danh tiểu tốt về sau, loại này định ra nghiêm mật không khe hở an bài điền cuồng soát quái thời điểm, chính là thiếu rất nhiều. Mỗi một đoạn điên cuồng soạt quái hành động sau khi trống rức, tùy theo mà đến thưởng thưởng tinh thần mệt mỏi, vô ý thức đối giết quái chằng ghét. Cuối cùng nhất lựa chọn đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp, tự nhiên có Diệp Vinh đạo lý tại, quá khứ trang nghiêm tiếp kinh hiện nay thoạt nhìn cũng không có cách nào khác mang đến loại siêu cường sát thương hiệu quả, mà Thiên Đô Minh Hà thượng có thể tu luyện thăng cấp hai đại vô thượng cấp cấp pháp, lại bởi vì vì bản thân thì có 20 cấp cao, lại muốn tăng lên kinh nghiệm giá trị bên trên nuôi cầu quả thực so với hắn đầy đủ thăng lên một bậc còn muốn đáng sợ. Nhìn theo kia xuyến thật dài kinh nghiệm điều con số, Diệp Vinh chính là con mắt mắt đi. Quyết đoán buông tha cho dựa vào soát quái thăng cấp ý nghĩ, còn không bằng chờ đại hình nhiệm vụ bát thượng, đột vận khí nhìn xem sẽ hay không xuất hiện đạo pháp tăng lên tuyển hạng. Một chuyến đơn giản tu luyện đạo pháp thập nhấp nhở, đổi lấy có lẽ chính là hơn 10 ngày thậm chí hơn 10 thiên cố gắng mới có thành quả. Giết tróc. Cái này tức là đại lỗi âm tinh tốc lục thần chính pháp căn bản tôn chỉ, giết quái vật, giết nợ cơ, giết loạn ra, không chỗ nào không giết, cái này tấn cấp điều kiện coi như là tịch đại nhân nhìn theo đều có này tính hãi, cho tới nay vô ý thức bại sức chi. Nếu không vô danh vị lai like, tinh tốc kiếp kinh cho hắn kích thích. Diệp Vinh còn không nhất định có thể như vậy quả quyết đem lại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp phóng tới đệ nhất vị trí. Thầy Côn Lôn gie núi, sâu đậm. Tên dạy đầu quỷ vương hô ra chắp đổ, Kim sư thần Phật xích long nhi dừa, ngày xưa hung thần ám sát thầy Côn Lôn xong hùng, giờ phút này nhưng lại chỉ uy môn hạ đệ tử bố trí hội trường, đón đưa tân khách. Gie núi tuyệt đỉnh, một tòa nguy nga cung điện hùng cứ, theo canh giờ tới gần, thỉnh thoảng đều biết đạo kiêu quang, một đoàn hắc vân rơi xuống, quang minh thân phận đưa ra thiếp nơi sau, chính là bị thỉnh vào trong cung điện. Hùng tráng, uy nghiêm, tốc mục, trang trọng. Một chút hình dung từ đều là có thể tùy ý ra tại đây tòa cung điện thượng, không chút nào ngại qua, trên lên liếc, sẽ cảm thấy trong mắt tựa hồ có một đóa hồng liên tại hừng hực nhóm lên, thần sâu lâm vào đi vào, bao dung tiến vào hết thảy. Vừa xải bước nhập, như sâu như biển, thăm bất khả trắc, mặt đất, bàn trèo lên, đều là nở rộ biển biển hồng liên, như vậy đẹp đẽ, như vậy đắt. Hồng liên ma cung, ma môn mật chỉ, thiên hạ ma giáo tu sĩ đều dùng có thể quá sức linh. Đơn giản là nơi này tinh túx thần quân đích động tiền, lúc này mời dự họp chính là hồng liên pháp hội, vị này cũ bản bà sư huynh lại xưng hồng liên lão tổ. Thần cư Tây Cô Lôn, Ma đạo thần bí nhất cũng là cường đại nhất giả một trong, chính thức có thể cùng chính đạo kia vài tên tuyệt đỉnh thiên tiên đại lao đối kháng ma đầu. Như Lục Bảo lão tổ, Ngũ Quỷ Thiên Vương còn Hỏa Dương bọn người, ở chỗ này đều thu liễm nổi lên kia phó nga ngực cản rỡ hùng diễm, còn có các loại ma đầu mang theo môn nhân đệ tử, hoặc giá hắc giao liên, xe ngựa, xe, hoặc là trại trời tối mặc, mấy trăm danh người trong ma đạo hội tụ nơi đây, làm cho chỗ này sa xa... huyên trọng nhiều vài phần khói lửa khí. Tây Không động hiên viên pháp vương đến. Một tiếng bén nhọn đâm vang lên, như là hai mặt gỗ phá a chứng chống dùng sức ma sát va chạm sản xuất thanh âm, theo cửa cung điện trước truyền ra ngoài, càng truyền càng xa, tựa hồ khuếch trương đến cả điệu trong dạng núi, dư âm cuốn hai. Bá, bá, bá. Trong điện đại sảnh vừa đúng đến tám a, đều quay đầu mục nhìn lại, có mấy càng sắc mặt trắng bệ, đứng ngồi không yên, còn có thật nhiều lúc này đứng lên, thân thể chuyển hướng cửa điện, bày ra nên đón tư thế. Có tư cách thượng Hồng Liên pháp hội a. Ma đạo tu sĩ, từng cái đều cũng có hiển hách thanh danh, liệt ra tại chính đạo chu sát một bản thượng, hơn phân nửa đều là khai tông lập phái. Ngày bình thường dùng một phương đạo tổ tự cho mình là, nhưng ở Hiên Viên Pháp Vương trước mặt nhưng đều là biểu lộ ra xứng đáng cung kính. Chỉ có trong bữa tiệc trên nhất giải giác mấy người, mới có thể dựa vào ngài trấn định uống rượu, phần phần thượng trước người Vũ Cơ Thiên Ma Vũ. Đối phận, lý lịch, căn thực lực. Có thể tư trường mi lão đạo đấu thượng nhiều năm, cuối cùng nhất lâu kém một điều, Hiên Viên Pháp Vương thực lực không thể nghi ngờ, ta phái đệ nhất cường giả danh xưng đến nay không có bên cạnh rơi. Nhưng trong sảnh mọi người ức sắc nhưng là có thêm một phần kinh ngạc, bởi vì Hồng Liên Pháp hội năm rồi mời cơ bản đều là người trong ma giáo. Ma giáo, ma đạo một chữ chi kém, nhưng lại khác hẳn không tư. Hồng Liên lão tổ người trong ma giáo, Hiên Viên Pháp Vương không phải người trong ma giáo, nhưng hai người đều là bị chính đạo coi là người trong ma đạo. Lúc Bao Lao tổ người trong ma giáo, Diêu Thị Cốc Thần không phải người trong ma giáo, nhưng hai người cũng bị chính đạo coi là người trong ma đạo. Luyện buồn mạng thần ma, tu tinh cầu xem ảnh, được ma kinh truyền thừa, lại vừa tính làm người trong ma giáo, còn lại cấp cấp lão tổ, Hiên Viên Pháp Vương những này, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ xem như tà đạo phái tà. Trước cũng không nghe nói, lúc này Hồng Liên pháp hội có phá lệ mời Hiên Viên Pháp Vương. Như vậy vị này tà phái đệ nhất cao thủ giờ phút này xuất hiện ở Tây côn lôn tuyệt đỉnh thượng, thuần ý thì có nảy vân quỹ sóng li, gặp qua pháp vương. Pháp vương Văn An, hiên viên pháp vương sải bước chính là đi nhập hồng liên ma cung, đi theo phía sau vài tên nhất được sủng ái đồ tử đồ tôn, thần sắc nghiêm nghị, quay mắt về phía những này kính cẩn trong mang theo định nọ tiếng chào hỏi, phảng phất như không nghe thấy, trực tiếp đi về hướng trong cửa tiệc trước nhất một đóa hồng liên bồ đoàn. Sa thân đồng tử đến, hiên viên pháp vương vừa mới ngồi vào chỗ của mình, cái kia phá la thanh âm chính là lại một lần vang lên lại một phương ma giáo thái thượng trưởng lão cấp bậc chính là đại lao đến. Mọi người tâm thần vừa định, chính là lại bị chấn lần thứ nhất, chú mục sa thần đồng tử. Hiên Viên Pháp Vương đúng lúc là Tư Sa thần đồng tử đối diện mà ngồi, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, chính là giơ lên một tôn rượu ngon mạnh mẽ hừ hạ. Khoảng cách sau, người vừa đứng đến đông đủ, Hồng Liên lão tổ mới là san san, khoan thai, đã đến, vây chỉ cười, ngã ngồi nghiệp hỏa hồng liên thượng, mở thanh. Tại Hồng Liên pháp hội loại trường hợp này hạ, Lôi Nguyệt cơ tiểu thành một cái không ngợi chú ý tiểu bối, đừng nói thuộc về hắn sen hồng bồ đoàn, có thể ngồi vào vị trí đại sảnh. Còn là bởi vì hắn sư phụ là Ma giáo Thái thượng trưởng lão, làm trong Ma giáo trẻ tuổi ưu tú nhất ngoại gia đệ tử, cũng là đặc biệt có leo lên Hồng Liên pháp hội tư cách. Lôi Nguyệt Cơ đứng ở nhà mình sư phụ sau lưng, bất đắc dĩ làm lấy rót rượu công tác, thời gian khác chính là hành động hình người tựa gỗ, bất quá bất luận cái gì về sau đều là lỗ tai dựng thẳng lên, nghe quanh mình lở tở cờ nói chuyện với nhau. Cái này tùy tiện một câu trông, tiếp theo ẩn chứa một cái đại hình nhiệm vụ manh mối, một kiện cao giai pháp bảo rơi xuống, nhất quyển vô thượng ma kinh truyền thừa. Vừa rồi nghe xong Hồng Liên lão tổ dài đến nửa giờ một trận, Tuy lôi Nguyệt Cơ từng chữ gãy tách đi ra đều có thể minh bạch tứ tứ, nhưng tổ hợp đến cùng nơi, cự tứ thiên thư bình thường, nghe được mơ mơ màng màng. Nhưng sau khi chợp giấc, lại truyền đến Hồng Liên Ngai Pháp, lượt qua có điều ngộ ra, A Thu Lạc kiếm quyết một nhát nhở, trong nội tâm bên cạnh hối hận tựu đừng nói nữa. Đứng khoé ngủ lượt qua có điều ngộ ra, nếu cẩn thận nghe tới cái hiểu ra đặc biệt ngộ, ban thưởng còn không trên lên trở mình cái 3 4 5 6 gấp 7. Cho nên, Lôi Nguyệt Cơ giờ phút này tập trung chú ý, không dám có chút thư dãn, ánh mắt càng liên tiếp nhìn qua phía trên hướng thổi đi. Chương 820, Ngụy Tùy Hàn mục tiêu. Hồng Liên lão tổ, Hiên Viên Pháp Vương, Sa Thần đồng tử, cư bản bà bà bọn người, đứng là tại nhẹ giọng nói chuyện với nhau, tuy đều là chút ít tu hành chuyện lý thú, cũng không liên quan đến đến mâu chốt, nhưng Lôi Nguyệt Cơ vẫn là nghe được say sưa có vị. Lôi Nguyệt Cơ dựng lên lốt hai, khóe mắt dư quang ngắm tại Hiên Viên Pháp Vương giữa năm ngón tay lưu chuyển một đoàn ố kim yêu trên ánh sáng, nghĩ đến đây là Pháp Vương độc môn thần thông La Hầu huyết diễm thần cương. Mấy tháng trước, ta tại Đại Tuyết Sơn thượng gặp được một cây 31 cánh ngọc tinh tuyết liên, cách thành thục còn có mấy năm bộ dạng, giữ lại, đợi cho lần tới ngắt lấy đến vừa vật luyện chế hai lô đang dự. Ừ. 32 cánh ngọc kinh tuyết liên hôm nay cũng là thiếu thấy, cũng chỉ có đại tuyết sơn ở Chô Sâu trong kia trồng chọt tròn nên mới có. Lôi Nguyệt Cơ trong nội tâm cuồng hỉ, âm thầm đem nâng lên vài cái địa dành dược khí, chỉ chờ Hồng Liên Pháp hội chấm dứt phải đi Thái Hải xuống. Cưu Bản bà trướng mắt còn không có phát triển đến 32 cánh ngọc kinh tuyết liên, hắn lại là không có cao như vậy yêu cầu, 31 cánh ngọc kinh tuyết liên cũng là cực phẩm linh dược, bất luận là trực tiếp nuốt hay là dùng để luyện đan, đều là diệu dụng nhiều hơn. Chỗ kia nhất định là bị Cưu Bản bà tiện tay bày ra cấm chế, nhưng chỉ cần biết rằng đại khái phương vị, chăm chú sưu tầm. Cố tình phía dưới, còn có thể không khó phá giải tìm được. Nghe nói Diệu một lão nhân kia gần nhất lại là tại trên biển Đông, luyện chế pháp bảo, sợ lại là Trường Mi lão nhi truyền xuống cái gì bí bảo. Phá đầu hòa thượng ngày hôm trước cùng pháp vương nổi lên trường xung đột, không biết là vì có gì. Từng tiếng lời nói thuận miệng nói, làm cho Lôi Nguyệt Cơ nghe được cảm xúc bành trướng, hai tay phát run, những này chính là kiến thức, chính là bí văn, chính là nội tình. Nếu như không phải đã bái nhất danh ma giáo thái thượng trưởng lão Vi sư, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào biết được những tin tức này. Không nên nhìn đều là không quá mức quan trọng hơn nhà dự, chưa chừng ngươi lần sau trong nhiệm vụ phải rượi vào hắn vượt qua cửa ải khó. Lôi Nguyệt Cơ quét mắt toàn trường, Hồng Liên Ma cung trong chỉ có hắn nhất danh ngoạn gia đệ tử, trong nội tâm hiện hiện vẻ đắc ý, nhất kiếm khô vinh ngươi chờ đó cho ta, huyết liên ngạc cũng sắp là muốn thành tựu, đợi cho đem mặt ưa lạ kiếm quyết tu hành viên mãn, lại đến đoạt lại ta mất đi thứ tự. Nghĩ đến Hồng Liên pháp hội sau khi kết thúc, còn có cái khác tưởng tượng, Lôi Nguyệt Cơ vừa rồi bởi vì muốn hành động giọt rượu đồng tử là không khuất lập tức tan thành mây khói. Hồng Liên lão tổ chợt ngẩng đầu, trong mắt hơn một xích quang mang kỳ lạ ban qua. Dĩ nhiên là có một đạo Hoàng Lục yêu quang khóa một tờ giấy không có tiên bay tiến đến, Hồng Liên Ma cung ngoại phòng ngự cấm chế đều không có thể nổi lên tác dụng. Tuy nói bởi vì Hồng Liên pháp hội môn nhân, Hồng Liên Ma cung phần lớn cấm chế đều là tại mở ra trạng thái, nhưng chỉ bằng vài đạo cảnh bày ra cấm chế, cũng không phải bình thường truyền thư bay tiên cũng có thể tiến vào, đều là sẽ bị ngăn ở này tầng Hồng Quan ngoại. Không có tiên rơi vào Hồng Liên lão tổ trong tay, hắn đã nắm xem xét, mà không biểu tình phất phất tay, cửa điện mở rộng ra, lại là một người đi đến. Trương Dịch động môn hạng Lịch Thủy Hàn, thay mặt sư tổ cấp cấp lão tổ Già sư Hiểu Nguyệt Tiện sư, hướng Hồng Liên lão tổ tiếp vườn an. Người đến là nhất danh thanh niên, mặc chế thức bình thường đạo cụ, cước bộ bằng phẳng mà ổn định, giống như là đi ở nhà mình đỉnh viện hành lang trong. Phàm phất trong đứa tiệc hơn trăm danh ma đạo cao nhân, thượng vài tên siêu cấp đại lão, với hắn mà nói đều là không khí bình thường, tạo không thành được bất luận cái gì ảnh hưởng. Mặt mày anh tuấn, bình tĩnh trên mặt không có bất luận tâm tình, chính là như vậy bảo trì tiếp tấu đi về phía trước, trong miệng báo ra danh hào của mình lai lịch. Trong đứa tiệc có người hô nhỏ một tiếng, đều chú mục, vì các cấp, cấp lão tổ, vì Hiểu Nguyệt Tiện sư, cũng vì nghịch thủy hàn tên. Hồng Liên lão tổ trong mắt lóe lên, nói ra, ngươi chính là cái kia Nga Mi phản đồ Lịch Thủy Hàn. Không sai, thật sự là không sai. Vài tên siêu cấp đại lão, trong ánh mắt đều là hàm chứa thâm ý, có chút hăng hái đánh giá Lịch Thủy Hàn, có thể thấy được thực sự không phải là đầu một hồi nghe được tên. Lịch Thủy Hàn. Hắn rõ ràng cũng tới, đáng hận. Lôi Nguyệt Cơ song mắt đỏ bừng, hung dữ chằm chằm vào đến một lần liền trở thành pháp trong hội Lịch Thủy Hàn, ghen ghét vô cùng. Vừa rồi hắn vẫn còn vì chính mình Hồng Liên pháp hội thượng duy nhất nhất danh ngoạn gia đệ tử mà cảm thấy kiêu ngạo, lúc này Lịch Thủy Hàn xuất hiện, nhưng lại phá vỡ hắn phần này kiêu ngạo. Lịch Thủy Hàn không chỉ có cũng là đến Hồng Liên pháp hội, đã bị coi trọng trình độ cũng muốn vượt xa hắn Lôi Nguyệt Cơ. Tiếp được đi đối thoại, tại Lôi Nguyệt Cơ trong thai đều cũng có chút ít mơ hồ, chỉ nhìn được Lịch Thủy Hàn bị Hồng Liên lão tổ ban thưởng ghế ngồi, vị trí tiểu tại hắn sư phụ hạ, hai người nhỏ hết sức. Lịch Thủy Hàn như cũng là kia phó vạn năm không thay đổi biểu lộ, ngồi xếp bằng Hồng Liên, nhìn không chớp mắt, căn bản không có vừa ý bên cạnh Lôi Nguyệt Cơ liếc ý tứ. Không có khoe khoang, không có khinh thường, thuần túy không đếm xỉa, ngươi là theo thị, ta vị tân khách. Căn bản không cần bất luận cái gì thêm vào thái độ, núi cao sẽ không cúi đầu bao quát đồi núi, Lịch Thủy Hàn cũng sẽ không hướng Lôi Nguyệt Cơ triển lộ niềm kiêu ngạo của hắn. Loại thái độ này làm cho Lôi Nguyệt Cơ buồn bực muốn thổ huyết, hắn không thể chỉ vào Lịch Thủy Hàn cái mũi chửi ầm lên, trong lòng hắn bên cạnh, Lịch Thủy Hàn tiểu nhân tượng gỗ đã là bị giẫm dẹp trăm ngàn trở về. Tốt xấu ta cũng vậy thiên bảng 12, bị coi là có hy vọng nhất giết xoay chuyển trời đất bảng trước 10 ngọ ra, ngươi rõ ràng dùng loại thái độ này đối với ta. Lôi Nguyệt Cơ trong nội tâm giống giận, Lịch Thủy Hàn xuất hiện triệt để phá hủy tâm cảnh của hắn mà ngay cả Hồng Liên Pháp hội sau chiếm được Hồng Liên lão tổ ban thượng hạ một quả thánh ma quả, một khối ạt thư lạ ngọc bài, đều là không có thể tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Một con thuyền hình giọt nước xanh thẳm phủ không hạng, bên ngoài không có một tia mùi hào hơn dư trang sức vật, thân hạm lộ vẻ có quan hệ phi hành, gia tộc, cân đối phù văn, lục chữ, dậm dạm chẳng trị, ít nói là có trên trăm vạn số lượng. Khôn cấp thất giai phù không hạng, bắc thần như y toa, lớn nhất chịu tải nhân số 4 người, tốc độ phi hành 60000, 6800. Đây là lúc trước thuộc sơn kiếm minh tại khai phá hư lang động thiên về sau, Tìm được cao giai nhất thuyền hạm một chồng, còn có hai chiếc cùng giai cũng là lớn hình thuyền hạm, thân là Minh chủ nghịch thủy Hàn tựu lựa chọn cái này, chiến thuyền thuần túy dùng tốc độ phi hành tăng trưởng tại phương diện khác đều rất bình thường phụ không hạng. Phía sau, nương tựa theo toàn thịnh thời kỳ thuộc sơn kiếm minh khủng lỗ tài nguyên, đem Bắc thần như ý toa tiến hành rồi toàn bộ phương vị cải tạo, đem cái này chiến thuyền nguyên bản cùng sở hữu 36 cái bộ kiện phụ không hạm sửa đến chỉ còn lại có 22 cái cơ sở sở bộ kiện, dung thai cho toàn bộ công kích năng lực cùng thuyền hạm đã pháp, đổi lấy tốc độ tăng lên. Lại này đây lúc ấy Nga Mi trưởng giáo thân truyền đệ tử thân phận Mọi đội Phật môn am hiểu phù lục một đạo vài gã trưởng lao ra tay, vẽ phù văn lục chữ, loại hình tự nhiên cũng tất cả đều là cùng tốc độ phi hành có quan hệ. Dung Lịch Thủy Hàn khả năng làm được đây hết thảy, đều là trả giá thật lớn một cái giá lớn, cả quá trình to và nhiều hỗn tạp. Cuối cùng nhất thành quả, Bắc Thần Như Ý toa hay là Khôn cấp Thất giai phù không hạng, vì tăng mạnh, thủy diệt thất giai phù không hạm đều cũng có năm sáu chiến trở nhiều, chỉ là vì tháo rỡ một cái mấu chốt lắp ráp xuống, nhưng tốc độ phi hành nhưng lại cách biệt một trời một vực. Theo trước kia 60000, 6800 biến thành 1200013000, quả thực là bay vọt về chất. Bắp Thần Như Ý toát thì ra là thành như vậy một cái quái dị thai, tốc độ phi hành có thể so với càn cấp cự giai phù không hạm, nhưng phương diện khác nhưng lại liền bình thường côn cấp thất giai phù không hạm đều không đạt được. Bất Quá nghịch thủy hàn thì ra là kiếm hắn cho rằng một cái thay đi bộ công cụ, cũng không cần phương diện khác công dụng, cho là vật tận kỳ dụng. Ma giáo cái này vài cái lão gia nổi là đúng kháng chính đạo chủ yếu lực lượng, bất quá nghe khẩu khí của bọn hắn đều là đối với Nga Mi sợ hãi vô cùng, căn bản không có làm chính diện chống lại dũng khí. Còn vụn trộm luyện hóa mấy cái đại giang số lớn, dùng làm cá chết lưới rách chi dụng, thật sự là buồn cười. Lệnh Thủy Hàn mặt lộ vẻ phúng ý, hắn đối với Hồng Liên lão tổ và vài cái cũng không nghi ngờ có bao nhiêu ý sợ hãi. Ngược lại kia Hiên Viên Pháp Vương, luôn giữ chính giữa biểu lộ ra đối Nga Mi hận ý sâu tận xương tủy, là có thể lôi kéo lợi dụng đối tượng. Đem Hồng Liên pháp hội thượng chính mình nhìn thấy một đám siêu cấp đại lão làm cái so với, tuyển ra phù hợp chính mình yêu cầu mấy cái. Nếu như nói trước kia Lệnh Thủy Hàn nguyện vọng lớn nhất, đem Thục Sơn kiếm minh chế tạo là đệ nhất tổ chức, dẫn đầu Nga Mi rừng bá bị ngạn lời nói. Hôm nay chính là triệt để xoay ngược lại tới, hắn muốn triệt để tiêu diệt Nagami, gọi lúc trước đưa hắn đuổi ra Nagami mấy người kia nhìn theo, là hắn thành tựu Nagami, mà không phải Nagami thành tựu Lịch Thủy Hàn. Phần này tâm tư giá vọng, sợ là toàn bộ bị nạn trong độc nhất phần. Cho nên, Lịch Thủy Hàn tầm mắt đã là phóng cao phóng khoáng, chủ yếu tại nở rở cờ, cờ chính giữa tìm kiếm của mình đối tượng hợp tác, ngoạn ra người trong tại đối mặt Nagami cái này quái vật khủng lồ về sau, căn bản là chín châu mất sợi lông, không tạo nên cái tác dụng gì. Dục, muốn, diệt Nagami, người trong ma đạo chính là trời sinh minh hữu. Cùng với còn có những kia bị trấn áp tại các cực điểm, thủy nhãn, trong phổi thượng, cổ hung thận, đều là đối với Nga Mi những tên lô núi châu lão đại không có cảm tình gì. Lịch thủy hàn trong khoảng thời gian này hành động, chính là coi đây là mạch lạc, liên lạc giúp đỡ chuẩn bị cho Nga Mi dùng cái này trọng thương, quá mức thậm chí đã là bị hắn lôi kéo đến nhất danh thượng cổ hung thận, chỉ kém cuối cùng cấm chế có thể thoát khỏi nó ra. Cái gì Nga Mi? Cái gì cô Luân? Cái gì tổ một trước? Chính mình sáng lập một tu hành môn phái, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đem chi chế tạo thành càng hơn Nga Mi tông môn mới là chân chính thành tựu. Lệnh Thủy Hàn nắm tay hung hăng thì thầm, trong đôi mắt nóng rực giống như có thể xuyên thấu thân hạ. Giống như hắn nhân vật như vậy, lần thứ nhất ngăn trở xa còn lâu mới có thể đánh bại hắn, ngược lại là làm cho hắn dựng đứng nổi lên càng hùng vĩ mục tiêu. Bá. Nhất quyền dùng vỏ cây chế thành địa đồ tri khai, bên trên đã là nứt ra rồi vô số đạo vân mảnh, tản ra mục yêu ớt hư vị, tựa hồ dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái, đều là hội mệt rã rời, hóa thành cho tàn núi bẩm. Đây là dùng vạn năm đàn không có vỏ cây không chế, tất cả đồ bày ra văn tự dùng long huyết mặc vẽ loạn, lại là có lực chi người thi chiến thần thông thẳng chí thần ổn, có thể tại trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, nhiều ít nhâm chủ nhân sau, như cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện tàn phá, nhưng vẫn có một đạo kim quang tại đây cuốn điệu đồ liền lại với nhau, sẽ không triệt để băng tán. Điệu đồ cuốn, một ít đi rồng bay phượng múa chữ viết còn rõ ràng có thể thấy được, khí thế bàng bạc. Cửu Châu sông núi đổ, Lịch Thủy Hàn ngón tay tại trên điệu đồ chậm rãi sự trượt, theo hoàng hà ngọn nguồn mà qua, nhu hòa vô cùng, thẳng đến một chỗ nước sông mới là dừng lại, nghe xong dùng để, dùng sức điểm hai điểm, Lịch Thủy Hàn trên mặt lộ ra mỉm cười. Dưới ngón tay phương vị trí có một chút kim mang tại chớp động lợi hại. Hoài thủy. Sau mục tiêu. Chương 821, giết hai thì tốt đó là một vấn đề. Kinh nghiệm giá trị 3000 vạn, chém giết sinh linh 5000 người, trong đó hơn phân nửa phải là trăm cấp đã ngoài, đây là muốn mạnh nhanh nhanh đem ta bước thành sát nhân cuồng ma nột. Diệp Vinh nâng cằm lên, trong miệng nhỉ non, đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp sát thực không phải hảo tu luyện. A tại làm ra quyết định này thì cũng đã lo lắng đến trong đó khó khăn, đến chính thức trực diện hắn về sau, vẫn là một trận đầu váng mắt hoa, không biết nên từ đâu ra tay. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, cái này bộ cựu giai đạo thư theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, lại cho tới bây giờ tầng thứ ba, cần thiết kinh nghiệm giá trị đều là không thay đổi, cố định tại 3000 văn lượng. Xem cái này xu thế, xa hơn sau cũng chắc là không biết có cái gì thay đổi, chính thức khó khăn tăng mạnh hay là sẽ ở chém giết sinh linh số lượng vô diện. Lung tung chém giết sinh linh, không riêng gì khấu trừ công đức giá trị phương diện lo lắng, hơi trọng yếu hơn chính là liên quan ảnh hưởng. Nếu như là một hơi giết thượng 5000 cái ngọn da, nhất kiếm tịch phòng trường lập tức muốn có tiếng xấu, danh vọng độ lăn lộn chuyện tính tượng của hắn cũng không phải là loại không, có lý do gì đối với ngoạn gia điên cuồng ra tay cái kia loại. Bị ngạn trong mấy cái nổi danh nhất, chuyên dùng liệt sắt ngoạn gia vì thú da hỏa, không trông nom hắn xuất thân cái gì tông môn, đều có một chút khẳng định, đều là độc hành hiệp, không có một người là có tổ chức có thuộc sở hữu. Không có một nhà tổ chức dung hạ được loại này khắp nơi trêu chọc kiều gia, tứ phía kết thủ thành viên, rất dễ dàng chính là thành nhân dân quần chúng công địch. Người một người là có thể bốn phía chạy loạn trốn miêu miêu, còn có tổ chức, vậy thì thật là chạy hỏa thượng chạy không được miễu. Như thiên bảng cường giả trong có tiếng tính tình kém phụ sinh trông mong có rảnh rỗi, một lời không hợp chính là uy kiếm giết người. Huyết lưu phi sử, có thể tối thiểu có dấu vết mà lần theo, không trông nom lý do này dù thế nào gượng ép, cũng không phải loại thông qua tàn sát người chơi khác đến đạt được khoái cảm hay vì. Đương nhiên, bởi vì này một chuyến sự thủ pháp, phụ sinh trông mong có rảnh rỗi cũng là đỉnh cấp cường giả bên trong khó khăn nhất tiếp cận, thần bí nhất một cái. Như lựa chọn chém giết 5000 danh lở cỡ, không cần lo lắng đến từ ngoạn gia phương diện mặt trái ảnh hưởng, nhưng lại được lo lắng đi đâu tìm nhiều người như vậy tuyển. Tổng không có nở tở cờ sắp xếp đội chờ mình tới trăm giết. Còn một nửa có đẳng cấp yêu cầu, thì phải là nói bình thường thôn xóm trong sinh hoạt loại nở tở cờ đã bị bài trừ bên ngoài, phạm vi bông chốc bị rút nhỏ rất nhiều. Cũng chỉ có tông môn nở tở cờ mới có như thế quy mô, như thế đẳng cấp có thể để cho lựa chọn. Ta muốn giết thượng nam y, theo chân núi giết đỉnh núi, qua lại thử thượng hai lần. Tầng này đại lôi âm tinh tốc lục thần chính pháp chém giết sinh linh số lượng cơ bản cũng là đủ rồi, bất quá ai có cái này là gan, ta là muốn tu luyện cựu giai đạo thư, cũng không phải tìm chết đi. Diệp Vinh bẻ ngón tay đem nguyên một đám rõ ràng nhất được không mục tiêu từng cái bài trừ. M. Chính đạo tông môn. Đó là không cần nghĩ, chẳng chuyện tàn sát người trong đồng đạo, cái này một cái cũng đủ để đưa hắn đánh vào vực sâu, trầm luân rốt cuộc. Mà ta đạo tông môn bên trong, vừa muốn phù hợp phía trước điều kiện có thể thành hàng, lại phải bảo đảm không có di chứng. Dẫn trong môn đại lão đối với chính mình đến một hồi trước không chết không ngớt đại đuổi giết. Khắp nơi tất cả mặt băng khoan một tổng hợp lại, thật đúng là không có gì hảo đối tượng. Trong nội tâm ghi nhớ lấy sự tình. Trên tay chém quái động tác chính là trầm lại. Vất quá tại buổi sáng hôm nay chính là lên tới 1130 thất cấp, nên đón lâu khê lần thứ nhất đặng cấp tăng lên. Nhìn qua kinh nghiệm điều trưởng gần như không một điểm, Diệp Vinh luyện cấp hảo hứng tự động tan thành mấy khói, lười biếng để không nội sức mạnh. Có lẽ ở đâu có thể giải quyết vấn đề này tốt nhất mục đích. Diệp Vinh trong đầu linh quang lóe lên, xét qua một cái ý nghĩ, ngăn không được hưng phấn lên. Nếu là thật sự cùng tự mình nghĩ cái kế loại, đừng nói tầng này cần thiết chém giết sinh linh số lượng, coi như là đại lối âm tinh tốc lục thần chính pháp phía sau mấy tầng, cũng giống như vậy có thể dùng giống nhau phương pháp đến giải quyết rất nhanh liên tiếp thượng diễn đàn, đánh vào vài cái địa danh, điểm mở xem qua thư, đi qua, cũng hướng Cự Vũ lâu phát ra một phong, một ít mang tất cả nờ đỡ cỡ phân bố đồ yêu cầu điều kiện, sau đó chính là đem nguyên một đám thiệp mời trong nội dung hội hợp lại. Cự Vũ lâu làm việc hiệu suất rất nhanh, đương nhiên cái này cũng là bởi vì nhất kiếm khô vinh đã là bọn họ hội viên cao cấp nhân, đưa ra yêu cầu sẽ bị tự động sớm, ưu tiên xử lý. Đợi cho Diệp Vinh chính mình chỉnh lý ra vài cái địa điểm về sau, Cự Vũ lâu hồi phục điều kiện cũng là đến, song phương một tham chiếu, quả nhiên chuyên nghiệp mới là vương đạo không hổ là rượi vào cái này cơm ăn. Bất kể là theo tọa độ tinh tế trình độ, nợ trợ cơ đẳng cấp thực lực, thiện dụng pháp bảo kỹ năng, nảy sinh cái mới thời gian vân vân, đều cũng có tưởng tận đỉnh dấu, cũng chỉ có cựu vũ lâu khổng lồ như vậy tin tức kho số liệu, mới có thể trong một trong thời gian ngắn làm được một bước này. Ngô, no, mục đích có, còn phải tìm hai cái giúp đỡ đến chia sẻ hạ. Diệp Vinh điểm mở hảo Hữu Lan, ngón tay tại cạnh trên sự trượt, loại này gần như diệt muôn phương thức tàn sát, không nghĩ qua là chính là sẽ ở trụ cột trừng phạt thượng đưa tới thêm vào hậu quả, tỉ như, tội ác giá trị cùng công đức giá trị không dừng với, tội ác giá trị phải không có thể tuần tra che giấu chỉ số, cũng không phải xét bao nhiêu người có thể có, mà là đem một môn phái nổ tợ cờ triệt để đánh chết thậm chí hủy tông, liên tục như thế, sẽ có tỉ lệ sinh ra nghiệp lực giá trị. Nghiệp lực giá trị sinh ra, coi như là tịch đại nhân loại cao thủ này đều không pháp nắm giữ, đương nhiên hắn đến nay mới cũng không có được qua một điểm là được. Chỉ nghe kinh kha thứ yến loại này trầm luân lão bài trong chắc cường giả để ta qua, nghiệp lực giá trị sẽ làm bộ phận tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, trong mắt dung không dưới đinh điểm hạt cắt chính đạo nổ tợ cờ nhìn ngươi cực không vừa mắt. Hào cảm độ cấp tốc truyện, thậm chí vừa thấy mặt đã trực tiếp động thủ cùng hướng. Đương nhiên, đây chỉ là tiểu bộ phân nở tở cỡ, đại bộ phân nở tở cỡ hội bởi vì nghiệp lực giá trị quan hệ, đối với ngươi sinh ra một loại kính sợ cảm giác, có trợ giúp ngươi dễ dàng hơn gây ra nhiệm vụ, đem nở tở cỡ thu làm tiểu đệ, nghiệp lực giá trị càng cao cái này hiệu quả thì ra là càng thêm rõ ràng. Trong chắp trong thì có nhất danh cường giả tại trong chắp chấm rất hai ngày trước đã làm như vậy khảo thí, điên cuồng giết chóc, phá hủy loại tiểu miêu 2 3 con tông môn hơn 10 ra, được vài điểm nghiệp lực giá trị thì có rất rõ rệt hiệu quả. Nếu như chỉ là như thế, thì đại nhân đối nghiệp lực giá trị còn không đến mức sợ như sợ cọ, kinh nghi viễn trì, đặc vài điểm phóng trên người cũng mang thú vị. Có thể kinh kha thứ yến tự nói với mình một cái khác trong cổ màn, làm cho hắn triệt để buông tha cho loại ý nghĩ này. Nghiệp lực giá trị trích đã tới rồi ngũ điểm, sẽ gây ra lần thứ nhất tiểu thiên kiếp, nâng cấp, công đức giá trị hoàn toàn không quan hệ, đột đột hàng lâm. Nói là tiểu thiên kiếp, kỳ thật thiên kiếp vi lực cũng chỉ là hơi chút so với người tiếp theo đem vượt qua thiên kiếp yếu hơn một bậc tiêu chuẩn. Thì nói nói Diệp Vinh nếu trên người nghiệp lực giá trị càng nhiều, sẽ sớm nên đón một hồi ba lượt thiên kiếp suy yếu bạn khảo nghiệm, hay là loại vượt qua không có tưởng thưởng độ bất quá làm theo tử vô cùng thảm loại. Tuy nói công tác cùng trong chất thì, cơ rõ xét beta, hầu, cải biến nội dung rất nhiều, rất nhiều đặt ra đều là triệt để phá vỡ, có thể Diệp Vinh vẫn không có lấy chính mình lạm chuột trắng nhỏ, đưa đi lên cửa thí nghiệm một phen cái này đặt ra hay là hay không như thế cao thượng tình cảm sâu đậm. Đã biết rằng điểm ấy, tự nhiên là chỉ có thể là đi tránh đi. Phương pháp giải quyết cũng là không khó, đang tiến hành cái này hủy ra diệt môn hành vi thị, tăng thêm một hai cái giúp đỡ, cộng đồng đến chấp hành chẳng khác nào đem hành vi phạm tội chia sẻ, mỗi lần đều không đạt được sinh ra nghiệp lực giá trị cái kia điểm tới hạn là tốt rồi. Từ trong chắc kinh nghiệm đến xem, đại khái là diệt môn thập gia mới có một chút nghiệp lực giá trị, ta đây tới cái đệm lưng tới, chỉ cần một ngày diệt môn số lượng khống chế tại 20 gia cho rằng phòng trường chính là không có việc gì. Tại hảo hữu Lan trong đã chọn mấy cái mục tiêu, viết rõ đại khái tình huống, một phong phong phi kiếm truyền tư phát ra. Cái này cái cọc sự tình, yêu cầu cái này đến chịu tiếng xấu thay cho người khác đồng bọn, muốn thực lực không tầm thường, lại cùng tích đại nhân quan hệ giao hảo, nhân phẩm không có trở ngại mới được. Diệp Vinh tầm mắt ngừng lưu tại Phiên Tiên Mộng Điệp Vũ ám hình cái đầu thượng, thật lâu phát ra một tiếng phức tạp than nhẹ, chân dài ngự tỷ đã là có 3 4 ngày thời gian đều không có lọ dịn, cũng không biết sự thật trong sinh hoạt đã xảy ra sự tình, muốn cùng nàng tiến hành lần thứ nhất xâm nhập nói chuyện với nhau đều là không có có cơ hội. Duy nhất đáng được an mừng tin tức, đại khái tiểu là địa cầu dị dân thiên mã tinh kế hoạch vài ngày trước đều là truyền ra mắc cạn nghe đồn, ngoại trừ nhóm đầu tiên đã lên đường ánh sao tế dị dân nhân loại, phía sau vài phe bởi vì thiên mã tinh thượng xây dựng cơ bản cùng sinh hoạt vật tư đồng dạng không thỏa mãn được nhiều như vậy cư dân quan hệ tất phải là muốn đẩy về sau trở, cần càng thời gian dài chuẩn bị công tác. Tàn sát gia diệt môn. "Oa a, cái này nghe đi lên rất thú vị, bất quá ta lúc này đang tại Cửu Uyên địa của trong, chính là không có cách nào khác rời khỏi, nếu không một kiếm bọn ngươi trước 3 4 5 6 ngày, đối đãi ta đi ra." Tịch đại nhân chém bay thứ 37 sóng viêm diễm tạm thì, rốt cục có một phong phi kiếm truyền thư, túy ngọa đan thanh biên nhận. "Hảo, Thành Đô trong thành gặp, ta lập tức khởi hành." Tịch đại nhân chém bay thứ 49 sóng viêm diễm tạm thì, lại một phong phi kiếm truyền thư trở về, Cửu Ma pháp vương tổng khoái đáp ứng. Diệp Vinh thu hồi kiếm quang, khét dài một tiếng, bắn lên một đạo thành quang chính là hướng thành đô phương hướng bay đi. Tại nơi này không ngừng đánh chết viêm diễm tạm, thật sự là sắp đạp ra điều đến đây, ở đâu so ra mà vượt đi tàn sát ra diệt môn, điên cuồng rết chóc tới thú vị nghi. Chỉ có Cửu Ma pháp vương một cái, nhưng là khó khăn lắm đủ rồi, Cửu Huyền địa quật một chỗ thẳng địa phía công cộng động thiên, cùng sở hữu 98 tầng, một khi qua cửa đó là có thể tìm được địa quật thần bí sáng tạo giả lưu lại một kiện cự giai pháp bảo, mà trên đường một khi rời khỏi Cửu Huyền địa quật nhưng chỉ có được từ đầu lại đến. Diệp Vinh tinh tường túy ngọa đan thay người này Tuy dư nay bất cần đời, nhưng nếu như chỉ là phía trước mấy tầng hắn khẳng định không nói hai lời tiểu thối lui ra khỏi, nhất định là đã vọt tới cực phía sau, mới là không nỡ buông tha cho cái này cố gắng đã lâu mới khoé lấy được pháp bảo. Cử Ma Pháp Vương tại trung thổ đất liền cho tới nay dành không nổi dành, thậm chí có không ít ngoại gia đều là không biết hắn cái này Phật môn cao thủ tồn tại, đưa ra Phật môn đại biểu nhân vật đến vô ý thức đều xem nhẹ. Có thể là vì quen biết đã lâu, còn có quá nhiều lần hợp tác tích đại nhân mà nói, Cử Ma Pháp Vương thực lực hắn là hiểu rõ hết mức, tuyệt đối là thâm tàng bất lộ, có tư cách thành vị chính mình đồng đội giúp đỡ. Hôm nay đẳng cấp càng ngày càng cao, có chút nhiệm vụ phó bạn coi như là tịch đại nhân bậc này, tiêu chuẩn cũng phải cần bắt đầu tìm giúp đỡ mới được, một mình độc sùng khó khăn quá lớn, cho dù có thể làm cũng là không có hiệu suất, mà có thể thành chính thức giúp đỡ, tính toán đâu ra đây toàn bộ bị ngạn thì như vậy hơn 10 người, trong đó cùng Diệp Vinh có cựu đoán tuyệt đối quá nhiều hữu tình. Muốn tìm cao tiêu chuẩn hảo đồng đội, khó nổi. Chương 822, Tam đại Phật kinh đều xuất thế. Không câu nệ theo phương diện nào đến suy tính, Cửu Ma pháp vương đều là một tượng giai hợp tác đoàn đội nhân tuyển, thật có thể nói là đốt đèn lồng đều tìm không ra. Luân thực lực, thiên bảng 21 danh, bị ngạn trong có thể ở lúc trước hắn thì giải giải mấy người, mượn ghé vào cùng nơi khó khăn khá lớn, trong này còn phải xóa vài cái yêu tộc cường giả. Luân phần hạnh, Cửu Ma pháp vương cùng Diệp Vinh đánh quá nhiều lần quan hệ, đều là hợp tác hòa hợp, chưa từng phát sinh qua cái gì sơ suất, cơ bản có thể tin. Hỗ trợ, làm Phật môn mật tông đệ tử, tại trang bị cùng với đạo thư nhu cầu thượng, Cửu Ma pháp vương cùng Diệp Vinh, cái này đạo môn đệ tử đều cũng có rất lớn sai biệt tính, đây cũng chính là ý nghĩa hai người hợp tác càng củng cố góc bù tính. Duy nhất khuyết điểm chính là Cửu Ma Pháp Vương người này luôn uốn tại dấu cao nguyên thượng, tựa hồ đối với tiến vào trung thổ nội địa hứng thú không lớn. Diệp Vinh tự đánh giá, có phải là muốn thừa dịp lần này cơ hội, rứt khoát liền đem Cửu Ma Pháp Vương buộc bộ xuống, khuyên hắn ở lại đất Liên Tính. Diệp Vinh đi vào thành đô cửa thành, thật xa chính là thấy chen chúc một đám người, rộn ràng ồn ào, tựa hồ còn có trầm trồ khen ngợi trợ uy thanh truyền đến. Giống như chính là Pháp Vương ở bên kia, làm cái gì tới. Một đoàn như lửa Phật quang ở đằng kia xoay quanh, xa xa nhìn lại tụ hội cùng chân trời một vòng ánh nắng chiều dường như, đối diện ngoạn ra bày ra một tòa kiếm trận chí đạo lôi hỏa kiếm quang xuyên toa như long, hoàn hoàn đan sen, kiếm trận phạm vi chính giữa lộ vẻ vô cùng lôi hỏa. Tịch đại nhân nhìn thoáng qua, nhận ra cái này đoạn Phật quang đúng là Mật tông đặc biệt Lưu Ly bảo diễm Phật quang, dùng thương minh hỏa làm cơ sở tu luyện được đến, tiêu cùng đại quang minh hỏa diễm thần đao bình thường, đều là tiến giai cấm pháp. Không phải Mật tông đệ tử tuy nói cũng có thể tập được nhưng độ khó khăn bên trên kém giống như cách xa vạn dặm, tiến giai điều kiện cực kỳ hà khắc. Lưu Ly bảo diễm Phật quang vốn là Phật quang trong tương đối hiếm có giống, làm chính tông cấp cấm pháp, lại là vừa vặn lúc này, địa điểm này Cửu Ma pháp vương cực xoáy đã là 9 thành 9. Diệp Vinh cũng không có đứng ngay lập tức đi lộ diện, ở bên quan sát trong chốc lát, quả nhiên là Cửu Ma Pháp Vương, cầm cái này bản lưu ly bảo diện vật quang, cuốn quanh người bị, hơi thở đúng là đem cái này kiếm trận thế công tiếp được. Mà đối thủ của hắn cũng là thành đô trong thành nổi danh nhất danh bọn gia, Quốc Sĩ Nan Đường, làm cho hắn Dương dành trọng yếu nhất một điểm chính là 50 cấp sau người này vũ khí vẫn là có thể bố thành kiếm trận thành bộ phi kiếm. Cùng người mở duy trì, đi lên chính là Dương thủ bá lạp lạp một bộ phi kiếm đổ đi ra ngoài, một cái kiếm trận bộ xuống tới, lấy nhiều đánh thiếu phi thượng cao hứng. Bộ này kiếm chơn tiên là cựu động lôi hỏa kiếm trận, do chín khẩu bát giai thần binh tạo thành vũ trụ thứ 2 phần, thiếu một ngụm chính là không có cách nào khác bố thành kiếm trận. Kiếm trận một thành thì có sơ cấp cấm pháp lưỡng hàm linh hỏa đúng thời cơ mà sinh, cao tới 50 cấp mà lại bạc bạc không rực, tiềm lực kéo dài, đồng nguyên nguyên không dứt bình thường. Tịch đại nhân sở dĩ đối bộ này cựu động lôi hỏa kiếm trận như thế quen thuộc, thực là vì hắn chính là theo trên tay mình bắn đi. Miêu, nguyên lai like là bị cốt sĩ Nan Đường mua đi, còn bị cho rằng giữ nhà phi kiếm ta lúc trước báo giá có phải là thấp điểm. Diệp Vinh cố gắng hồi tưởng đến lúc trước hình như là hủy thác lôi lão hổ một hơi ra mất một đám phi kiếm, đều là hắn tại vô tận lâm hải trong thu hoạch. Cửu động lôi hỏa kiếm trận cũng không phải là duy nhất bạo ra tới, vì có thể gom góp một bộ bán đi một cái giá tốt, nhưng hắn là lao lực khí lực, đem một ít cái tộc đàn tình quái phản phản phục phục soạt thượng tam thiên, thiếu chút nữa chính là tàn sát hết dị tộc, mới là gian nan gom góp. Bất quá đối với Cửu Ma Pháp Vương mà nói, bộ này Cửu động lôi hỏa kiếm trận muốn vây khốn hắn, vẫn còn có chút đầm rầm há hổ. Diệp Vinh đối trên tay mình chạy ra phi kiếm thuộc tính rất là minh bạch. Chuyến cuộc đến bây giờ còn không có thiên về một bên, nguyên nhân chính là Kiêu Ma Pháp Vương cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự. Có lẽ là vì để tránh cho cùng bản thế lực náo phiến, ra tay có chỗ khất chế, có lẽ là ma luyện xuống cái này, rõ ràng cấp bậc còn không cao mới tu thành Liêu Ly li Bảo Diễm Phạt Quang, xuất phát từ hoặc cái này hoặc kia lý do hắn cũng là lớn đại lưu thủ. Chín đại chủ thành cơ bản cũng là mỗi khối khu vực khắp nơi tổ chức thế lực tranh đoạt trong điểm thiếu sót, nói như vậy không có tổ chức sẽ đi cố gắng đem một tòa chủ thành toàn bộ khống chế tại chính mình danh nghĩa làm như vậy chẳng khác gì là cùng cả chủ thành trong khu vực toàn bộ loạn ra la địch. Thành đô thành cũng không ngoại lệ, không có một người nào, không có một cái nào tuyệt đối chủ nhân chỉ có thể nói mộng mấy nhà tổ chức trong thành chiếm đoạt quyền thế đại khái qua loa từng cái. Nhưng trên thực tế, bởi vì chủ thành trong có giá trị nhiệm vụ nở rở cỡ có hạn quan hệ, chiếm địa bàn nhiều khách quan trối trả giá nhân lực vật lực, cũng không coi vào đầu cao hồi báo. Làm hình địa bàn nhiều nhân thủ thiếu thanh đế mình, sáng sớm chính là rất sáng suốt buông tha cho trộn lẫn đi vào thành đô thành thế lực tranh đoạt hay vì. Nha minh chiếm địa bàn đều xử lý không đến, nào có rảnh rỗi chủ động nhảy vào như vậy một cái vũng bùn bên trong đi. Thành đô thành mỗi ngày lưu động đi vào ngoạn gia nhiều như vậy, tùy tiện đầu nhập mấy cái đại đội thành viên liền đóa bọn nước đều tung tóe không đứng dậy. Cho nên, có thể đi chiếm trước chủ thành địa bản thường thường đều là nhị lưu tổ chức. Thanh Đế Minh ở thế gia bảng vị trí, cũng chỉ có thể tính làm nhị lưu tổ chức mà thôi, bất quá tịch đại nhân chính là gần đây tự cho mình rất cao. Đương nhiên càng quan trọng hơn là một vô tận lâm hải tiểu cũng đủ thỏa mãn hiện hữu thành viên, không cần phải xá cận Cẩu Viễn, đi làm kia làm nhiều công ích việc. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Chiến tranh học viện, Thiên Huyễn Minh, chính là thành đô trong thành thế lực lớn nhất ba gia tổ chức. Nếu tịch đại nhân không có nhớ lầm lời nói, vị này quốc sĩ Nan Dương chính là chiến tranh học viện một thành viên, coi như là thành đô thành trong nhất danh cao thủ mà ra. Diệp Vinh nhìn cũng không có gì việc vui có thể nhìn, thân thủ một điểm, Thiên Đô kiếm quang nhảy vào cự động lôi hỏa trong kiếm trận như vậy một quái, chính là cách trở chín lượi phi kiếm vận chuyển lộ tuyến, bắn một tiếng kiếm trận tán loạn. Cũng may hắn vận kiếm thành quyển, dùng la cởi kính, vô ý muốn đả thương cái này vài lượi phi kiếm, không đến mức làm cho cái này bộ phi kiếm hội có cái gì tổn thương. Pháp Vương, sao được vừa đến sẽ cùng người đạo thủ, chẳng lẽ là tại giấu đợi đến tịch mịch? không có người cùng ngươi đấu pháp ngựa tài khó nhận rồi. Diệp Vinh cùng Quốc sĩ Nan Dương không oán không cừu, lại nói tiếp đối phương hay là chính mình người mua kim chủ, Thanh Đế Minh cùng chiến tranh học viện quan hệ giống như cũng tốt rất không sai, không đến mức vừa lên đến chính là đánh chết làm công. Đương nhiên Cửu Ma pháp vương chính mình mời đến hỗ trợ, càng không khả năng không quan tâm. Cửu Ma pháp vương phủi tay, cười nói, một kiếm nơi đã đến rồi, các ngươi thành đô thành trong loạn gia thật sự là bá đạo, ta bất quá là ngồi xổm thành này lâu, khách sạ, trên tấm bảng một khắc, chính là muốn đuổi ta xuống. Quốc sĩ Nan Dương đem Cửu Động Lôi Hỏa kiếm trận thu hồi, Trên mặt có một tia vẻ giận dữ hiện hiện, Nguyên Lai là nhất kiếm tịch, tính đã lâu. Tình đại nhân tại xuyên thuộc chi địa nói là không người không biết, không người không hiểu mặc dù là khuyết đại điểm, nhưng là vẫn còn nghệ thuật gia công phạm chủ bên trong, không tính khoác lác đến không, có bên cạnh. Tối thiểu nhất, nhất kiếm khô vinh danh đầu lấy ra còn thật là tốt dùng là, coi như là thuộc sơn kiếm minh người cũng không khỏi không cho vài phần mật muối. Quốc sĩ Nan Dương cũng là đã nhìn ra, hòa thượng này nếu là nhất kiếm khô vinh bằng hữu, hôm nay việc này cho dù muốn truy cứu xuống dưới cũng là không thể nào. Hơn nữa theo vừa rồi giao thủ trong quá trình, hắn là có thể cảm nhận được Thực lực đối phương muốn còn hơn chính mình, kia như lửa Phật quang vận dụng tự nhiên, pháp độ lạnh lẽo, như thế nào đều là công không công vào đi. Thật muốn đánh nhau chết sống, của mình cựu động lôi hỏa kiếm trận sợ là nhịn không được hỏa thượng kia thế công. Quốc sĩ Nan Dương còn không biết đại hỏa thượng này Cửu Ma pháp vương, chỗ dụng thủ đoạn là vừa tu thành không có bao lâu Lưu Ly li bạo diễm Phật quang, thật muốn đổi ra đại quang minh hỏa diễm thần đao, sợ là vài dưới đao đi kiếm trận chính là trực tiếp hỏng mất. Diệp Vinh mấy câu chính là biết rõ hai người tại sao lại giao thủ một nguồn, Cửu Ma pháp vương đến Thành Đô, xem tịch đại nhân còn không có đến. Nhàm chán phía dưới chính là bò lên trên cửa thành bảng hiệu chỗ cao nhất, quan sát toàn thành tới. Cửu Ma Pháp Vương này tòa hạ hùng vân nối thành một mảnh, gần nửa cái thành đô thành trong loạn gia đều là có thể nhìn thấy, khí thế thật sự là kiêu ngạo tới cực điểm. Ngươi một cái từ bên ngoài đến loạn gia đến thành đô thành còn dám như thế kiêu ngạo, ngồi xổm trăm trượng cao bảng hiệu trên đỉnh cung dưới, chiến tranh học viện người nhìn theo khó chịu chính là đem quốc sĩ Nan Dương tìm tới, thỉnh hắn rời đi mảnh đất này phương. Lại nói tiếp cũng không tính sai, người ta đi ra cái này dàn cửa thành đều chẳng khác gì là muốn theo trên người của ngươi trải qua một lần. Trong nội tâm như thế nào đều là khó chịu. Bản thân chính là địa đầu xà, tuy nói nhìn theo Cửu Ma pháp vương rất có cao thủ phạm, nhưng là không có như thế nào để vào mắt. Cửu Ma pháp vương nơi nào sẽ nghe ngươi một nhà bản địa tổ chức thế to, nói đi là đi, thường xuyên qua lại đúng là đánh lên. Cái này trải qua vừa nghe, Diệp Vinh chỉ có thể cười khổ một tiếng, thật sự là đủ rồi đàn đau, cứ như vậy điểm tiểu sự. Cái này điểm tiểu sự, làm gì vùng tay, Cửu Ma pháp vương thụ ta chi mời tới đây, có chỗ mạo phạm ta trong này thay mặt hắn xin lỗi. Diệp Vinh kéo lên Cửu Ma pháp vương, ngồi trên phủ không hạ lập tức rời đi đỡ phải đầu nhiều sinh chi tiết. Lão đại, cứ như vậy làm cho hắn đi. Quốc sĩ Nan Dương như là đang suy tư cái gì, nhàn nhạt nói ra, Cửu Ma Pháp Vương, nguyên lai là hắn, mật tông đệ nhất cao thủ, không như thế còn có thể làm gì, liền nhất kiếm khô vinh đều vì hắn tạ lỗi, ngươi không phục có thể đi tìm vị này, nhất kiếm tịch đánh dám một phen sao? Ngươi nói cái gì? Hiện tại Hiền Tiếp Kinh. Diệp Vinh sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn thẳng Cửu Ma Pháp Vương, không thể tin được chính mình vừa mới nghe được. Cửu Ma Pháp Vương mặt hiểu được sắc, muốn cố giả bộ trấn định, nhưng khóe miệng cong lên đường vòng cung hay là bản giải hắn vật khí, chỉ do vật khí. Ha ha, ta cũng vậy không nghĩ tới kia bản phá kinh Phật, dĩ nhiên là hiện tại Hiển Tiếp Kinh, thật sự là Phật tổ phù hộ. Diệp Vinh nhìn theo đều nhanh cười thành một đóa sáng lạn đại cây hoa Cúc Kim Ma Pháp Vương, ngón tay chỉ vào, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cho là hoa tại dấu chỉ là khổ tu Phật hiệu Cúc Ma Pháp Vương, dĩ nhiên là vô thanh vô tức đem Tam đại kinh Phật trong cuối cùng một quyển còn không có thuộc sở hữu, cũng là thần bí nhất hiện tại Hiển Tiếp Kinh cho tu luyện. Chẳng lẽ, cái này bản đến nay đều là không có truyền ra qua một tia tiếng gió hiện tại Hiển Tiếp Kinh? vẫn là tại dấu mật tông trong che dấu không thành. Nghĩ đến vẫn còn khắp thiên hạ chạy khắp nơi, đang tìm hiện tại Hiển Kiếp Kinh rơi xuống A Dục Vương, thì đại nhân chỉ có thể là đối với hắn đạo thanh bất đao buồn đi, đây là đồng nhân bất đồng mệnh a. Hôm nay Tam đại kinh Phật đều cũng có chủ nhân, hắn vị này Phật môn đệ nhất cao thủ, chỉ có thể là trực diện cái này tàn khốc và máu chảy đầm đìa sự thật điểu. Chương 823, Thâm tàng công cùng danh cao thủ. Kỳ thật, hiện tại Hiển Kiếp Kinh sớm hay là tại trong tay ta bất quá vẫn là không tự biết thôi. Ban đầu ở Thanh Hải lấy được kia miếng cựu giai pháp bảo xá lợi Phật cốt, một mực nội trên thân thể tại hạ, tháng trước rốt cục tìm được tân cấp thập giai pháp bảo thông đạo, phía đi thật lớn, khí lực mới là thành công. Không nghĩ tới biến đổi làm thập giai pháp bảo, chính là lập tức bất ổn, xá lợi Phật cốt thượng lại là nhiều ra một mảng lớn chữ viết, đúng là hiện tại hiện kiếp kinh khúc dạo đầu trải qua nghĩa. Sau đó hệ thống chính là nhắc nhở ta, ngoại trừ có thể cho rằng bình thường pháp bảo đến thuốc dùng ngoại, hắn bản thân còn là có thêm hiện tại hiện kiếp kinh kinh Phật thân phận, chẳng khác nào nửa phần trên kinh phận. Ai, đáng tiếc ta thiên tân vạn khổ mới là lấy được thập giai Phật bảo, tu luyện một khóa điểm hạ, chính là lập tức tan thành mấy khối không tồn tại nữa. Cửu Ma Pháp Vương thở dài thở ngắn, giống như rất là không muốn bộ dạng, nhưng không ai được ra hắn đè nén không được vui vẻ tính. Thập giai xá lợi Phật cốt thật là tốt, loại này vì Phật môn đệ tử lượng thân chế tạo pháp bảo sợ là toàn bộ bị ngạn đều tìm không ra vài món, có thể so sánh với hiện tại hiện kiếp kinh giá trị, cao thấp đứng bán, có thể nói hoàn toàn không cần giở dự. Hung chi hay là trên nửa cuốn hiện tại hiện kiếp kinh, tại chỗ tu tập, chắc đức người chơi khác tu tập khả năng. Diệp Vinh Nghệ suy nghĩ, không thể không bội phục Cửu Ma Pháp Vương vận khí thật sự là không sai, hay là duy nhất được nửa cuốn kinh Phật có thể so với của mình quá khứ trang nghiêm tiếp kinh nhất bộ nhất bộ chậm rãi đi siêu tập thuận tiện nhiều hơn. Hiện tại hiền tiếp kinh cụ thể thần thông, Diệp Vinh là không có nữa hướng cừu ma pháp vương nghe, cái này thuộc về cá nhân lá bài tẩy. Bất quá chiếu hắn suy đoán, kia Lưu Ly bảo diễm Phật quang hẳn là cùng hiện tại hiền tiếp kinh có quan hệ rất lớn không có gì trực tiếp căn cứ chính xác theo, thuần túy tự là tới từ ở trực giác của hắn. Diệp Vinh đặt ra mục đích, do Big Trầm Chu tự động vận chuyển, nói ra, vùng duyên hải quần đảo thượng các loại tán lạc tiểu hình tông môn không có lên xe cũng có 7800 trăm ra. Đại bộ phận đều là sa vào ngoạn gia luyện tập giết hại đối tượng. Ta lần này mục tiêu chính là chỗ này chút ít tông môn. Nguyên lai là bực này con tôm nhỏ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi khiêu chiến nhà ai tông môn, đều làm tốt vào nơi nước sôi lửa bỏng chuẩn bị. Con tôm nhỏ. Hắc hắc, những mấy tông môn ngày bình thường đều là bị địa phương bang phái bao xuống bọn ta lần này sợ là được không ngừng đoạt chết đi, chém giết cái không nớt mới được, kia thật sự là một đường tư giết đi qua phong hỏa cùng Mã Minh. Phát Vương, trên người của ngươi công đức giá trị có đủ hay không dùng nổ, coi chừng không nghĩ qua là thành bị công đức trị. Đến nhất định cấp bậc sau ngoạn ra căn bản là không cần vì công đức giá trị phát sầu, không nỡ lo lắng hội thiếu điểm này. Ngoại trừ chuyên môn tu luyện tự tiêu hao công đức giá trị đạo pháp hoặc là có đặc tu loại pháp bảo hết lần này tới lần khác, hai người bọn họ đều là toàn bộ chiếm. Tịch đại nhân đỉnh đầu Kim Liên Phật tọa, làm phát triển hình pháp bảo, là một tuyệt đối ăn công đức giá trị nhà giàu, tiêu cùng hoàn toàn không có đáy đại động bình thường, cho nên tại có Kim Liên Phật tọa từ nay về sau, trên người hắn công đức giá trị con số sẽ không xông lên hơn trăm vạn đại quan. Bất quá theo cái khác góc độ mà nói, cũng là chuyện tốt. Nếu không chính ngàn vạn công đức giá trị âm ảnh đều là khoái hàng lâm đỉnh đầu. Ma Kim Ma Pháp Vương thân là Phật môn đệ tử, cơ hồ tu luyện tất cả pháp thuật thậm chí kiếm quyết đều cùng công đức giá trị cùng một nhịp thở hơn nữa theo Kim Liên Phật tọa có thể thấy được, Phật môn pháp bảo đối với công đức giá trị đến cỡ nào khao khát. Cho nên Diệp Vinh trước ngăng lên một tiếng, miễn cho sau đó xuất hiện cái gì không tiện. Kim Ma Pháp Vương mỉm cười, nói ra, vài chục vạn công đức giá trị, ta còn là chịu nổi tổn thất, tính không cái gì. Tịch đại nhân chính mình, thì là tại đây thang đi ra trước. Tại trưởng giáo đại đội bản quay thượng thay đổi tấm vé cao cấp chém yêu phù lục đi ra, một tia ý thức rùng. Cao cấp chém yêu phù lục, sau khi đốt chỗ chém giết 30 người sẽ không khấu trừ người công đức giá trị lập lại sử dụng chất trồng hiệu quả, 1000 tông môn cống hiến giá trị nhất chương. Có này phù kế thân, trong nội tâm an ổn không ít, chém nâng người đến cũng không còn nhiều như vậy cái nặng. Diệp Vinh tính toán chính là dựa vào những này không tính tông môn tông môn, để hoàn thành của mình giết chóc nghiệp lớn. Những này tông môn nở vở cờ đẳng cấp phổ biến không cao, lại không thể làm cho ngoạn gia bãi vào môn hạ tu tập đạo pháp cơ vốn cũng không hội ban phát nhiệm vụ. Như thế phế vật chỉ một ngoại trừ dùng để bị chặt thật đúng là không có cách dùng khác. Hết lần này tới lần khác những này tông môn nở tở cở trong chủng giáo, trưởng lão nhất lưu nhân vật, có không thấp sát suất tuân gia các loại đặc sắc đạo từ, địa phương bang phái tự nhiên là đem cho rằng trọng yếu quái vật này sinh cái mới điểm đồng dạng, nghiêm gia thủ bảo hộ lên. Số lượng, đẳng cấp, không có hậu trường, đây hết thảy đều là phù hợp Diệp Vinh yêu cầu, ngoại trừ nhất định sẽ cùng địa phương bang phái phát sinh xung đột bên ngoài quả thực là hoàn mỹ. Diệp Vinh sẽ nghĩ tới Nhờ có liên tưởng đến tặng kim lần thứ nhất đoạt cự kiếm môn trưởng giáo một kích cuối cùng kinh nghiệm, lần kia đoạt quái còn thêm vào tặng một quả cự kiếm môn trưởng giáo tín vật như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, cho nên khắc sâu ấn tượng. Bích Trầm Chu tốc độ cao nhất đi về phía trước, dọc theo con đường này bày ra tốc độ phi hành làm cho Cửu Ma Pháp Vương ngẹn họng nhìn chôn trối, nhịn không được hướng về Diệp Vinh tìm hiểu, đây là vài giai phủ không hạng. Lam Tịch đại nhân đem Bích Trầm Chu thuộc tính bỏ ra, biết được đây là trong truyền thuyết cựu giai phủ không hằng sau, Cửu Ma Pháp Vương là chân thật hiện ra trợn mắt há hốc một cái này biểu lộ, dáng vẻ bệ vệ biến mất vài phần. Rốt cuộc đắc ý không đứng dậy. Đường ven biển, vùng Đông Hải Khải Thủy, đến Nam Hải cuối cùng mà, như bức rèm che bình thường rơi vãi hướng mặt biển tiểu đảo nhiều vô số kể, có chút lớn đảo bảy thì có trên trăm tòa đảo nhỏ. Đương nhiên, những này đảo nhỏ diện tích đều sẽ không quá lớn, có thể có tiểu hình tông môn tồn tại đã là trong đó người nổi bật. Diệp Vinh căn cứ Cựu Vũ lâu cung cấp tư liệu, theo Lạc Hà đảo bắt tay vào làm, đây là Đông Hải gần biển lớn nhất đảo nhỏ một trong, bên trên phù hợp điều kiện tông môn thì có ba gia. Về phân bản đảo bang phái, hắn căn bản là không có nhìn nhiều, lại có quan hệ gì ni Dù sao là không thể nào đem những này lở trợ cờ chấp tay nhóm cho, tất cả bằng bốn sự chính là, Diệp Vinh tự nhận, hắn tăng thêm Cửu Ma Pháp Vương hai người, những kẻ theo đạo bằng phải muốn lưu lại bọn họ, tự cùng đầm rổng hang hổ không sai biệt lắm. Tại Lạc Hà đảo phủ cận tha một vòng, Diệp Vinh cùng Cửu Ma Pháp Vương trực tiếp xông lên trên đảo đám người dày đặc nhất một nơi, quả nhiên là các loại kiếm quang xuyên toa, lôi hỏa luân anh, tràn diện loạn rối tinh rối mù. Bên ngoài tán lạc mấy trăm danh lở trợ cờ đạo nhân, cầm trong tay phất trận, đồng nhất danh danh ngoạn ra chiến binh liệt. Dựa vào trong một ít thì là kết thành một cái phương trận nổ tợ cơ đạo đồng, nửa số trong tay nắm lấy sắc bình, nửa số trong tay nắm trúc tiên, bố toa thuốc trận thực lực quả nhiên là cường rất nhiều, tiến tối có theo, xem như có điểm cơ bản phối hợp, tới đối ứng cũng hẳn là tinh anh ngoạn gia thành viên. Tối bên trong thì là này tông môn trưởng giáo cùng trưởng lão, do nhà này bang phái hoạch tâm chiến lược tiếp được, vài tên ngoạn gia nhìn theo trong tay thuốc dục hình như là thất giai phi kiếm bộ dạng. Có khác, còn có vài chi tiểu đội thủ ở một bên, đã hành động dự bị đội tác dụng, cũng là có thể phòng bị có người chơi khác nghĩ đến và quái. Đáng tiếc loại này phòng bị tại đụng với tịch đại nhân thời điểm toàn bộ thành vô dụng công, không nói thực lực của bọn hắn có thể ngăn trở tịch đại nhân, chỉ là liền bên ngoài bình thường đạo nhân nở tở cở đều không buông tha đoạt quái hành vi được ấy, tựa là căn bản chưa từng dự liệu được. Mấy trăm danh đạo nhân nở tở cở tán loạn ra, căn bản phòng bị không được, cũng sẽ không có tâm tư đi phòng bị cái này. Nhất danh 60 cấp đạo nhân nở tở cở mà thôi, tùy tiện tìm trích tinh quái chém cũng giống như vậy, hoàn toàn không có đoạt quái giá trị đột. Có thể tịch đại nhân mới không quản ngươi cấp mấy, hắn có một nửa mục tiêu có thể là căn bản không có hạn định cấp số, đó là có bao nhiêu giết nhiều nhất. Mười ngón vung lên, tí tí kiếm khí hoành ra, nguyên một đám mục tiêu đều là lên tiếng ngã xuống đất. Đều không cần vận dụng phi kiếm, chỉ là đầu ngón tay kiếm khí huy sai, có thể thoải mái chết ngay lập tức những mấy nợ và cở. Nhìn qua khí tuẩn xem qua, đạo nhân nợ cở cở 60 cấp, đạo đồng nợ cở cở 70 cấp, cũng chỉ có mấy cái trưởng giáo trưởng lão mới khó khăn lắm qua trăm cấp, thật không hổ là tiểu hình tông môn. Bất quá mỗi trở lại một nệ sinh cái mới đi ra, chính là bị ngoạn gia chém vào bay lên lại là trở lại kho số liệu, vực này cấp không thể đi lên cũng không phải là quái. Những kia ngoạn gia ở đâu nở tới? Đột nhiên rơi xuống một đạo kiếm khí, trước mặt mình đối thủ tự trực tiếp treo, kinh nghiệm giá trị cũng không thể phân đến vài điểm, rất nhiều người đều là sững sờ ở này bên cạnh. Thật sự là không có đụng phải qua loại này đoạt quái tình hình, nháy mắt quái toàn bộ chết sạch, đoạt quái ngoạn ra cũng còn không có xuất hiện nghi.